Trong đầu đã có vô số hình ảnh, phát trực tiếp ở giữa bên trong. Minh Nguyệt đem tự mình rút đến băng ti tiên quần khoác lên người, càng lộ vẻ thanh lệ thoát tục, tiên khí bừng bến. Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy Giang Phong rút đến ban thượng, chằm non gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Giang Phong vội vàng thu hồi ban thượng, thật sự là mất mặt ta. Hắn Đường Đường Ngọc Lang Giang Phong, làm sao tận rút đến những này đồ vật? Đề thứ nhất kết thúc, phát trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Có tốt lúc này phát trực tiếp ở giữa thanh lên, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đáng người ai vào chỗ nấy muốn bản dừng lại hình ảnh lần nữa phát ra. Hình ảnh bên trong, Nhiếp Nhân Vương hướng Hùng Bá đánh tới, hai người đại chiến mấy chục hiệp. Đáng tiếc cho dù cầm trong tay huyết ẩm của đao, thi triển ra truyền ngạo hàn lục quyết, Nhiếp Nhân Vương vẫn như cũ không địch lại Hùng Bá Tam phân Quy Nguyên Thí, bị đánh bay đến lăng vân quật cửa động. Lúc này, Hỏa Kỳ Lân xuất hiện, Nhiếp Nhân Vương bị Hỏa Kỳ Lân bắt đi. Nhiếp Phong không thấy được Hùng Bá cùng Nhiếp Nhân Vương quyết chiến, thấy được Hỏa đi Vương, theo. đi theo sau lưng, muốn ngăn cản Nhiếp không muốn tự mình mà tự hủy sự tỉnh, một trường đẩy ra, Điem Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng theo Lăng Vân quật bên trong đánh bay ra ngoài. Hai người trực tiếp bị trần choáng. Lúc này Hùng Bá theo bên cạnh đi tới, dẫn theo Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng trở lại Thiên Hạ hội. Tiến vào Thiên Hạ hội sau, Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng gặp được cùng bọn hắn cùng tuổi thị nữ không tự, ba người chơi với nhau. Bất quá lại gặp so bọn hắn sớm một chút gia nhập Thiên Hạ hội Hùng Hải tử. Trong đó một cái cầm đầu ước chừng 10 tuổi khoảng chừng đầu trọc mang theo một đám tiểu thí hại nhường Nhiếp Phong cùng Đoạn xuống đầu. Hai người không uấn, song đánh nhau. cùng Phong mặc dù bản nhỏ tuổi, nhưng dù sao xuất sinh võ học thế gia, cho dù đối phương nhiều người, lại lớn hơn vài tuổi, vẫn như cũ đánh không lại. Đầu chọc tiểu hài rút ra một chu dao, xông đi lên, lại bị khổng tử ôm lấy. Mắt thấy đầu chọc liền muốn cầm dao đâm trúng khổng tử lúc, tiên tính ngồi ở bên cạnh điêu khắc bộ kinh vân tiện tay đem một điêu đệm ở đầu chọc tiểu thí hài đỉnh đầu. Một điêu bắn bay ra ngoài, vừa vặn vọt tới hùng bá. Hùng bá đưa tay bắt lấy, bóp chặt lấy một điêu. Nhìn thấy hùng bá đến, tất cả mọi người giật nảy mình, vội vàng quỳ xuống, lớp lo sợ. Bất quá đoạn Lãng lại nhất tri tú, không có quỳ xuống. Hắn nói mình là nam nhân kiếm thủ đoạn xoáy nhi tử. Hùng bá không để ý đoạn Lãng Họ thăm nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân danh tự. Nghe tới tên của hai người sau, Hùng bá trong lòng bừng tỉnh, kích động không thôi. Hắn tìm tới Phong Vân. Thế là, ngày thứ 2, Hùng bá tổ chức toàn bang đại hội. Thiên Hạ hội đệ tử chỉnh thể xếp hàng, tụ tập cùng một chỗ. Bang chủ Anh Minh, Văn Thành Võ Đức, Phúng Tiên Thừa Vận, Nhất Thống Thiên Hạ. Đám người cùng nhau hô hào khẩu hiệu. Hùng bá đưa tay, đám người an tĩnh lại. Hùng bá cất cao giọng nói, "Ta Hùng bá Phúng Tiên Thừa vận, thành, ta quyết định, tại đệ tử Trần Sương bên ngoài, lại thu hai tên nhập tất đệ tử. Bọn hắn chính là Bộ Kinh cùng Phong." Văn Sửu Sửu ở một bên vội vàng nói, "Hai người các ngươi còn không mau quỳ xuống bái kiến sư phụ, các ngươi cũng đều quỳ xuống." Đám người cùng nhau quỳ xuống. Duy chỉ có Đoạn Lãng đứng đấy. Văn Sửu Sửu giận dữ, chỉ vào Đoạn Lãng nói, "Ngươi là gan không nhỏ, còn không quỳ, ta không phục." Đoạn Lãng mặc dù chỉ có 6, 7 tuổi, nhưng lá gan lại là không nhỏ, nói thẳng, "Ta cùng Nhiếp Phong đồng thời tiến vào Thiên Hạ hội, vì cái gì đơn độc tuyển Nhiếp Phong, không chọn ta?" Haha, ha, ta xem ngươi là không muốn sống." Văn Sửu Sửu tức giận đến chạy xuống, chỉ vào Đoạn Lãng nói, "Nhóm chúng ta bang chủ nói chuyện, nay không cần lý do, cũng không ai dám hỏi lý do." Ngươi gọi Đoạn Lãng đúng không? Không sai, ta là Đoạn Lãng. Hiện tại cho ngươi hai con đường, một con đường là hiện tại liền đi chết, ném tới trên núi nuôi sói, một cái là làm làm việc vặt. Văn Sửu xỉu, xỉu lạnh lùng nói, ngươi là muốn chết đây vẫn là muốn làm làm việc vặt ra. Nhất Phong đưa tay lôi kéo Đoạn Lãng. Mau nói. Văn Sửu xỉu, xỉu quát, ta nguyện ý làm làm việc vặt. Đoạn Lãng một mặt đi khuất, đành phải khuất phục quỳ xuống, trong mắt nhấp nho nước mắt. Phạt ngươi quỳ xuống nửa đêm, cùng Tiễn Bang chủ. Văn Sửu xỉu, xỉu lớn tiếng nói. Đám người cùng nhau nói, Bang chủ anh minh, Văn Thành võ đức, Phúng Tiên thừa vận, nhất thống tiến hạ. Về sau, hung bá phân biệt truyền tụ ba người đệ tử tiên sư quyền, bài văn trưởng cũng phong thần tối. Đoạn Lãng nhìn lén bị văn xỉu xỉu lùi đi, đành phải tự mình trốn ở kho củi khổ luyện võ công gia truyền thực nhật kiếm pháp. Thanh thị phi, ai, đây mới là cuộc sống của đại đa số người, bất quá Đoạn Lãng cũng coi như không tệ, chí ít còn có võ công gia truyền, giống ta liền quặng lông cũng không có, thật sự là quá đáng thương. Dương Châu song long cau trọng, ta liền bánh bao cũng ăn không đủ no, còn mỗi ngày bị đánh. Dương Châu song long từ tự lão thiên gia cái gì thời điểm ban thưởng nhóm chúng ta một môn công đi. Nho nho thiếu niên dương quá. Cảm giác Đoạn Lãng giống nhân vật chính, nhưng lần này phát trực tiếp tên gọi Phong Vân, Đoạn Lãng chú định trở thành vật làm nền. Vân La cô chúa, Đoạn Lãng khẳng định bởi vì ghét không tâm lòng, cuối cùng trở thành chuột phàm diện, sau đó bị Phong Vân tiêu diệt. Huyết Đao lão tổ, Đoạn Lãng nhìn thấy hùng bá vậy mà khâm quỷ, coi như không có Bồ Tát phê nói, hùng bá cũng sẽ không thu hắn làm đồ, dù sao thượng vị già cũng không ưa thích kiệt ngạo bất tuân thủ hạ. Hàn Tín, đại trưởng phu co được dẫn được, Đoạn còn không có nhận rõ hiện thực, còn tưởng rằng là hắn phụ thân Nam kiếm thủ Soái thời đại a. Tại mọi người cảm khái bên trong, Nhất Phong, Tần Sương, Bộ Kinh Vân cùng Khổng Từ bọn người đang từ từ lớn lên, mà lại quan hệ cũng thân cận nhất. Đoạn Lãng làm tạp dịch cùng Nhất Phong quan hệ rất tốt, nhưng cùng những người khác tự nhiên không hợp. Thời gian đúng dung, đã mắt 10 năm trôi qua. Tần Sương, Nhất Phong cùng Bộ Kinh Vân đều đã trưởng thành, đồng thời trợ giúp Hùng Bá không ngừng mở rộng Thiên Hạ Hội bản đồ. Nhưng Hùng Bá càng thêm tin chắc ngày đó Nê Bồ Tát Phi nói. Một ngày này, Hùng Bá tuyên bố tại Thiên Hạ Hội thiết lập 3 cái đường cẩu, trợ giúp hắn đồng trưởng quản Hội. Văn Sửu Sửu coi là Hùng Bá để cho mình 3 người đệ tử trưởng quản. Nhưng Hùng Bá lại nói Thiên Hạ Hội ban chúng rất nhiều Hắn nhất định phải ném tư liên công, lấy chằmung dung miệng mồm mọi người, bởi vậy luận võ quyết định đường chủ nhân tuyển. Thắng lợi thuộc về cương giả. Theo cái này thông cáo xuống dưới, ngay tại quét rắc đoạn Lãng bị chúng quanh, quanh quan hệ tốt đệ tử chen chúc lấy lòng, nhường đoạn Lãng ngày sau làm đường chủ, chiếu cố nhiều hơn. Đoạn Lãng nhìn thấy thông cáo, cũng là hưng phấn không thôi, cảm giác tự mình cơ hội tới. Quả nhiên, theo luận võ bắt đầu, đoạn Lãng lấy ra truyền thực Nhật kiếm pháp liên chiến thắng liên tiếp, tiếng gần hùng bá cái nhập đệ tử. Theo thần phong danh Ngạch xác định, cũng liền còn lại kinh Vân trận cuối cùng. Đoạn Lãng lòng đầy, Hắn tin tưởng mình nhất định có thể đánh bại bộ Kinh Vân. Kết quả vào lúc ban đêm, hắn bị Hùng Bá gọi đi, Hùng Bá nói cho hắn biết, chỉ có thể bại. Ngày thứ 2 trên lôi đài, Đoạn Lãng lúc đầu có thể thắng lợi, nhưng nhìn thấy Hùng Bá nhãn thần, chỉ có thể rút lui chiêu, bị bộ Kinh Vân một trường đánh bay. Nguyên bản lệnh bợ Đoạn Lãng đệ tử nhau nhau chào phúng, bỏ đá xuống giếng. Thành Thị Phi, quả nhiên, ra lăn lộn, ngoại trừ có thể đánh, còn muốn có bối cảnh. Nho nho thiếu niên dương quá, kỳ thật ba đại đường chủ đã sớm dự định, những người khác bất quá là vật làm nền. Cái gì chủ, bất quá là một cái danh chính ngôn thuận lấy cớ thôi. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, bất quá đoạn Lãng cũng là lợi hại, bằng vào tự mình một người khổ luyện võ công gia truyền, vậy mà đánh bại Hùng Bá tự mình dạy bảo bộ kinh Vân. Chí tôn minh quan Ngự Thiên, ta xem Hùng Bá chủ chuyển thụ cho võ công sợ là ẩn giấu không ít hàng lậu. Hải Sa cũng hách lên bá, chết không được đoạn Lãng lớn chính giống bất công, Hùng Bá việc này làm được xác thực không mà nói, đường chủ chi vị, năng giả cư trì, đoạn Lãng đã có thực lực, sao không nhiều thiết một cái đường khẩu? Còn có thể nhận lấy một thành viên căn tương, cớ sao mà không làm? Thành vô song độc cô nhất vương, Hùng chủ cách cục nhỏ A, nếu như đoạn Lãng đến ta thành vô song, tất nhiên cần phải đến trọng dụng cùng loại đoạn lãng cái này sự tình, thiên hạ phổ biến như thế. Dù sao đều là nói bối cảnh, nói quan hệ. Bất quá cái này không trở ngại đám người đối hùng bá bỏ đá xuống giếng, nhường thiên hạ hội bang chúng đối hùng bá nội bộ lục đục. Ghê tởm. Hùng bá tức giận đến giơ chân, lần này thiên hạ hội bang chúng sẽ thấy thế nào hắn. Ngày sau còn có ai sẽ nguyện ý là thiên hạ hội bán mạng? Thật sự là ghê tởm. Ta liền biết rõ phát trực tiếp không có chuyện tốt. Hùng bá tức giận không thôi, nhưng lại không thể thế nhưng. Hắn tiếp tục nhìn xem phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong Hoắc Bộ Thiên sinh đôi đệ đệ Hoắc Liệt xâm nhập Thiên Hạ hội ám sát Hùng Bá lấy báo thí huynh muội thủ lại bị bắt lấy. Hoắc Bộ Thiên con nuôi Bộ Kinh Vân phát hiện hắn thân phận, rất là chấn kinh, như muốn cứu ra ngoài, nhưng không thành công. Hoắc Liệt vì bảo vệ Bộ Kinh Vân không bị phát hiện thân phận mà hy sinh chính mình. Về sau thành vô song chủ Độc Cô Nhất Phương đến thăm Thiên Hạ hội, Đoạn Lãng bưng rượu phục dưỡng, vô ý đem rượu tung tóe cùng Hùng Bá ống tay áo, Hùng Bá giận dữ muốn giết chi. Nhất Phong đêm, Nhất đi, giành, không ngờ Lãng vẫn là vì mà lưu lại. Nhất Phong tìm cầu Hùng bá đáp ứng hắn cùng Đoạn Lãng tiến đến Lăng Vân quốc tế trà, Hùng bá đáp ứng, lại mệnh bộ Kinh Vân đồng hành giáng thị. Đám người nghỉ đêm nhà trọ thời điểm, đột gặp che mặt Thích khách đánh lén, Đoạn Lãng đuổi theo Thích khách mất đi bóng dáng, nguyên lai Thích khách là độc cô nhất phương chi tử độc cô minh thủ hạ, mà Đoạn Lãng cũng dựa vào cái này phản Lý Thiên phía dưới sẽ, đầu nhập thành vô xong. Thiên Hạ hội Hùng bá, hô trướng. Bản tọa đã sớm nhìn ra hắn mang ý đồ phản loạn, cho nên mới không muốn hắn, không nghĩ tới hắn nhiên phản bội Thiên hạ hội. Thành vô cô nhất phương, chim khôn biết chọn cây mà đậu, chủ không dung người chi lượng. Lương tại Mỹ Ngọc tự nhiên đành phải khắc ném Minh Chủ. Thiên Hạ Hội hùng bá, Độc Cô Nhất Vương, ngươi bất ở chỗ này khiêu khích ly gián. Chẳng lẽ ta Thiên Hạ Hội nguyên nhân quan trọng là một trận phát trực tiếp mà sụp đổ rồi? Hùng bá trong lòng rất là không cam lòng, nhưng hắn biết rõ bây giờ Thiên Hạ Hội bang chúng sợ là đã người tâm độc dung. Mà lại Nhất Phong biết rõ hắn cùng nhan danh sự tình, tất nhiên cùng hắn trở mặt. Bộ Kinh Vân thân phận hôm nay bại lộ, tất nhiên cũng chỉ có thể vặn mặt. Hắn ba đại đệ tử liền thừa một cái. Lúc này, phát trực tiếp bên trong, Hùng bá đưa tới Nhất Phong, nhường hắn tiến về thành vô xong điều tra Thiên Hạ Hội thám diệt tin tức. Nhất Phong tại thành Vô Song bên trong lại gặp gỡ bất ngờ một cái tên là Minh Nguyệt nữ tử, hai người hỗ sinh tình cảm. Minh Nguyệt thân mang thủ hộ thành Vô Song sứ mệnh, bất đắc dĩ đặt bẫy nhường độc cô Minh Mai phục cấp giết Nhất Phong, nhưng độc cô Minh không được lại, bị Nhất Phong gây to tích. Minh Nguyệt mô mộng mệnh Minh Nguyệt mang theo kịch độc không gì sánh được phượng vũ mũi tên tiến đến đánh lén Nhất Phong. Minh Nguyệt phát hiện Nhất Phong tựa ở dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi, giương cung cài tên, chuẩn bị bắn chết Nhất phong. Phong cơ, một này, một đầu gấu Minh Nguyệt Tâm Thần đều trên người Nhiếp Phong, cũng không có chú ý tới sau lưng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người một trái tim nhấc lên. Sau một khắc, một màn kinh người xuất hiện. Nhiếp Phong đem trong tay nhánh cây xem như tiêu thương hướng Minh Nguyệt ném đi. Minh Nguyệt con ngươi co rút lại, trong nháy mắt vùng ra giày cùng, cũng như sét đánh giày cung kinh. Nhánh cây cắm vào gấu ngựa huyết bổn đại khẩu. Phượng Vũ mũi tên bắn vào Nhiếp Phong thể nội. Thành thị phi, ngoa tảo. Nhiếp Phong vậy mà cứu được muốn giết hắn Minh Nguyệt, Minh Nguyệt đã đã hắn là không sợ Nho nho thiếu niên dương quá, đây chính là giống như bằng dự Nếu như thần tiên tỷ tỷ cầm cung tiến bán hắn, hắn khẳng định cũng tình nguyện nhường thần tiên tỷ tỷ bán chết, cũng muốn cứu đối phương. Sích Luyện tiên tử lý mạc sầu, hỏi thế gian tình ái là gì mà đôi lứa hẹn thề sống chết. Huyết Đao lão tổ, thật sự là cái kẻ đần, mình bị một tiếng bán chết, coi như cảm động mỹ nữ lại như thế nào, lại không cách nào hữu dụng. Vẫn La cô chúa, dâm Tặc vô sĩ, cả ngày liền biết rõ một chút kia sự tình. Huyết Đao lao tổ, con chúa chắc hẳn còn không có thử qua, các loại ngày sau liền biết tốt, ngươi cũng nhớ không quên, dư vị vô tận. Trên đời còn có loại người này lại phát trực tiếp ở giữa bài thi Minh Nguyệt cũng sợ ngây người, không nghĩ tới Nhiếp Phong vậy mà liệu mình cứu nàng. Phượng Vũ nổi tên chúng tên thế nhưng là phi thường khó trị. Minh Nguyệt nhìn chằm chằm phát trực tiếp, muốn nhìn một chút Nhiếp Phong chết hay không. Hình ảnh bên trong. Minh Nguyệt cảm động hổ thẹn sau khi tối đem Nhiếp Phong giấu trị liệu. Minh Nguyệt trở về chỗ ở muốn tìm giải dược, đã thấy đến Độc Cô Nhất Phương đến đây hạ sính, muốn cho Độc Cô Minh cùng Minh Nguyệt tu luyện khoáng thế tuyệt triều huynh thành chi liên, bởi vì Minh cùng Độc Cô gia có nguồn gốc, Minh Nguyệt mổ mổ không chút nào cân nhắc đáp ứng việc hôn nhân. Rất nhanh Minh Nguyệt tư tạng nhiếp phong sự tình bị Minh Nguyệt Ngộ Mộ biết, Minh Nguyệt Ngộ Mộ tức giận muốn giết nhiếp phòng, Minh Nguyệt lấy mệnh uy hiếp, Minh Nguyệt Ngộ Mộ đành phải canh chừng một con đường sống. Một ngày này, Minh Nguyệt mang theo nàng ra truyền vô song âm kiếm cùng Độc Cô Minh thành thân. Độc Cô Minh đi vào động phòng cầm vô song dương kiếm bốc lên dưới ánh trăng ba, hèn mọn cười nói, từ tối nay trở đi, ngươi chính là lão bà ta. Ta muốn ngươi ban ngày như cái phu nhân, ban đêm như cái đắc phụ. Độc Cô Minh buông kiếm, Hình ảnh dừng lại. Huyết Đao lao tổ, lùi, chạm Mạch Thảo. Bung ra cái kia Minh Nguyệt, nhường lão tổ ta đến. Ma ẩn viên bất phụ, để cho ta tới. Đại nội tổng quản vi tiểu bảo, Nhiếp Phong dùng mệnh cứu được Minh Nguyệt, nhưng còn không phải trở thành người khác nữ nhân, thật đáng buồn đáng tiếc. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, căn cứ kinh nghiệm của ta, Đỗ cô Minh nhất định là không cách nào ho hiếm, Nhiếp Phong khẳng định sẽ đến cướp cô dâu. Nho nho thiếu niên dương quá, đây là nhất định. Đang Trương vô kỵ, liền với ngươi cô cô cùng công chỉ thành dạng. Đào Hoa đạo hoàng dung, tới. Triệu Mẫn, tới. mẫn chúa triệu mẫn. Thành vô xong. Minh Nguyệt. Vậy. Độc Cô Minh nuốt nước miếng một cái, cảm giác trong lòng khô nóng. Vì cái gì vừa tới thời khắc ngô chốt, liền đột mất. Đề thứ hai, Minh Nguyệt phải chung cùng Độc Cô Minh nhập độc phòng. Độc Cô Minh kết quả như thế nào? À, Nhiếp Phong đánh tới, ngăn cản cô Độc Minh, muốn dẫn Minh Nguyệt đi, Độc Cô Minh bị đoạn lãng giết chết. Bờ, Nhiếp Phong đánh tới, ngăn cản Độc Cô Minh, muốn dẫn Minh Nguyệt đi, Độc Cô Minh bị Nhiếp Phong giết chết. Cờ, Minh Nguyệt không thể nhịn được nữa, tại Độc Cô Minh muốn tiến thêm một bước lúc đâm chết rồi Độc Cô Minh. Giờ, Minh Nguyệt tiên lặng chịu đựng, Độc Cô Minh thành công động phòng hoa chúc, cuối cùng bị nổi giận Nhiếp Phong chết. Một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần Thái Thương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng nhưng không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đủ. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính, phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thể để được bên cạnh người mình yêu. Chương 221, tốc độ ánh sáng, thân thể bất luận cái gì bộ vị biến thành vũ khí, cầu người phiếu. Xem ra đã đúng. Mà Bộ Kinh Vân cùng Kiếm Thần không tự giác nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn chẳng lẽ lại đáp sai rồi? Bài thi thời gian kết thúc. Câu trả lời chính xác, tuyển a. Đáp đúng. Đoạn Lãng cùng Minh Nguyệt chân chính yên tâm lại, một mặt vui mừng. Thành vô song độc cô nhất phương, Đoạn Lãng, ngươi chó đồ vật, thật đúng là trời sinh phản cốt, ta hảo tâm thu lưu ngươi, ngươi vậy mà muốn giết Minh Nghi, thật là đáng chết. Thành vô song độc cô mình, Đoạn Lãng, ta độc cô minh tất sát ngươi. Thiên Hạ hội hùng bá, ta đã nói Đoạn Lãng trời sinh phản cốt, cho nên mới không trọng dụng thậm chí che nép hắn, có thể làm cho hắn làm tập dịch, đã là ngoài vòng pháp luật khai ân. Hung bá vội vàng này cơ hội tận lực thay trắng, danh dự. Đương nhiên, hoàn toàn tẩy trắng là không thể nào. Bất quá Đoạn Lãng loại này kẻ phản bội, là nhất làm cho người cái gặp hình ảnh bên trong. Độc Cô Minh năm nuốt Minh Nguyệt chiếc cằm thon, túi đầu luôn xuống. Minh Nguyệt nhã thần như cho tàn, không có phản kháng, bất quá ngay tại Độc Cô Minh muốn hôn đến Minh Nguyệt lúc, một cái đại thủ bắt lấy Độc Cô Minh, đem hắn kéo ra. Lại là Nhiếp Phong xuất hiện. Hắn lôi kéo Minh Nguyệt nhường Minh Nguyệt cùng hắn đi. Độc Cô Minh giận dữ, giáng đến hắn động phòng quấy rối, trực tiếp đối Nhiếp Phong động thủ. Nhiếp Phong võ công mặc dù mạnh hơn Độc Cô Minh, nhưng thương thế chưa lành, hoàn phải là đối Hắn giải quyết tốt hậu quả. Hắn trực tiếp đem thụ thương độc cô Minh đánh chết, sau đó kêu to, dẫn tới đám người. Độc Cô Nhất Phương nhìn thấy Độc Cô Minh bỏ mình, cực kỳ bĩ thường. Tăng thêm nhìn thấy Độc Cô Minh trước ngực trước đó đánh lén Nhiếp Phong lúc thụ thương dấu chân, trực tiếp nhận định là Nhiếp Phong làm, truy sát Nhiếp Phong cùng Minh Nguyệt. Hình ảnh dừng lại. Nho nho thiếu niên dương quá, Độc Cô Minh cũng là khổ cực, động phong hoa trúc, kết quả mỹ nhân không có đạt được, ngược lại nộp mạng. Thành thị phi, ta phát hiện chỉ thành thân liền tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề, Tiểu Long nữ cùng Công Tôn Trị thành thân, Dương Quá cướp cô dâu, Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược thành thân, Triệu Mẫn cướp cô dâu cậu tạm chủng cùng Đinh Dương thành thân, cũng là động phòng lúc trưởng nhạc bang người làm dối, bây giờ Độc Cô Minh cùng Minh Nguyệt cũng là đồng dạng. Dương Châu song long cấu trọng, còn có ai cướp cô dâu cũng sẽ xảy ra vấn đề, tỉ như Lâm Bình Chi cùng Nhạc Linh San thành thân, mặc dù không ai cướp cô dâu, nhưng Lâm Bình Chi vậy mà không động phòng, tự mình đi sơn động đem tự mình cho cùng, cũng thế nhưng là thật đáng buồn đáng tiếc. Lâm Bình Chi, cái này kết là không qua được đúng hay không? Lần này bài thi, kiếm thần, bộ kinh Vân đáp sai. Thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên trừng phạt phương thức. Hai người lựa chọn tự mình rút ra. Kiếm thần rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau, Nguyệt dạ chi lang, mỗi khi đêm trăng tròn, ngươi liền sẽ biến thành một đầu sói. Một đạo ánh sáng rơi xuống, Kiếm thần mặt xám như cho, hắn không muốn biến thành sói a. Cũng may chỉ là đêm trăng tròn, một tháng cứ như vậy một hai ngày. Bộ Kinh Vân rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Đoạn cánh tay trái. Một đạo ánh sáng rơi xuống. Bộ Kinh Vân cánh tay trái biến mất. Cái này trừng phạt xem như đúng quy đúng cụ, xuất hiện qua rất nhiều lần. Bất quá cũng thật nghiêm trọng, thật to ảnh hưởng tới thực lực của hắn. Lần này bài thi, Đoạn Lãng, Giang Phong, Minh Nguyệt trả lời. Thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên phương thức thưởng thưởng. Ba người lựa chọn tự mình rút ra, bắt đầu rút ra ngẫu nhiên ban thưởng. Đoạn Lãng rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau. Mặt trời không diệt kiếm quyết, có thể tu thành mặt trời không diệt kiếm thể, kiếm khí như uy hoàng mặt trời, phần tiên trừ hại, huy không thể cản. Một đạo ánh sáng rơi xuống. Đoạn Lãng trong đầu xuất hiện một bộ tuyệt thế kiếm quyết, không chỉ có là kiếm pháp, cũng là công pháp một thể tu luyện. Thật là lợi hại mặt trời không diệt kiếm quyết. Đoạn Lãng mừng rỡ không thôi, hung bá không dạy hắn võ công lại như thế nào? Hắn bằng vào ra truyền kiếm pháp cũng có thể đánh bại bộ kinh vân. Bây giờ hắn lại lấy được mặt trời không diệt kiếm quyết, luôn có một ngày Hùng bá cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá hắn tạm thời còn không phải Hùng bá đối thủ. Các loại phát trực tiếp kết thúc, sợ là nguy hiểm. Trừ phi được cái gì bảo vật hoặc là thực lực tăng vọt. Đoạn Lãng cái này tiểu tử, tuyệt không thể lưu lại. Thiên Hạ hội Hùng bá nhìn chằm chằm phát trực tiếp ở giữa Đoạn Lãng, trong lòng sát ý phun trào, bất quá môn này mặt trời không diệt kiên quyết nhất định phải ép hỏi ra tới. Chỉ là hy vọng cái này tiểu tử về sau không muốn được cái gì cường đại bảo vật. Hùng bá trong chờ mong lại dẫn Nếu như Đoạn Lãng được cái gì bảo vật, thực lực tăng gọn, vượt qua hắn, vậy hắn ngược lại nguy hiểm. Không chỉ có là Đoạn Lãng Còn có bộ kinh văn cũng thế, có thể nói vận mệnh của bọn hắn cũng cùng hai người tại phát trực tiếp ở giữa có thể có được cái gì có quan hệ. Giang Phong rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: Trái ác quỷ, lập lệ trái cây hải tặc thế giới đặc thù gì bảo, tiêu trừ tất cả khuyết điểm, có thể để cho người dùng thể chất biến thành ánh sáng, có thể miễn dịch vật lý công kích, không phải bá khí công kích cùng đại đa số năng lượng công kích, đồng thời có được tốc độ ánh sáng, ánh sáng uy lực, có thể thông qua thân thể phát ra laser, phát ra laser có thể sinh sinh đại phạm vi bạo Một đạo ánh sáng rơi xuống. Giang Phong trong tay có thêm một quả trái ác quỷ. Lập loè trái cây, cái này không tệ. Giang Phong khẽ miệng lộ ra một vòng ý cười, rốt cục rút đến một cái đồ tốt. Nếu là lại cho hắn đến viền gen áo lót cái gì, hắn đều muốn hoài nghi hôm nay suy thần phụ thể. Hải tắc thế giới trái ác quỷ mỗi người chỉ có thể phục dụng một khóa. Nhưng phát trực tiếp ở giữa ban thưởng trái ác quỷ có chỗ khác biệt, cũng không có bất luận cái gì hạn chế, thì tương đương với một cái có thể lực lớn gói quả. Có thể không hạn chế được ra. Có lập loại trái cây, Giang Phong tốc độ liền có thể tăng vọt. Tốc độ ánh sáng. Thành thị phi, lại tới một cái cường lực trái ác quỷ, tốc độ ánh sáng, ngưu bực. Nho nho thiếu niên dương quá không biết rõ mai phương cô lôi điện tốc độ so với tốc độ ánh sáng như thế nào. Sương Bình công chúa Lý Thúy Vũ khẳng định Giang Phong ca ca càng nhanh. Huyết đau Lao Tổ, có bao nhanh a? Sương Bình công chúa Lý Thúy Vũ, ngươi không tưởng tượng nổi. Thử, ngươi cái dâm tặc vô sĩ. Giễu thẩm. Sương Bình công chúa vừa thẹn vừa giận, kém chút liền bị xáo lộ tiến vào. Dâm tặc chính là dâm tặc. Chó bên trong miệng nhà không ra ngạc voi. Giang Phong ca ca mới không vui. Không được, lần này Giang Phong ca ca trở về, ta phải chủ động xuất kích. Sương Bình công chúa nghĩ đến chính nàng còn chưa có thử qua, trong lòng quyết tâm. Giang thử Lại một cái thèm ta thân thể quả nhiên giáng dốc đẹp trai thực tế quá nguy hiểm không chỉ có bên ngoài nguy hiểm trong nhà cũng nguy hiểm Minh Nguyệt rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau trái ác quỷ vũ khí trái cây hại tập thế giới đặc tù dị bảo tiêu trừ tất cả khuyết điểm có thể để cho thân thể bất luận cái gì bộ vị biến thành vũ khí nhìn thấy cái này trái ác quỷ tất cả người não hải bên trong đột nhiên có cái tỏ gan ý nghĩ giải drác biên cương vạn ngâm mổ nhất tướng công thành vạn quốc Nam B báciư trời đã đặtông Tây Gơm xuống định Giang hồ chủ chuyện sinh cầm sứ mệnh thu hồi Bách Việt đã hư vô Diên Linh sống lại nền thị thế, Đại Việt biên cương hóa khổng lồ. Chương 222, Khuynh thành chi luyến, nhấc ra phong huyết, khổng tử gà cho ai? Câu mê phiếu. Lão ngoan đồng Chu Ba Thông, thân thể bất luận cái gì vị trí biến thành vũ khí. Cái này trái cây hảo hảo chơi a, rất muốn chơi. Ma ẩn biên bất phụ, ngươi là muốn chơi trái cây chi vẫn là người đâu? Ta cũng không muốn đâm thủ ngươi. Thành thị phi, thân thể bất luận cái gì bộ vị đều có thể biến thành vũ khí, năng lực này cũng quá nhu bức, ta đột nhiên có cái to gan ý nghĩ, nếu như Minh Nguyệt phục dụng trái cây, độc cô minh còn dám động phòng sao? Huyết đạo lão tổ, hắc, hắc. Tạ Đoàn hắn khẳng định không dám, nói không chừng trực tiếp phụ chết. Thành vô song độc cô mình, nói hiệu nói vượng. Lao tử có cái gì không dám? Ngươi cho rằng lão tử cùng các ngươi những này đồ hèn nhát đồng dạng? Hừ. Mà ẩn viên bất phụ, khoác lác ai không biết nói. Tiểu Châu một mảnh xuân sao? Cũng không phải cái này trái cây có bao nhiêu cường đại kinh khủng, mà là năng lực này rất có ý tứ. Phát trực tiếp ở giữa, Minh Nguyệt nhìn qua trong tay trái ác quỷ, nhìn thấy phát trực tiếp ở giữa đám người phát biểu, gương mặt xinh đẹp đỏ, một thời gian không biết rõ con lên hay không phục dụng. Cái này trái cây năng lực không hề nghi ngờ có thể tăng cường rất nhiều thực lực của nàng, nhưng nàng sau khi phục dụng, người khác có thể hay không coi nàng là quái vật. Ngày sau còn có người có dũng khí muốn làm sao? Có lẽ không có ngày sau. Bất quá nghĩ đến độc cô minh, Minh Nguyệt cắn răng một cái, trực tiếp hướng về phía trái ác quỷ tạt tới. Nàng biết rõ, cho dù phát trực tiếp lộ ra ánh sáng, nàng vẫn như cũ rất có thể bị buộc gã cho độc cô minh. Mà lần này, nàng sẽ không gặp phải nhất phong. Phục dụng trái ác quỷ về sau, độc cô minh có lẽ cũng không dám đánh nàng chủ ý. Hẹ. Minh Nguyệt tàn một miếng, kém chút không cho phun ra. Bên cạnh Giang Phong cũng ăn một miếng lập loè trái cây, sau đó tiện tay quan ra. Cái này quan ra? Đơn giản sợ ngây người tất cả mọi người. Như thế cường đại một cái trái ác quỷ liền bức. Giang công tử, cái này trái ác quỷ hằn là có vấn đề. Kiếm Thần nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Một bên đoạn lặng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Giang Phong. Nếu như Giang Phong nói không có vấn đề, hắn mang một lát liền đi nhặt được tự mình ăn. Mất Mặt liền mất mặt. Hắn một cái tạp dịch cũng không sợ lại mất mặt. Huống chi có thể có được một cái như vậy nghịch thiên năng lực, coi như nhường hắn nằm rạp trên mặt đất ăn đất, hắn đều sẽ không chút do dự. Ta phát hiện cái này trái ác quỷ chỉ cần ăn một miếng là được rồi, còn lại có ăn hay không cũng không đáng kể, mà lại ăn một miếng về sau còn lại cũng liền vô dụng. Giang Phong không có ẩn tàng, từ tốn nói, "Tây, đang chuẩn bị ăn chiếc thứ 20 Minh Nguyệt Động Tắc cứng đờ, đem vũ khí trong tay trái cây cũng cho ném đi." Đồng thời, đám người cũng lạ bình tĩnh. Chết không được Giang Phong ăn một miếng liền ném đi. Nguyên lai chỉ cần ăn một miếng liền tốt. Giờ khắc này, đám người không khỏi nghĩ đến Mai Phương Cô, cái kia đem toàn bộ trái ác quỷ gọ rồ gọ rộn ăn xong người. Mai Phương Cô, quả nhiên, trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Loạn Lãng nghĩ đến tự mình nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt ý nghĩ, trong lòng không khỏi tự rêu cười một tiếng. Còn tốt hắn không có biến thành hành động. Không phải vậy liền thật sát tử. Vẫn là không có chút ý nghĩa nào sát tử. Đề thứ hai kết thúc, phát trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Lúc này phát trực tiếp ở giữa tiếng nghiêm vang lên, đám người lấy lại tinh thần, ai vào chỗ đấy, tiếp tục xem phát trực tiếp. Nguyên bản dừng lại hình ảnh lần nữa phát ra. Hình ảnh bên trong. Bởi vì Độc Cô Minh bị giết, Độc Cô nhất phương giữ, động toàn thành nhân mã lùng bắt nhiếp phong cùng Minh Minh Nguyệt mang theo Nhiếp Phong đi vào minh ra trong cổ mộ dấu kín. Nhiếp Phong tại trong cổ mộ nhìn thấy một khối kỳ ngọc, lại không cách nào gỡ xuống. Minh Nguyệt nói cho Nhiếp Phong, căn cứ nàng mộ mộ nói tới khối ngọc này cần chân chính yêu nhau hai người cảm động rõ ràng thái phu nhân khả năng lấy ra. Kết quả Minh Nguyệt tay đụng phải kỳ ngọc, kỳ ngọc lập tức nở rộ con mang, Nhiếp Phong một cái liền nhẹ nhõm cầm lên. Hai người thân tình nhìn nhau, càng thêm tin chắc tình cảm của mình. Nhiếp Phong cầm lấy kỳ ngọc, phía trên có mấy hàng chữ nhỏ. Phu thế vô duyên, tình khó đến già. hai đều nghẹn ngào. Ván trời bất công, thật yêu vô duyên. Nhìn qua cái này mấy dòng chữ, Nhiếp Phong không khỏi nghĩ đến Minh Nguyệt trước đó đã nói với hắn liên quan tới Minh ra tiên tổ cùng Độc Cô ra tiên tổ sự tình. Năm đó Độc Cô thành chủ đã cưới Độc Cô phu nhân, nhưng lại yêu Minh ra tiên tổ, hai người cũng lẫn nhau ưa thích. Độc Cô phu nhân biết rõ Độc Cô thành chủ khác có niềm vui mới, thừa dịp Độc Cô thành chủ ly khai về sau, độc chết cả nhà tất cả mọi người, sau đó tự sát. Nàng trước khi chết còn lập xuống nguyên rủa, Minh gia đời đời kiếp kiếp hữu tình người không được có đôi có cặp. Thành vô song vô song cũng không phải là tiên hạ vô song, mà là không cách nào thành song thành đôi hàng nghĩa. Mà Minh ra tiên tổ biết rõ sau chuyện này, cảm thấy là tự mình hại chết độc cô ra hơn 10 đầu mạng người, thế là mang theo vô song âm kiếm ly khai độc cô thành chủ. Đồng phát phía dưới thế độc, nhường Minh gia hậu bối tự tôn đời đời kiếp kiếp thế sống chết bảo vệ thành vô song. Bây giờ hơn 200 năm đi qua, Minh ra vẫn như cũ tuần hoàn theo cái này tổ hấn. Đương nhiên, Minh Nguyệt bây giờ đi theo Nhất Phong thoát đi, đã vi phạm với tổ hấn. Minh Nguyệt giữ cảm tự mình là không cách nào còn sống ly khai thành vô song. Nhất Phong an ủi Minh Nguyệt, quan tâm cứu, chỉ để ý giờ phút này có được. Hai người thân tình ôm nhau hôn nhau. Bên cạnh Vô Song Lâm Dương kiếm nở rộ qua mang, hai thanh kiếm kết hợp với nhau. Thành thị phi, ngoa tảo. Thật sự là cánh rừng lớn, cái gì chim cũng có à, trước kia ta cảm thấy Vương phi vì trả thù đoàn chính tuần tại Thiên lòng tự bên ngoài, dưới cây Bồ đề cùng đoàn diễn khách nhân tình đã rời cái lớn bài bản, không nghĩ tới cái này độc cô phu nhân tuyệt hơn. Nho nho thiếu niên dương quá, đúng vậy à, nếu như độc cô phu nhân hạ độc chết minh ra tiên tổ, hoặc là hạ độc chết độc cô thành chủ, ta cũng không ngoài ý liệu, kết quả nàng lại đều không có, ngược lại hạ độc chết độc cô ra người, sau đó tự sát. Tiêu phong. Nữ nhân thật sự là thật là đáng sợ, người vĩnh viễn nghĩ không ra nàng sau một khắc sẽ làm ra đáng sợ đến bực nào sự tình. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, tiêu đại hiệp lại bị giật nảy mình. Huyết đau lao tổ, không chỉ có độc cô phu nhân đầu có vấn đề, minh ra tiên tổ cũng là đầu có bao, độc cô phu nhân chết không vừa vận chuyển chính thức sao. Kết quả còn tự mình rời đi, còn nhường minh ra đời đời kiếp kiếp thể sống chết bảo vệ thành vô song, thật sự là náo tản. Thành vô song minh kính, làm càn. Không cho phép vũ nhục ta minh ra tiên tổ. Đạo Nhất Phong cùng Minh Nguyệt hẳn là có thể luyện thành Khuynh Thành Chi Liên kiếm pháp, vâng vào kiếm pháp này, bọn hắn hẳn là có thể đánh bại Độc Cô Nhất Phương, chạy ra tìm đường sống. Dương Châu xong lông cấu trọng, kia là nhất định. Tiễn thập tam rất hiếu kỳ cái này cái này Khuynh Thành Chi Liên kiếm pháp rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tại mọi người hiếu kỳ trong ánh mắt, Nhất Phong cùng Minh Nguyệt còn không có hôn bao lâu, Độc Cô Nhất Phương liền mang theo người sông tới. Minh Nguyệt điểm trụ Nhất Phong huyết chính nói ra ngoài ứng giới, đạo, khôi Hắn mang Minh Nguyệt ra ngoài, rất bị thành ngăn chặn. Hai người liên thủ nhưng như cũng không địch lại Độc Cô Nhất Vương. Lúc này, Vô Song Âm Dương kiếm nở rộ quang mang rực rỡ, hai người thân tình đối mặt. Giờ khắc này, bọn hắn lĩnh ngộ Khuynh Thành Chi Liên kiếm pháp. Hai người bay đến không trung, Vô Song Âm kiếm cùng Vô Song Dương kiếm, song kiếm hợp bích. Ma Khuynh Thành Chi Liên kiếm pháp bí quyết cũng chính là lấy mệnh tương hứa, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Trên bầu trời hiển hiện, hiện Khuynh Thành Chi Liên bốn cái chữ to màu vàng. Ngàn vạn kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt tiêu diệt Độc Cô Nhất thủ hạ Vô số tạp binh. Độc Cô Nhất Phương công lực thâm hậu, miễn cưỡng có thể ngăn trở cái này tự phát rơi xuống kiếm khí, nhưng Nhiếp Phong cùng Minh Nguyệt không chế kiếm khí đánh tới. Độc Cô Nhất Phương liền không cách nào ngăn cản. Bị Độc Cô Nhất Phương chụp tới uy hiếp Minh Nguyệt mộ mộ Minh Kính thấy thế, phi thân thay Độc Cô Nhất Phương đỡ được cái này tất sát một kiếm. Nhìn thấy Mộ Mộ Minh Kính bị tổn thương, Minh Nguyệt tâm cảnh vỡ tan, Khuynh Thành Chi Liên kiếm pháp trong nháy mắt bị phá. Minh Nguyệt phi thân tiếp được Mộ Mộ Minh Kính, mồ mồ minh kính Ta cũng sẽ tha thứ ngươi. Minh kính lưu lại một câu thoại liền có. Nhưng mà không có Khuynh Thành Chi Lyến Kiếm Pháp Minh Nguyệt một chiêu liền bị Độc Cô Nhất Phương đánh bay, đánh rất vách đá và trượng. Nhiếp Phong cực kỳ bị ai múa tuyệt, thể nội phong huyết nhận kích thích phát tác, thực lực tăng vọt, đem Độc Cô Nhất Phương một kiếm chém đầu. Nho nho thiếu niên dương quá, ngoạc ảo. Khuynh Thành Chi Lyến Kiếm Pháp sắc thực nhu bức, bất quá Minh Nguyệt mộ mộ minh kính thật đúng là cái lao nga cố. Sương Bình công chúa Lý Thú Vũ, minh kính lao thái bà kia thật không Cô nàng, nàng không thay đổi, còn Liều mình cứu Cô Nhất phương. nếu không phải như thế, Minh Nguyệt cũng sẽ không có sự tỉnh. Thành thị phi Căn cứ rơi vực sâu bất tử lệnh luật, Minh Nguyệt chắc chắn sẽ không chết. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, nhắc tới cũng là trầm trọng, độc cô nhất phương cùng mình kính muốn cho Minh Nguyệt cùng Độc Cô Minh Luyện huynh thành chi liên kiếm pháp đối phó Thiên Hạ hội, kết quả lại là Minh Nguyệt cùng Thiên Hạ hội nhất phong đã lựa thành, dùng để đối phương thành vô song. Chí tôn minh quan ngự thiên, huynh thành chi liên kiếm pháp thi triển điều kiện hà khắc, không chỉ cần phải vô song âm dương kiếm, còn phải là hai cái thành tâm yêu nhau người, cho dù bây giờ cho vô âm kiếm, hắn hiện tại đoán cũng không thi ra được, bất quá nhất phong huyết thật đúng là kinh khủng. Vậy mà trực tiếp nhường nhiếp phong vượt qua một cái đại cảnh giới chém độc cô nhất phương. Hải Sa cũng hách liên bá, nghĩ không ra độc cô thành chủ một đời bá chủ, kết cục lại chết được như thế biệt khuất, nếu là bị tuyệt thế kiếm pháp khuynh thành chi liên chém giết, cũng coi như chết có ý nghĩa, đáng tiếc đáng tiếc. Ta vậy mà cũng đã chết. Không phải bị khuynh thành chi liên kiếm pháp đánh chết, mà là bị phong huyết phát tác nhiếp phong cho chiến đấu. Ghê tởm. Độc cô nhất phương vừa thẹn vừa giận, bất quá đối với nhiếp phong lại là tràn ngập kiêng kỵ. Loại này phong huyết lúc nào cũng có thể sẽ phát tác người. Thật là đáng sợ. Đừng nói độc cô nhất phương kiến kỵ, chính là Thiên Hạ hội hùng bá giờ phút này cũng đứng ngồi bất an. Đã sớm nghe nói Nhiếp gia Phong huyết phát tác 10 điểm đáng sợ, không nghĩ tới vậy mà như thế cường đại. Hung bá vốn định tự mình ra tay giết Nhiếp Phong, nhưng bây giờ cảm giác có chút mạo hiểm. Vạn nhất Nhiếp Phong huyết phát tác, đem hắn đánh chết làm sao bây giờ? Không sợ nhất Bạn, chỉ sợ vạn nhất. Xem ra đối phó Nhiếp Phong cũng phải bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại vẫn là xem phát trực tiếp, đằng sau hẳn là sẽ xuất hiện ta tương lai. Hung bá chăm chú nhìn phát trực tiếp, hình ảnh bên trong, Nhiếp Phong cực kỳ thương. Cuối cùng mang theo độc cô nhất phương đầu lâu cùng Vô Song kiếm trở về Thiên Hạ hội, hiến cho Hùng bá. Bất quá Vô Song kiếm có hai thanh, Minh Nguyệt cái kia thanh gặp chính Nhiếp Phong cất chứa bắt đầu. Hùng bá mường rỡ, đồng thời cũng nghi hoặc Nhiếp Phong làm sao diệt trừ độc cô nhất phương. Mà Nhiếp Phong nhưng không có bất luận cái gì cao hứng. Thị nữ Khổng Từ cũng phát hiện Nhiếp Phong tâm tình không tốt, cuối cùng biết được Nhiếp Phong nguyên lai lòng có sở thuộc, không khỏi dậy lên nỗi buồn. Nàng chạy đến bên ngoài, dội mưa to, thương tâm gần chết. Bộ Kinh từ phía sau đi tới, lên áo choàng cho tử mưa, mang theo Khổng tử trở về phòng quần áo. Cảm thụ phía sau bình phong mặt thay áo Khổng tử. Bộ Kinh Vân trong lòng sao động bất an. Thành thị phi, thăm mộ Genet, Nhiếp Phong mới vừa ở thành vô xong ném đi cái mỹ nhân, trở lại thiên hạ hội lại có một cái mỹ nhân trở lấy, đây chính là nhân vật chính sao? Huyết Đao lao tổ, ta cảm giác Nhiếp Phong cùng Khổng Từ là đường đũa, Bộ Kinh Vân khẳng định sẽ thừa lúc vắng mà vào, ta đánh cược Bộ Kinh Vân khẳng định sẽ thừa cơ chiếm hữu Khổng Từ. Nho nho thiếu niên dương quá, không thể nào. Mặc dù Bộ Kinh Vân nhìn có chút lạnh góc, nhưng cũng không giống lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người a. Ma ẩn biên bất phụ, loại sự tình này là nam nhân liền lên, sao có thể gọi thừa lúc vắng mà vào đây? Vân sư đệ chẳng lẽ muốn ép Từ? uyên hạ hội bên trong, tần Sương nắm đấm nắm chặt, hắn đồng dạng ưa thích Khổng Từ. Nếu như Khổng Từ cũng ưa thích bộ Kinh Vân, kia không có gì đáng nói, nhưng nếu như bộ Kinh Vân muốn ép buộc Khổng Từ, hắn tuyệt không đáp ứng. Khổng Từ vậy mà thích ta? Nhiếp Phong có chút mỗ bức, hắn một mực là coi Khổng Từ là làm bằng hữu tốt, chưa từng có bất luận cái gì ý nghĩ xấu xa. Vân sư huynh tiếp xuống không được biết làm cái gì a? Nhất Phong nhìn qua phát trực tiếp, hình ảnh bên trong, Khổng Từ thay áo xong, bộ Kinh Vân vẫn tại bên ngoài, làm cho Nhiếp Phong, Trần Sương cùng Khổng Từ cũng nhẹ nhàng ra, nhưng mà sau một khắc, đám người trợn tròn mắt. Cái gặp Bộ Kinh Vân ôm lấy thay xong quần áo cho Hán Băng canh gửng tới Khổng tử, hung hăng hơn xuống. Khổng tử làm thị nữ, không cách nào phản kháng. Tuy ý Bộ Kinh Vân ôm lấy, đi tới trên giường. Rất nhanh, Bộ Kinh Vân một mặt xuân phong đắc ý rời giường, tối đầu luôn một cái Khổng tử cái trán, sau đó bước nhanh mà rời đi. Khổng tử nằm trong chăn, lộ da trắng non vai đẹp, vô thần con ngươi chậm rãi chạy xuống hai hàng thanh lệ. Hỗn loạn. Vân sư đệ há có thể dạng này. Vậy mà ức hiếp Khổng tử, thật sự là quá phận. Thần Sương thấy giận dữ không thôi, đau lòng không thôi. Ta tuyệt không thể sư đệ tổn thương tử. Thần Sương nắm đấm nắm chặt. Bây giờ Khổng Từ còn không có bị bộ kinh văn ước hiệp, hắn còn có thể ngăn cản. Thần Sương tiếp tục nhìn xem phát trực tiếp, muốn nhìn một chút đằng sau còn có thể phát sinh cái gì. Hình ảnh bên trong, Hùng Bá mắt thấy 10 năm đã qua, chính là mệnh tần Sương tìm nghê Bồ Tát lần nữa phê mệnh. Trải qua một phen khó khăn chất chứa. Thần Sương rốt cuộc tìm được nghê Bồ Tát, mà nghê Bồ Tát đã không còn ngày xưa hăng hái, một mặt bằng ngủ, chính là bởi vì tụ tiết lộ thiên cơ phản vệ. người làm, thiên mệnh chỉ là một loại thiên hiện tượng, không thể tin hết, như quá mức lại, sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Hùng bá giận dữ, cấm bức nghe Bồ Tát phê mệnh. Nào có thể đoán được nghe Bồ Tát lần này đưa cho phê nói đúng là cựu tiêu long ngâm kinh thiền biến, phong vân tế hội nước cạn đi ở. Cùng nửa đời trước kim lân há lại vật trong ao, vừa gặp mưa gió liền hóa long tổ hợp lại với nhau, nói ngắn gọn, chính là thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Hùng bá không tin, hắn muốn cải mệnh. Thế là, hùng bá suy nghĩ diệt trừ nhiếp phong cùng bộ kinh vân. Thành thị phi, đây chính là phi điểu tận lương cung dấu, th Thành Vũ song độc cô nhất phương, lấy hùng bang chủ cái cục, cho dù không có ne bồ tát phi nói, cuối cùng khẳng định cũng sẽ đối phó Phong Vân, có thể cùng chung hoàn nạn, không thể cùng hưởng phú quý. Thiên hạ hội hùng bá, nói hiệu nói vượng. Nhất Phong cùng Bộ Kinh Vân hai cái vốn là lòng mang dị tâm, mang ý đồ phản loạn. Nho nho thiếu niên dương quá, ai, ở trong mắt hùng bang chủ, xem ra mỗi người đều là mang ý đồ phản loạn. Hỗ trưởng, cái gì Thành cũng Phong Vân, bại cũng Phong Vân, ta không tin. Bây giờ phát trực tiếp ở giữa xuất hiện, mỗi người vận mệnh đã sớm cải biến, mệnh ta do ta không do trời. Hùng có chút phá phòng. Hắn lúc đầu xem phát trực tiếp liền cảm thấy Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân uy hiếp, không nghĩ tới Né Bồ Tát Phê nói hắn cuối cùng cũng sẽ thua ở Phong Vân trong tay. Ta ngược lại muốn xem xem ta là như thế nào thua ở Phong Vân trong tay. Hùng Bá gắt gao nhìn chằm chằm phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong, Thiên Hạ Hội cấm địa giữa hồ Tiểu Trúc bên trong cư trú Hùng Bá con gái một nữ nhược, nữ nhược nói cho Hùng Bá nàng muốn tranh thủ thân tự do, Hùng Bá chính là cùng nàng đánh cược, trừ phi có thể diệt trừ Nhiếp Phong hoặc Bộ Kinh trong đó một người, nếu không liền phải ngoan ngoãn đợi tại giữa hồ Tiểu Trúc. lựa chọn Nhiếp Phong. Văn Sửu đem nữ nhược xứng Phong làm tỉ, tên là Kiếm Vũ. Nhất Phong thích ăn heo phổi canh, thế nhưng là đối U Nhược tới nói cái này coi như làm nàng đau đầu. Mà Nhất Phong mỉm cười uống xong hương vị không được tốt canh, lại ngày ngày như thế. Nhất Phong chú ý tới U Nhược quận cường cùng hai đầu lông mày lộ ra tình mật, kiểu gì cũng sẽ tìm lời nói nói với nàng nói, dần dần mở ra U Nhược cô tịch trái tim. Hôm nay, Nhất Phong đến thành hoàng miếu thăm viếng cho bà, U Nhược hiếu kỳ nhìn trộm, gặp Nhất Phong bởi vì nàng tội phúc, khiến nàng kinh ngạc mâu thuẫn, không biết phải chăng là nên giết Nhất Phong. Xỉu Xỉu phận, bị hiện, hai người nhất thời xung đột. Nhược Phong nhìn thấy Tần Sương để thư lại, hiểu Lâm Vũ Nhược đối Tần Sương hạ độc thủ, Vũ Nhược thương tâm không thôi, thẳng đến gặp phải Tần Sương nói ra hết thảy, chi kỳ hiểu Lâm Vũ Nhược, gấp chạy về gặp nhau, không ngờ lại bởi vì bên trong cho bà tử thần chi hôn kịch độc mà không cách nào ngôn ngơ, Vũ Nhược liệu mình tự rút. Hùng Bá nộ đem Vũ Nhược mang đi, vì đó bất động, cho bà chợt xuất hiện đầy lén, nguyên lai nàng đúng là Hùng Bá ngày xưa kiều địch, nguy cấp thời khắc, Vũ Nhược kịp thời tỉnh dậy, cùng Hùng Bá hợp lực đánh bại cho bà, cảm niệm phụ thân cứu mạng, đáp ứng cư giữa Hồ tiểu trúc. Dương Châu xong long trọng, ngước bức, đây là đem Hùng Bàng chủ nữ nhi cũng cho bắt được ra. Dương Châu song long từ tử lăng, theo Minh Nguyệt đến Cổng Tử, lại đến Ú Nhược, đây đã là cái thứ ba mỹ nhân, hâm mộ gần hết. Huyết Đao lao tổ, hâm mộ Cộng Long A, ba cái mỹ nhân, kết quả Nhiếp Phong đến bây giờ còn là cái đồng tử thân, còn không bằng bộ Kinh Vân đây. Ma ẩn viên bất phụ, Nhiếp Phong cũng thật là vô dụng, nếu là có bộ Kinh Vân như thế quyết đoán, đã sớm lên làm hùng bá con non dễ. Nếu là ta, hùng bá ngoại tôn cũng có. Thiên Hạ hội Ú Nhược, dâng tặng vô sĩ, cho bà. Cái này lão già vậy mà muốn hại ta, thật sự là muốn chết. nhìn thấy phát trực tiếp, trong lòng giận dữ, lập tức phân phó thủ hạ đi giết cho bà. Niệp Phong xác định vững chắc có nhân vật chính mệnh, tựa hồ làm sao cũng giết không chết. Hung bá nhìn xem Niệp Phong theo thành vô song đến bây giờ một hệ liệt trải qua, nhãn thần càng phát ra kiên kỵ. Đổi lại người bình thường, đã sớm chết mấy chục lần. Chẳng lẽ ta thật nhất định bại trong tay Phong Vân? Hung bá trong lòng bất an. Hình ảnh bên trong. Hùng bá bởi vì nê bồ tát chi phê nói mà quyết ý phân hóa rõ, "Vân, thế là thu khổng tử vì nghĩa nữ, cũng trước mặt mọi người tuyên bố đem khổng tử gả cho hắn đệ tử đã ký." Hình ảnh dừng lại. Thứ ba đệ, bá đem khổng tử gả cho ai? Kết quả như thế nào? A, thần xương Kết quả khổng tử bị Bộ Kinh Vân một trường đánh chết. Bơ, thần sương, kết quả khủng tử bị Bộ Kinh Vân cấp đi. Cờ, Nhiếp Phong, kết quả khủng tử bị Bộ Kinh Vân một trường đánh chết. Giờ, Nhiếp Phong, kết quả khủng tử bị Bộ Kinh Vân cấp đi. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhấp hố. Chương 223, Bộ Kinh Vân, ngươi không được qua đây à, kinh khủng trừng phạt, vương quyền tiếm, cầu 10 phiếu. Không phải ta. Không phải ta. Bộ Kinh Vân nhìn thấy đáp án bên trong không có tên của hắn, nắm đấm nắm chặt, nội xanh, trong lòng hùng bá ý ngưng càng một bước. Cũng đúng. Hùng bá muốn phân hóa ta cùng Nhiếp Phong, làm sao có thể đem khủng tử gả cho ta? Hắn khẳng định biết rõ ta ưa thích khủng tử. Thật sự là hèn hạ. Bộ Kinh Vân trong lòng đại hận, nghiến răng nghiến lợi. Bất quá Hùng bá sẽ đem khủng tử gả cho Tần Sương vẫn là Nhiếp Phong. Bộ Kinh Vân nhìn qua bốn cái tuyển hạng, Hùng bá đã muốn phân hóa ta cùng Nhiếp Phong, khẳng định đem khủng tử gả cho Nhiếp Phong, chỉ cần ta đoạt khủng tử, liền tất nhiên cùng Nhiếp Phong trở mặt thành thù. Về phần khủng chí qua chính ta mệnh, ta tuyệt đối sẽ không tử, dù là khủng cho Bộ Kinh chọn dê Kinh nghĩ không sai lắm đồng dạng lựa chọn dê tuyển hạng. Ta hiểu rõ Nhiếp Phong, hắn tuyệt đối sẽ không cùng Bộ Kinh Vân tranh công tử. Đoạn Lãng cũng nghĩ tuyển Nhiếp Phong, nhưng lại nghĩ đến Nhiếp Phong tính cách. Hắn cùng Nhiếp Phong quan hệ rất tốt, rất rõ ràng Nhiếp Phong tuyệt đối sẽ không cùng Bộ Kinh Vân tranh. Dù là Hùng Bá đem khổng tử gả cho Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân theo Nhiếp Phong trong tay cướp đi khổng tử, Nhiếp Phong cũng sẽ không oán hận Bộ Kinh Vân, cùng Bộ Kinh Vân trở mặt thành thủ. Ta cũng có thể nghĩ ra được điểm này, Dam YouTube Chí Hùng Bá không có khả năng nghĩ không ra, mà lại Hùng Bá xa so với ta hiểu rõ hơn Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân cùng Tần Thương. Ngẫy tới đây, Đoạn Lãng cảm thấy Hùng Bá hẳn là sẽ đem Khổng Từ gả cho Tần Dương mới đúng. Nhiếp Phong trầm tĩnh. Nếu như là chính hắn chắc chắn sẽ không cùng Bộ Kinh Vân tranh, nhưng nếu như Bộ Kinh Vân muốn đoạt Tần Dương lão bà, lấy hắn đối Nhiếp Phong hiểu rõ, Nhiếp Phong tuyệt đối sẽ ngăn cản Bộ Kinh Vân. Như thế hai người liền trở mặt thành thủ. Khổng Từ cũng hẳn là nữ chính, đồng dạng không có khả năng chết, càng sẽ không nhanh như vậy chết, cho nên đáp án khẳng định là B. Đoạn lòng tràn đầy lựa chọn B phong ràng, cho Phong đoán dụng không lớn. Minh Nguyệt lắm. Nàng cũng không cho rằng Khổng Từ sẽ bị Bộ Kinh Vân đánh chết, đồng dạng lựa chọn B tuyển hạng. Giang Phong lựa chọn A tuyển hạng. Đáp xong để đám người nhau nhau nhìn về phía Giang Phong. Thông qua mưa đạn tin tức, đám người cũng biết rõ Giang Phong đã án. Không có khả năng, Khổng Từ làm sao có thể chết? Làm sao có thể bị ta đánh chết? Bộ Kinh Vân trong lòng gầm thét, không muốn tin tưởng. Đoạn Lãng, Kiếm Thần cùng Minh Nguyệt đều là cao mày, chẳng lẽ lại đáp sai? Khổng Từ vậy mà chết rồi? Đây là chuyên môn chết nữ chính. Bài thi thời gian kết thúc. Câu trả lời chính xác, tuyển A. Ta vậy mà đánh chết Khổng Từ? Bộ Kinh Vân vẫn như cụ không thể tin vào hai của mình cùng con mắt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình lớn. Hắn ngược lại muốn xem xem hắn làm sao lại đánh chết Khổng Tử. Hình ảnh bên trong, Hùng bá tuyên bố thu Khổng Tử vì nghĩa nữ, đồng thời muốn vì nàng chọn lựa một vị như ý lang quân. Hôn lễ này Tân Lang là đồ đệ của ta. Nghe đến đó, Bộ Kinh Vân cơ hồ hưng phấn đến muốn hô lên tới. Hắn cho rằng Tân Lang khẳng định là hắn. Nhưng mà Hùng bá hướng về phía Tần Sương, chỉ một ngón tay, lớn tiếng nói: Hắn chính là Tần Sương. Oan. Bộ Kinh Vân thân thể run lên, trong đầu giống như sét đánh trời nắng. Tân Lang lại không phải hắn. Không phải hắn, là hắn. Hắn. Hung bá gặp bộ kinh vân thần sắc, lộ ra vẻ tươi cười lạ ý, Nhiếp Phong bọn người tiến lên chúc mừng Tần Dương cùng Khổng Từ. "Chúc mừng, chúc mừng, hiện tại ta nên gọi ngươi đại tẩu." Nhiếp Phong không biết rõ Khổng Từ ưa thích hắn, giờ phút này từ đấy lòng thay Khổng Từ cùng Tần Dương cảm thấy cao hứng cùng chúc phúc, trực tiếp mở miệng gọi đại tẩu. Tần Dương xuốn phong đáp ý, nhưng Khổng Từ lại là cảm giác rắc tâm răng rắc một cái vỡ vụn thành mấy đứa. "Thanh thị phi, câu khắc ma tâm lý diện tích. nhỏ nhỏ nhỏ nam quá, tử, ta không muốn làm chị dâu của ngươi, ta muốn làm ngươi tử, ngươi biết không biết rõ?" Huyết Đao lão tổ, làm cậu tử có cái gì không tốt, cũng không phải không thể lại trở thành nhiếp phong lão bà, bởi vì cái gọi là ăn ngon không qua sủi cảo, chơi vui bất quá, ma ẩn biên bất phụ, xe chơi. Bang chủ đem ta gả cho xương thiếu ra. Khẩm tứ nhìn qua phát trực tiếp, không khỏi dậy lên nỗi buồn. Bất quá là một cái nho nhỏ thị nữ, nàng có thể có cái gì biện pháp? Nàng không có biện pháp. Người khác muốn đem nàng như thế nào liền như thế nào. Ta bị Vân thiếu ra đánh chết sao? Khẩm tứ nhìn chằm chằm phát trực tiếp, hình ảnh bên trong, Thiên Hạ hội một mảnh vui sướng bầu không khí. Bộ Kinh Vân thẹn quá hóa giận, một người chạy đến phía sau núi thác nước Liểu Mạn vận công nổ cá, phát tiết trong lòng phẫn nộ. Mà đột nhiên trở thành tân lang, trên trời rơi xuống ngạc nhiên Tần Sương đi vào khổng tử gian phòng, Ôn Nhu nói, "Có thể cưới ngươi làm vợ, là ta Tần Sương may mắn. Nếu như ngươi lòng có sở thuộc, ta sẽ không miễn có ngươi, coi như sư phụ khả năng nổi giận, ta cũng nguyện ý đem ngươi lựa chọn nói cho hắn biết, ngươi hiểu ý của ta không?" Tần Sương mặc dù ưa thích khủng tử, nhưng hắn có thể cảm giác được tử trong lòng tựa hồ có những người khác. Đối với chàng hôn sự này, cũng không cao hứng. Khủng không biết do nói như thế nào. Tần Sương yên lặng rời đi. Khẩm Từ một người suy nghĩ, Khẩm Từ lấy dương khí, đi tìm Nhiếp Phong tổ lộ, kết quả lại phát hiện Nhiếp Phong không tại. Nguyên lai Nhiếp Phong phát hiện giữa hồ tiểu trúc bên trong có bóng người, điều tra phía dưới, lại phát hiện u nhược chưa chết, hai người vui tự cách tỉnh. Khẩm Từ không có tìm được Nhiếp Phong, đành phải ảm đạm trở lại gian phòng của mình. Mà liên tại nàng soán suất nên làm cái gì lúc, Bộ Kinh Vân nổi giận đùng đùng chạy tới, từ phía sau ôm chặt lấy Khẩm Từ, trực tiếp liền cưỡng hôn bắt đầu. "Người thả ta ra." tránh Bộ Kinh ôm cưỡng hôn. Tử, ta không cho phép ngươi khai ta." Bộ kinh Vân lần nữa dùng sức mạnh ôm lấy Khẩm Nhóm chúng ta không thể dạng này." Khổng Từ giãy giụa lấy, lớn tiếng nói, "Ta không thể có lỗi với Sương Thiếu gia. Ta bỏ mặc, ta liền muốn ngươi." Bộ Kinh Vân lần nữa cưỡng hôn xuống dưới. "Thành thị phi, ngoa tảo, Niu Baka." Phi thiên biên bức kha trăn ác, thật sự là đổi phong bại tụ, không biết liêm sỉ, huynh đệ nữ nhân đều đoạn, loại người này thật sự là nên giết." Quách Tính, Bộ Kinh Vân trước đó cưỡng ép chiếm lấy Khổng Từ thân thể đã không đúng, bây giờ Khổng Từ đã gả cho Tần Sương, mà lại Khổng Từ cũng không nữa thích hắn, hắn còn dạng này, đơn giản quá phận. "Tiêu Phong, hiếp anh trai và chị dâu, đáng chém." Thân kiếm biến năm thiên, ưa hiếp anh trai và chị dâu, đáng chém. "Vị Vân Đường Bộ Kinh Vân, các người mấy tên khốn kiếp này biết rõ cái gì, muốn giết ta liền đến à? Ta chính là ưa thích khổng tử, ta không thể không có khổng tử." Mặc dù đây đều là chuyện tương lai, cũng không có phát sinh, nhưng Bộ Kinh Vân vẫn như cũng bị làm đến có chút phá phòng. Nghe được cả đám đều phản đối hắn. Hắn cuồng loạn gầm hết lên. Lúc này, hình ảnh bên trong, Nhất Phong đi đến, nhìn thấy Bộ Kinh Vân ôm khổng tử cưỡng hôn, lập tức kinh hãi, chất hỏi: "Các ngươi đang làm gì?" Bộ Kinh Vân đầu, vẫn như cũ ôm khổng tử không tay, lạnh nói: Ngươi làm gì biết rõ còn cỗ hỏi." Nhiếp Phong một mặt phẫn nộ, "Khổng tư nàng đã là nhóm chúng ta đại tộc, ngươi sao có thể nói loại lời này?" "Ta đối Khổng tư yêu, vĩnh viễn không hối hận." Bộ Kinh Vân không có chút nào ấy nãy, lẽ thẳng khí hùng. Nhiếp Phong gặp Bộ Kinh Vân ngoan cố không thay đổi, chết không hối cải, liền muốn đem việc này nói cho Hoàng Bá. Khổng tư vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bởi vì chuyện này một khi đem ra công khai, Tần Sương đem mất hết thể diện, Khổng tư vậy, cũng dự bị hao tổn, cả biến chú ý, đáp ứng thay hai người bảo thủ bị mật. Nhưng Khổng Từ cùng Bộ Kinh Vân về sau nhất định phải phân rõ giới hạn. Huyết đau lao tổ, Nhiếp Phong còn quá trẻ, cái này sự tình chỉ có lẽ lần cùng vô số lần, há lại có thể tùy tiện phân rõ giới hạn. Thành thị phi, Bộ Kinh Vân chắc chắn sẽ không từ bỏ. Ma ẩn biên bất phụ, đây chính là ăn ngon không qua sủi cảo. Nho nho thiếu niên dương quá, không biết rõ Tần Dương thấy cảnh này có gì cảm tưởng. Âm Quý phái thánh nữ lo loan, loan, Tần Dương, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi vậy mà muốn chơi. Bộ Kinh Vân. Tần Dương nắm đấm nắm chặt, mặc dù những chuyện này còn không có phát sinh, nhưng hắn không thể nghi ngờ mất mặt ném đi được rồi. Hắn so Bộ Kinh Vân cùng nhất phong lớn hơn mấy tuổi, cũng trước vào Thiên Hạ hội. Từ nhỏ hắn thế nhưng là phi thường chiếu cố Bộ Kinh Vân cùng nhất phong. Không nghĩ tới Bộ Kinh Vân cái này Bạch Nhã Lang. Vậy mà, ta ngược lại muốn xem xem hắn còn làm cái gì. Thần Sương gắt gao nhìn chằm chằm phát trực tiếp hình ảnh bên trong. Hung bá đối Tần Sương đại gia lôi kéo, cũng xuất ra Thiên Hạ hội lệnh bài làm tân hôn lễ vật, nói cho Tần Sương, ngày sau hắn chính là Thiên Hạ hội người nối nghiệp. Trần thụ sủng kinh, cao hứng rời đi. Nhìn qua Tần Sương bóng lưng đi, hung bá nụ cười trên mặt thú liễm, trong lòng cười lạnh, Sương Nhi, Vân Vân Nhi Cơn gió Cầm người ba người không phải tỉnh như thủ tóc sao? Ngày sau xem các ngươi làm sao quyết liệt. Rất nhanh liền đến ngày đại hôn. Tần Sương cùng Khổng Từ cử hành hôn lễ, thiên hạ hội đám người vui vẻ hòa thuận, chỉ có Bộ Kinh Vân một bộ chết cha bộ dáng. Chính nhìn xem Âu Yểm nữ nhân trở thành người khác thế tử, Bộ Kinh Vân tim như bị lao cắt. Giận dữ phía dưới, Bộ Kinh Vân xông vào phòng cưới, lôi kéo Khổng Từ tay liền muốn đem mang đi. Khổng Từ dùng sức kéo ở Bộ Kinh Vân, Vân thiếu gia, ta đã là Sương thiếu gia thế tử." "Không, ngươi vẫn là ngươi." Bộ Kinh Vân ôm chặt lấy Khổng tử. "Ta không thể mắt nhìn xem đầu nhập nhân khác ôm ấp. Ta muốn ngươi theo ta đi." Bộ Kinh Vân lôi kéo Khổng Từ ly khai, nhưng mà bọn hắn vừa đi đến cửa bên ngoài, lại đụng phải âm thẩm chờ bọn hắn đã lâu Nhất phong. "Ta cho ngươi một con đường, lập tức ly khai Thiên Hạ Hội, ta coi như chuyện đêm này không có phát sinh." Nhất Phong hướng về phía Bộ Kinh Vân nói, Người tránh ra cho ta." Bộ Kinh Vân sắc mặt giữ tợn, giận dữ hết. "Làm ta đường người, chỉ có một đường chết." Hai người một lời không hợp, ra tay đánh nhau. Bộ Kinh Vân sử xuất bài võ trưởng, Nhấp cũng dùng phong thần tối. Hai người đánh có đến có quay về, theo nóc phòng lại đến mặt đất. Bộ Kinh Vân một trưởng nhấc lên vô số cái đá bay về phía Niếp Phong. Ngay tại Niếp Phong bệ bộin nhiều việc chống đỡ thời điểm, Bộ Kinh Vân thừa cơ lần nữa sử xuất bài văn trưởng, muốn một trưởng oanh sát Niếp Phong. A. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Khổng Từ ngăn tại Niếp Phong trước người, bị Bộ Kinh Vân một trưởng đánh bay. Khổng Từ vừa mới đi tới, mang trên mặt hưng phấn cùng vui sướng, chuẩn bị nhập động phòng Tần Sương sợ ngây người. Ta động phòng thành dạng này rồi. Thân nương của ta bị đánh bay rồi. Tần Sương ôm chặt lấy rơi xuống Khổng tử, như bị dao cắt, vừa sợ vừa giận. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn xem thương thế, Bộ Kinh Vân đã đến, một đem Tần Sương mở đem Khổng tử ôm trong ngực chính mình. Khổng tử, ngươi không thể chết ta." Bộ Kinh Vân khản cả giọng, bi thống và phẫn. Tần Sương chính nhìn xem lão bà bị Bộ Kinh Vân ôm, nghĩ tiến lên lại không dám, không biết làm sao. Đại Minh hoàng đế Chu hậu chiếu, một màn này ngược lại là thú vị, Tần Sương làm Khổng tử danh chính ngôn thuận trượng phu lại bị Bộ Kinh Vân đẩy ra, nhìn xem Bộ Kinh Vân ôm lão bà của mình, lại không thể thế nhưng. Thành thị phi, Bộ Kinh Vân cũng quá bá đạo, nếu không phải hắn, Khổng cũng sẽ không chết, hắn chính ở chỗ này khóc cái La con chúa, không có lực, mặc cho người đoạn, chính là đáng thương. Thân thủy cung cung chủ thủy mâu cơ. Nam nhân đều không phải đồ tốt, cho nên nhóm chúng ta muốn tự lập tự cường, giống bộ kinh vân loại này sú nam nhân, bạn cũng gặp một cái đập chết một cái. Nho nho thiếu niên dương quá, đáng thương nhất không phải tần Sương sao? Cử hành hôn lễ, bận trước bận sau, kết quả cưới cái tình mình. Huyết đạo lao tổ, Trần Sương đúng là thảm, bọn trước bận sau cưới cái la bà, cũng không có nhập động phòng liền không có, bộ kinh văn tốt xấu còn chiếm được khổng tự thân thể. Nhìn qua không biết làm sao tần Sương, thiên hạ một mảnh son sao? Thật sự là không may đứa bé, quá đáng thương. Hình ảnh bên trong, Vân chiếu ra, ngươi đừng lại uổng phí lực khí. Khổng Tư nhìn qua bộ kinh văn Suy yếu mà nói, "Ta thiếu ngươi nhiều lắm." "Không, ngươi đã là người của ta, ngươi đã là ta người." Bộ Kinh Vân không ngừng lặp lại, khàn giọng kiệt lực nói, "Ta không muốn ngươi chết, ta không muốn ngươi chết ta. ta. Bên cạnh Tần Sương ngay vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Không tứ vậy mà đã là Bộ Kinh Vân người?" Hắn vớ cái tịch, "Tịch Mịch, Bộ Kinh Vân." Giờ khắc này, cho dù người hiền lành Tần Sương cũng nổi giận. "Hắn quát, "Bộ Kinh Vân, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Sương thiếu ra. Không tứ nhìn về phía Tần Sương, khí vô lực nói, "Ta, ta có lỗi với ngươi." Thần Dương sắc mặt càng thêm có sự khó mà tiếp nhận. "Đừng nói nữa, đừng nói nữa." Ta thở nhỏ làm gì, sau khi lớn lên hôn sự, vẫn thân bất do kỷ. Khổng Từ nói, "Thân bất do kỷ." Thần Dương thống khổ nhắm mắt lại, giận dữ hết. "Vậy ngươi tại sao muốn gả cho ta? Bởi vì hiện tại ta rốt cục có thể tự mình lựa chọn chính ta muốn đi đường." Khổng Từ thâm tình chậm rãi nhìn về phía nhất Phong, chậm rãi nói, "Ta hôm nay rốt cục có thể vì chính ta chân chính ưa thích nam nhân mà chết." "Oan!" Lời này phảng phất sét đánh trời nắng, chấn động đến đám người chó mặt, không dám tin. Tần Dương cùng Bộ Kinh Vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nhất Phong. "Ta?" Nhất Phong một mặt một mức, không biết làm sao. Hắn chỉ là đến ngăn cản Bộ Kinh Vân trộm đại tàu mà thôi, không nghĩ tới tự mình vậy mà thành trộm tâm chi trộm. Hắn thật không nghĩ tới trộm đại tẩu a. "Năm nay của ta." Khổng Từ tránh ra bị Bộ Kinh Vân bắt lấy tay, vươn hướng Nhất Phong, cầu khẩn nói, "Ta cái hy vọng tại ta chết thời điểm, ngươi có thể tại bên cạnh ta." Khổng Từ khí tức càng phát ra suy yếu, mắt thấy cũng nhanh chết rồi. Nhất Phong động lòng chắc ẩn, muốn tiến lên, thỏa mãn khổng từ tâm nguyện cuối cùng. Mặc dù hắn không ưa thích khổng từ, nhưng khổng từ là hắn bằng hữu. Không được qua đây. Bộ Kinh Vân tựa như bảo hộ an hùng sư, hướng về phía Nhiếp Phong gầm thét. Nhiếp Phong bước chân dừng lại. Khổng Từ Hư Nhược thủ trưởng vẫn tại giữa không trung vươn hướng Nhiếp Phong, nhãn thần tràn đầy cầu khẩn. Nhiếp Phong không đành lòng, lần nữa tiến lên. Người không được qua đây a. Bộ Kinh Vân sắc mặt giữ tợn, cùng là quát. Nhiếp Phong bước chân lại một trận. Nhìn qua cầu khẩn khổng từ cùng dữ tận bộ Kinh Vân, tình thế khó xử. Tiến lên cũng phải, không lên trước cũng không phải. Do dự ở giữa, Khổng Từ không kiên nổi, thủ trưởng xuống, mang theo tiếc nuối khí tuyệt. Hình ảnh dừng lại. Di Hoa cung đại cung chủ Ưu Nguyệt đang chém Thần thủy cung cung chủ Thủy Mâu Âm Cơ, đáng chém. Sích luyện tiên tử Lý Mặc Sầu, đáng chém. Nho nho thiếu niên dương quá, ai, Bộ Kinh Vân cũng quá bá đạo, liền không từ sau cùng nguyện vọng cũng không muốn thỏa mãn, còn nói cái gì ưa thích không từ. Đại lý thế tử Đoàn Dụ, hắn cái này không gọi ưa thích, mà là triểm hữu, hắn căn bản không biết yêu. Huyết Đao lão tổ, kỳ thật không từ cũng là lợi hại, thân thể cho Bộ Kinh Vân, tâm cho Nhiếp Phòng, danh phận cho Sường, một người làm xong hùng bá đại đệ tử. Ma ẩn ngư ngư Nam, Ngưu Bức. Nhất nguyệt thân giáo giáo chủ Đông Phương bất bại, Hùng bá muốn phân hóa Phong Vân mục đích xem ra là đạt đến, Bộ Kinh Vân trải qua chuyện này, rốt cuộc không cách nào đặt chân Thiên Hạ hội, cùng Tần Sương Nhiếp Phong cũng sinh lòng khoảng cách. Nam cung phó sạ, Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp mưa gió liền hóa lòng, Cựu Tiêu Long ngâm kinh thiên biến, Phong Vân tế hội nước cạn đi ở, Thành cũng Phong Vân, bại cũng Phong Vân, nếu là Hùng bá không tin số mệnh, cảm giác cũng không, có nhiều chuyện như vậy. Thì Tiên Lý Bạch, trên đời vốn không sự tình, lo sợ không đâu chi, đáng người nghị luận ầm có thể nói ăn đủ dưa. Cái này nhưng so sánh công tôn chỉ cưới Long nữ còn đặc sắc, không có khả năng Khổng tử sao có thể không thích ta? Khổng tử sao có thể ưa thích nhất phong? Bộ Kinh Vân không muốn tiếp nhận cái này tàn khốc trận tướng, một mặt giữ tặn và mẹo. Lần này bài thi, Đoạn Lãng, Bộ Kinh Vân, kiếm thần, Minh Nguyệt đáp sai. Thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên trừng phạt phương thức. Phát trực tiếp ở giữa thanh âm đem Bộ Kinh Vân bọn người tâm thần kéo về, đám người lựa chọn tự mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên trừng phạt. Đoạn Lãng rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Đoạn cánh tay trái, một đạo quang rơi xuống. Đoạn Lãng cánh tay trái biến mất. Gây thởm. Đoạn Lãng trong lòng thầm hận, bất quá nghĩ đến Bộ Kinh Vân cũng gãy một cánh tay mà lại hắn vẫn còn so sánh bộ kinh vân thêm một cái bản thượng, cũng coi như mạnh hơn bộ kinh vân. Không biết rõ bộ kinh vân sẽ rút đến cái gì. Bộ kinh vân rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Đoạn chân trái. Thử. Một đạo quang rơi xuống, bộ kinh vân kêu lên một tiếng đau đớn, chân trái biến mất không thấy gì nữa. May mắn hắn sớm có chuẩn bị, không có ngã sắp xuống. Bất quá còn sót lại một tay một chân, cho dù hắn tu vi không tệ, cũng có chút lung lay sắp đổ. Khủng bố như vậy sao? Minh kiếm thần khẩn bắt đầu. Bọn hắn sẽ không cũng tay đứt chân a. Kiếm thần rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Thái Sơn áp đỉnh. Nam nhân là bụng có cằn côn, lòng mang vĩ ngạ, người theo a điện. Minh Nguyệt rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Giảm sức ép nhẹ âm, nữ nhân, không thể quá mệt mỏi, một thân nhẹ nhõm, ngươi theo xe điện ạ. Hai đạo quang rơi xuống. Một mặt ngộng bức kiếm thần liền cảm thấy mình trước người phùng lên. Lỗi, Thảo Mạnh Hạo. Kiếm thần trừng to mắt, không thể tin được, có dũng khí tổ hết xúc động. Minh Nguyệt trước người chậm nhẹ, nhìn qua bình đi xuống quần áo, nhãn thần ngẩm đạo, không có chút nào nhẹ nhõm cảm giác. Thành thị phi, ngoa tảo. Lần này phạt khủng bố như vậy sao? Huyết đau lão tổ, ta hoài nghi kiếm thần cùng Minh Nguyệt có phải hay không thay đổi. Sương Bình công chúa Lý Thú Vũ, không nghĩ tới bộ kinh vân vậy mà lại đoạn một cái chân, đây là gặp báo ứng. Ma ẩn biên bất phụ, kiếm thần đây là chuẩn bị hướng Thạch Trung Ngọc tiến hoa sao? Huyết Đao lão tổ, lão tổ ta Minh Bạch a cùng C khác biệt, còn có thể dạng này. Giang Phong có chút ngoài ý muốn nhìn qua kiếm thần cùng Minh Nguyệt, một cái biến lớn, một cái thu nhỏ, thật sự là tuyệt. Lần này bài thi, Giang Phong trả lời. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên bản thượng. Giang Phong rút ra đến ngẫu nhiên bản thượng như sau. Vương Quyền kiếm, Hồ yêu tiểu hồng Nương thế giới tên pháp bảo. Thành Cửu Thiên Điệu nhất kiếm, vương quyền thế gia huy danh, người nắm giữ có thể lĩnh ngộ vương quyền kỳ bí. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi đường tiên kiêu thì không nên bỏ qua. Chương 224, Kiếm Thánh VS Hồng Bá, làm cho người hâm mộ ghen tị nhân vật chính quá hoàn, cầu người phiếu. Nho nho thiếu niên dương quá, vương quyền kiếm. Thật là khí phách danh tử. Sương Bình công chúa Lý Thú Vũ, hồ yêu tiểu hồng nương thế giới. Đây là cái gì thế giới? Danh tự làm sao kỳ quái như thế? Vân La cô chúa, khả năng cái thế giới này có rất nhiều hồ yêu, cái này hồ yêu thích làm nương, cho nên liền gọi hồ yêu tiểu hồng nương thế giới. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, cứ như vậy nói, trước đó hải tặc thế giới, chính là một cái lấy hải tặc làm chủ thế giới. Đại Minh hoàng đế Chu hậu chiếu, không biết rõ chuôi này vương quyền kiếm uy lực như thế nào. Huyết Đao Lao Tổ, nghe tên tuổi liền không yếu, hẳn là sẽ không yếu tại siêu phàm thần minh đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, phất trực tiếp ở giữa, Giang Phong cũng đánh giá trong tay vương quyền kiếm, kiếm ô có vương quyền hai chữ, thành màu vàng kim, kiểu dáng tương đối mộc mạc. Bất quá cầm vương quyền kiếm, có thể cảm nhận được bên trong Còn không tệ. Giang Phong cảm thụ một phen, trong lòng có chút hài lòng. Đoạn Lãng bọn người thì tràn đầy hăm mộ, lần sau nhất định phải trả lời. Đoạn Lãng trong lòng quyết tâm, thứ ba để kết thúc, phát trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Lúc này phát trực tiếp ở giữa thanh âm vang lên, đám người ai vào chỗ nấy, nguyên bản dừng lại hình ảnh lần nữa phát ra. Bộ Kinh Vân giờ này khắc này mới phát hiện Khổng Từ yêu đúng là nhất phong, trong lòng bi phân muốn tuyệt. Hắn ôm lấy Khổng Từ chạy như điên. Bộ Kinh Vân đem Khổng thi thể tại trong băng, trong lúc vô tình tại trong động băng đến kiếm nhập nhị chi kiếm phổ kiếm nhập nhị chính là võ lâm tông sư kiếm thánh tuy học, Bộ Kinh Vân mừng rỡ không hiểu, toàn lực học kiếm là khủng từ báo thủ. Thanh thị phi, khủng từ không phải liền là hắn đánh chết sao? Còn học kiếm cho khủng từ báo thủ. Giết ai? Giết tự mình. Vân La cô chúa, Bộ Kinh Vân đương nhiên sẽ không đem khủng từ chết trách tội trên người mình, hắn đương nhiên cho rằng là hùng bá hại chết khủng từ, nếu như hùng bá không đem khủng từ gả cho tần Dương, khủng từ cũng sẽ không chết. Nho nho thiếu niên dương quá, Bộ Kinh Vân xem ra cũng là nhân vật chính, Vừa mới đánh chết nhân, kết quả là có tuyệt thế kiếm pháp từ trên trời giáng xuống. Vạn Mai Sơn trang tây môn tuy tuyết, đáng tiếc chỉ là kiếm nhị thập nhị, kiếm thánh một chiêu cuối cùng kiếm nhị thập tam cũng không có. Dương Châu song long cấu trọng, kiếm nhị thập nhị cũng rất lợi hại, nếu có thể cho ta một chiêu nữa thức, ta liền thỏa mãn. Dương Châu song long từ từ lăng, hâm mộ ghen ghét. Âm khí phái thánh nữ lo loan, loan, hâm mộ ghen ghét. Nhìn thấy Bộ Kinh Vân cứ như thế mà đạt được kiếm nhị thập nhị kiếm phổ, tất cả mọi người tranh. Mặc dù không có kinh thiên địa kiếp quỷ thần kiếm nhị, tam, kiếm nhị thập nhị cũng là trong giang tuyệt thế kiếm pháp, đủ để cho Bộ Kinh thực lực tăng nhiều. Tại mọi người hâm mộ ghen tị dưới con mắt, hình ảnh bên trong Bộ Kinh Vân khổ luyện kiếm pháp, mà Tiên Hạ hội hùng bá vui nghe vui mừng nhất phong đoạn tuyệt với Bộ Kinh Vân, mệnh lệnh Tần Sương lùng bắt Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân mặc dù đoạt Tần Sương lão bà, nhưng Tần Sương vẫn là một mặt đau sót, dù sao nhiều năm sư huynh đệ tình cảm. Mà Nhiếp Phong bởi vì Khổng Từ chết thật cảm thấy hổ thẹn, cả ngày mượn rượu giải sầu, u uất không đành lòng gặp Nhiếp Phong ngày càng tinh thần sa sút, hướng Nhiếp Phong cho thấy yêu thương, nhưng Nhiếp Phong băng, dần dần nát, phách, Thế là, hắn mang Bởi vì thiếu khuyết tiền tài, Bộ Kinh Vân đi vào một nhà hiệu cầm đồ. Hắn tại cửa sổ nợ mút viết xuống Bộ Kinh Vân ba chữ to, lênh không nói, "Giếng này ba chữ, ta muốn áp 10 vạn lượng hoàng kim." Hiệu cầm đồ lão bản sợ hãi Bộ Kinh Vân như thế, đành phải xuất ra 10 vạn lượng hoàng kim ngân phiếu. Bộ Kinh Vân cầm ngân phiếu, khiêng khủng từ thi thể, thuận tay đoạt một cái quan tài, đem khủng từ để vào trong đó. Sau đó khiêng quan tài đi hiệp vương phủ. Dương Châu song long khấu trọng, nhíu bức, "Ba chữ, vạn hoàng kim." Quá tính, cái này không phải liền là trắng trợn cướp đoạt sao? Thành thị phi, cực giỏi a, nếu là ta thành thị phi ba chữ cũng có thể áp mười vạn lượng hoàng kim liền tốt. Vân La cô chúa, ngươi khẳng định bị người cho đánh chết. Sương Bình công chúa Lý Thủy Vũ, mặc dù không ưa thích Bộ Kinh Vân, nhưng cái này chó đồ vật trang bức rất có một tay, bất quá vẫn là không có Giang Phong Ca Ca soái. Thất Tinh Đường Mộ Dung Tu Địch, Bộ Kinh Vân hạ có thể cùng Giang Phong Ca Ca đánh đồng. Mộ Dung Tiên, Giang Phong Ca Ca thiên hạ vô địch. Hình ảnh bên trong, Lữ nghĩa giả ý đáp ứng Kinh yêu cầu, lấy dùng bổ câu đưa tin thông Kinh Vân dữ, vào hiệp đại khai sát giới. Theo hiệp vương phủ tiên tổ thể nội đoạt được băng phách. Theo băng phách bị bộ kinh vân bức ra, hiệp vương phủ tiên tổ thi thể trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Bộ kinh vân diệt hiệp vương phủ về sau, đem băng phách để vào khổng từ trong miệng, liền có thể cam đoan khổng từ thi thể vĩnh viễn không mục nát. Sương Bình công chúa Lý Tú Vũ, à, thật buồn nôn à, vậy mà theo chết không biết bao lâu người chết thể nội đoạt độ vật. Vân La cô chúa, cái này băng phách ngược lại là thần kỳ, lại có thể để cho người ta thi thể bất hủ. Tiêu Dao phái Tiêu Dao Tử, truyền thuyết chính là nữ hoa nương nương còn lại kỳ thạch một trong, tự nhiên có thần kỳ lượng. Thành thị phi, Tiêu Dao Tử đại lão. Tiên Sơn Đồng Mỗ Vu Huyền Vân, bái kiến sư phụ. Tây Hạ Thái Phi Lý Thu Thủy, bái kiến sư phụ. Thông Biện Tiên Sinh Tô Tính Hà, bái kiến sư tổ. Diêm Vương Địch Tiết Mộ Hoa, bái kiến tổ sư gia. Đại Minh Hoàng đế Chu Hậu Chiếu, băng phách lại là nữ oa nương nương bổ thiên lưu lại kỳ thạch. Nữ oa nương nương thật tồn tại sao? Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, ngẩng đầu ba thước có thần linh, nữ oa nương nương đương nhiên tồn tại. Đại Minh Hoàng đế Chu Hậu Chiếu đột nhiên phát hiện, tiêu giao phận thật đúng là cao đến không hợp tói Hậu Chiếu tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Nữ oa còn hay không hắn không biết rõ. Nhưng thả tin rằng là có còn hơn là không, vạn nhất thật tồn tại, hắn hoài nghi đối phương bị ly lại tiểu bản bản chẳng phải là xui xẻo. Tất cả mọi người rất tức thời không có đi thảo luận nữ hoa nương nương sự tình, đem ánh mắt đặt ở Tiêu giao tử trên thân. Phải biết Diêm Vương địch tiết thần ý tiết mộ hoa tại đại tổng giang hồ đó cũng là lừng lẫy nổi danh tồn tại, trước đó phát trực tiếp bên trong còn hiệu triệu võ lâm nhân sĩ tề tụ tụ hiền trang thảo phạt Tiêu Phong. Nhưng dạng này thanh danh hiển hách nhân vật, cũng chỉ là Tiêu giao tử tăng Vô Nha tử, Vũ Huyễn Lý Thu thủy đám người đổ tôn đối. Đáng tiếc Tiêu giao tử nói một câu nói về sau, liền không có lại mở miệng. Vô Hành Vân Lý Thu Thủy bọn người muốn tìm tiêu giao tử nhưng cũng không có biện pháp. Về phần Vô Nha tử, hắn đem công lực truyền cho Vương Ngư Yên về sau, liền đã treo. "Sư phụ, ngươi ở đâu? Vì cái gì sẽ không tới nhìn xem ta?" Phiếu Miểu Phong Linh thiếu cung Vô Hành Vân một mặt sầu não, chăm chú nhìn mưa đạt, đáng tiếc không còn tiêu giao tử tin tức. Hình ảnh bên trong, Bộ Kinh Vân quyết định quay về Thiên Hạ hội tìm Hùng Bá báo thủ, để tránh khổng tử di thể lọt vào quấy nhiễu, hắn đem khổng từ di thể an trí tại hoàng đế sau lưng bên trong. Hắn đem cách một thế hệ thạch đôn xuống, này liền không ai có thể tiến vào. Bộ Kinh Vân xâm nhập Thiên Hạ hội, nhẹ nhõm cầm đi nhiếp phong hiến cho Hùng Bá trôi này vô song kiếm, sau đó đi tìm Hùng Bá báo thủ, kết quả lại bị Hùng Bá đánh thành trọng thương. Vì cầu sinh lộ, hắn đành phải tự đoạn một tay, trốn vào mật đạo. Nhưng Thiên Hạ hội đám người theo sát phía sau, truy sát Bộ Kinh Vân. Thời khác ngàn cân treo sợi tóc, Tần Dương xuất hiện dẫn dắt Bộ Kinh Vân thoát hiểm. Hùng Bá biết được Tần Dương thả đi Bộ Kinh Vân, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, Văn Sửu nhưng hắn thuyết phục thời khắc, vô ý lộ ra sơ hở. Văn Sửu Sửu tự biết đem gặp bất trắc, thế là đem Hùng Bá Thỉnh Nghệ Bồ Tát đoán bệnh cùng muốn đối phó nhất Phong Bộ Kinh Vân chân tướng cáo tri Tần Dương, làm cho Tần Dương vì đó kinh ngạc. Tần Dương trợ Văn Sửu Sửu ly khai Thiên Hạ Hội, cũng căn dặn Văn Sửu Sửu tìm được Nhất Phong, Bộ Kinh Vân hai người, muốn bọn hắn trở lại quay về Thiên Hạ Hội, miễn gặp bất trắc. Thành thị phi, Tần Dương thật đúng là người tốt ta, Bộ Kinh Vân mạnh lão bà hắn, hắn lại còn lấy ơn báo oán, cứu bộ Kinh Vân. Nho nho niên dương quá, bộ Kinh mất một tay, không biết rõ tiếp xuống lại sẽ như thế nào. Có thể hay không đạt được kiếm nhị thập tam? Bốn đầu lông Tiểu Phụng Hùng bá đây là chúng bạn xã lãnh. Thành vô song độc cô nhất vương, hùng bá đây là phi điệu tận lương cung, dấu, họ không chết cho sàn đấu, làm sao có thể không chúng bạn xã lãnh. Thành vô song độc cô mình, xem ra thiên hạ hội khí số đã hết. Hỗ trưởng. Hùng bá giận tím mặt, thần sương vậy mà cũng dám phản bội tự mình. Còn có Văn Sửu Sửu. Bang chủ tham mạng a. Văn Sửu Sửu nằm rạp trên mặt đất, lồm lớp lo sợ, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Andre cây xuống là đang trên đầu, huống chi Văn Sửu phản hắn, xui khiến Nhiếp Phong bộ kinh đối phó hắn. Muốn lần chết khó chịu tội lỗi. Bành, hung bá một trường đánh ra, Văn Sửu Sửu kết thúc hắn á du định một đời. Đây chính là phản bội kết quả của ta. Hung bá sai người đem Văn Sửu Sửu thi thể kéo xuống, tiếp tục nhìn xem phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong, Bộ Kinh Vân bị thương hôn mê tại bên dòng suối, bị độn ẩn đồng ruộng cánh tay kỳ lân tại nhạc yếu. Tại nhạc cảm giác được cánh tay kỳ lân chân chính chủ nhân là Bộ Kinh Vân, thế là thỉnh thần y là Bộ Kinh Vân làm đổi cánh tay giải phẫu. Tại nhạc nhi tại sở sở, đối Bộ Kinh Vân có không gì được hiếu thú, một mực chiếu cố Bộ Kinh Vân. Tại nhà hướng Bộ Kinh Vân nói ra cánh tay kỳ lân tồn tại, nguyên lai like là lấy dính hỏa kỳ lân chi huyết tạo thành, cũng căn dặn Bộ Kinh Vân thiện dùng cánh tay kỳ lân. Thành thị phi, ngoa tảo. Lúc này mới vừa mới gãy một cánh tay, đảo mắt liền cho nối liền một cái hơn cường đại cánh tay kỳ lân. Đây chính là nhân vật chính sao? Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, tốt hâm mộ a, không chỉ có cánh tay kỳ lân tự động đưa tới cửa, hơn nữa còn có mỹ nhân làm bạn. Dương Châu xong lông cấu trọng, vì cái gì ta không phải nhân vật chính, ta cũng muốn võ công thế muốn cánh tay kỳ lân, còn muốn mỹ nhân thế Huyết Đao lão tổ, tiểu tử, giữa ba ngày làm cái gì mộng đẹp? không như lai bái lao tổ vi sư, đến thì lao tổ chuyển ngươi võ công thể thế, để ngươi coi trọng cái nào mỹ nhân liền đoạt cái nào. Tiêu giao khoái hoạt. Dương Châu song long khấu trọng, ngươi cái lão dâm tặc, nằm mơ chưa tỉnh ngủ đúng không? Chính ngươi có thể coi trọng cái nào mỹ nhân liền đoạt cái nào sao? Cái dám lớn một chút mà bản sự, khẩu khí còn không nhỏ. Ai? Dương Châu đầu đường, khấu trọng cùng từ từ lăng một mặt thở dài. Sờ lên trống chân như vậy bụng. Nhân vật chính cái gì là không dám nghĩ, nghĩ biện pháp nhét đầy cái bao tử mới là chính sự. Bất quá bọn hắn cũng không có vội vã đi tìm ăn. Mà la một mặt hâm mộ nhìn qua phát chữ tiếp hình ảnh bên trong. Bởi vì trên cánh tay Tam Tiêu Huyền Quan chưa thông, thường làm cho bức kinh Bộ Kinh Vân như hỏa thiêu đau đớn và phần, cơ hồ nhịn không quá đi. Lúc này, Lùng Bắt tại Nhạc Bộ Thần đi vào, muốn truy ná tại Nhạc Quý án, Bộ Kinh Vân là báo tại Nhạc Tri Ân, Nguyên thay thế tại Nhạc Nhường Bộ Thần bắt trở về án, nhưng Bộ Thần lấy Bộ Kinh Vân cũng là sát hại hiệp vương phủ hơn trăm nhân khẩu hướng thủ, hắn cùng tại nhạc đều phải bắt giữ, tuyệt không thể mập mở, mở. Bộ Kinh Vân cùng Bộ Thần ra tay đánh nhau, nhưng bởi vì cánh Kỳ Lân đau đớn khó nhịn, công khó ra ạ sợ sợ lấy muốn báo đại thủ cần bù đắp được ở thường nhân chỗ không thể chịu đựng được thống khổ đến khích lệ bộ kinh vân, khiến cho Cố nén kịch liệt đau nhức sông phá tam tiêu huyền quan đại bại bộ thần. Bộ thần kiên trì tái chiến, rốt cục chết tại bộ kinh vân dưới kiếm. Tại Nhạc Khang khang đấu thú, nắm bộ kinh vân chiếu cố cho sợ sợ. Phiêu bạc không chừng bộ kinh vân, xảo ngộ không giả hỏa tựu quyền, tâm cảnh thanh tĩnh. Một bên khác, Đoạn Lãng tại độc cô nhất phương sau khi chết, liền đi tìm Tiểu nhỏ khinh cuồng Đoạn Lãng đi vào Thiên Hạ hội lại vẫn ngồi tại Hùng Bá bang chủ trên bảo tọa, giận tới Thiên Hạ hội môn đồ phẫn nộ công kích. Mà Kiếm Thánh hướng Hùng Bá hạ chiến thư, cũng kinh động Võ Lâm, nhưng Kiếm Thánh vẫn có một lòng sự tình chưa hết, đó chính là tìm kiếm chuyển ngôn chết đi nhiều năm Võ Lâm thần thoại vô danh. Vô danh biết được Kiếm Thánh muốn cùng Hùng Bá nhất quyết tử hùng, lo lắng Võ Lâm tái khởi vết chóc, chính là cùng Kiếm Thánh một hồi. Vô danh nhìn ra Kiếm Thánh khí số đã hết, đã mất cơ hội đánh bại Hùng, Bá, hùng đánh một lần. vẫn như cũ Đồng thời, Đoạn Lãng đi vào Lăng quốc tế tự phụ thần. Ngoài ý muốn Tại Lăng Vân quật bên trong lấy được Hàn phụ thân lưu lại hỏa lần kiếm. Đợi đến kiếm thánh cùng Hùng bá quyết đấu kỳ hạ, cũng là kiếm thánh đại nạn này. Kiếm thánh giản mua thân thể đi đến thiên hạ hội giải trên bậc liền không kiên trì nổi. Thế là, kiếm thánh trực tiếp sử xuất kiếm nhị thập tam, nguyên thần xuất hiếu, thẳng hướng đệ nhất lâu ngồi tại bàn chủ trên bảo tọa Hùng bá. Đồng thời, Bộ Kinh Vân cũng mang theo Tại Sở Sở đi vào thiên hạ hội tìm Hùng bá báo thủ. Kiếm thần đi theo bên cạnh hai người, hình ảnh dừng lại. Thứ tư đề, kiếm thánh kiếm nhị thập tam không có giết chết Hùng bá, hắn là thế nào sống sót? A, bị Bộ Kinh Vân cứu. B, bị Kiếm thần cứu c, bị tại sở sở cứu. Giờ, kiếm thánh dầu hết đạn tặc, giết không chết hắn. Siêu giải trí, vừa UF không qua điểm ba, không vào học viện, không điếm gái, nhiều trường, đọc ba ok. Chương 225, kiếm thần huyền âm thập nhị kiếm, bộ kinh vân kỳ lần chân, long nguyên và lãng, cầu người phiếu. Kiếm thánh. Nghĩ đến kiếm nhị thập tam uy lực đáng sợ, hùng bá thân thể run lên, lòng còn sợ hãi. Còn tốt kiếm thánh đã chết, không có khả năng lại đến giết hắn. Là kiếm thánh dầu hết đạn tặc, vẫn là ai đã cứu ta? Nhìn xem bốn cái tuyển hạng, bá cũng tự hỏi. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng cũng không quá có thể là cái cuối cùng tuyển hạng, dù sao kiếm nhị thập tam vi lực rõ như ban ngày, cho dù kiếm thánh dồn hết liên tắc, nhưng trước khi chết một kích uy lực cũng không phải liền thiên nhân đều không phải là hùng bá có thể ngăn cản. Chí tôn minh quan ngự thiên, hổ chết uy còn tại, hùng bá hẳn là ngăn không được kiếm thánh một kích cuối cùng, mà kiếm thánh một chiêu này kiếm nhị thập tam vi lực tuy mạnh, nhưng sơ hở cũng rất rõ ràng, đó chính là nhục thân không có phòng hộ, khẳng định là bị người động nhục thân, mới không thể giết chết hùng bá. Thành thị phi, bộ kinh cùng hùng bá thủ sâu như biển, hẳn không thể chi cho thông khoái, cho nên khẳng định không phải bộ kinh vân. Thành quan âm lý kỷ, Cái này cũng không nhất định, Bộ Kinh Vân đón thêm cánh tay Kỳ Lân, lại đã luyện thành kiếm nhị thập nhị, lòng tin mạnh trướng, chính là bởi vì Bộ Kinh Vân cùng Hùng Bá thủ sâu như biển, mới sẽ không nhường Hùng Bá chết trong tay người khác, cứu hận càng sâu, liền càng nghĩ tự tay giết chết đối phương. Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm, vợ Lâm bên trong người luật võ, tối kỵ người khác can thiệp, kiếm thần là vô danh đệ tử, anh hùng kiếm truyền nhân, Quang Minh lâm liệt, hơn phân nửa sẽ không làm loại này có hại thân phận sự tình. dù sao cứu Hùng Bá với hắn mà nói không có chỗ tốt gì, mà tại sợ sợ cũng rất không có khả năng đi động kiếm thánh, cho nên Bộ Kinh cái này nhìn như khó nhất đoán, ngược lại có khả năng nhất. Thành thị phi, Ngoa đảo. Ta đây là một cái liền đem câu trả lời chính xác cho loại bỏ. Thiêu Phong, huyết hải thâm cửu, há có thể mượn tay người khác? Ta cảm giác cũng là Bộ Kinh Vân cứu hùng bá, muốn tự tay giết hùng bá. Bộ Kinh Vân tiên nghịch đồ này đã cứu ta. Hùng bá híp mắt, cẩn thận nghĩ nghĩ, lấy Bộ Kinh Vân tính cách, tựa hồ thật là có khả năng. Phát trực tiếp ở giữa, kiếm thánh cùng hùng bá chính là quang minh chính đại quyết đấu, Thiên Hạ Võ Lâm nhân sĩ ánh mắt cũng tụ tập ở chỗ này, ta không có khả năng thừa cơ đánh lén kiếm thánh mà cứu Kiếm đầu tiên loại tự mình tuyển hạ. Tại sở, sở không biết võ công, cùng Bộ Kinh quan hệ tốt như vậy cũng không có khả năng giúp Hùng Bá, cũng rất không có khả năng. Như thế đáp án liền thừa A cùng D. Chính Hùng Bá kháng trụ kiếm nhị thập tam. Kiếm thần nghĩ đến hắn hai lần kiến thức kiếm nhị thập tam. Một lần là kiếm thánh độc cô kiếm thi triển, một lần là kiếm ma độc cô cầu bại thi triển. Uy lực một lần so một lần lớn, mặc dù hai lần cũng bị cường lực phá vỡ. Nhưng phá mất kiếm nhị thập tam thế nhưng là độc cô cầu bại cùng Ngọc Lang Giang Phong. Hai người tại phá kiếm nhị thập tam lúc đều có tuyệt đối tu vi ưu thế, mà lại đều là chiến lực ngập trời vô địch tại. Hùng Bá tu vi không bằng kiếm thánh, tuyệt đối không có khả năng phá kiếm nhị tam. Chẳng lẽ Tuyển Bộ Kinh Vân? Bộ Kinh Vân cùng Hùng Bá thủ sâu như biển, tại sao muốn cứu Hùng Bá? Hắn bản thân liền là đi tìm Hùng Bá báo thủ. Đúng rồi, báo thủ. Nếu như Hùng Bá bị kiếm thánh giết, Bộ Kinh Vân chẳng phải là lòng tin tràn đầy đi không một chuyến. Đi báo thủ kết quả báo cái tình mình. Nghĩ đến Bộ Kinh Vân kia lòng tin tràn đầy, muốn chính tay đâm Hùng Bá tư thái, Kiếm Thần càng nghĩ càng thấy đến chính là Bộ Kinh Vân cứu Hùng Bá. Mà lại trong giang hồ cùng loại ví dụ nhiều vô số kể. Liên Tuyển Bộ Kinh Vân, Kiếm Thần làm ra lựa chọn. Kiếm Thần coi như vị danh thanh cùng hình tượng cũng sẽ không đánh lén kiếm thánh cứu hùng bá, tại sở sở cũng rất không có khả năng, hùng bá ngăn không được kiếm nhị tập tam, chỉ có bộ kinh văn cái này chó đồ vật. Cái này chó đồ vật từng ngày cuồng vọng tự đại, khẳng định muốn tự tay giết hùng bá. Cũng không nhìn một chút tự mình bao nhiêu cân lượng. Trước đây nếu không phải hùng bá uy hiếp ta, ta sao lại thua với ngươi? Mỗi lần nghĩ đến bộ kinh vân lỗ mũi chiêu thiên tư thái, Đoạn Lãng liền hận đến nghiến răng. Bất quá hắn vẫn là lựa chọn A hạ. Minh Nguyệt cùng kiếm nghĩ không sai lắm, lựa chọn bộ kinh văn. Bộ kinh văn đương nhiên sẽ không chọn sai. Hắn khẳng định phải chính tay đâm hùng bá. Thế là Tất cả mọi người lựa chọn A tuyển hạng. Thành thị phi, Ngoa đảo. Đây là cái quỷ gì? Chẳng lẽ trí thông minh của ta không có đạt tới bình quân trình độ? Vẫn La con chúa, người chính là thằng ngu. Kinh Hồng tiên tử dương diễm, xem ra đáp án không thể nghi ngờ. Thất tinh Đường Mộ Dung thu địch, kia là nhất định phải tích. Giang Phong ca ca cũng tuyển A, kia khẳng định chính là A. Mộ Dung Cửu, bộ kinh văn chính là mình kiếm chuyện, hắn thiếu được hùng bá, khẳng định giết không được hùng bá, nói không chừng lần nữa bị đánh đến chạy trối chết. Tiên, loại người này chính là thiếu an ổn. Đáp đúng. Nhìn thấy Giang Phong cũng tuyển A, kiếm thần bọn người kích động lên cho dù một mặt lãnh khốc Bộ Kinh Vân, trong mắt đều mang một vòng kích động. Dù sao hắn đã đoạn mất một cánh tay, một cái chân, nếu là lại đến, hắn chẳng phải là liền không có chân hoặc không có tay. Bài thi thời gian kết thúc. Câu trả lời chính xác, tuyển a. Nguyên bản dừng lại hình ảnh tiếp tục phát ra. Hình ảnh bên trong, Bộ Kinh Vân đi tới kiếm thánh bên cạnh. Kiếm thần mang theo tại sở sở vội vàng đuổi theo, lớn tiếng nói: "Vị huynh đại này, đừng núp nhích kiếm thánh. Hung bá mệnh là ta." Bộ Kinh Vân không để ý kiếm thần, lạnh lùng nói: "Không có người có thể so ta vượt lên trước một bước giết hắn." Bộ Kinh Vân một trưởng đánh vào kiếm thánh trên thân thể. Kiếm thánh đã trọng thương hùng bá, mắt thấy là phải giết chết hùng bá, lại bởi vì Bộ Kinh Vân một trường, thất bại trong gắng sức. Nguyên thần trở về, thân tử lạc tiêu. Hùng bá sủi lơ tại trên bảo tọa, lòng còn sợ hãi, kém chút liền chết. Trung quanh giang hồ võ giả đồng dạng một mặt kinh hãi, vừa mới bọn hắn không thể động, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Hình ảnh dừng lại. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, ngươi cho rằng bằng mình điểm này ba chân thực lực, liền có thể bá. Đoạn nhịn không được châm nói, "Bại tướng dưới tay." Bộ Kinh Vân coi nhẹ quét Đoạn Lãng một cái, lùng nói: Nếu không phải Hùng Bá cho ngươi chỗ dựa, ngươi sớm đã bị ta đánh thành chó." Đoạn Lãng tức giận bất bình, nghĩ tới đây liền đi khí. Khoạc Lạc ai không biết nói, hai người đánh lên miệp thảo. Còn tốt lúc này phát trực tiếp ở giữa thanh âm vang lên lần nữa. "Lần này bài thi, Kiếm Thần, Minh Nguyệt, Đoạn Lãng, Bộ Kinh Vân, Giang Phong trả lời." Thình lựa chọn rút ra ngẫu nhiên phương thức thượng. Đoạn Lãng cùng Bộ Kinh Vân không còn miệp thảo, cũng lựa chọn tự mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên bản thượng. Kiếm Thần rút ra đến ngẫu nhiên bản thượng như sau. Huyền Âm kiếm, có kiếm giới, hội tụ tất cả kiếm đạo chí tuệ. Nhưng mà kiếm điểm chính ta, tại kiếm giới bên trong, lực lượng cũng có chính tà khác biệt, trong đó kiếm chỉ bên trong hội tụ tà ác chi niệm, lợi hại nhất chính là có được huyền âm thập nhị kiếm kiếm tốc. Một đạo ánh sáng rơi xuống, kiếm thần trên thân bộ phát ra không có gì sánh kịp đáng sợ kiếm ý, trên thân khí tức cũng tại cỗ này kinh khủng kiếm ý thôi thúc dưới, trực tiếp đạt đến đại tông sư chi cảnh. Băng lãnh, lang lệ, đáng kinh đáng sợ. Huyền âm thập nhị kiếm, thần mạnh. Đoạn lãng, bộ kinh văn người rung động, cái này vẻn vẹn chỉ là sơ bộ là được, cũng liền nhập môn cảnh giới mà thôi. Nếu là ngày sau kiếm thần luyện đến cao chỗ sâu, kia được nhiều mạnh. Tấn Thăng Thiên Nhân sợ là cũng sẽ không có mấy may vấn đề. Thành thị phi, ông trời của ta, đây cũng quá mạnh, trực tiếp vượt bước vào đại tông sư, mà lại kiếm ý kia, thật là đáng sợ. Kinh Hồng Tiên tử Dương Diễm, mặc dù không biết do kiếm giới là cái gì địa phương, nhưng hội tụ cửu châu kiếm đạo trí tuệ, hắn đáng sợ có thể nghĩ, mà huyền âm thập nhị kiếm lại là trong đó ta ác nhất trước mặt, hắn kinh khủng có thể nghĩ. Chí tôn minh quan ngự thiên, kiếm thần đây là một bước lên trời, bằng vào huyền âm thập kiếm, đại sư bên trong sợ là ít có đối thủ, ngày sau tấn thăng thiên nhân sợ là cũng không thành vấn đề. Thật là đáng sợ kiếm ý thanh vân trong các, lôi kéo đàn nhị hổ vô danh tay một trận, ánh mắt lộ ra một vòng hoảng sợ. Kiếm ý này tà ác, các loại kiếm thần trở về, nhất định phải hảo hảo tôi luyện một phen, miễn cho ngộ nhập là lối. Vô danh là kiếm sáng sớm đạt được huyền âm thập nhị kiếm bực này, tuyệt thế kiếm pháp cao hứng đồng thời cũng mang theo một chút lo lắng. Huyền âm thập nhị kiếm, đáng sợ như vậy kiếm ý, ta tam phân quy nguyên khí sợ là đều khó mà ngăn cản. Thiên hạ hội hùng bá nhíu nhíu mày. Tham dự phát trực tiếp bài thi người mặc dù hoàn chỉnh đi ra không nhiều, nhưng cũng có rất nhiều người đạt được lực lượng cường đại. Cái này khiến hắn cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Bộ Kinh Vân cái này nghịch đồ không biết rõ sẽ rút đến cái gì, cho dù bộ Kinh Vân chỉ còn một tay một chân, thùng bãi trong lòng vẫn như cũ tràn ngập thấp thọ cùng bất an, thật sự là phát trực tiếp ở giữa biến số quá lớn, đừng nói đoạn một tay một chân, chính là chỉ còn một hơi, cũng có thể trong nháy mắt hàm ngừ phi thân, hết thể đều có khả năng, thật là lợi hại huyền âm thập nhị kiếm, kiếm thần hưng phấn không thôi, bây giờ hắn vẹn vẹn nắm giữ hai chiêu mà thôi, nếu như hắn luyện thành phía sau 10 chiêu, tuyệt đối có thể tấn thăng thiên nhân, thậm chí tại thiên nhân bên trong đều là cường giả. Minh Nguyệt rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau, chú nhan đan một cái, thanh xuân bất lão dung nhan vĩnh trụ, nam nhân đến chết là thiếu niên, nữ nhân đến giả còn mỹ nhân. Đoạn Lãng rút ra đến ngẫu nhiên bản thượng như sau. Long Nguyên mảnh vỡ một khỏa, ăn vào có thể trường sinh bất lão, công lực lại tăng, bách độc bất xâm, nhanh chóng kép lại, kích phát tiềm lực. Hai đạo quang rơi xuống. Minh Nguyệt trong tay có thêm một cái chú nhan đàn. Đoạn Lãng trong tay có thêm một khỏa Long Nguyên mạnh vỡ. Long Nguyên. Ha ha ha, quả nhiên, lão thiên không tệ với ta, ta Đoạn Lãng rốt cục khổ Nguyên, Đoạn kích động Thực lực cường đại. Trường sinh bất lão. Đoạn Lãng trực tiếp một ngụm vào, vẫn là sớm một chút an. Sơn Đối là An. Minh Nguyệt Đồng dạng đem chú nhan đàn cho Trừ Tiếp ăn. Vân La con chúa, không nghĩ tới lại xuất hiện Long Nguyên mạnh mẽ. Thành thị phi, hâm mộ ghen ghét. Dương Châu song long cấu trọng, hâm mộ ghen ghét. Thiên Hạ hội hùng bá, Long Nguyên vậy mà liền dạng này bị Đoạn Lãng ăn, thật sự là lãng phi a. Thành Vũ song độc cô nhất phương, không biết rõ một khóa Long Nguyên có thể tăng trưởng bao nhiêu công lực, Hùng Bang chủ muốn xem thử. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, ông trời của ta, Đoạn Lãng trực tiếp tấn thăng đại tông sư, khẳng định không có Nguyên, đằng thực lực còn có thể tăng trưởng. Theo vương Chi vương tư không thích sẽ không trực tiếp tấn thăng thiên nhân a. Đạo Soái sợ lưu hương, thiên nhân nào có dễ dàng như vậy, bất quá đại tông sư Định Phong hẳn là có khả năng. Cửu Châu một mảnh xôn sao. Cái gặp phát trực tiếp ở giữa Đoản Lãng, tu vi đã đạt đến đại tông sư cảnh. Bộ Kinh Vân rút ra đến ngẫu nhiên ban thượng như sau, kỳ lân chân một cái, tấm dựa kỳ lân chi huyết mà thành, ẩn chứa kỳ lân chi lực, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất sâm, lực lớn vô cùng. Giang Phong rút ra đến ngẫu nhiên như sau, cánh tay kỳ lân một cái, tấm kỳ lân chi huyết mà sinh cánh tay, kỳ lân chi lực, bất xâm, đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng. Hai đạo quang rơi xuống, Bộ Kinh Vân cùng Giang Phong một cái đạt được kỳ lân chân, một cái đạt được cánh tay kỳ lân. Chỉ là làm người bất ngờ chính là, Bộ Kinh Vân vậy mà vẫn như cũ chỉ có một cái chân, bởi vì hắn kỳ lân chân là dung hợp chân phải. Bất quá có kỳ lân chân, Bộ Kinh Vân phát hiện cho dù hắn chỉ có một cái chân, như thường có thể tung hoành giang hồ. Cùng lắm thì nhảy đi chính là, Giang Phong cánh tay kỳ lân cũng là dung hợp cánh tay phải, nguyên bản liền lực lượng kinh người hắn, cảm giác cánh tay phải càng có lực lượng, hơn đại. Nho Nho thiếu niên dương quá, xem ra Bộ Kinh Vân vận khí không được a, vốn cho rằng có thể khôi phục một cái chân không nghĩ tới kỳ lần chân vậy mà đón tại hắn trên chân phải. Thành thị phi, không có việc gì. Hai chân hợp nhất, lực lượng mạnh hơn, ha ha. Vân La con chúa, cảm giác Giang Phong ca ca càng đẹp trai hơn. Thành thị phi, ta làm sao không nhìn ra, cánh tay kỳ lân bề ngoài tựa hồ cũng không có gì đặc thù đặc thù à, vẫn như cũ cùng nguyên lai, chỉ là nội tại khác biệt a. Vân La con chúa, ánh mắt ngươi mờ mụ thôi. Giang Phong ca ca cũng có một cái cánh tay kỳ lân, chẳng phải là vừa vặn cùng ta một đôi. Tiểu Hoang dung nghiêng đầu, nhìn qua phát trực tiếp ở giữa Giang phòng, trong lòng mường thầm. Thứ tư để kết thúc, phát trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát chuẩn bị bài thi. Lúc này, phát trực tiếp tiếp tục. Bài thi đám người theo vừa mới thu hoạch được ban thưởng mừng rỡ bên trong lấy lại tinh thần, ai vào chỗ đấy, xoa tay, ý chí chiến đấu sụp sôi. Hình ảnh bên trong, Bộ Kinh Vân đi vào đại điện, muốn giết Hùng Bá, kết quả lại bị Hùng Bá tam phân quy nguyên khí trọng thương. May mắn Hùng Bá thủ kiếm thánh trọng thương công lực lớn mất, tăng thêm vô danh chuyển nhân kiếm sáng sớm ra mặt khuyến bảo, Hùng phải đồng ý phóng Kinh đi. Hình ảnh nhất truyện. Võ Lâm thần thoại vô danh kiếm lưu bên trong tất cả kiếm cùng dị thường mà run run không ngừng. Vô Danh biết trong thiên hạ có một thành tuyệt thế thần bình tuyệt thế hào kiếm, sắp ra mắt. Vô Danh rất sợ kiếm này rơi vào ác nhân trong tay nguy hại Sinh Linh, tức mệnh hái đồ kiếm thần hướng tìm. Mà Bộ Kinh Vân cùng tại sở sở thì đến đến hoàng đế sau lăng, trước đó Bộ Kinh Vân vì để tránh cho khổng tử thi thể bị người xâm phạm, mà buông xuống cách một thế hệ thạch. Bây giờ hắn muốn gặp công tử, chỉ có thể bổ ra cách một thế hệ thạch. Nhưng cách một thế hệ thạch không thể phá vỡ. Bộ Kinh Vân dùng vô song kiếm cách một thế hệ thạch, không ngờ vô song kiếm lại bởi vậy bẻ gãy, Bộ Kinh Vân bi phẫn phận, thấy một bên tại sở sở lo lắng không thôi. Lúc này Kiếm thần đột nhiên mở miệng, đề cập tuyệt thế hảo kiếm sư tình. Bộ Kinh Vân nghe vậy, lập tức muốn giở, quyết tâm tiến đến đo kiếm. Một bên khác, Nhiếp Phong tại Phượng Khê thôn trải qua ẩn cư sinh hoạt, Tần Dương mang theo Văn Sửu Sửu tìm tới, nói ra hùng bá ly gián Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, muốn đẩy Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân vào chỗ chết trận tửng. Bộ Kinh Vân cũng tại Văn Sửu Sửu dư thế giới, theo hắn hướng Phượng Khê thôn đồng lưu đại kế. Vậy mà lúc này, hùng Bá đã đầu thủ Lãng mà đến, dự định cử tiêu diệt Kinh Vân các loại phản đồ. Chiến, xỉu xỉu thảm liệt sinh, Tần Sương bị đoạn một tay. Nhất Phong càng bị hùng bá đả thương hai mắt. May mắn Nhất Phong đang nguy cấp thời điểm, một nữ tử thần bí Đệ Nhị Mộng đột nhiên hiện thân giải cứu, cũng vì hắn trị liệu hai mắt. Nhất Phong bị khéo hiểu lòng người Đệ Nhị Mộng cảm động, hai người thành tri tâm hảo hữu. Đệ Nhị Mộng bởi vì trên mặt có một vết sẹo mà xấu hổ tại gặp người, Nhất Phong sắp phục mình, Đệ Nhị Mộng không muốn hắn gặp hắn bộ mặt thật, chính là không từ mà biệt, Nhất Phong khổ tìm không lấy được, ám đạm Thành thị phi, ngoa tảo. Cái này không phải liền là Minh sao? Đừng tưởng rằng mang cái khăn che mặt, trên mặt có cái ký, ta liền không biết ngươi. Đệ Nhị Mộng, ta không phải Minh Nguyệt. Nho nho thiếu niên dương quá mà tạo. Vậy mà thật sự có đệ nhị mộng, cùng Minh Nguyệt không phải một người. Dương Châu song long khấu trọng, ngưu bức. Nhiếp Phong trước đó đã mất đi Minh Nguyệt, cái này lại gặp một cái cùng Minh Nguyệt tương tự như vậy nữ tử, cái này số đảo hòa cũng quá tốt đi. Dương Châu song long từ tử, tử lăng, cái này cũng thứ mấy cái nữ nhân. Minh Nguyệt, Khổng Tử, Úy Nhược, đệ nhị mộng, hâm mộ Genget. Đại lý thế tử Đoàn Dụ, hâm mộ Genget. Đại nội tổng quản vi tiểu bảo, ngươi hâm mộ cái à, nhiều như vậy muội, cũng đều là nhân tuyệt sắc, lao tử mới hâm mộ. Huyết Đao lão tổ, ngươi một cái thái tổng quản, mộ cái truy à, người có sao? Tinh hồng tiên tử Dương Diễm, đều là bộ kinh văn trang bức gây ra họa, nếu như hắn không tự đại công kích kiếm thánh cứu hùng bá, hùng bá đã sống chết, nơi nào còn có đằng sau những sự tình này. Sương Bình công chúa Lý Thú Vũ, chúng phản diện đều là không đến cuối cùng sẽ không chết. Vẫn La cô chúa, đệ nhị mộng cái tên này thật kỳ quái, còn có người gọi thứ hai. Có hay không đệ nhất thứ ba thứ tư? Đệ tam chư hoàng, đệ nhất tàng hoàng, đệ nhị lão hoàng. Vẫn La cô chúa, đệ tam chư hoàng. Người là heo sao? Cái tên này cũng quá thú vị. Đệ tam chư hoàng, không tệ. Lão phu chính là heo chuyên môn túi lương các người những này như nước trong veo cải trắng nhỏ. Sương Bình công chúa Lý Thú Vũ, vô sĩ, Vân La quận chúa, Lao Sa Hiêu, thật sự là thiên hạ chí lớn, không thiếu cái là a. Vân La quận chúa một mặt cảm khái, đệ nhất Tà hoàng, đệ nhị Lao hoàng, đệ tam chư hoàng. Danh tự này còn có thể lại có thú điểm sao? Cảm khái một phen về sau, Vân La quận chúa tiếp tục nhìn xem phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong, Bộ Kinh Vân đối Sở Sở yêu lý không để ý tới, nhưng Sở Sở vẫn như cùng sau lưng Bộ Kinh Vân. Mà kiếm thần cùng Hiền Lành sở sở sớm chiều ở chung, dần dần yêu Sở Sở, một đường chiếu cố Sở Sở. Nhưng sợ sợ lại tâm hệ bộ Kinh Vân, làm cho Kiếm Thần rất cảm giác ngăn trở. Mà bộ Kinh Vân trong lòng chỉ thích Khổng Từ, nhưng cũng làm cho sợ sợ mười điểm tư tâm. Mộ Dung Tiên, đây chính là tam giác, không đúng, là tình tay bốn, Kiếm Thần yêu sợ sợ, sợ sợ yêu bộ Kinh Vân, bộ Kinh Vân yêu Khổng Từ. Mộ Dung Cửu, nếu như tính luôn Khổng Từ yêu Nhiếp Phong, Nhiếp Phong yêu Minh Nguyệt, đó chính là lục giao duyên. Thành thị phi, còn tốt Minh Nguyệt không có yêu độc cô mình, nếu không lại phải thêm một góc. Nho nho thiếu niên dương quá, ta cảm giác bộ Kinh cuối cùng khẳng định sẽ yêu sợ Quá tính, không thể nào, Bộ Kinh Vân mặc dù không phải người tốt, nhưng hắn như vậy yêu Khổng Từ, hẳn là sẽ không đón thêm thụ những người khác. Thạch Quan âm lý kỳ, nam nhân đều là 3 phút nhiệt độ, Khổng Từ một người chết, chỗ nào so ra mà vượt người sống. Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm, rất nhiều thời điểm, người chết so người sống hơn coi ưu thế, vĩnh viễn sống ở người khác trong lòng, không thể thay thế. Đa Tỉnh công tử Hầu Hi Bạch, tiên tử cao kiến. Lúc này, hình ảnh bên trong, nhất Phong vô ý tại một chiếc sơn động phát hiện hỏa kỳ tích, chính là thực, không mấy ngày sau đi vào Quật, gặp phải bố trí cạm bẫy bắt Lúc này Hỏa Kỳ Lân đột nhiên xuất hiện, Đoạn Lãng không để ý Nhiếp Phong sinh tự nổ nát sân động, đem Nhiếp Phong cùng Hỏa Kỳ Lân cùng nhau vây ở làng Vân Quật bên trong. Bản thân bị trọng thương Nhiếp Phong, lại nhân Hỏa Đắc Phúc phát hiện tuyết ẩm đao cùng Ngạo Hàn Lục Quyết, biết được Phong huyết trấn tướng. Vì cầu sinh tồn, Nhiếp Phong kiếm ăn trong động kỳ dị thực vật huyết bổ để lơ đói, ngoài ý muốn công lực đại tăng, luyện thành Ngạo Hàn Lục Quyết, đột phá sơn động mà ra. Thành thị phi, mộ mộ. lại là bị nốt động, thần trọng, quả nhiên, chính, cuối sẽ làm nhân vật chính lên. Kinh Diễm, có mệnh vận thể chính là lợi hại, bỏ mặc gặp được nguy hiểm gì, luôn luôn có thể biến nguy thành an, nhân họa đắc phúc. Vân La của chúa, hâm mộ ghen tị. Dương Châu Song Long từ từ lăng, lại nói cái này Lăng Vân Quật ở đâu a? Bên trong lại có như vậy nhiều bảo vật, Hỏa Lân kiếm, Tuyết tầm đao, Huyết bổ đệ, Ngạo Hàn lục quyết, Huyết đao lao tổ, cái này Lăng Vân Quật chính là cái đại bảo khố a. Bây giờ Nhất Phong, Đoạn Lãng cũng còn không có đi tìm bảo vật, hiện tại đi còn kịp. Bốn đầu lông mày lục phụ, nhiều năm, trong đó không biết rõ bao nhiêu giang cao thủ, bên trong bảo vật khẳng định không chỉ những này. Theo Vương Chi Vương Tư không thích tình. Đây quả thực là một cái đại bảo tàng a, Lăng Vân quật đi lên. Vạn lý độc hành điển bảo quăng, Lăng Vân quật đi lên. Dương Châu song long cấu trọng, Lăng Vân quật đi lên. Nhìn thấy Lăng Vân quật bên trong lại có thần binh, công pháp và huyết bổ để bảo vật như vậy, thiên hạ một mảnh xôn xao. Vô số võ giả cũng động tâm tư. Mặc dù bên trong hỏa kỳ lân rất nguy hiểm, nhưng không có nguy hiểm, há có thể tìm tới bảo vật. Tại mọi người tâm tư hỏa nhiệt thời điểm, lại một cái bảo vật hấp dẫn chú ý của mọi người. Đó chính là sắp xuất thế tuyệt thế thần binh, tuyệt thế hảo kiếm. Hình ảnh bên trong Tiệt thế hảo kiếm chính là Bãi Kiếm Sơn Trang bỏ ra tới trăm năm thời gian tạo thành. Bộ Kinh Vân mang theo sở sở hướng Bãi Kiếm Sơn Trang lấy Tuyệt Thế Hảo Kiếm, hung bá mệnh lệnh thiên trì sát thủ âm thầm theo dõi, thừa cơ đoạt kiếm. Đồng thời, bái Kiếm Sơn Trang thiếu chủ Ngạo Thiên cùng hắn sư kiếm ma cũng phân biệt mời Đoạn Lãng cùng kiếm tham đến Sơn Trang tham gia kiếm thế. Hình ảnh dừng lại. Thứ năm đề, kiếm thế là cái gì? Ai tại bái Kiếm Sơn Trang đoạt được Tuyệt Thế Hảo Kiếm? A, thế chính là một cái mời đám người quan sát kiếm thành nghi thức, từ Bộ Kinh Vân được Tuyệt Thế Hảo kiếm. Bờ, kiếm. thế chính là một cái mời đám người quan sát kiếm thành nghi thức từ Đoạn Lãng đoạt được Tuyệt Thế Hào kiếm. Cơ, kiếm thế chính là dùng bộ kinh Vân, Đoạn Lãng cùng kiếm tham huyết thế kiếm, từ bộ Kim Vân đoạt được Tuyệt Thế Hào kiếm. Giờ, kiếm tế chính là dùng bộ Kim Vân, Đoạn Lãng cùng kiếm tham huyết thế kiếm, từ Đoạn Lãng đoạt được Tuyệt Thế Hào kiếm. Con a, ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a? Chương 226, Kiếm Ma trung cực sát tử, Ưu Nguyệt khiêu chiến, đại lực thủy thủ, đột bay hình, rau cải sôi, cầu phiếu. Kiếm tế. Nói chung kiếm tế là AB hai cái tuyển hạng, chính là mời người khác cùng một chỗ xem lễ, đồng thời cũng là vì khoe khoang một fan bảo kiếm của mình liền cùng cho mình nhi tử làm cái tiệc đẩy tháng một cái tính chất. Bất quá nhìn thấy C cùng D hai cái đáp án, đám người lập tức cảm giác trận này kiếm tế không phải phổ thông kiếm tế, mà là tế kiếm. Từ xưa bắt chẹt tế kiếm sự tình, so tài một chút đều có, nhiều vô số kể. Thậm chí có rất nhiều chú kiếm sư, vì đúc thành bảo kiếm, đem tự mình cho tế kiếm cũng không phải số ít. Huyết đao lao tổ, không cần phải nói, bái kiếm sơn trang lần này kiếm tế nhất định là bắt chẹt tế kiếm, tuyệt thế hảo kiếm khẳng định sẽ bị bộ kinh văn đoạt được, đáp án tuyển C. Cô Tô mộ dung ba bất động. Không phải vậy, nói không chừng Bái Kiếm Sơn Trang chỉ là đơn thuần muốn khoe khoang tự mình mới đúc thành thần binh, muốn trọng trấn Bái Tiễn Sơn Trang uy danh đây. huống chi Bộ Kinh Vân mặc dù là nhân vật chính, nhưng ở Bái Kiếm Sơn Trang bên trong chưa hẳn có thể đoạt được bảo kiếm, đương nhiên, ngày sau tuyệt thế bảo kiếm khẳng định sẽ rơi vào hắn trong tay. Bái Kiếm Sơn Trang ngạo tiền, Bộ Kinh Vân tính là gì đồ vật, bằng hắn cũng nghĩ đoạt được ta Bái Kiếm Sơn Trang thần binh. Thanh thị phi, không phải Bộ Kinh Vân, đó chính là Đoạn Lãng. Bái Kiếm Sơn Trang ngạo nghênh, thử, Đoạn cái chó hắn cũng kiếm Trang kiếm mà, có ta ở đây, ai có thể cướp đi tuyệt thế kiếm? Ngo nho thiếu niên dương quá, cái này ra hỏa cũng gọi kiếm ma. Không biết do có mấy phần thực lực. Khẩu khí lớn như vậy. Bái kiếm sơn trang kiếm ma, người tiểu tử muốn chết. Phát trực tiếp ở giữa. Kiếm thế. Đoạn Lãng nhìn qua đề mục, chấm ngâm nói, ta mặc dù không tự coi nhẹ mình, nhưng võ lâm bên trong lớn hơn ta rất có tên nhiều người chính là Bái kiếm sơn trang chuyên môn người ta, tuyệt đối có chủ tâm không tốt. Đáp án khẳng định là C cùng D bên trong một cái. Đến cùng là ta được đến tuyệt thế hảo kiếm vẫn là bộ kinh vân. Đoạn Lãng cảm thấy bằng thực lực, hắn khẳng định có thể đánh bại bộ kinh vân, đoạt được tuyệt thế kiếm. Nhưng Bộ Kinh Vân con chó kia đồ vật có nhân vật chính quan hoạn, Tuyệt Thế Hào Kiếm 89 phần 10 là cho hắn cơ duyên. Chẳng lẽ Tuyệt C? Đoạn Lãng nhíu nhíu mày, nếu như Tuyệt C, có phải hay không cũng quá đơn giản, hoàn toàn không có độ khó a. Bộ Kinh Vân mặc dù là nhân vật chính, Tuyệt Thế Hào Kiếm hơn phân nửa cũng là cho hắn chuẩn bị, nhưng để mục hỏi là tại bãi Kiếm Sơn Trang bên trong ai đoạt được Tuyệt Thế Hào Kiếm, cũng có thể là ta đánh bại Bộ Kinh Vân lấy được Tuyệt Thế Hào Kiếm, ly khai Bái Kiếm Sơn Trang về sau, Kinh Vân lại nghĩ biện pháp dựa dẫm vào ta cầm đi Tuyệt Thế Kiếm. Dạng này cũng không ảnh hưởng Bộ Kinh Vân là nhân vật chính đánh ngộ, tương đương với ta đoạt kiếm cuối cùng cho hắn làm áo cưới, nhường hắn đạt được bảo kiếm. Nghĩ tới đây, Đoạn Lãng trong lòng rất là khó chịu. Nhân vật chính thì ngon a. Nhận định thăng thiên. Hắn nhất định phải xử lý Bộ Kinh Vân. Bất quá đến cùng tuyển C vẫn là tuyển dê đây. Đoạn Lãng dối rắm. Hai loại khả năng cũng tồn tại. Liêu mạng, đáp án cũng không có thể là C tuyển hạng đơn giản như vậy, mà lại ta mạnh hơn Bộ Kinh Vân, tại Bái Kiếm Sơn trang bên trong cướp được bảo kiếm khả năng càng lớn. Đoạn Lãng cắn răng một cái, lựa chọn dê tuyển hạng. Vừa đến, hắn cảm thấy cái này để không phải đơn giản như vậy. Thứ hai, hắn không tin mình không sánh bằng Bộ Kinh Vân. Hắn cảm thấy mình cấp được kiếm khả năng lớn hơn. Mà Minh Nguyệt, Kiếm Thần, Bộ Kinh Vân cùng Giang Phong tự nhiên là không hề nghi ngờ lựa chọn C tuyển hạng. Bài thi thời gian kết thúc. Câu trả lời chính xác, tuyển C. Vậy mà thật là tuyển C. Đoạn Lãng lập tức mặt cũng xanh biết. Hắn suy nghĩ nhiều quá, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nói chính là hắn. Có ít người chính là không có tự mình hiểu đấy. Bộ Kinh Vân cười lạnh nói, tự cho là rất lợi hại. Người khoan đã ý, nếu không phải ngươi có nhân vật chính quang hoàng che chở, ngươi cái không biết trời cao đất rộng chó đồ vật, đã sớm chết không biết rõ bao nhiêu lần. Đoạn Lãng lên cơn giận dữ. Bộ Kinh Vân không phải liền là mệnh tốt hơn hắn sao? Khi còn bé có hùng bá thu bộ Kinh Vân làm đồ đệ, truyền thụ bộ Kinh Vân bài văn trưởng, ăn ở, có tỳ nữ hầu hạ. Mà hắn thì mỗi ngày làm khổ lực, chỉ có thể ở kho tủ bên trong lợi dụng tự mình nghỉ ngơi thời gian khổ luyện ra truyền kiếm pháp. Dù vậy, 10 năm sau lôi đại lột vỏ, hắn cũng mạnh hơn bộ Kinh Vân. Về sau bộ Kinh Vân đạt được kiếm nhị thập nhị, lại lấy được cánh tay kỳ lân. Nếu như hắn có bộ Kinh Vân đãi ngộ, bộ Kinh Vân cho hắn sách dạy cũng không xứng. Lúc này, nguyên bản dừng lại hình ảnh lần nữa phát ra. Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng, kiếm tham bọn người tề tụ bái kiếm sơn trang. Bãi Kiếm Sơn trang thiếu chủ ngạo Tiên đối sở sở gặp sắc khởi ý, bất quá nghị đối sở sở động thủ lúc, Bộ Kinh Vân xuất hiện mang đi sở sở. Đồng thời, ngạo Tiên sư phó kiếm ma quỷ gối Nạo phu nhân cửa ra vào, chỉ vì cầu Nạo phu nhân gặp một lần. Thành thị phi, Ngoa tảo. Không nghĩ tới kiếm ma lại là cái giống như du thản chi liếm chó, đây cũng quá có lỗi với kiếm ma hai chữ đi. Nho nho thiếu niên dương quá, cảm giác du thản chi tìm tới đối thủ. Dương Châu song long cấu trọng, loại người này vậy mà cùng độc cô cầu bại tiền bối cùng tên, thật sự là cho độc cô cầu bại tiền bối mất mặt. Đại lý thế tử Đoàn dự không biết rõ cái này ngạo phu nhân có bao nhiêu đẹp. Dĩ nhiên khiến kiếm ma như thế si tình, chẳng lẽ có thần tiên tỷ tỷ đẹp. Đại nội tổng quản vi tiểu bảo, lại tới một cái ưa thích quỷ xuống chó. Đáng người sợ ngây người. Kiếm ma lần đầu xuất hiện lúc, thế nhưng là phi thường nhu u bẩm hẩm. Đoạn Lãng cũng bị kiếm ma dọa sợ. Kiếm ma còn cần giết chết địch nhân chi huyết, nhưng trên mặt đất viết thành một cái to lớn ma chữ, có thể nói bức cách tràn đầy. Không nghĩ tới đảo mắt không ai bị nổi kiếm ma liền quỳ gối ngạo phu nhân cửa ra vào, giống con chó đồng dạng chó vẫy đuôi mừng chủ, chỉ vì gặp đối phương mặt Bất quá Kiếm Ma không có gặp Kiếm Ma, mà là đáp ứng Kiếm Ma, chỉ cần hắn trợ giúp Ngạo Thiên đạt được Tuyệt Thế Hào Kiếm về sau, liền gả cho Kiếm Ma. Kiếm Ma vô độ mừng khấp khởi cam đoan. Nguyên lai like Kiếm Ma đã từng cũng là võ lâm bên trong cao thủ nổi danh, một tay đoạn mạch kiếm khí, quả thực là vô cùng lợi hại, hung danh hiển hách. Kiếm Ma cùng Kiếm Tham là đồng môn, năm đó hai người đồng thời yêu một cái nữ nhân. Bất quá Kiếm Ma biết rõ Kiếm Tham ưa thích kiếm, thế là dùng một bỏ, vợ, còn sinh hạ một đứa con trai. Đáng tiếc tiệc vui trống tàn. Kiếm Ma cái này một ngày đột nhiên nhìn thấy đi ngang qua ngạo phu nhân, chỉ tiếp kinh hồng nhất miết, ngạo phu nhân liền biến mất tại trước mắt hắn. Kiếm Ma đối ngạo phu nhân vừa thấy đại yêu, gặp sát khởi ý, nhìn mình thê tử càng phát ra chằng rét, liền giết mình thê tử, sau đó đi tìm ngạo phu nhân. Trải qua nhiều năm tìm kiếm, Kiếm Ma rốt cuộc tìm được ngạo phu nhân. Thế nhưng ngạo phu nhân đã gả làm vợ người khác, trở thành ngạo kiếm sơn trang ngạo phu nhân. Kiếm Ma giận dữ, giết ngạo phu nhân trợ phụ, sau đó lại muốn giết ngạo phu nhân nhi tử ngạo tiên, sau đó chiếm lấy ngạo phu nhân. Thế nhưng ngạo phu nhân lấy cái chết lẫn nhau hiếp, Kiếm Ma là đạt được ngạo phu nhân đành phải từ bỏ giết Nạo Thiên, đồng thời tại Ngạo Phu nhân hứa hẹn ở dưới, thu ngạo Thiên làm đồ đệ, chuyển thụ ngạo Thiên võ công. Ngạo Phu nhân mặc dù hận kiếm ma hận tấu xương, nhưng bài kiếm sơn trang cần kiếm ma lực lượng. Từ đây kiếm ma tại Ngạo Phu nhân trước mặt giữ chức hướng huyền, vì nàng làm hết thệ nàng muốn làm sự tình. Vẫn là cô chúa, ông trời của ta, ta còn tưởng rằng kiếm ma chỉ là đơn thuần một cái liếm chó, không nghĩ tới như thế biến thái tà ác, vậy mà vì một cái kinh hồng nhất miết thậm chí cũng không biết rõ danh tự lưỡi nhân, liền đem tự mình kết tóc thê tử giết, đơn giản không phải người. Huyết Đao lão tổ, kiếm ma cũng là chó, hắn có thể giết tự mình tử giết nạo phụ nhân trợ phụ, lao tổ còn có chút kính nể hắn, nhưng hắn vậy mà cam tâm một cái nữ nhân đứa quyền, thực tế mất mặt. Thần kiếm yến nam thiên, như thế tội ác tày trời, diệt tuyệt nhân tính chi đồ, đáng chém. Tiêu Phong, nên giết. Quách Tính, là giết. Thần thủy cung cung chủ thủy mâu âm cơ, nam nhân quả nhân đều không phải là đồ tốt, gặp sát vông nghĩa, vô tình vông nghĩa. Di hoa cung đại cung chủ yêu nguyệt, ngươi cái không ai muốn nữ nhân, bị nam nhân kia từ bỏ, đi giết chết hắn chính là, bất ở chỗ này chít chít ba ba. Thần thủy cung cung chủ thủy mâu cơ, bản cung bị nam nhân vứt bỏ. Đơn giản cho cười. Nam nhân kia có thể vào mắt của ta. Yêu Nguyệt, Bản cung nguyên bản còn đối ngươi có chút kính nể ngưỡng mộ, không nghĩ tới ngươi nhưng vẫn cam đoạ lạ, cùng cái khát tục nhân, thật là khiến người thất vọng. Giang Phong kia tiểu bạch kiểm quả thật rất đẹp, nhưng là nam nhân cũng không phải là đồ tốt. Di Hoa cung đại cung chủ Yêu Nguyệt, ngươi muốn chết? Thần Thủy cung cung chủ Thủy Mâu Âm Cơ, muốn đánh nhau phải không? Bản cung cũng không sợ ngươi, vừa vặn Bản cung đã sớm muốn gặp ngươi, ngươi, chờ, ngươi, ngươi tự, cho ngộ cung đại cung chủ Yêu Nguyệt, cung, cung chủ Cơ. Cái này nữ nhân là coi trọng yêu người rồi, muốn theo lão tử đoạt nữ nhân. Giang Phong nhìn qua hai người phát biểu, trong lòng có chút quái dị. Thủy Mậu Âm Cơ là cái nữ người đồng tính luyến ái, kiểu thị nam nhân tiến hạ. Bất quá yêu nguyệt cũng không ưa thích nữ nhân. Hai cái này nữ nhân đánh nhau ngược lại là thật có ý tứ, đáng tiếc yêu nguyệt lại hắn dốc túi tương trợ dưới, sớm đã thoát thai hòa cốt, một thân tu vi tại thiên nhân phía dưới khó gặp đỉnh thủ, Thủy Mẫu Âm Cơ căn bản không phải đối thủ. Giang Phong trong lòng có chút đáng tiếc. Dứt Cơ ưa Thủy, thiên, Thủy Công, lực vô song. Thủy Mộ Âm Cơ, danh tự này bản thân tiểu có một loại thần bí ma lực, mọi người chỉ cần nghe được danh tự này, liền sẽ gặp phải một chút chẳng lành sự tình. Nàng thân hình cao lớn, tướng mạo dương cương cường, nhưng dáng vóc rất tuyệt. Nữ tính thứ hai tính trưng thu phá lệ rõ ràng. Nàng giống như yêu nguyệt, không gì sánh được kiêu ngạo, nhất cử nhất động bên trong cũng tràn đầy uy nghiêm cùng tự tin, làm cho người không dám không đúng nàng tôn kính. Đối người trong giang hồ tới nói là thần bí mà đáng sợ nữ nhân, nhưng cùng lúc nàng cũng là thành kính cư sĩ thái nữ, bệnh sạch sẽ rất sâu, pháp tướng trang nghiêm, để cho người ta hơi run trần, thần hồn qua, không dám ngỡ ngàng. Mặc dù là nghiêng về một bên treo lên đánh, nhưng phát trực tiếp kết thúc, vẫn là đi nhìn một cái. Giang Phong trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời, thủy Mậu âm cơ muốn cùng yêu nguyện quyết chiến tin tức cũng làm cho người trong giang hồ rất là hưng phấn, dù sao cái này thế nhưng là nữ tính cao thủ người nổi bật cùng đại biểu. Đáng tiếc điểm tựa hồ tại Di Hoa cung. Đây cũng không phải là người bình thường dám đi. Trước kia liền không ai dám đi, bây giờ lại không người có dũng khí làm cản. Bởi vì Di Hoa cung phía sau còn đứng lấy ẩn ẩn có thiên hạ vô địch thanh danh tốt đẹp Ngọc Lang Giang Phong. Bất quá theo tiểu hoàng dung động, Giang Phong cũng không vô địch. Bùi Nam Vi trước đó trùi bậy bị nhanh chóng truyền ra. Dù sao chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền màn rằm. Nhất là Giang Phong Bắc Quái. Phong tới kiếp trước, tuyệt đối vững vàng chống cự tất cả đại nhật lục soát đầu đề. So cái gì Thiên Vương Cự Tinh Bắc Quái đều muốn lựa. Giang Phong không phải thật sự vô địch, thế gian vẫn còn Bùi Nam Vi. Tập trung ý chí, Giang Phong nhìn qua phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong, kiếm tế đêm trước, kiếm tham, Đoạn Lãng cùng Bộ Kinh Vân phân biệt đi vào kiềm Kinh triển đại chiến, Kinh bị tương trợ, không ngờ anh hùng kiếm lại kiếm Thành thị phi, Ngoa tảo. Đoạn Lãng đây là đứng lên a. Nho nho thiếu niên dương quá, không nghĩ tới Hỏa Lân kiếm vậy mà lợi hại như vậy, cái này anh hùng kiếm trước đó không phải nói rất như bơ sao? Vậy mà liền dạng này bật mất. Huyết Đao Lao Tổ, Bộ Kinh Vân thật đúng là đánh không lại Đoạn Lãng a. Quá tính, Đoạn Lãng kỳ thuật vẫn là chiếm thần binh thiên nghi, nếu như Bộ Kinh Vân cũng có trôi thần binh, chưa hẳn đánh không lại Đoạn Lãng. Đào Hoa đảo Hồn Dung, Bộ Kinh Vân cánh tay kỳ lần kỳ thuật cũng tương đương với một thanh thần binh, mà lại Bộ Kinh Vân đạt được nhiều như vậy cơ duyên, mà Đoạn Lãng không có cơ duyên. Chị giựt vào lấy tự mình khổ luyện một bộ võ công gia truyền cùng Hỏa Lân kiếm liền đánh bại Bộ Kinh Vân, cảm giác Bộ Kinh Vân liền cùng cái phế vật giống như. Triệu Mẫn quận chúa Triệu Mẫn, Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng không sai biệt lắm thời gian tiến vào thiên Hạ hội, hai người tuổi tác cũng kém không nhiều, nhưng cơ duyên lại ngày đêm khác biệt, kết quả Bộ Kinh Vân vẫn là đánh không lại Đoạn Lãng, cùng Đoạn Lãng so sánh, quả thật có chút mà phế. Thấy được chưa? Trước đây nếu không phải Hùng Bá uy hiếp ta, ngươi có thể đánh bại ta. Đoạn mở, mày, mở mặt một hồi, ý nhìn về phía Bộ Kinh Vân. Bại tướng rơi tay. Bộ Kinh Vân lùng nói: "Ngươi?" "Hừ." Đoạn Lãng lười nhác cùng Bộ Kinh Vân tranh luận, tiếp tục nhìn xem phát trực tiếp. Hắn ngược lại muốn xem xem Bộ Kinh Vân là như thế nào đoạt được Tuyệt Thế Hào Kiếm. Hình ảnh bên trong, Kiếm Ma lấy đoạn mạch kiếm khí đã thương kiếm tham cùng Đoạn Lãng, nguyên lai ba người chi huyết là tham dẫn si ba độc chi huyết, có thể trợ Tuyệt Thế Hào Kiếm nổ thành. Ba độc chi huyết hợp dòng nhập kiếm chỉ, Tuyệt Thế Hào Kiếm xuất thế. Bái Kiếm Sơn trang thiếu chủ Nạo Thiên chi mẫu Nạo phu nhân đem người đi vào, cũng nhập kiếm, sợ tại trong nhiệt độ mà từ bỏ, Bộ Kinh một quyền Tuyệt Thế Kiếm đánh bay ra. Nhưng tuyệt thế hảo kiếm cùng chung quanh giả tuyệt thế hảo kiếm sen lẫn trong cùng một chỗ, ngoại hình đám người khó mà phân biệt. Cuối cùng, Bộ Kinh Vân chăm chú cảm nhận đến chân chính tuyệt thế hảo kiếm, đem cầm tới trong tay. Nạp phu nhân không đành lòng tuyệt thế hảo kiếm rơi vào tay ngoại nhân, liền mở miệng cầu kiếm ma đoạt lại bảo kiếm. Nạp phu nhân nhìn về phía kiếm ma, nói: "Kiếm ma." Bài kiếm sơn chẳng kiếm, tuyệt không thể rơi vào ngoại nhân trong tay, nhanh đột lại. Kiếm ma gật gật đầu, cười nói: "Bất quá sau khi chuyện thành công ngươi nhất định phải gả cho ta." Nạo phu nhân sau khi nghe được vô cùng khó xử, cái này ha <cười> ha, ta biết rõ vô luận như thế nào cũng không có khả năng đạt được ngươi tâm, cho nên đạt được ngươi thân thể cũng là tốt." Kiếm Ma hèn mọn cười nói. Vì nhi tử, nạp phu nhân thống hạ tuyệt tâm." Nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Kiếm Ma mừng rỡ như điên, phóng người lên, lớn tiếng nói, "Nạp phu nhân lời hứa ngàn vàng, lão phu chắc chắn vì ngươi làm thỏa đáng, bộ kinh vân ngươi chạy không thoát." Nói đi kình lực tụ bàn tay, đem cắm đậy trên đất kiếm móc lên, chân khí một vùng, tất cả kiếm đều hướng kiếm chỉ cửa ra dũng mãnh lao tới. Kiếm Ma kình lực bành trướng, dẫn dắt kiếm đem kiếm chỉ cửa ra hoàn toàn ngăn chặn. Tiếp lấy chân khí phun một cái, Đoạn mạch kiếm khí mãnh liệt bắn mà ra. Phô Thiên cái điệu kiếm khí trong nháy mắt cuốn hướng Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân tránh cũng không thể tránh, đành phải cầm lấy Tuyệt Thế Hảo kiếm, cứng rắn chống đỡ lấy mãnh liệt kiếm khí. Liều mạng phía dưới, phát ra ầm ầm tiếng vang, cắt đá sổ đổ. Tất cả kiếm lại bị phản chấn bay về nhàu, kiếm ma vội vàng rút ra nhanh chóng tối lui. Không biết là Tuyệt Thế Hảo kiếm lực lượng bá đạo. Vẫn là Bộ Kinh Vân cánh tay kỳ lân uy lực đại tăng. Năm đạo đoạn mạch kiếm khí đã dùng, tổn lực to lớn, kiếm ma trực tiếp ngay tại chỗ điều tức. Ma Ngạo Thiên cái này thời điểm trực tiếp đặt kiếm ở sờ sờ trên cổ uy hiếp Bộ Kinh Vân, nhường Bộ Kinh Vân thanh kiếm giao cho bãi kiếm sân trang, nếu không liền để sở sờ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Sở sở vốn cho rằng Bộ Kinh Vân sẽ không vì nàng qua kiếm, đã làm tốt đi chết chuẩn bị. Không nghĩ tới, Bộ Kinh Vân trong mấy mắt đã tuột tay qua kiếm. Đúng lúc này, một người đột nhiên xuất hiện, người này chính là kiếm thần. Cái gặp hắn theo phía sau phá vây liền tổn thương mấy người, bước lui Ngạo Thiên, sau đó đem sờ sờ Bộ Kinh lập tức rút ra nhập mặt đất tuyệt thế kiếm, cả giận nói: "Ngạo Thiên, chịu chết đi." Ngạo phu nhân đột nhiên bật ra, Bộ Kinh Vân thu kiếm không kịp, Tuyệt Thế Hào kiếm lập tức thật sâu đâm vào ngạo phu nhân thể nội. Bái kiếm sơn trang kiếm ma, a a a a, Bộ Kinh Vân, ngươi cũng dám giết ngạo phu nhân, ngươi là chết chắc, lão phu muốn đem ngươi phanh thây xé xác, chém thành muôn mảnh, a a a a. Nho nho thiếu niên dương quá, kiếm ma cái này liềm chó muốn báo nổi, bây giờ ngạo phu nhân còn chưa có chết, liền đã giận này, phát trực tiếp bên trong kiếm ma không được nổi điên. Huyết đạo lão tổ, cái này cũng như thường, kiếm ma vì phu nhân, cam thủ hắn đem ra sử dụng, làm châu làm ngựa, Kinh đem ngạo phu nhân đi, đây không phải là đầm phá thiên. Quý tính, kiếm ma muốn liều mạng, bộ kinh vân sợ là nguy hiểm. Thành thị phi, dù sao có nhân vật chính quang hoàn tại, mạnh hơn địch nhân, cũng không có khả năng chân chính giết chết bộ kinh vân. Dương Châu song long cấu trọng, có thể hay không tiếp tục đứt tay đứt chân, sau đó lại cho bộ kinh vân đón thêm cánh tay kỳ lân, kỳ lân chân. Huyết đau lao tổ, không biết rõ có hay không kỳ lân cái. Hung nam tử, ngửa bức. Cánh tay kỳ lân là nhuận kỳ lân huyết mà thành, chắc hẳn chỉ cần kỳ kia phía trên, có khả năng thành tiểu mới kỳ lân. Thanh thị phi, cái này ra hỏa là nam hay nữ? Vân La cô chúa Nghe xong chính là cái dâm tặc, bỏ mạc là nam hay là nữ, đều là dâm tặc." Hùng Nương tử, khak khak, không tệ, ta chính là dâm tặc, ngươi cần phải xem thường." Hùng Nương tử, "Cái này Hái Hoa tặc không phải thủy mâu âm cơ tình nhân sao? Tựa hồ bây giờ còn chưa có cùng thủy mâu âm cơ trị cùng một chỗ a." Giang Phong trong đầu hiện hiện liên quan tin tức. Trong nguyên tác, Hái Hoa tặc Hùng Nương tử có một ngày đến thần thủy cung, bị thủy mâu âm cơ trở thành nữ nhân, cùng thủy mâu âm cơ có không bình thường quan hệ. Đợi đến thủy mâu cơ phát hiện hắn cũng không phải là nữ nhân lúc, đã muộn. tử một thân kiêm hữu nữ tính ONU, cùng nam tính mị lực Thủy Mâu Âm Cơ cuối cùng vẫn yêu lên hắn, mà lại không thể tự thoát ra được. Bọn hắn còn sinh ra Tư Đồ Tĩnh. Tư Đổ Tĩnh cũng là người đáng thương, cuối cùng bởi vì bị Không Hoa làm lớn bụng, lại bị đối phương vứt bỏ, lo lắng cho mình mang thai sự tình bị Thủy Mâu Âm Cơ phát hiện mà dùng cung quy xử trí nàng. Nàng liên tự sát. Chẳng qua hiện nay Hùng Nương Tử tựa hồ cũng còn không có gặp được Thủy Mâu Âm Cơ, Tư Đồ Tĩnh thì càng khỏi phải nói, đoán chừng liền Tế Bảo cũng không thành hình. Giang Phong Thu liễm suy nghĩ. Cái gặp hình ảnh bên trong, Kiếm Ma nhìn thấy bộ kinh văn một kiếm đâm trúng phu nhân. Cái này còn phải Kiếm Ma số đổ, gầm thét gào hét, Bộ Kinh Vân ngươi giết ta yêu nhất, vậy ta còn sống còn có ý nghĩa gì? Ta hôm nay nhất định phải đưa ngươi phanh thây xé xác. Lập tức dùng ra thứ 6 đạo đoạn mạch kiếm khí, công hướng Bộ Kinh Vân, kiếm khí bức người, lập tức đem Bộ Kinh Vân trọng thương. Lúc này, Ngạo Thiên hướng về phía Kiếm Ma hồ, sư phụ, đến mẹ có lời muốn nói với ngươi. Kiếm Ma bất chấp đối phó Bộ Kinh Vân, vội vàng chạy tới. Cái gặp Ngạo phu nhân xuất ra một cái bảo hạt hướng về phía Kiếm Ma nói ra, đây là, đưa cho ngươi. Kiếm Ma thâm tình nhìn xem Ngạo phu nhân, Ngạo phu nhân Ngươi không thể chết, vô luận như thế nào ta cũng phải đem người cứu sống." Nạo phu nhân cầm bảo hạp hướng về phía Kiếm Ma nói ra, "Phần lệ vật này, ta đã vì ngươi chuẩn bị. Nhiều năm, là đáp tạ ngươi đối ngạo ra lao khổ công cao." Kiếm Ma trong lòng bị thương, mở ra bảo hạp xem xét. Bảo hạp nổ bắn ra một câu ngân trầm, Kiếm Ma né tránh không kịp, hai mắt đã bị đâm trúng. Nạo phu nhân lộ ra một cố khó nói lên lời vui sướng nhàn thần, tiếp lấy rút ra trâm cài tóc, đâm về Kiếm Ma. "Kiếm Ma, đi cho đi. Xem nạo phu nhân cái này thành thạo thân pháp, hiển nhiên sớm đã vì sát Kiếm Ma, khổ luyện đã lâu." Thành thị phi, Ngọa Tảo. Nho nho thiếu niên dương quá, quả nhiên, liếm chó liếm đến cuối cùng, không, có gì cả. Huyết Đao lao tổ, Kiếm Ma đây là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, thật sự là thật đáng buồn. Ngạo phu nhân chưa từng có nghĩ tới gà cho hắn, càng sẽ không nhường hắn đụng, hắn lại còn cho Ngạo phu nhân làm châu làm ngựa lâu như vậy, nếu là lao tổ ta, sớm đã dùng mạnh, trên đời này không khiến người ta chết phương pháp còn nhiều, tựa như Dương Tiêu đối Kỷ hiệu phu như thế, Kỷ hiệu phu lúc ban đầu không phải cũng tìm cái chết sao? Nhưng kết quả thế nào? Kiếm Ma, có đạo lý. Cùng hung cực các trung hặc, đối phó Ngạo phu nhân còn không đơn giản cũng hung cực ác vân trung hạ, ngạo phu nhân, ngươi cũng không muốn con trai của ngươi tử hưu sự tình a. Quá tính, dùng người khác nhi tử truy hiếp, thật sự là quá vô sỉ. Huyết đau lao tổ, đều vô sỉ không trọng yếu, trọng yếu là có thể đạt tới mục đích là được. Kiếm Ma, có đạo lý. Ngạo phu nhân, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại gạt ta hại ta, bây giờ ngươi cũng đừng trách ta. Bái kiếm sơn trang. Kiếm Ma con mắt tỏa ánh sáng, cảm giác tìm được một cái khang trang đại đạo. Hắn hưng phấn hướng ngạo phu nhân gian phòng đi. Lúc này phát trực tiếp hình ảnh bên trong. Ngạo phu nhân thân pháp mặc dù nhanh, có người nhanh hơn nàng cái gặp đoạn Lãng Hỏa lần kiếm vung lên, Nạo phu nhân cánh tay quyết đoán. Nạo phu nhân tư sát kiếm ma thất bại. Kiếm ma lại một trường công hướng Đoạn Lãng, bên trong miệng phẫn nộ nói: "Sen vào việc của người khác. Lao phu chỗ yêu người, dù cho muốn chém giết muốn giúp thịt, cũng phải từ lao phu tự mình xử lý, há lại cho người nhúng tay." Lan đi. Đoạn Lãng tránh tại một bên nhìn về phía kiếm ma, một mặt mộng bực cùng chân kinh. Đây là yêu có bao nhiêu điên cuồng, đơn giản là tình mê muội. Kiếm ma ôm Nạo phu nhân, hỏi: "Nạo phu nhân, ta nhiều năm trước tới nay, đối ngươi nói gì nghe nấy, vì sao ngươi đối đãi với ta như thế?" Ngạo phu nhân nói: Từ khi ngươi giết trưởng phu ta bắt đầu, ta liền hận ngươi tận xương, nhưng ta càng hận chính mình trương này dung mạo, bởi vì nó hại ta cửa nát nhà tan, cho nên ta sớm đem nó hủy. Lần này trước khi chết, không thể giết ngươi, ta thật sự là chết không nhắm mắt. Nạo phu nhân nói xong lập tức hỗn loạn, cái gặp hắn dưới khăn che mặt quả nhiên có vô số mắt xẹo. Ngươi thật hủy dung mạo của mình. Kiếm Ma nói dùng tay vướt ve lấy nạo phu nhân mặt, nhưng cảm giác được mỗi tức vết dao cực cũng đang rỉ máu hết. Ma ngửa lên trời tốt, đã không cách nào được ngươi nể mũi. Ngươi hận ta tận xương càng tốt hơn. Ngươi hận ta càng sâu. Đối ta tình cảm liền càng sâu. Nạo phu nhân, ngươi cho dù chết, cũng không cách nào ly khai ngực của ta. Ngươi một thế cũng cách không được ta. Trong tiếng cười điên dại, kiếm ma nhạ kình toàn thân, nạo phu nhân thân thể lập bị bóp nát, thật sâu rơi vào kiếm ma trên thân. Mọi người thấy nạo phu nhân hài cốt không còn, máu cũng giải đầy kiếm ma toàn thân, mà kiếm ma lại không được tổn tiêu của muốn, không khỏi dùng mình. Xương Bình công chúa Lý Thúy Vũ, dùng mình. Làm ta sợ muốn chết, Giang Phong ca ca, một cái. Vân La cô chúa, thật đáng sợ a. Thành thị phi, dùng mình. Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm, tốt biến thái. Dương Châu song long cao trọng, quá kinh khủng. Huyết Đao Lao Tổ, thấy Lao Tổ ta đều có chút bội phục. Nho nho thiếu niên dương quá, đáng sợ. Tống phiệt Tống Ngọc Chí, đáng sợ. Âm Quý phái Thánh Nữ Loan Loan, thật sự là thật đáng sợ à, cảm giác so biên sư thúc còn muốn biến hai a. Dương Châu song long từ từ lăng, lời này theo Loan Loan cô nương bên trong miệng nói ra, làm sao lại thay đổi hương vị? Cảm giác không đáng sợ. Võ Chu Lý Nguyên Vương, giống như vậy người muốn như thế nào mới có thể thay đổi biến đây? Võ Chu đích nhận tuyệt, không có cách nào cải biến, chỉ có chết. Phi Thiên Biên bức Như thế tội ác tẩy trời ác tặc, thật nên phanh thây xé xác, nên giết." Tất cả mọi người rung động. Kiếm ma trước đó quỷ liếm ngạo phu nhân còn không tính cái gì, dù sao trước đó đã xuất hiện qua dù thản chi cái kia liềm chó. Nhưng kiếm ma sau cùng biến thái bộ dáng, thật sự là đổi mới đám người tăng quan. Thật là đáng sợ, quá kinh khủng. Thiên hạ một mảnh xôn xao, mà hình ảnh bên trong, theo kiếm ma mắt mù, không có lực lượng tranh đấu. Đoạn Lãng bọn người lần nữa tranh đấu bắt đầu. Bộ Kinh bị kiếm ma trọng thương, không cách nào ngăn cản Đoạn Lãng, may mắn thời khắc chốt, Nhiếp Phong xuất hiện, đem Bộ Kinh cứu đi. Hình ảnh dừng lại. Lần này bài thi, Đoạn Lãng đáp sai, bắt đầu rút ra ngẫu nhiên trừng phạt. Đoạn Lãng sầm mặt lại, lúc đầu hắn có thể trả lời, đáng tiếc thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Tăng thêm hắn không cam tâm tự mình thua với Bộ Kinh Vân, không có cướp được Tuyệt Thế Hào Kiếm, cho nên năm sai. Đoạn Lãng rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Đài hoa xuất chúng, trên đầu người mọc ra hai cây sừng, vô luận đi đến nơi nào, đều là đẹp nhất con trai mà. Một đạo ánh sáng rơi xuống, Đoạn Lãng đỉnh đầu xuất hiện hai cái năm đấm lớn nhỏ sừng, nhìn có điểm giống sứ rất lạ buồn cười. Lần này bài thi, kiếm thần, Minh Nguyệt, Bộ Kinh Vân, Giang Phong trả lời. Thình lựa chọn rút ra ngẫu nhiên phương thức tưởng thưởng thượng. bốn người cũng lựa chọn tự mình rút ra bắt đầu rút ra ngẫu nhiên ban thưởng kiếm thần rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau thất tình lục dục tán người còn đang vì hấ hiếm nữ thần không thích người mà sầu não g sao. nó người đáng ra có được Minh Nguyệt rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau lòng có linh nhất điểm thông thành tâm yêu nhau nam nữ chỉ cần đeo này mà bội cho dù cách xa nhau vạn giảm chỉ cần trong lòng kêu gọi đối phương liền có thể nghe được đối phương tiếng lòng hai đạo quan rơi xuống kiếm thần trong tay có thêm một bình thuốc Minhuyện trong tay nhiều thêm một đôi ngọ bội ta muốn cái này đồ vật làm gì dùng?" Kiếm thần mặt cũng sẽ biết. Hắn cần sao? Hắn không cần. Bất quá tốt xấu là rút đến ban thượng, hắn thật không có ném loạn. Minh Nguyệt Ngọc bội mặc dù là đặc thù bảo vật, nhưng hạn chế quá lớn, tác dụng có hạn, cũng không ai để ý. Bộ Kinh Vân rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: "Mùa xuân mu rơm, mùa xuân tới, lại đến bạn vật khôi phục mùa, chỉ cần béo lên mu rơm, ngươi liền có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, tinh khí thần các loại, mang cho ngươi nồng đậm sinh lực." Giang Phong rút ra đến ngẫu nhiên ban thượng như sau: "Màu xanh là rau cải xôi, đại lực thủy thủ, bổn hình." Rau cải xôi, ăn nó đi, ngươi liền có vô cùng lực lượng. Siêu giải trí, vừa UF không quá ỉm bạn, không vào học viện, không điếm gái, nhiều trường, đọc ba ok. Chương 227, đoạn lãng giúp người hoàn thành ước vọng, Miếu Hoang chiến thần, kiếm thần sát tử, cầu một phiếu. Mùa xuân ngũ dâm. Bộ Kinh Vân nhìn xem trong tay cái này, đỉnh từ có cây biên chế mà thành xanh mướt ngũ dâm, khóe miệng giật một cái, luôn cảm giác là tại châm chọc hắn. Hắn đạt được khổng từ người, cũng không chiếm được khủng từ trái tim. Huống chi cái này đỉnh màu xanh lá ngũ đội ở trên đầu, hắn bộ Kinh Vân một thế anh danh chẳng phải là hủy bất quá cái này đỉnh ngũ rương đúng là một cái bảo vật. Đeo nó lên về sau, bảo mệnh năng lực tuyệt đối phóng đại. Bộ kinh văn mặc dù không chuẩn bị mang, nhưng bảo vật như vậy vẫn là giữ lại, ngày sau nói không chừng có dùng đến thời điểm. Giang Phong mắt nhìn trong tay màu xanh lá rau cãi sôi, tiện tay ném vào trong không gian giới chỉ. Thứ năm để kết thúc, phát trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Theo phát trực tiếp ở giữa thanh niệm vang lên, đám người ai vào chỗ nấy, tiếp tục bài thi. Nguyên bản dừng lại hình ảnh lần nữa phát ra. Hình ảnh bên trong, Nhiếp Phong cứu đi bộ kinh văn về sau, dung hết bộ để cho bộ Kinh Vân chữa thương, hai người quên hết ân oán trước kia. Lúc này, Thiên trì sát thủ đánh tới, bị Diệp Phong đánh bại. Đoạn Lang cứu được Thiên trì sát thủ, trở lại Thiên Hạ hội, một lần nữa đầu nhập Hùng Bá cung tụ phong làm đường chủ. Mà bộ Kinh Vân về sau bởi đó trước lấy kiếm tụ liệt hỏa đốt bị thương, hôn mê bất tỉnh, sợ sợ không ngủ không nghỉ chiếu cố bộ Kinh Vân, lệnh hái mộ lấy kiếm của nàng sáng sớm thống khổ không thôi. Kiếm phụ sư phụ về các, trước chuẩn bị sở sở biểu ý, biểu sở sở chọn, cùng Kinh vân. Kiếm thần sau khi đi, kiếm tham thừa dịp đám người không sẵn sàng, trộm đi Tuyệt Thế Hạo Kiếm, Bộ Kinh Vân bỗng nhiên tỉnh lại đuổi theo kiếm tham mà đi. Mà kiếm thần trở lại thanh vân các về sau, đem bộ kinh vân đạt được Tuyệt Thế Hạo Kiếm sự tình cáo tri vô danh, vô danh cảm giác tại bộ kinh vân lệ khí sâu nặng, như đến Tuyệt Thế Hạo Kiếm tất tăng sát nghiệt, quyết định quay về giang hồ tìm bộ kinh vân. Một bên khác, kiếm tham bị Nạo Thiên đem lừa vây công, kiếm tham nhất Về sau thủ, sở sở lắng hắn liền muốn kiếm thần cùng đi thiên hạ hội tìm bộ Kinh Vân. Mà bộ Kinh Vân lại bị vô danh ngăn lại, vô danh lực huyên bộ Kinh Vân quan kiếm, nhưng bộ Kinh Vân báo thủ xuất ruột, cẩn kê cái chết không từ vô danh để tránh hắn tái tạo sát nghiệt, cưỡng ép cấp đi tuyệt thế hảo kiếm. Huyết đao lao tổ, cái gì không khỏi tái tạo sát nghiệt, ta xem chính là mình ngấp nghé tuyệt thế hảo kiếm, nói đến như vậy mũ miệng đường hoàng. Quỷ hổ, nói hiếu nói vượng. Ta chủ nhân sao lại ngấp ngẽ tuyệt thế hảo minh nhậm hành, tuyệt thế kiếm thần binh như vậy, cái nào không muốn? Sư phụ muốn cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Hải Sa cũng luyện tuyết, kiếm liền kiếm. Trong trang hồ thực lực vi tôn, vốn là thiên kinh địa nghĩa, nói nhiều mũ miệng đường hoàng, ngược lại có vẻ dối trá. Quỷ hổ, các ngươi chờ lấy xem đi, ta chủ nhân mới không phải ngốc nghếch tuyệt thế hảo kiếm. Hình ảnh bên trong, Bộ Kinh Vân lòng có chưa cam, không ngủ không nghỉ theo sát vô danh, muốn chờ dịp khe hở đột kiếm. Lúc này, thủ kiếm nô Ôn Nỗ đột nhiên xuất hiện, cưỡng ép dân chúng vô tội bức bách vô danh đem tuyệt thế hảo kiếm trả lại tại Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân lại giận dữ mắng nỗ, biểu thị đến từ chối thế kiếm, phát hiện Bộ Kinh Vân mặc dù một lòng thủ, nhưng là bản tính thiện chưa diệt chính là muốn nghĩ cách làm Bộ Kinh Vân từ bỏ báo thủ chấp nhiệm. Di Hoa cung đại công chủ yêu Nguyệt, ta muốn nói vô danh đây là ăn no rồi không có chuyện làm sao? Giang hồ báo thủ, không phải rất bình thường sao? Bộ Kinh Vân mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng nhường Bộ Kinh Vân từ bỏ báo thủ không khỏi quá mức, nếu là người khác giết lão bà ngươi, ngươi muốn hay không từ bỏ báo thủ? Đa tỉnh công tử Hầu Hi Bạch, yêu Nguyệt cung chủ lời nói rất đúng, vô danh nếu là giết Bộ Kinh Vân vì dân trừ hại cũng không có gì vấn đề lớn, dù sao Bộ Kinh giết người vô số, không vô tội, nhưng khuyên Bộ Kinh từ bỏ báo thủ, cái này thao tác cũng quá tao. Dương Châu Song long cau trọng, chờ người khắc khổ chớ khuyên hắn người thiện. Tiểu tiểu thiếu Lâm Dương quá, cảm giác cái này cái gì Võ Lâm thần thoại vô danh, liền cùng những hòa thượng kia giống như. Thanh Vân Các. Mấy tên khốn kiếp này, sao có thể nói như vậy chủ nhân? Quỷ hổ tức giận không thôi, nhưng hắn một người cũng phun không thắng nhiều người như vậy. Ta khuyên bộ Kinh Vân từ bỏ báo thủ, sắc thực thiếu sót, bị người nói vài câu lại có làm sao? Vô Danh bình tĩnh nói, tiếp tục lôi kéo đàn nhị hồ, phản phất không có cái gì phát sinh. Chủ nhân cũng là vì thiên hạ thương sinh, không muốn bộ Kinh Vân đọa nhập ma đạo, nguy hại võ lâm, bọn hắn thật sự là không biết nhân tâm tốt. Quỷ hổ bất bình, tiếp tục nhìn qua phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong, Vô Danh cùng bức Kinh Vân bộ kinh vân dược định tại Di ẩn tự luân võ, chỉ cần Bộ Kinh Vân có thể thắng được tự mình một chiêu, liền có thể đến từ chối thế hảo kiếm, nếu không nhất định phải tại Di ẩn tự bên trong diện bích 10 năm. Sở sở lo lắng Bộ Kinh Vân đánh với Vô Danh một trận sẽ có nguy hiểm, Câu kiếm thần trợ giúp giải quyết. Kiếm thần tìm Bộ Kinh Vân luân võ, muốn cho hắn biết khó mà lui, không ngờ lại thảm bại tại Bộ Kinh Vân thủ hạ. Kiếm thần xấu hổ giận dữ sau khi, lại phát hiện hết thệ cảnh tượng đều đã bị nuốt trong bóng tối sở sở thấy, hơn cảm giác thẹn quá hóa giận, giận dữ rời đi. Nho nho thiếu niên dương quá, ha ha. Trong nhân thế chuyện mất mặt nhất chính là tại tự mình ngu yếu nữ thần trước mặt mất mặt, hơn mất mặt vẫn là bị tự mình tình địch đánh bại. Huyết Đao lao tổ, kiếm thần đây là trang bức không thành bị thảo a. Vân La cô chúa, nếu như hắn đánh bại Bộ Kinh Vân, tại sở sở trong lòng hình tượng khẳng định liền cao lớn đi lên, nhưng hắn lại thảm bại, tại sở sở trong lòng hình tượng có thể nói rất xuống ngàn trượng, trực tiếp té ngã thâm cốc. Thành thị phi, lại nói Bộ Kinh Vân có thể thắng qua Vô Danh một chiêu sao? Tiêu Phong, Vô Danh đưa ra yêu cầu này, hiển nhiên đối với mình có tất thắng quyết tâm, Bộ Kinh muốn phá cục, sợ là rất khó, nhất định phải mở ra lối riêng, bằng vào võ công Hắn hẳn là không cách nào thắng qua Vô Danh. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, Bộ Kinh Vân sẽ như thế nào thắng qua Vô Danh? Hình ảnh bên trong, Vô Danh mời Bộ Kinh Vân luận võ tiến hành vốn là muốn nhường Bộ Kinh Vân thua ở tự mình trong tay, mượn 10 năm diện bích khổ tu, hóa giải Bộ Kinh Vân kiều hận trong lòng. Không ngờ, Bộ Kinh Vân lấy kiếm chi tâm 10 điểm kiên quyết, tại luận võ thời điểm, không tiếc lấy mệnh mài kiếm, Vô Danh cuối cùng bởi vì không đành lòng tổn thương Bộ Kinh Vân mà Kinh Vân lấy từ chối thế lúc, lại bên trong gi tự chủ độ không bị tù tại lao, không là hiệp vương là báo thủ diệt môn mà thiết kế bắt lấy bộ kinh vân. Bị tù tại địa lao bộ kinh vân là xuất ra là tăng Tuyết Tối Thiên Cứu. Tuyết Tối Thiên là năm đó diện hoạch ra trang hung thủ một trong, trước đó bộ kinh vân tha Tuyết Tối Thiên nhất mệnh, không nghĩ tới hôm nay đối phương lại cứu được hắn. Cũng giúp hắn lấy từ chối thế hảo kiếm. Một bên khác, Thất hồn lạc phách kiếm thần bị Đoạn Lãng đánh lén, dẫn tới một tòa trong miếu đồ nát, dùng xích sắt vây lại bắt đầu. Là kiếm thần theo trong hôn mê tỉnh lại. Liền thấy Đoạn Lãng khiêng hôn mê sở, sở đi đến. Sợ sợ, Kiếm thần trong lòng mình, lớn tiếng kêu gọi. Đáng tiếc sợ sợ không có bất kỳ phản ứng nào. Đoạn Lãng đem Sở Sở buông xuống, đi đến kiếm thần trước người, nói: "Ngươi bỏ bất lực khí đi, nàng đã bị ta điểm huyệt đạo, ngươi là rách của họng cũng á dụng. Không lỗi thời thần vừa đến, nàng tự nhiên sẽ tỉnh lại." "Đoạn Lãng, ngươi đem ta vây ở chỗ này, lại đem Sở Sở bắt đến, đến cùng muốn như thế nào? Nếu như ngươi có dũng khí đối Sở Sở như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi." Kiếm thần một mặt phẫn nộ nói. Nói chuyện không muốn như vậy hướng. Đoạn Lãng lạnh lùng nhìn qua kiếm thần, nói: "Ngươi hẳn là cảm ơn ta mới đúng. Ta biết rõ nha đầu này là tâm của ngươi thượng nhân. Chính là vì thành phần ngươi, ta mới đem nàng bắt tới." Lời này của ngươi có ý tứ gì?" Kiếm Thần hơi nghi hoặc một chút. Thử. Đoạn Lãng khẽ miệng nghiêng một cái, lộ ra một vòng cười tà, từ bên hông lấy ra một hạt thuốc, trực tiếp cho Kiếm Thần ăn. "Ta biết do ngươi tiểu tử có sát nhắc ăn, vừa mới cho ngươi ăn vào là thất tình lục dục đan. Chờ cô nương này tỉnh lại, cũng chính là dược tính phát tác thời điểm, đến thời điểm thể nội xúc động sẽ giúp ngươi kéo đứt dây thừng, ngươi liền có thể thỏa thích hưởng thụ." Đại nội tổng quản vi tiểu bảo, "Ngọa tào, loại chuyện tốt này vì cái gì không tìm ta à?" "Huyết Đao lão tổ, Đoạn không được a, cái này sự tình không phải nên tự mình trên sao?" "Đao Hoa đảo Hoàng dung." ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi đồng dạng là cái lao dâm thặc à, Đoạn Lãng hiển nhiên muốn bộ kinh văn cùng kiếm thần trở mặt thành thủ. Cùng Hung Cực Các Vân Trung Hạ, trở mặt thành thủ còn không đơn giản sao? Chính Đoạn Lãng trước hưởng thụ, sau đó lại áp dụng kế hoạch này, hiệu quả không phải giống nhau sao? Sương Bình công chúa Lý Thúy Vũ, vô sự. Vân La công chúa, sở sở sẽ không thật bị kiếm thần đạt được đi. Thanh thị phi, nhân vật chính nữ nhân ha có thể dễ dàng như vậy là được, khẳng định bộ kinh văn kịp thời xuất hiện, sau đó lý thành sở sở thành tựu tốt. Dương Châu song trọng, ai nói nhân vật chính nữ nhân sẽ không xẻ ra chuyện. Thần tiên tỷ tỷ chẳng phải tao ngộ long kỵ sĩ sao? Đại lý thế tử Đoàn Dự, thần tiên tỷ tỷ mới sẽ không bị ngộ long kỵ sĩ. Đám người trừng to mắt, hiếu kỳ tiếp xuống phát triển. Hình ảnh bên trong. Phi. Kiếm thần nôn đoạn lãng một ngụm, hư lạnh nói, "Ta kiếm thần há lại loại kia hạ lưu người. Có phải hay không không lâu liền biết rõ. Ngươi rước quát đem ta rước đi, làm gì ham ta vào bất nghĩa đây?" Kiếm thần cả giận nói, "Ngươi Hỏa Lân kiếm gì xét sao? Không dám công khai đến, chỉ toàn chơi loại này rơ bẩn bẩn hạ lưu thủ đoạn. Chờ ngươi cùng cô nương này thành chuyện tốt về sau, tự nhiên có người sẽ thu thập người, không nhọc Hỏa Lân kiếm ra khỏi vỏ." Ngươi muốn hại ta cùng bộ kinh vân trở mặt thành thù." Kiếm Thần bình tĩnh, "Ngươi còn không ngu móc sao?" Đoạn Lãng đứng người lên, lạnh lùng nói, "Ngươi chỉ là ta cha tấn bộ kinh vân công cụ, bộ kinh vân mới là ta muốn đối phó mục tiêu." Bộ kinh vân đối nha đầu này rất để ý, nha đầu này xảy ra chuyện về sau, hắn nhất định rất thống khổ. Ta muốn hắn nếm tận thống khổ về sau, lại đem hắn giật trừ, là Hùng Bang chủ đoạt được tuyệt thế hảo kiếm. "Nguyên lai like ngươi thụ Hùng Bang sai sự." Chầm chầm bang chủ để cho ta đoạt cho ta báo thủ riêng cơ hội. Lần này ta cả gốc lẫn lãi, bộ kinh đi vào cảnh, nhường hắn phục." xem như ngươi lợi hại. Kiếm Thần gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Lãng, phảng phất muốn đem Đoạn Lãng cho càn chết. "Ta không hung ác, ngươi nào có tiện nghi có thể nhả ta? Xuân Tiêu nhắc khắc thiên kim, đến lúc đó ngươi cần phải hào hảo nắm chắc a." "Ha ha ha." Đoạn Lãng cười to rời đi, hình ảnh dừng lại. Thứ 6 đệ, kiếm thần phải trăng đạt được. Kết quả như thế nào? À, Bộ Kinh Vân kịp thời đổi tới, đuổi đi Kiếm Thần, cứu Sở Sở, trải qua chuyện này, Bộ Kinh Vân rõ ràng chính mình nội tâm ưa thích sở sở. tiếp nhận Sở Sở. Bờ, bộ Kinh Vân chạy đến phát hiện Kiếm Thần ngay tại làm chuyện xấu. Một kiếm đâm chết kiếm thần, cứu Sở Sở, trải qua chuyện này, Bộ Kinh Vân rõ ràng chính mình nội tâm ưa thích Sở Sở, tiếp nhận Sở Sở. G, Bộ Kinh Vân chạy đến phát hiện kiếm thần hai chân như nhún ra theo miếu hoàng gia, nhãn thần nệ tránh rời đi, tiêu kiếm thần cũng không có ứng, kết quả phát hiện Sở Sở bị nhục, tại cứu nhảy núi tự sát Sở Sở về sau, tiếp nhận Sở Sở. Giờ, Bộ Kinh Vân chạy đến phát hiện kiếm thần hai chân như nhún ra theo miếu hoàng gia, nhãn thần nệ tránh rời đi, tiêu kiếm thần cũng không có ứng, kết quả phát hiện Sở Sở bị nhục, đuổi theo giết kiếm thần, vì đó báo thủ, cuối cùng không có tiếp nhận Sở Sở. Siêu giá trị, và UFF không quá đỉnh ba không vào học viện, không liếm gái, nhiều trường, đọc ba ok. Chương 228, Giang Phong không phải thật sự vô địch, trao đổi linh hồn, kiếm thần phải chết, cầu người phiếu. Hỗn đảo. Đoạn Lãng đổ vô sĩ này. Hèn hạ. Vô sĩ. Hạ Lưu. Kiếm thần nhìn thấy cái này để, tức giận đến bệ phổi. Hắn anh hùng kiếm truyền nhân tiêu sái hình tượng môn sập. Cái này để khẳng định tuyển á. Kiếm thần gầm nhẹ, nhưng nội tâm chỗ sâu lại không ngừng có cái thanh âm nói cho hắn biết, tuyển dê. Bởi vì chỉ có dê tuyển hạng là bộ kinh không có tiếp nhận sợ sợ, mà lại hắn còn chiếm được sợ sợ thân thể. Mặc dù hắn còn không có thực sự được gặp Sở Sở, nhưng nhìn xem phát trực tiếp bên trong Sở Sở, trong lòng của hắn cũng có dũng khí yêu đương cảm giác. Bất quá kiếm thần cuối cùng vẫn lựa chọn A Tuyền Hạng, bởi vì hắn là kiếm thần. Vô danh đồ đệ, anh hùng kiếm truyền nhân. Đoạn Lãng đã coi là tốt thời gian, ta hơn phân nửa là không cách nào kịp thời chạy đến, trong lòng ta chỉ có khẩm tử, sao lại tiếp nhận hắn nữ nhân hắn? Bộ Kinh Vân hiện tại chưa từng gặp qua Sở Sở, trong lòng cũng chỉ có khẩm từ, bởi vậy trải qua hắn tỉnh táo phân tích, lựa chọn Dê Tuyền Về phần cái gì nữ chính không có khả năng bị cưỡng hiếp, căn bản không tồn tại. Tiểu Long nữ còn gặp Long kỵ sĩ đây, Thông tri sở sở chưa hẳn chính là nữ chính. Minh Nguyệt cũng mẹ núi, không tứ đều đã chết, sở sở bị cưỡng hiếp cũng rất bình thường. Ta đã coi là tốt thời gian, Bộ Kinh Vân khẳng định không có khả năng kịp thời đổi tới. Đoạn Lang trực tiếp loại bỏ A cùng B tuyển hạng. C cùng D hai cái tuyển hạng muốn muốn được, chỉ có thể theo Bộ Kinh Vân có thể hay không tiếp nhận sở sở phương diện này phân tích. Bộ Kinh Vân có thể hay không tiếp nhận sở sở đây? Đoạn Lang nhíu mày, nghĩ đến Nạo Tiên dùng sở sở uy hiếp Bộ Kinh ra tuyệt thế kiếm, Bộ Kinh Vân do dự ra, mà lại sở, sở bị kiếm thần làm bận, chính là cần an ủi thời điểm. Bộ Kinh Vân hẳn là sẽ tiếp nhận Sở Sở a. Nghĩ tới đây, Đoạn Lãng lựa chọn C tuyển hạng. Sợ sợ bị kiếm thần cưỡng hiếp, cái này thời điểm cần có nhất an ủi, mà lại Bộ Kinh Vân mặc dù nhìn lạnh lùng, nhưng sở sợ đi theo hắn lâu như vậy, trong lòng của hắn hẳn là có sở sợ. Minh Nguyệt nghĩ nghĩ, cũng lựa chọn C tuyển hạng. Giang Phong cũng thế. Bài thi thời gian kết thúc. Câu trả lời chính xác, tuyển C. Vậy mà thật tuyển C. Nghe được đáp án, đám người một mảnh xôn xao. Đoạn Lãng cái hèn hạ hạ lưu tiểu nhân vô sỉ. Kiếm thần nhìn chằm Lãng, nếu không phải nơi này là phát trực tiếp ở giữa, Hắn sợ là muốn rút kiếm cùng Đoạn Lãng liều mạng. Đoạn Lãng đây là đem hắn thanh danh cho hủy sạch. "Ta không vô sỉ ngươi có thể hưởng thụ mỹ nhân xuân tiêu một khắc, ngươi nên cảm kích ta mới là." Đoạn Lãng cười lạnh nói. "Đoạn Lãng, tất sát ngươi." Bộ Kinh Vân lạnh lùng nói. Mặc dù hắn hiện tại không biết sợ sợ, nhưng Đoạn Lãng đây là khiêu chiến danh giới cuối cùng của hắn, là giết. "Và ngươi cũng nghĩ giết ta? Ngươi vẫn là trước bảo trụ mạng của mình rồi nói sau." Đoạn Lãng khịt mũi coi thường, khinh thường nói. "Huyết đao lão tổ, kiếm thần đây là không được a?" Vậy mà hai chân như ra ra. Ma biên bất phụ, cái này cũng như thường. Không phải nói Giang Phong Thiên Hạ vô địch sao? Nhưng cũng bịn tường mà ra, huống chi kiếm thần cái này tiểu tử. Tinh An Vương Thế tử Triệu Tuần, vẫn là ta Ly Dương Vương Triệu Mỹ nhân lợi hại, Bùi Nam Vi vừa ra, Giang Phong liền quỷ. Bắc Lương thị tử Tử Phượng Nghiên, Bùi Nam Vi cũng lợi hại như vậy, kia Yên Chi bảng thủ Nam cung Phó Sạ chẳng phải là hơn nhiều bậc? Một kiếm du hiệp ôn hoa, Nam cung Phó Sạ, Giang Phong dạng này, ta muốn đánh 10 cái. Nam cung Phó Sạ, cút. Tiểu Hoàng này, trở về qua một mảnh trêu chọc đạn, trong lòng Dung ghi lại tiểu bản, bản. Hạ vô địch Đám người nghị luận ầm ý. Kiếm Thần cùng Bộ Kinh Vân lập tức thành trò cười. Lúc này, nguyên bản dừng lại hình ảnh phát ra, hình ảnh bên trong, Sở Sở thăm thẳm tỉnh lại, liền thấy cách đó không xa bị trói lấy Kiếm Thần, kinh hãi nói: "Kiếm Thần đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi cũng bị Đoạn Lãng bắt được." Sở Sở vội vàng chạy đến Kiếm Thần bên cạnh, đỡ dậy Kiếm Thần: "Ngươi không được đụng ta." "Không được đụng ta." "Ngươi đi." "Kiếm Thần đại ca, ngươi bây giờ rất nguy hiểm." "Ngươi đi, cách ta càng xa càng tốt." Kiếm Thần rống to: Sở Sở muốn cho Kiếm Thần cởi ra xiềng xích, vội vàng nói: "Kiếm Thần đại ca, muốn đi nhóm chúng ta cùng đi, ta cho ngươi cởi ra dây thừng. Ngươi đừng động ta. Ngươi đi nhanh lên." Đang khi nói chuyện, kiếm thần trên chân xiềng xích đụng một tiếng bị hắn đứt đoạn. "Sở Sở cô nương, ngươi đi nhanh lên. Cách ta càng xa càng tốt. Đây là Đoạn Lãng quý kế, hắn muốn. Hắn muốn." Kiếm thần sau cùng lời còn chưa nói hết, thể nội dược hiệu đã nhanh không khống chế nổi. "Kiếm Thần đại ca, ngươi thế nào? Ta sao có thể bỏ mặc ngươi? Kiếm Thần đại ca, nhóm chúng ta thừa dịp Đoạn Lãng vẫn chưa về trước đó, đi nhanh lên." Sở Sở tiến lên đỡ lấy Kiếm Thần, lớn tiếng nói: "Đi mau a." A. Sau đó Kiếm Thần lại ôm lấy Sở Sở. "Kiếm Thần đại ca, ngươi làm gì?" "Kiếm Thần đại ca, thả ta ra." "Ngươi muốn làm gì?" "Huyết Đao lao tổ, Kiếm Thần cái này tiểu tử xem xét liền không thành thật, ngoài miệng nói không muốn, trong lòng cũng rất thành thật. Nho nho thiếu niên dương quá, nói nhảm nửa ngày, nói thẳng tự mình chúng độc không phải tốt." Sở Sở biết do hắn chúng độc, khẳng định sẽ chạy, hoặc là chính hắn tranh thủ thời gian chạy cũng được a. "Hùng nam tử, không nói nhảm nửa ngày, làm sao có thể đạt được nhân." Hỗn đản Kiếm Thần nhìn thấy những này mưa đạn, mặt cũng xanh biết. Xong. hắn thần xá tử, nhưng mà càng làm cho hắn xã tử còn tại đằng sau. Hình ảnh bên trong, sở sở hô to, "Kiếm Thần đại ca, thả ta ra." Sở sở, "Ta muốn ngươi, ta hiện tại liền muốn ngươi, ta muốn ngươi, ta hiện tại liền muốn đạt được ngươi." Ha ha ha. Ngay tại tất cả mọi người trừng to mắt lúc, hình ảnh một trào, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân xuất hiện tại miếu hoang bên ngoài, mà Kiếm Thần cũng bộ pháp lão đạo đi ra. "Kiếm Thần." Bộ Kinh Vân hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Kiếm Thần. Kiếm Thần thân thể du lên, nhãn thần bối rối. Không dám nhìn Bộ Kinh Vân, không nói một lời, lão đảo rời đi. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong một mặt mộp bức, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Thành thị phi, tại sao ta cảm giác một màn này như vậy giống như từng quen biết đây? Đúng, đây không phải trước đây cùng Long Kỵ sĩ hình ảnh giống nhau sao? Dương Châu song Long cấu trọng, thật đúng là. Trước đây Dương Quá luyện công trở về, liền thấy Thất Tha Thất tiểu chạy chối chết Doãn Chí Bình, Dương Quá lúc ấy còn có chút nghi hoặc rêu cợt đối phương vài câu, lần này Bộ Kinh Vân trở về cũng là nhìn thấy đồng dạng kiếm thần, còn đồng dạng nghi ngờ hỏi đợi kiếm thần một tiếng. Tình đối phái á tử, bất quá sở sợ cũng sẽ không giống như tiểu long nữ hiểu lầm là bộ kinh vân làm, dù sao kiếm thần không có cho sợ sợ bị mắt. Huyết đao lao tổ, nếu là kiếm thần thừa dịp sợ sợ không có tình thời điểm, tránh thoát xương xích, cho sợ sợ bị mắt, nói không chừng liền có thể trình diễn long kỵ sĩ kinh điển một màn. Hung nữ tử, đáng tiếc đáng tiếc. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, ai, bộ kinh vân cưỡng bức khủng tử, bây giờ phong thủy luận chuyện, không nghĩ tới chính hắn cũng bị xem biết. Đám người nghị luận ầm ĩ, hình ảnh bên trong Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong tiến vào miếu hang, nhìn thấy bị xâm phạm Sở Sở, rốt cục Minh Bạch Kiếm Thần vì cái gì không nói một lời chạy. Bộ Kinh Vân lên cơn giận dữ, tức sủi bọt mép. Mà Sở Sở thất thân, đồng dạng cực kỳ bi thương, lại bị Đoạn Lãng dẫn tới Bộ Kinh Vân nhìn thấy nàng nhất là chật vật, là bất kham nhất bộ dáng. Sở Sở xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, xấu hổ vô cùng, muốn nhảy sườn đổi tự vẫn. Bộ Kinh Vân đuổi theo, nhìn thấy Sở Sở nhảy núi, lại Liêu thả người xuống sờ sờ, sờ sờ chính sớm đã tiếp nhận nàng xi si tỉnh, cũng hứa hẹn tư thủ trung thân. Sở Sở cảm động không thôi. Không mặn thời khắc xuống gọn, Nhiếp Phong ném dây thử, đem bộ Kinh Vân cùng Sở Sở cứu được đi lên. Hình ảnh dừng lại. Huyết Đao lao tổ, ha ha, kiếm thần cái này tiểu tử có chút hưng phấn a, có lao tổ ta phong phạm. Kiếm thần, nói hiệu nói vượng. Ai có ngươi cái lao dâm tật phong phạm. Cùng hung cực các Vân Trung hạt, đoạn lãng cái này tiểu tử thật sự là không có tính thú, mỹ nhân như vậy vậy mà đều chắp tay nhường cho người. Nếu như chính hắn trước hưởng dụng một phen, chẳng phải là có thể để cho bộ Kinh Vân càng thêm khó chịu. Nay một ít cũng đều không hiểu, còn muốn tra tấn bộ Kinh Vân, thật sự là quá non. Đoạn Lãng, ngươi cái lão râm đặc, ngươi cho rằng lao tử cùng ngươi đồng đẳng, đầu sinh trưởng ở phía dưới a, xéo đi. Gê tổng, hổ trưởng. Vu Gia thôn, Tại Sở Sở vừa thẹn vừa giận, cảm giác tự mình cũng sá tử. Đoạn Lãng cái kia chó đồ vật, thật sự là hèn hạ. Tại Sở Sở tức giận không thôi, Không giữ nhìn chằm chằm phát trực tiếp ở giữa Đoạn Lãng. Lần này bài thi, kiếm thần, bộ kinh văn đắp sai. Thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên trừng phạt phương thức. Hai người lựa chọn tự mình rút ra, bắt đầu rút ra ngẫu nhiên trừng phạt. Kiếm thần rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau, Miếu Hoang Chiến Thần, mỗi khi tiến vào trong Miếu đổ Nát, liền sẽ cùng tính đại phát, làm ra một chút không thể miêu tả sự tình. Bộ Kinh Vân rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau: Linh hồn trao đổi, mỗi khi mặt trời lặn thời điểm, linh hồn của ngươi đem cùng kiếm thần trao đổi, ngươi chiếm cứ kiếm thần thân thể, kiếm thần chiếm cứ thân thể của ngươi, mỗi khi mặt trời mọc thời điểm, lần nữa trao đổi trở về. Linh hồn trao đổi. Bộ Kinh Vân trừng to mắt, không dám tin. Thiên hạ càng là một mảnh xô sao? Ký Hoa trừng phạt, bọn hắn cũng gặp không ít. Cái gì biến thành chó, biến thành mèo cũng có, không nghĩ tới lại còn có linh hồn trao đổi. Đến ban đêm chính là thân thể người khác. Có thể hình. Hai đạo quang rơi xuống, Kiếm Thần cùng Bộ Kinh Vân cũng không có đặc thù cảm giác. Bất quá bọn hắn cũng biết rõ. Vấn đề lớn đi, ngày sau Kiếm Thần không thể đi Miếu hoang, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Mà tới được ban đêm, Bộ Kinh Vân lại sẽ cùng Kiếm Thần trao đổi linh hồn. Người này phải chết. Bộ Kinh Vân ý niệm trong lòng hiện lên, cho đến trước mắt, tựa hồ chỉ có giết Kiếm Thần, khả năng kết thúc hắn cái này trừ phạt. Bộ Kinh Vân muốn giết ta. Kiếm Thần trong lòng hơi động, cảnh giác lên. Lão ngoan đồng Chu Ba Thông, trao đổi linh hồn. Ông trời của ta, còn có loại này việc hay. Bất bại ngoan đồng cổ tam thông là rất thú vị. Đợi buổi tối thời điểm, người liền sẽ bị người khác cho xem biết. Thành thị phi, chờ tướng. Vẫn La cô chúa, bây giờ cái này trừng phạt là càng ngày càng nước bức, trao đổi linh hồn đều đi ra. Sương Bình công chúa Lý Thúy Vũ, nói như vậy ban đêm dùng thân thể người khác làm chuyện xấu, tự mình cũng không cần lo lắng có phiền thoái. Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm, bây giờ tất cả mọi người biết rõ, buổi tối kiếm thần, hắn linh hồn là bộ Kinh Vân, mà bộ Kinh Vân thể nội linh hồn là kiếm thần, muốn làm chuyện xấu cũng không được. Huyết Đao lão tổ, ta liền muốn biết rõ Nếu như Ban đêm kiếm thần dùng bộ kinh vân thân thể cùng Khổng Từ cùng phòng, mà Khổng Từ lại vừa lúc bởi vậy mang thai, đứa bé tính toán ai? Bất bại ngoan đồng cổ Tam Thông, như bức như vậy sao? Ta cũng tò mò. Tống Phiệt Tống Ngọc Trí, hiếu kỳ 1. Âm phi phái thánh nữ Loan Loan, hiếu kỳ 1. Ngũ độc giáo Lam vương hoàng, hiếu kỳ 1. Lê Thẩm. Nhìn qua quần quần như nước thủy triều mưa đạn, Bộ Kinh Vân lên cơn giận dữ, Khổng Từ thế nhưng là Hàn Mịch Lân. Hắn tuyệt đối không cho phép cái này sự tình phát sinh. Dù cho một chút khả năng. Bộ Kinh Vân nghiến răng nghiến lợi, trong lòng sát ý như nước thủy triều. Kiếm thần phải chết. Siêu giải trí, vừa UF không qua điểm bạ, không vào học viện, không liếm gái, nhiều trường, đọc ba ok. Chương 229, bị bị hạ đi lên. Bé heo gấu, thằng bá, ta chết đi. Câu mệnh phiếu, linh hồn trao đổi. Cái này kỳ hoa trừng phạt đơn giản kinh điệu tất cả mọi người trong mắt. Thiên hạ một mảnh xôn xao, phát trực tiếp ở giữa, kiếm thần khóc không ra nước mắt. Hắn đây quả thực đi đường nằm thường, đông dưng có thêm một cái trừng phạt. Thiên hạ nhiều người như vậy, vì cái gì bộ kinh văn rút được linh hồn trao đổi, mà đối tượng hết lần này tới lần khác là hắn. Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn nguyên bản tương lai bên trong Hắn cùng bộ kinh vân là người trong đồng đạo. Lần này bài thi, Đoạn Lãng, Minh Nguyệt, Giang Phong trả lời. Thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên phương thức tưởng thưởng. Ba người lựa chọn tự mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên ban thưởng. Đoạn Lãng rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau. Cánh tay kỳ lân một cái, tấm giữa kỳ lần chi huyết mà đạn sinh cánh tay, ẩn chứa kỳ lần chi lực, thủy hỏa bất sâm, đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng. Một đạo ánh sáng rơi xuống. Đoạn Lãng cánh tay trái vẫn không có khôi phục, cánh tay kỳ lần đón tại hắn trên cánh tay phải. Lực lượng mạnh. Không nghĩ tới ta cũng có cánh tay kỳ lần. Đoạn Lãng nắm chặt lại quyền. Một mặt hưng phấn, chờ ta tìm ra truyền hỏa lần kiếm, cùng cánh tay kỳ lần quả thực là tuyệt phối. Không biết rõ đoạn lãng cánh tay kỳ lần cùng bộ kinh vân kỳ lần chân cái nào lợi hại hơn. Giang Phong trong lòng mang theo một vòng nghi ngờ, có chút hiếu kỳ. Minh Nguyệt rút ra đến ngẫu nhiên thượng như sau. Bì bì hà một cái, thiên nhân tu vi, ẩn chứa một luồng chân long huyết mạch, toàn thân áo giáp kiên cố không gì sánh được, đôi kiếm sắc bén, chiến lực cường đại, tiềm lực. Giang Phong rút ra đến ngẫu nhiên ban thượng như sau. Bẻ heo gấu một cái, tiên nhân tu vi, manh sủng một cái, tiềm lực tú. Hai đạo quang rơi xuống. Minh Nguyệt trước người xuất hiện một cái to lớn tôn lớn. Hai cái to lớn cái càng hàn quang lấp loé, tựa như hai thanh cái kéo lớn, mang theo khí người phong mang. Trên thân màu vàng kim lân giáp mang theo kim loại sáng bóng, cho người ta không thể phá vỡ cảm giác. Giang Phong trước người thì xuất hiện một cái tiểu bất điểm. Manh manh. nhìn thấy Bỉ Bỉ Hà, lập tức dọa đến nhảy đến Giang Phong trong lực, sau đó rũi ra một cái đầu nhỏ, hiếu kỳ nhìn quanh. Giang Phong, ngọa. Thật coi hắn đây là sủng vật vợ vẻ trai. Thành thị phi, ngọa tảo. Thật lớn một cái tôm hùm lớn a. Dương Châu song long cấu trọng, cái này Bỉ Bỉ Hà cưỡi ra ngoài, đơn giản không nên quá hy vọng, hơn nữa còn có thiên nhân tu vi. Chân long huyết mạch, quá lưu bực. Nho nho thiếu niên dương quá, hâm mộ ghen ghét. Đa tỉnh công tử hầu hi bạch, Hiếu Kỳ Minh Nguyệt tiên tử cưỡi bị bị Hà Hiên ngang anh tư. Cái bang hồng tấn công, một con lớn như thế tôn hùng lớn, một nồi cũng hầm không dưới. Đào hoa đạo hoàng dung, giăng giắc, thất công cắt thành hai đoạn. Thật là khí phách một đầu dị thú a. Thành vô song bên trong, Độc Cô Nhất Vương con mắt tỏa ánh sáng, nếu như có thể làm tới, tất nhiên là ta thành vô song một đại tuyệt thế chiến lực. Cái này nếu là cưới ra ngoài, thật là nhiều hy vọng. Độc Cô Minh đồng dạng con mắt tỏa ánh sáng, tưởng tượng lấy tự mình cưỡi lên, diệu võ dương ai bộ dáng liền không nhịn được kích động. Minh Nhi, nghĩ coi bị bị hà còn không đơn giản. chỉ cần ngươi làm xong Minh Nguyệt, còn không đều là ngươi." Độc Cô Nhất Phương nói. "Cha, cái này ta đương nhiên biết rõ." Độc Cô Minh ngay vậy, một mặt xấu khổ, nhưng Minh Nguyệt tiện nhân kia không thích ta, tăng thêm phát trực tiếp lộ ra ánh sáng, nàng hơn không thích ta, ta có thể làm sao? Mà lại bây giờ nàng có bị bị hạ, lại ăn vũ khí trái cây, nghĩ đối nàng dùng sức mạnh, gạo nấu thành cơm đều không được. Đây đúng là cái vấn đề." Độc Cô Nhất Phương trầm "Minh Nguyệt ăn vũ khí trái cây, thân thể bất luận cái gì bộ vị đều có thể biến thành vũ khí." Độc Cô Minh dùng sức mạnh khẳng định không được. Vạn Nhất Minh Nguyệt biến ra một cái cái kéo, đem Độc Cô Minh một đao răng rắc làm sao bây giờ? Vẫn là đến theo Minh Kính lão thái bà kia trên thân nghĩ biện pháp. Độc Cô Nhất Phương híp mắt lại, trầm ngâm nói: Phát trực tiếp ở giữa." Minh Nguyệt nhìn thấy bị bị hạ, mặc dù cái này hình tượng không phải nàng vừa ý, nhưng thiên nhân tu vi sủng vật, vẫn là để nàng cao hứng phi thường. Cái này thế nhưng là trọng yếu chiến lực. Có bị bị hạ, ngày sau ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc nàng. Kỳ thật nếu như có thể, nàng càng muốn hơn phong trong cái kia bé heo gấu, dạng là tiên nhân tu vi, nhưng dáng dấp quá manh hơn nữa còn có thể tùy thân mang theo, không đáng chú ý. Nang Bỉ Bỉ Hà cũng chỉ có thể gây đi ra, còn trộm đáng chú ý. Thiên nhân cảnh sủng vật. Đoạn Lãng trong mắt mang theo hâm mộ, nếu như có thể, hắn tình nguyện không muốn cánh tay kỳ lân, cũng muốn minh nguyệt cái kia Bỉ Bỉ Hà. Thứ 6 để kết thúc, phát trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Lúc này phát trực tiếp ở giữa thanh âm vang lên, đám người ai vào chỗ nấy. Nguyên bản dừng lại hình ảnh lần nữa phát ra. Hình ảnh bên trong, Bộ Kinh Vân Anủi tốt sợ sợ về sau, liền muốn tìm kiếm thần bảo thủ. Một bên khác, Kiếm thần muốn tự sát, lại bị Vô Danh cứu. Kiếm thần đem sự tình nói cho Vô Danh. Lúc này, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong tìm đến. Nhìn thấy Kiếm thần, Bộ Kinh Vân liền một kiếm đâm tới. Vô Danh ngăn tại Kiếm thần trước người, thay Kiếm thần làm một kiếm. Cuối cùng, tại Vô Danh cùng Nhiếp Phong khuyến bảo, Bộ Kinh Vân vung tha Kiếm thần, đem dửu hận chuyện gì hướng kẻ cầm đầu hùng bá cùng lão lãng. Vì đánh bại hùng bá, nó áp út điểm Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người Ma Ma đây tử liền qua cực Ma vô lượng, phụ, vô lượng. Vô lượng 10 điểm tính cùng uyên hạ đệ nhất trang thượng quan hải đường, ngày đó Giang công tử từng nói qua, trường sinh bất tử thần tiên cấp ma ha vô lượng là căn cứ đạt ma tổ sư nửa bộ nguyên cực ma ha vô lượng tự sáng tạo mà thành, ma chủ Bạch Tố Trinh cũng tự chế một môn tương đương điệu cực ma ha vô lượng, nó ápút điểm phong vân hẳn là đạt ma tổ sư nguyên cực ma ha vô lượng. Thiết đảm thân hầu chu vô thị, ma ha vô lượng giải thích chính là phong vân hai loại sức mạnh, nhất phong cùng bộ kinh vân không chỉ có danh tự ẩn chứa phong, vân, phong, ẩn chứa phong này, là, là chế. Dương Châu xong long cấu trọng, ta đã có thể tưởng tượng ra được, Nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân chính là ẩn chứa Phong Vân thiên mệnh, bọn hắn chỉ cần liên thủ thi triển Ma Ha vô lượng, chính là vô địch, bỏ mặc cái gì cường địch đều có thể đánh bại, hùng bá lần này tất nhiên muốn treo. Thiên Cơ lão nhân tôn bại phát, Thành Cung Phong Vân, bại Cung Phong Vân, hùng bá nếu như không tin số mệnh, nói không chừng không bị thua, nhưng hắn hết lần này tới lần khác tin số mệnh, cuối cùng kết cục sợ là liền như là Né Bồ Tát đó nói, Thành Cung Phong vân, bại Cung Thành Cung bại Cung Phong vân. Ta hùng bá không bị thua. Hùng bá nắm nắm chặt, trong lòng sắt ý tung hoành, gắt gao nhìn chằm chằm phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong. Nhất Phong cùng bộ Kinh Vân học được Ma Ha vô lượng, thực lực tăng nhiều, lần nữa đi tìm Hùng Bá báo thù. Hình ảnh dừng lại. Bảy đề, trận chiến này kết quả như thế nào? A, Hùng Bá đại bại, bị bộ Kinh Vân tại chỗ giết chết. B, Hùng Bá đại bại, chạy trối chết. C, Phong Vân đại bại, trọng thương mà chạy. D, Phong Vân đại bại, bị vô danh cứu đi. Kết quả như thế nào? Hùng Bá cùng Phong Vân hai thắng. Thành thị phi, Nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân cũng bị Hùng Bá treo lên đánh nhiều lần như vậy, lần này làm sao cũng nên a. Nho nho thiếu niên dương quá, ta cũng cảm thấy Phong Vân hẳn là có thể thắng. Dù sao đều đã học được phong vân kết hợp, Ma Ha vô lượng, đại lý thế tử đoàn dự, tựa như ngươi cùng thần tiên tỷ tỷ song kiếm hợp bích, liền có thể đánh bại Kim Luân pháp vương đồng dạng. Kim Luân pháp vương? Đào hoa đảo hoàn dung, chúng phản diện đều là cuối cùng chết, cảm giác hùng bá hẳn là không dễ dàng chết như vậy, Đoan Trường chạy trốn. Triệu Mẫn quận chúa Triệu Mẫn, ta cảm giác cũng kém không nhiều đại kết của ta, hùng bá hẳn là có thể chết. Huyết Đao lão tổ, ta xem phong hai người còn chưa đủ, còn cần lại lên, không chừng lần này như linh, xem chính là cái diện, khẳng ủng nhân vật diện Huyết Đao lao tổ Thế gian nào có cái gì chính phái nhân vật phản diện? Bộ Kinh Vân là người tốt sao? Hắn giết chết người vô tội cũng không thể so với các người trong miệng cái gọi là nhân vật phản diện đi ta. Cùng hung cực ác Vân Trung Hạc, nói hay lắm. Những danh môn chính phái kia, sau lưng các loại dơ bẩn chuyện xấu xa cũng làm không ít. Đám người nghị luận ở Mỹ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Bất quá phần lớn người hay là cho rằng Hùng Bá thất bại, chỉ là Hùng Bá có thể hay không bị tại chỗ giết chết. Tranh luận liền lớn, phát trực tiếp ở giữa. Bài thi may mắn người xem cũng tại phân tích. Nhết phong, Bộ Kinh Vân bây giờ đều chiếm được Ma vô lượng, phong vân kết hợp vừa vận ấn chứng ngê bổ tát tiến đoán, thành cũng phong vân, bại cũng phong vân, hùng bá hẳn là sẽ bại a. Dù sao có thể một có thể 2 không thể 3, Phong Vân cũng bị Hùng Bá treo lên đánh nhiều lần như vậy, lại tiếp tục bại, không phù hợp bọn hắn nhân vật chính quá hoàn. Bất quá Hùng Bá hẳn không có dễ dàng chết như vậy. Lần này trước tiên đánh bại Hùng Bá, lần sau lại giết chết Hùng Bá, hoàn mỹ. Đoạn Lãng, Kiếm Thần cùng Minh Nguyệt cũng cảm thấy Hùng Bá hẳn không có dễ dàng chết như vậy, nhao nhao lựa chọn B tuyển hạng. Lần này khẳng định có thể tên kia, La báo thù hận, là hoạch ra trang mấy trăm cái mạng người báo thù. Bộ Kinh Vân đối với mình tràn ngập lòng tin, hắn cảm thấy lần này khẳng định có thể thành công. Bởi vậy, hắn lựa chọn A tuyển hạng, Giang Phong tuyển B. Đám người đáp xong đề, phát hiện liền bộ Kinh Vân một cái nhân tùy nạ, ngươi vẫn là trước sau như một cuồng vọng như vậy tự đại. Đoạn Lăng cười nhạo, rêu cẩn nói, không có thực lực là tự đại, có thực lực gọi là tự tin. Bộ Kinh Vân thản nhiên nói, mỗi lần cũng bị hùng bá đánh chạy chối chết, đây chính là người cái gọi là thực lực. Đoạn Lăng cười lạnh, thật là khiến người mở rộng mắt. Bài thi thời gian kết thúc, câu trả lời chính xác, tuyển B. Nhìn thấy đáp án này, Bộ Kinh Vân sắc mặt lập tức khó chịu. Hắn lại đáp sai. Hắn vẫn như cũ không thể giết chết Hùng Bá. Hùng Bá. Bộ Kinh Vân nắm đấm nắm chặt, cái gặp hình ảnh bên trong. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân quyết chiến Hùng Bá. Hai người bắt đầu cũng không phải là đối thủ, thẳng đến sử dụng Ma Ha vô lượng về sau, Phong Vân kết hợp, thực lực tăng vọt, ngược gió là bản, cường thế đánh bại Hùng Bá. Hùng Bá chạy trối chết, nguyên bản dưới trướng hắn tiên chỉ sát thủ cũng phản bội muốn giết hắn. Hắn trốn tới vô, vô cứu hắn một mạng, yêu cầu hắn tự phế công. Vì bảo mệnh, tự phế công, cùng cư. Nhưng mà vẫn là bị bộ Kinh Vân tìm đến, Ú U Nhược bị bộ Kinh Vân mổ sát, Hùng Bá mất hết can đảm, tự sát tại Tham Lang dưới kiếm. Chú thích: Phong Vân sẽ không biết quá nhiều, không có hoàn toàn như trong TV phim cùng mạng gã viết, tương đương với kết hợp một cái, phim truyền hình bên trong Hùng Bá hậu kỳ tái xuất cái gì, cảm giác quá mức phức tạp, cho nên trực tiếp dùng mạng gã bên trong nhường hắn làm cho cơ hội. Hình ảnh dừng lại. Ta tự phế võ công, cuối cùng vẫn chết rồi, U Nhược cũng đã chết. Hùng Bá nhìn lấy mình kết cục, cả người phảng đã mất đi tất cả khí, sủi lơ tại trên bảo tọa, không muốn tiếp nhận kết cục này. Ta Hùng Bá đại nghiệp chưa thành, há có thể chết? Cái gì thành cũng Phong Vân, bại cũng Phong Vân, bây giờ vận mệnh đã sớm thay đổi. Coi như vận mệnh không thay đổi, ta cũng nhất định phải nghịch thiên cải mệnh. Hung bá gặp to lớn đã kích về sau, lần nữa bắn ra vô tận đấu trí. Lần này, hắn nhất định phải toàn lực xuất thủ, đem Phong Vân tiêu diệt tại manh nhà trạng thái. Bộ Kinh Vân cái này nghịch đồ, lần này nhất định phải trước giết hắn. Nhất Phong trước đó đã thấy tình thế không ổn trợn. Hắn hiện tại cũng không có khả năng đuổi theo giết nhất Phong. Đúng rồi, còn có khổng từ. Chỉ cần có khẩm từ tại trong tay, Bộ Kinh còn không mặc ta nắm. Hung bá khỏe miệng dương lên, sai người đem khẩm từ mang đến. Hắn muốn đích thân chống giữ. Lần này bài thi, Bộ Kinh Vân đáp sai, bắt đầu rút ra ngẫu nhiên trừng phạt. Nếu là rút đến xóa bỏ liên tốt, Lao phu cũng không cần phí lực khí. Hùng bá nhìn qua phát trực tiếp, trong lòng cầu nguyện. Bộ Kinh Vân rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Hát vang một khúc, phong vân. Hô. Bộ Kinh Vân trong lòng bồn lỏng, đừng nói hắn bây giờ cũng là có chút điểm sợ. Hắn đã đoạn mất một cái chân một cánh tay, nếu như lại đoạn, hắn cũng sẽ không cần tìm Hùng bá báo liền thật thành một cái tàn tật phế nhân. Bất quá cũng đúng. Lúc trước hắn cũng rút đến nhiều như vậy kinh khủng trừng phạt, cũng nên rút đến nhẹ nhõm. Một đạo ánh sáng rơi xuống, bộ kinh vân thanh âm hùng hồn hát lên. Gió xoáy cát bụi lên, vân hóa mưa rơi xuống đất. Vô số anh hùng tuần ra bốn phương, nhân gian chính khí tổn cổ kim. Nào có thường thắng vô địch, nào có bộ dáng không đi. Nào có vô trung Quốc, nào có không tiêu tan tịch. Chỉ có tỉnh sâu như biển nghĩa vô biên, mặc cho mây tận gió tụ. Một khúc HA. Bộ kinh vân trong lòng nhẹ nhàng dở ra. Bài hát này coi như như thường. nếu để cho hắn đến cái gì học mèo tiêu các loại, hắn trực tiếp sát tử. Thượng Tố Phương, này khúc phóng khoáng khí, ngược lại là cùng phong vân rất là chuẩn xác. Đa tỉnh công tử hầu hi bạch, này khúc không tệ, bộ kinh vân rốt cục vận khí tốt một hồi. Đào hoa đạo hoàng dung, cái này để chỉ một mình hắn đắp sai, ta xem là vận rủi phụ thể còn tạm được. Nhất nguyệt thân giáo trưởng lão Khúc Dương, này khúc phóng khoáng đại khí, rung động đến tâm can, rất tốt, rất tốt, rất tốt a. Hành Dương Lưu Chính Phong, là cực kỳ cực. Đối với phát trực tiếp ở giữa ca khúc, ta thế nhưng là chờ mong đã lâu, rốt cục lại nghe được mới khúc. Lúc này phát trực tiếp thanh Lần này bài thi, lãng, Thần, Minh nguyệt, trả lời. Thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên phương thức tự thưởng. thưởng bốn người lựa chọn tự mình rút ra, bắt đầu rút ra ngẫu nhiên ban thưởng. Đoạn Lãng rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau. Tỳ nữ áo lót, này áo lót đến từ Thiên Hạ hội tỷ nữ khổng tử, thiếp thân quần áo, còn ấm. Một đạo ánh sáng rơi xuống. Đoạn Lãng trong tay nhiều hơn một cái màu trắng thiếp thân áo lót. Cho ta. Bộ Kinh Vân như là một đầu nổi giận hùng sư, hung ác ánh mắt trong nháy mắt xuống trên người Đoạn Lãng, gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Lãng trong tay áo lót. Đoạn Kinh mệnh khí, lòng giận giữ, cầm lấy màu trắng áo lót, say mê sâu một hơi. Hắn mặc dù không phải háo xác người, Nhưng Bộ Kinh Vân là hắn hận nhất người, chỉ cần có thể nhường Bộ Kinh Vân khó chịu, hắn cái gì đều có thể làm. Tựa như trước đó trong màn đã nói, nếu như đổi lại hắn hiện tại đến thiết kế sở sở cùng kiếm thần sự tình, hắn khẳng định trước nổ thứ nhất, sau đó lại thiết kế Bộ Kinh Vân. Ngay sau gặp được Bộ Kinh Vân, cho Bộ Kinh Vân đến một câu, người nữ nhân, rất ngoạn. Chắc hẳn Bộ Kinh Vân sắc mặt tất nhiên rất đặc sắc. Chân Hương, Đoạn Lãng say mê hít sâu một hơi, khiêu khích nhìn qua con mắt phun lửa Bộ Kinh Vân, khinh thường nói, làm sao? Đọ mắt ta ban thượng, muốn cấp liền đến a. Đoạn Lãng, ngươi nhất định phải chết. Ai cũng thiếu không được ngươi." Ta nói. Lời này cơ hội là theo bộ Kinh Vân trong kẽ răng từng bước từng bước chửi đông xuất hiện. "Ta chờ." Đoạn Lãng cười nhạo, sờ lên tơ lụa áo lót, hèn bọn cười nói, "Quả nhiên còn còn ấm. Ngươi cái cầu tập chủng, chờ đó cho ta." Bộ Kinh Vân gần như sắp muốn kìm nén không được hướng Đoạn Lãng động thủ, thật sự là rất đáng hận. Chính là Hùng Bá để cho người ta diệt hoắc ra trang, hắn cũng không có tức giận như vậy qua. "Huyết đau lao tổ, không tệ không tệ. Có lão tổ ta phong phạm." Hung nữ tử, xem bộ Kinh biểu tình kia, đơn giản muốn trọc nổ, "Ha ha." Cùng hung cực ác Vân Trung Hạ, Chính là như vậy, Lao tử rất thích xem người khác phẫn nộ lại không thể thế nhưng bộ dạng, kia sao một cái thoải mái chưa đến. Nho nho thiếu niên dương quá, Đoạn Lãng trở nên bị ở như vậy, các ngươi những người này một cái cũng thoát không khỏi liên quan. Thoải mái. Đoạn Lãng nhìn qua Bộ Kinh Vân bộ dáng, cảm giác cái này vô dụng ban thưởng so cái gì ban thưởng cũng tốt, thật là khiến người đại khoái nhân tâm. Hắn đã sớm xem Bộ Kinh Vân kia bức dạng khó chịu. Hôm nay rốt cục lấy lại danh dự. Đoạn Lãng không có vội vã thu lại, mà là cầm tại trong tay vút vút. Bộ Kinh Vân nắm đấm nắm chặt. Mấy lần cũng nghĩ xong đi lên. Nhưng nghĩ tới sẽ bị phát trực tiếp ở giữa xóa bỏ, vẫn là nh nhị lại, hắn không sợ chết, nhưng không thể chết không có chút ý nghĩa nào, càng không thể nhường đoạn lãng ung dung ngoài vòng pháp luật, chỉ có còn sống khả năng báo thủ rửa hận. Thấy cảnh này, nữ đế Vũ Minh không cùng kinh hồng tiên tử Dương Diễm cũng không khỏi thầm nghĩ may mắn, còn tốt nàng nhóm đồ vật là Giang Phong rút được, nếu không hậu quả khó mà lường được. Mặc dù sẽ không đối nàng nhóm tạo thành thực chất tổn thương, nhưng làm người tức giận a. Kiếm thần rút ra đến ngẫu nhiên ban thượng như sau, "Viên ren lót một dương, lớn nhỏ, kiểu dáng, ngươi muốn cũng có nha." Một đạo ánh sáng rơi xuống, kiếm thần xuất hiện trước mặt một dương viền ren Kiếm Thần mặt cũng sáng biết. "Ha ha, Kiếm Thần, cái này Dương Viễn giẻ áo lộc tới phù hợp, ngươi vừa vặn thiếu những này đồ vật, lần này đều không cần ra ngoài mua." Đoạn Lãng cất tiếng cười to. "Kiếm Thần trước đó thế nhưng là theo a điện, cho nên cái này đồ vật là dùng để lấy, ta mới không cần." Kiếm Thần hừ lạnh một tiếng, "Cái này đồ vật hắn là tuyệt đối sẽ không dùng." "Minh Nguyệt cô nương, cái này đồ vật ta dùng không lên, tặng cho ngươi đem." Kiếm Thần nói thẳng. "Cảm ơn, ta không muốn." Minh Nguyệt mặt đỏ lên, trực tiếp cự tuyệt. "Ê!" Kiếm Thần thấy thế, rốt cục kịp phản ứng, vừa mới cũng bị Đoạn Lãng cho mê đi đầu. Minh Nguyệt cô nương, thật xin lỗi, tại hạ không có mạo phạm chi ý, chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, không có ý tứ." Kiếm Thần vội vàng nói xin lỗi, cũng không dám nhắc lại viền ren áo lót sự tình. Minh Nguyệt rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: Bạch Ngọc Kim Sáo, thần minh không thể phá vỡ, sáo bên trong tự phẩm. Giang Phong rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: Chuyển Luân Chi Thuật, trên đời có kỳ nhân dị sĩ, tính lạc, thiên hải, thiên phú dị bẩm, đỉnh thiên lập địa, có thể chuyển động bánh xe. "Con a, ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a?" Chương 230, Lâm Tiên Nhi lộ ra ánh sáng á phi sổ đổ, cường giả dám định cơ nh้าง doanh. Câu mê phiếu, chuyển luân chi thuật. Thanh thị phi, đây là cái gì đồ vật? Lao hái là ai? Rất nổi danh sao? Vân La công chúa, ta lượt lãm quần thư, cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng nghe qua Lao hái kỳ nhân. Sương Bình công chúa Lý Thúy Vũ, vẫn La, ngươi lượt lãm quần thư, ngươi là muốn cười chết ta, tốt cùng ta đoạt Giang Phong ca ca sao? Triệu Tam, Lao hái? Kẻ này không phải lư bất vi môn khách sao? Cái này chuyển luân chi thuật, ta còn gặp hắn thi triển qua. Vân La công chúa, tần quốc lư bất vi môn khách. Thế nào? Cái này chuyển luân chi thuật lợi hại sao? Có cái gì đặc điểm a? Ngụy Sơn, cái này chuyển luân chi thuật đương nhiên lợi hại, rất có năng khiếu, ta tận mắt thấy hắn cho chúng ta biểu diễn, chuyển động bánh xe, ha ha. Sương Bình công chúa Lý Thúy Vũ, chuyển động bánh xe không phải có tay là được sao? Chẳng lẽ xe này vòng còn có cái gì chỗ đặc biệt? Triệu Tam, bánh xe không có chỗ đặc biệt, bất quá lại không phải dùng tay đến đổi xe vòng, hiểu đều hiểu. Huyết Đao lão tổ, ngoa táo. Nguyên lai like cái gọi là chuyển luân chi thuật chính là cái này a, ngưu bức. Hung nữ tử, lần này Giang Phong thật vô địch, cảm giác Bùi Nam Vi tới cũng không được, không đúng, là Nam cung phó xạ tới cũng không được. Bác Lương thị tử từ Phượng Nghiên, ngưu bức. Một kiếm du hiệp vốn hoa, Giang Phong, ta muốn đánh 10 cái. Cái quỷ gì? Vì cái gì bọn hắn đều hiểu rồi. Cái này cùng Dụ tỷ tỷ có quan hệ gì? Sương Bình công chúa một mặt ngượng ngứ, muốn hỏi lại lo lắng người khác hoài nghi sự thông minh của nàng, bởi vậy không có tại phát trực tiếp ở giữa hỏi ra. Đều do Dung Nhi. Bùi Nam Vi trong lòng gắt một cái, nhìn qua Sương Bình công chúa đầy mắt ngây thơ bộ dáng, ngượng ngập nói: "Ngày sau ngươi liền minh bạch." Sương Bình công chúa một mặt dấu chấm hỏi, cảm giác cả đám đều kỳ kỳ quái quái. "Dung Nhi, ngươi hiểu chưa?" Sương Bình công chúa nhìn về phía Tiểu Hoàn Dung tiểu hoàng dung thế nhưng là trí tuệ biểu tượng, rất thông minh, khẳng định cũng minh bạch. Kỳ hỉ, ta nói với ngươi, kỳ thật chính là. Hoàng dung tiến đến Sương Bình công chúa bên hai, thấp giọng nói vài câu. A. Sương Bình công chúa trắng non gương mặt xinh đẹp đánh một cái đỏ lên. Đồng thời, trong nội tâm nàng âm thầm may mắn, còn tốt không có tiếp tục tại phát trực tiếp ở giữa hỏi. Không phải vậy mất mặt ném đi được rồi. Phát trực tiếp ở giữa. Lỗi, Thảo Minh Hạo. Giang Phong có dũng khí thổ hết xúc động. Hắn cần sao? Hắn không cần. Bánh xe tính là gì? Hắn có thể chuyển đu quay. Hắn Ngọc Lang hình a. Lần này toàn bộ sập. Hắn ánh mắt đỏ qua, cùng Minh Nguyệt nhãn thần đụng vào nhau, cái sau gương mặt lập tức đỏ lên, ngượng ngùng quay đầu. Nóa. Thứ bảy để kết thúc, phát trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Còn tốt lúc này phát trực tiếp ở giữa thanh niêm văng lên, rời đi đám người lực chú ý. Đám người ai vào chỗ đấy. Nguyên bản dừng lại hình ảnh lần nữa phát ra. Hùng bá vỡ lạc, một mực ngấp ngẽ trung nguyên đông doanh vô thần tuyệt cùng cung chủ tuyệt vô thần Thừa Cơ vào ở trung nguyên, chiếm Mà Bộ Kinh Vân tại Hùng Bá vẫn lạc sau thì mang theo Sở Sở Phong Kiếm quy ẩn núi rừng, ai ngờ Sở Sở lại lúc này phát hiện tự mình mang thai kiếm thần cốt đục. Sở Sở đau đến không muốn sống, Bộ Kinh Vân cam đoan đem kẻ này xem cùng con ruột, Sở Sở cảm động, quyết định cùng Bộ Kinh Vân thành hôn. Nhìn đến đây, tất cả mọi người sợ ngây người. Thành thị phi, Ngoa tảo, kiếm thần như bức như vậy, nho nho thiếu niên dương quá, ta rốt cục minh bạch kiếm thần vì cái gì vinh lấy được Miếu Hoang Chiến Thần, chiến thần a, vừa đánh trúng, tuyệt sát a. Huyết đau lao tổ, như thế xem ra, doanh bình không được a. Đại lý thế tử Đoàn dự. Ngươi cái lão râm thặc, không cho phép ngươi vũ nục thần tiên tỷ tỷ. Huyết Đao lão tổ, ngươi tiểu tử có mấy cái thần tiên tỷ tỷ? Dương Châu song long cấu trọng, bộ kinh vân lần này thật sự là thảm, không chỉ có bị sinh biết, còn phải cho kiếm thần nuôi nhi tử. Âm quý phái thánh nữ loan loàn, nói không chừng là nữa nhi đây. Âm quý phái Bạch Thanh Nghi, kiếm thần cái này một đợt đơn giản máu kiếm lời, thực sự hảo hảo cảm tạ đoạn lãng cái này bà mai người. Sợ sợ vậy mà mang thai. Phát trực tiếp ở giữa kiếm thần đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, trong lòng rất là hưng phấn, dù là biết rõ cái này chỉ là tương lai một cái đoạn ngắn. Bây giờ hơn phân nửa là không thành. Không đúng, bây giờ Sở Sở còn không có gặp được Bộ Kinh Vân cái kia Cản Bá Nam, ta đi trước tìm tới Sở Sở, nhất định có thể cảm động Sở Sở. Kiếm Thần trong lòng huyễn tượng bắt đầu, tiếp tục nhìn xem phát trực tiếp. Bộ Kinh Vân cùng Sở Sở thành hôn cùng ngày, Tuyệt Vô Thần con thứ, Tuyệt Thiên dẫn đầu quỹ xoa la đến đây đánh lén. Nhiếp Phong muốn Bộ Kinh Vân hộ tống Sở Sở đi trước, Nhiếp Phong một mình đối kháng Tuyệt Thiên bọn người, lại vô ý bị hắn ám khí lôi hỏa đánh nội bất tỉnh, may mắn được một nữ tử che mặt, đệ nhị Nhất Phong phát hiện Đệ Nhị Mộng rất giống lần trước thụ thương mù thời điểm trị liệu hắn ngửa tử thần bí mộng. Nhưng Đệ Nhị Mộng thể thoát phủ nhận, Nhất Phong không khỏi cảm thấy thất lạc. Đệ Nhị Mộng tướng mạo thanh lệ, nhưng bởi vì trên mặt có một vết xẹo mà cảm thấy tự ti. Nhất Phong hướng nàng biểu thị dung nhan biết về giả, mà nội tâm mỹ hảo mới là nữ nhân đẹp nhất chỗ. Đến Nhất Phong khuyên, hai người dần dần thành tri kỷ. Nhất Phong tìm kiếm Bộ Kinh Vân, gặp được Đệ Tam Chư Hoàng, tam chư Hoàng chi sở sở bị này hướng cứu, cứu Kinh Tuyệt vô thần đem người cản trở, may mắn được đệ tam chư hoàng tương trợ. Đám người bắt đầu biết đệ tam chư hoàng là đệ nhị mộng chi thúc thúc, mà nhất phong sớm cùng đệ nhị mộng cũng biết. Vì đánh bại Tuyệt vô thần, Bộ Kinh Vân Thu hồi hắn phong ấn Tuyệt Thế Hảo kiếm. Đệ tam chư hoàng gặp Tuyệt Thế Hảo kiếm u ám không sáng, nói về chưa khai phong, muốn lấy thế gian trí nhật chi vật, hưu tỉnh chi tâm là Tuyệt Thế Hảo kiếm khai phong. Sở sở biểu thị nguyện lấy tâm đầu huyết là Tuyệt Thế khai phong. Thành thị phi, ngoa tảo. Vì cái gì những này thần binh lợi khí, đợi một chút lại muốn chí thân chi cái gì khai phong hoặc là giển đốc? Nho nho thiếu niên dương quá chỉ có đến chi không dễ đổ vật mới có vẻ lợi hại cùng chân quý thôi. Huyết Đao lao tổ lại nói Bộ Kinh Vân có biết dùng hay không sợ sợ máu khai phong. Âm quý phái thánh nữ lo lắng, Bộ Kinh Vân mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng chắc chắn sẽ không cầm sợ sợ máu khai phong, bất quá sở sợ có thể sẽ tự mình là tuyệt thế hảo kiếm khai phong. Dương Châu song long cấu trọng, hẳn là sở sợ cũng muốn treo. Bộ Kinh Vân có khắc vợ chi mệnh, chuyên môn khắc nữ nhân. Dương Châu song long chậm chậm chỉ Bộ Kinh Vân, cũng có vợ theo đến tử, đến nhược, giác nhị mộng cũng nguy hiểm. Cái gì tuyệt thế kiếm Xem ra cũng bất quá như thế. Xem phát trực tiếp bộ kinh vân trong lòng coi nhẹ, dạng này kiếm không cần cũng được. Hình ảnh bên trong, bộ kinh vân kiên quyết không chịu. Nửa đêm người áo đen đột kích, bị bộ kinh vân lấy Tuyệt Thế Hảo Kiếm đâm bị thương. Không ngờ người áo đen đúng là sợ sợ. Bộ kinh vân dưới tình thế cấp bách rót nước mắt Tuyệt Thế Hảo Kiếm, Tuyệt Thế Hảo Kiếm bởi vậy khai phong đại chiến quá mang. Nguyên lai tình nước mắt mới là thế gian trí nhật chi vật. Một bên khác, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác sư quân, bị bắt, bị ép nghe tuyệt vô thần. Ma Phá Quân là báo 18 năm trước thua với Vô Danh sĩ nhục, đem nhan danh đưa cho Tuyệt Vô Thần, đổi được một thứ sát phá lang, bây giờ lần nữa khiêu chiến Vô Danh. Đáng tiếc Phá Quân vẫn như cũ không phải là đối thủ, cuối cùng dùng kiếm thần ý hiệp, nhường Vô Danh tốc thủ chịu trói, cũng giao ra vạn kiếm quy tông kiếm phổ. Tuyệt Vô Thần đạt được kiếm phổ, lại tham nộ không tấu. To lớn nhi tử Tuyệt Tâm ăn cấp vạn kiếm quy tông kiếm phổ, muốn món áp bức điểm, hắn để tránh Vô Danh tự mình tu luyện mật, Tuyệt Tâm đi nhưng mà vô danh bởi vì võ công mất hết lại ngoài ý muốn luyện thành vạn kiếm quy tông, cũng muốn chờ đợi thời cơ tập kích tuyệt vô thần. Cùng lúc đó, Sở Sở bắt thuốc dưỡng thai lúc không khéo bị kiếm thần âm thầm nhìn thấy. Kiếm thần biết được Sở mang thai hài tử, lợi thế chiếu cố hai người. Sở Sở một lòng tránh đi kiếm thần, kiếm thần lại theo sát không thả, Sở Sở không dám về nhà. Sở Sở chưa về, Bộ Kinh Vân rất là sốt ruột. Nhiếp Phong muốn Bộ Kinh Vân đi tìm Sở Sở, mà chính hắn trước chui vào điều tra. Sở sở gỡ kích, nặng, may Kinh kịp thời Sở Sở cùng Bộ Kinh Vân tha thứ kiếm thần ngày đó chuyến đi, cũng cùng kiếm thần cùng đi vô thần tuyệt cung tiếp ứng Nhiếp Phong. Nhiếp Phong dọ vô danh bên trong tê dạy sư hương, may mắn được hắn mưu thân nhàn doanh trợ giúp trộm đến dạy dược, là vô danh dạy trừ bị quản chế. Nguyên lai like, nhàn doanh đi theo phá quân đến Đông doanh về sau, bị phá quân đưa cho Tuyệt vô thần, mà nàng rất biết lấy Tuyệt vô thần làm vui, còn chưa Tuyệt vô thần sinh một đứa con trai đời tiên. Tuyệt vô thần phi thường sủng ái nàng, nàng xem người thừa kế dưỡng, mà khắp nơi chèn ép vợ trước sinh con trai trưởng Đại nội tổng quản vi không nghĩ tới Nhan Doanh lại dính vào một cái đại lão. Dương Châu song long cấu trọng, Tuyệt Vô Thần nhìn xo so nhiếp nhân vương, hùng bá cùng phá quân nhiu bước nhẹu, xem ra Nhan Doanh rốt cục vượt qua nàng muốn sinh hoạt. Âm Quý phái thánh nữ loăn loăn, không nghĩ tới Nhan Doanh không biết võ công, nhưng thủ đoạn vẫn rất lợi hại, rất thích hợp chúng ta Âm Quý phái a. Huyết Đao lao tổ, bây giờ Nhan Doanh từng có 4 năm nhân, mỗi một cái đều láng nhu bước cầm ầm đại lão, quả nhiên, không phải đại lao cũng không có được tử, thật là đại lão chứng nhận Dung, không có có được qua Nhan người không nhất định không phải đại lao, nhưng có qua Nhan người nhất định là đại lão. Nhật Nguyệt Thần Giáo Giáo chủ Đông Phương bất bại, không thể không nói nhan danh so Lâm Tiên Nhi lợi hại, Lâm Tiên Nhi là sinh lệnh không kỵ, bỏ mặc lao xỉu đều có thể phía dưới phải đi miệng, một cái đi cấp cao tuyến đường, đi chết, một cái đi cấp thấp tuyến đường, đi đo. Khóe kiếm khách Gia Phi, ngươi nói bậy. Tiên Nhi mới không phải nhan danh loại kia thủy tính dương hoa nữ nhân. Nàng cao quý thiệt lương, đoan trang hào phóng, nhan danh căn bản không cách nào cùng Tiên Nhi đánh đồng. Nhật Nguyệt Thần Giáo Giáo chủ Đông Phương bại, sự là đáng thương, đến bây giờ còn không biết rõ Lâm mục, ngươi thân thể, không tin ngươi có thể hỏi lý Tầm Căn tứ ta nhặt nguyệt thần giáo tin báo, Thanh Ma thủ y khóc, Khâu Độc, Bát Hiểu Sinh, Quách Tung Dương, Thượng Quan Kim Hồng, Kinh Vô Mệnh, Thượng Quan Vi, Lữ Phụng Tiên, Du Long Sinh các loại vô số người đều cùng Lâm Tiên Nhi từng có thực chất quan hệ, duy chỉ có ở trước mặt ngươi biểu hiện được đoan trang trí tính, Lâm Tiên Nhi có thể cùng bất kỳ nam nhân nào ngủ, duy chỉ có không với người, thật sự là đáng thương lại thật đáng buồn. Đại nội tổng quản vi tiểu bảo, ta đi. Đây cũng quá đáng thương a. Nho nho thiếu niên dương quá, Lâm Tiên Nhi chơi đến thật sự là hoa à. Ngũ độc giáo Lam vương hoàng, Ma thủ y khóc vừa giờ có thủ, liền cùng một cái quỷ Lâm Tiên Nhi thật đúng là thoải mái a. Triệu Mẫn quận chúa Triệu Mẫn, thêm kiến thức. Đông dạng là dựa vào nam nhân, nhưng Lâm Tiên Nhi cùng nhan doanh so sánh, lập tức phân cao thấp a. Khế kiếm khách A Phi, nói hiệu nói vượng. Ta không tin. Tiểu Lý Phi đau lý tầm hoàn, A Phi, Đông Phương giáo chủ không có nói sai, Lâm Tiên Nhi đúng là người như vậy. Không có khả năng. Làm sao có thể? Tiên Nhi làm sao có thể? A Phi hầm mắt. Trong lòng của hắn thánh khiết đoan trang nữ thần, kết quả lại là một người chi bằng nữ nhân. Người có dũng tin. Lúc này, hình ảnh bên trong Vô Danh lấy vạn kiếm quy tông tập kích tuyệt vô thần, lại không cách nào phá mở tuyệt vô thần bất diệt kim thân, may mắn được bộ kinh văn tương ứng. Nhiếp Phong đem Vô Danh giao cho bộ kinh văn mang đi, tự mình lại bị Tuyệt Tiên bắt lấy. Nhiếp Phong bị bắt về sau, bị Tuyệt Tiên cột vào trong lao giam hình, nhan doanh bi thống lại vô kế khả thi. Về sau nhan doanh tự mình đến địa lao quan sát Nhiếp Phong, lại bị Tuyệt Tâm phát hiện. Hình ảnh dừng lại. Thứ 8 đề, nhan doanh bị Tuyệt Tâm phát hiện về sau, kết quả như thế nào? À, Tuyệt Tâm bắt nhan đi gặp Tuyệt Vô thần, bị Tuyệt Vô giáo một lần, nhốt lại. Bơ, Tuyệt Tâm trực tiếp gọi tới Tuyệt Vô Thần. Phẫn nộ tuyệt vô thần một trưởng vô chết nhan doanh. Cờ, Tuyệt Tâm dùng Nhiếp Phong thân thế uy hiếp Nhan Doanh, nhường Nhan Doanh thay hắn làm việc, hắn thì âm thầm giúp Nhan Doanh cứu gia Nhiếp Phong. Giờ, Tuyệt Tâm ngáp nhẹ Nhan Doanh sắp đẹp, cấp hẹn Nhan Doanh tuyệt thiên được sủng ái, dùng Nhiếp Phong thân thế uy hiếp Nhan Doanh đi vào khuôn khổ, đùa bỡn tra tấn Nhan Doanh, nhường hắn nghe lệnh của hắn. Con a, ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a? Chương 231, xóa Minh mố mố, ta không muốn làm tà, phiếu. Muốn xong. Đống Tuyệt trước đó nhìn thấy có tự mình hình ảnh lúc liền có khí dự cảm tốt, lập tức ly khai vô thần tuyệt cung chạy trốn. Nếu như không có chuyện gì, hắn trở lại cũng không muộn. Nhưng bây giờ nhìn đến đây, hắn biết rõ hắn triệt để không có đường quay về, chỉ có thể chạy trốn. Hơn nữa còn đến chạy nhanh lên một chút, không phải vậy bị Tuyệt Vô Thần bắt được liền xong rồi. Tuyệt Tâm, hắn muốn làm gì? Tuyệt Vô Thần nhìn qua phát trực tiếp, có chút nheo mắt lại, hy vọng hắn không muốn làm chuyện ngu xuẩn. Hắn nhãn thần trở nên lạnh lẽo. Càng ngốc ngế mẹ ta sắp đẹp, khẳng định không thể nào. Đáp án hẳn là A tuyển đi. Tuyệt Thiên bên trong nghĩ. Lúc này phát trực tiếp ở giữa đã sôi trào. Việt Dao lão tổ, muốn ta nói cái này để khẳng định tuyệt, tuyệt Tâm bắt lấy nhan doanh như thế một cái còn rất nhiều chùi, đương nhiên phải hảo hảo chơi đùa trả thù nhan doanh, thuận tiện biến thành của mình. Quá tính, làm sao có thể? Nhan doanh nói như thế nào cũng là hắn mẹ kế, hắn chắc chắn sẽ đem nhan doanh trộm tới gặp Tuyệt Vô Thần, như thế liền có thể nhường nhan doanh thất sủng, tiện thể cũng có thể nhường Tuyệt Tiên thất sủng. Hung nữ tử, người cái ngốc tiểu tử, không biết rõ mẹ kế càng tốt sao? Phi tiên biên bức kha chơn ác, người cái dâm tặc vô sĩ, nên giết. Đào hoa đảo Hoàng dung, cái này để kỳ thật vẫn là muốn nhìn Tuyệt Tâm tâm thế nào. Nếu như tuyệt tâm chỉ là muốn tranh thủ tình cảm, muốn đoạt được vô thần tuyệt cung người thừa kế vị trí, muốn trả thù nhan doanh cùng tiên, như vậy đáp án tại A cùng B bên trong. Nếu như tuyệt tâm muốn trả thù tuyệt vô thần, muốn giết tuyệt vô thần, như vậy đáp án ngay tại C cùng D bên trong. Thiệu mẫn quận chúa triệu mẫn, tuyệt tâm uy hiếp nhan doanh cho mình làm việc, kỳ thật nhan doanh không làm được bao nhiêu, dù sao nhan doanh còn có cái thân nhi tử tuyệt tiên, tương phản, hắn còn dễ dàng bại lộ, bị tuyệt vô thần biết rõ hạ chàng đáng lo. Trừ phi hắn mưu đồ rất lớn, muốn giết tuyệt vô thần, cái này thời điểm hắn uy hiếp nhan doanh vì hắn làm việc mới có chỗ đại dụng, dù sao nhan doanh có thể phát triển tác dụng lớn nhất, đoán chừng cũng chính là cho tuyệt vô thần hạ độc các. Loại thành thị phi, tuyệt vô thần dù sao cũng là tuyệt tâm tra ruột, mặc dù tuyệt vô thần không chào đón tuyệt tâm, chuyên sủng nhan doanh cùng tuyệt tiên, nhưng tuyệt tâm cũng không đến mức muốn giết tuyệt vô thần a. Trực tiếp cho rơi đài nhan doanh liền tội ta. Chí tôn minh quan ngự cái này tuyệt tâm xem chính là dã muốn giết tuyệt vô thần cũng không phải không có khả năng. Thiên hạ hội Hùng bá, Tuyệt Tâm xem xét chính là cùng đoàn lãng bộ kinh văn, mang ý đồ phản loạn Bạch Nhãn Lang, đáp án khẳng định tại C cùng D bên trong. Tương Dương thành quyết hảo, hẳn là không đến mức, tốt xấu là thân phụ tử, đem nhan doanh sự tỉnh xuyên phá, nhường nhan doanh tuyệt thiên tất sủng, hắn chính là vô thần tuyệt cung người thừa kế, cái này đã đầy đủ, căn bản không có tất yếu mạo hiểm đi đối phó tuyệt vô thần. Đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nghị luận ầm ý. Trải qua đám người phân tích, AB tuyển hạng cùng C D tuyển hạng khác biệt lớn tại ở tuyệt tâm tâm lớn lớn, hung ác, hung ác. chế nhan rất tác dụng lớn cũng chính là đối phó tuyệt vô thần. Đối phó Tuyệt thiên là không thể nào. Dù sao Tuyệt Tiên là Nhan Doanh thân như tử, bởi vậy, Tuyệt Tâm Tuyệt sẽ không khống chế Nhan Doanh giúp hắn cùng Tuyệt Tiên tranh thủ tình cảm. Hắn khống chế Nhan Doanh mục đích chỉ có thể là đối phó Tuyệt Vô Thần. Phát trực tiếp ở giữa, bài thi may mắn người xem cũng đều cơ bản phân tích giả ác tuyển hạng cùng CD tuyển hạng khác nhau, bắt lấy mấu chốt trong đó điểm. Tuyệt Vô Thần như thế bất công, bởi vì sủng ái Nhan Doanh mà thiên vị Tuyệt Tiên, khắp nơi chèn ép Tâm, căn bản không có coi Tuyệt Tâm là con trai mình, Tuyệt Tâm khẳng định hận chết hắn. Tuyệt Tâm muốn đối phó chỉ sợ không chỉ là Nhan Doanh Tuyệt Tiên, càng muốn đối phó sợ là Tuyệt Vô Thần mới đúng. Đoạn Lãng nhìn xem Tuyệt Tâm, cảm giác đối phương cùng hắn đãi ngộ rất giống. Bởi vậy, hắn lựa chọn C Tuyền Hạng. Về phần Dê Tuyền Hạng, hắn cảm thấy Tuyệt Tâm loại người này hắn không phải là đồ háo sắc. Bộ Kinh Vân cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, cũng lựa chọn C Tuyền Hạng. Kiếm Thần cùng Minh Nguyệt cảm thấy Tuyệt Tâm hẳn là không đến mức muốn hại tự mình cha ruột, chỉ cần chơi đổ nhan danh cùng Tuyệt Tiên như vậy đủ rồi. Bởi vậy, bọn hắn đem đáp án khóa chặt tại cùng B Tuyền Hạng, mà lại nhân tốt xấu cùng Tuyệt Vô Thần là vợ chồng, lại cho Tuyệt Vô Thần sinh một nhi tử Tuyệt Tiên. Coi như Tuyệt Vô Thần vô tình, nhưng xem ở Tuyệt Tiên cũng không có khả năng thật ghét nhân danh. Vậy vậy, bọn hắn cũng lựa chọn A tuyển hạng. Giang Phong chọn lọc tự nhở y hèn tuyển hạng. Đám người đáp xong đề, phát hiện Giang Phong đáp án về sau, Minh Nguyệt cùng Kiếm Thần đều là nhãn thần tối xâm lại. Bọn hắn đáp sai rồi. Bài thi thời gian kết thúc. Câu trả lời chính xác, tuyển C. Cái gặp hình ảnh bên trong, Tuyệt Tâm tìm tới Nhan Doanh, lợi dụng Niếp Phong thân thế uy hiếp Nhan Doanh, đồng thời đáp ứng giúp Nhan Doanh đem Niếp Phong cứu ra ngoài, muốn Tuyệt Vô Thần hạ độc. ứng. Hình ảnh dừng lại. Hỗn trướng. Cái này tử Đông doanh vô thần tuyệt cung, Tuyệt vô thần nổi trận lôi đình. Tuyệt tâm khống chế nhàn nhành, vậy mà muốn cho hắn hạ độc, thật sự là lòng lang dạ thú. Nên giết. Tuyệt tâm đây, bắt hắn cho bản tỏa mang đến." Tuyệt vô thần lập tức cả giận nói, nhưng mà rất nhanh, phía dưới đã có người tới báo, khởi bẩm chúa công, Tuyệt tâm sớm tại một nén nhang trước liền đã vội vàng ly khai vô thần tuyệt cung, chẳng biết đi đâu." Hỗ trưởng, đuổi theo cho ta, nếu dám phản kháng, giết chết bất luận Tuyệt vô thần giận dữ. đã Tuyệt tâm có tật giật mình trước một bước chạy, như vậy thì nói rõ tuyệt đối không có oán buồn hắn. Kẻ này đã sớm lòng mang dị tâm. Đại ca còn muốn hại cha, ta đi giúp cha bắt hắn trở lại." Tuyệt Thiên xung phong nhận việc. Bất kể nói thế nào, nhan doanh là mẹ hắn, hắn vẫn là nghĩ lập nhiều công lao, tranh thủ cho hắn mẹ thả tội. "Đi thôi." Tuyệt Vô Thần khoát khoát tay, tiếp tục nhìn xem phát trực tiếp. Lần này bài thi, Kiếm Thần, Minh Nguyệt đáp sai, Thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên trừng phạt phương thức. Nghĩ không ra tuyệt tâm vậy mà như thế ngon độc. Kiếm Thần cùng Minh Nguyệt đều là khe khẽ thở dài. Hai người lựa chọn tự mình rút ra, bắt đầu rút ra ngẫu nhiên trừng phạt. Kiếm Thần rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau: với chú thấy máu liền choáng, ngày sau cũng không còn có thể thấy máu á một đạo ánh sáng rơi xuống kiếm thần cảm giác thân thể của mình tựa hồ phát sinh biến hóa kỳ diệu đối máu có dũ khí âm thầm sợ hãi thành thị phi thấy máu liền choáng. cái này trừng phạt cảm giác thật là khủng khiếp vẫn la của chúa Đúng vậy à người trong giang hồ tung bay sao có thể không bị chém thấy máu là chuyện từ ngày bây giờ thấy máu liền choáng, đơn giản bị khắc chế đến xích sao nho nho thiếu niên dương quá Đúng vậy à coi như đánh không lại người Chính hắn thân thượng đau thầnáng cảm giác kiếm thần không cứu nổi có thể ăntịch kinh hồng Tiên tử dư Diễm cũng biết do bịt mắt có thể hay không không bị ảnh hưởng. Huyết Đao lao tổ, kỳ thật lao tổ ta càng hiếu kỳ động phòng hoa chúc, kiếm thần có phải hay không vừa mới bắt đầu liền trực tiếp cho rồi. Hắc hắc. Vân La con chúa, vô sỉ. Thất Tinh Đường mộ dung thu địch, Hạ Lưu. Sợ huyết chủ. Đoạn này chưa trừ chuyện, thần nhi sợ là không cách nào hành tẩu giang hồ. Thanh Vân trong các, vô danh dung dung thở dài. Đây quả thực là cái nhược điểm chí mạng, không giải quyết, đi ra chính là mặc người chết. Thành vô xong, Thanh chủ độc cô nhất Minh Mổ, Mổ diện nhau, lại tại cùng một chỗ bàn bạc minh sự vẫn như cũ chuẩn bị để cho hai người hợp luyện huynh thành chi liên kiếp pháp. Bây giờ không có nhất phong, bọn hắn tin tưởng tình cảm là có thể bổ dưỡng. Lâu này sinh tình nha. Chỉ là Minh Nguyệt bây giờ đạt được phát trực tiếp ở giữa ban thường, nếu là nàng không nguyện ý, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho Minh Nghi. Độc Cô Nhất Phương trầm ngâm nói, nàng có dũng khí, nàng dám không nghe lời nói, ta liền chết ở trước mặt nàng. Minh Kính nhãn thần lạnh lẽo, tự tin nói, có ta ở đây, thành chủ cứ việc yên tâm. Có Minh Kính cam đoan, Độc Cô Nhất Phương cùng Độc Cô Minh cũng yên tâm lại. Minh Nguyệt coi như mạnh lên lại như thế nào, Còn không phải trốn không thoát lòng bàn tay của bọn hắn, chỉ là sau một khắc. Minh Kính, Độc Cô Nhất Phương, Độc Cô Minh sắc mặt trong nháy mắt ưng kết. Chính là ăn phải con rồi đồng dạng khó chịu. Minh Nguyệt rút ra đến Ngẫu Nhiên trừng phạt như sau. Ngẫu Nhiên xóa bỏ trí thân một người. Mỗ Mỗ. Minh Nguyệt kinh hô, nàng chỉ có Mỗ Mỗ Minh Kính một cái trí thân. Cái này Ngẫu Nhiên xóa bỏ, không phải liền là xác định vững chắc xóa bỏ nàng Mỗ Mỗ. Một đạo ánh sáng rơi xuống, thành vô song bên trong Minh Kính hóa thành một mịn, tan theo gió, chết sạch sẽ. Lỗi, Thảo Minh Độc Cô Nhất Phương cùng Độc Cô Minh lấy lại tinh thần nhịn không được bảo nói tụ. Bọn hắn mặc dù cũng không ưa thích Minh Kính lao thái bà này, nhưng lão thái bà này lại là đối bọn hắn trung thành sáng rõ, cũng là duy nhất có thể chế phục Minh Nguyệt, nhường Minh Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời người. Bây giờ Minh Kính không có, bọn hắn còn thế nào trị Minh Nguyệt? 3. Tới tay mỹ nhân nhi cùng bị bị hà bay mất. Kinh hồng tiên tử Dương Diễm, cái này trừng phạt lợi hại, Minh Nguyệt giống như liền mình kính một cái trí thân, lần này trực tiếp xóa bỏ, nàng cũng không còn có thể làm yêu. Vân La cô chúa, đúng vậy à, cái này Lao yêu bà chính là cái Lao Nga Cố, Minh gia kia cái gì cậu tổ huấn, cũng mấy trăm năm. Nàng lại còn tử thủ không thả, còn tử trung độc cô ra lần này Minh Nguyệt không có nàng gồng củ siết xích, có thể triệt điệu thả bản thân. Thanh thị phi, cảm giác chuyện này đối với Minh Nguyệt tới nói, không phải trừng phạt, mà là ban thượng. Quá tính, lời này không đúng, Minh Nguyệt Mộ Mộ mặc dù có muôn vàn không đúng, mọi loại không phải, nhưng vẫn như cũng là Minh Nguyệt Mộ Mộ, Minh Nguyệt đối nàng vẫn là có rất cảm giác sâu sắc tình. Mộ Mộ, thật xin lỗi, là ta hạ người. Minh Nguyệt đầy mắt bi thương, trong mắt nước mắt nhấp nho. bớt đau đi, kiếm Lần này bài thi, Đoạn Lãng, Bộ Kinh Vân, Giang Phong trả lời tỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên phương thức tử thưởng, thưởng. ba người lựa chọn tự mình rút ra, bắt đầu rút ra ngẫu nhiên ban thưởng. Đoạn Lãng rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau. Hỏa Lân kiếm, năm đó Đoạn nhà tiên tổ, Thiên Hạ đệ nhất kiếm, Đoạn Đang Hiển, lực chiến lúc ấy bốn phía làm hại Hỏa Kỳ Lân về sau, đạt được một khối Lân giáp, phía sau Đoạn Đang Hiển liền đem Lân giáp khảm tại thân kiếm, tên là Hỏa Lân kiếm, là Đoạn gia thế truyền chi thần binh. Hỏa kiếm trên Lân giáp có thể tự sinh một cỗ không thể tưởng tượng nổi lực lượng, trợ kiếm người tăng lên công lực, cầm kiếm càng lâu, ngược lại sẽ sinh ra kiếm lòng người chi tượng, ma niệm mọc thành mùi, khó mà tự chế. Trừ phi tâm cảnh thành tĩnh người mới có thể khống chế. Một đạo ánh sáng rơi xuống, Đoạn Lãng trong tay có thêm một thanh bảo kiếm. Ken. Đoạn Lãng một tay rút ra bảo kiếm, vỏ kiếm bị chấn bay phóng lên trời, mà thân kiếm đỏ rực như lửa, quang mang bắn ra bốn phía, xem xét liền biết, chính là một thanh thần binh lợi khí. Hào kiếm. Đoạn Lãng kích động không thôi, nhìn qua từ trên trời rơi xuống vỏ kiếm, đưa tay một đâm, Hỏa Lân kiếm trong nháy mắt vào vỏ. Thiên Hạ Hội. Nghĩ không giá Hỏa kiếm lại là bởi vì một khối kỳ lân lân mà thành, ra phong huyết cùng cánh tay kỳ lân đều là lây dính kỳ lân chi huyết. Nghĩ tới đây, Hùng bá đối với đã từng kinh hồng nhất Miết Hỏa Kỳ Lân tràn đầy nóng bỏng. Đây quả thực là cái đại bảo tầng a. Nếu như hắn đạt được Hỏa Kỳ Lân, sẽ giải quyết Hỏa Kỳ Lân ẩn chứa ma tính, dùng Hỏa Kỳ Lân huyết luyện thể, chẳng phải là có thể luyện thành một bộ không thể phá vỡ Kỳ Lân thân thể. Cái này không thể so với cánh tay Kỳ Lân, Kỳ Lân chân lợi hại vô số lần. Còn có kêu Lân giáp nếu là đúc thành áo giáp, thiên hạ ai có thể phá? Bất quá Hỏa Kỳ Lân thực lực rất mạnh, ta căn bản không phải đối thủ, mà lại sau lần này, khẳng định có vô số người nghi có ý đồ với Hỏa Kỳ Lân. Hùng bá trầm âm. Sau một khắc, sắc mặt hắn lạnh lẽo. Lại là Bộ Kinh Vân rút được hắn không muốn nhìn thấy ban thượng. Bộ Kinh Vân rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm Nhị thập tam, Kiếm Thánh Độc Cô Kiếm Tuyệt Thế Kiếm Pháp, Nguyên Thần Xuất Hiếu, hình thành một cái kiếm khí kết giới, kiếm tâm địa ngục, trong đó vạn vật dừng lại, mặc kệ xâm lược. Một đạo ánh sáng rơi xuống. Bộ Kinh Vân trên thân lập tức có thêm một vòng lăng lệ kiếm khí. Kiếm Nhị thập tam. Đoạn Lãng nhìn qua Bộ Kinh Vân, không nghĩ tới Bộ Kinh vậy mà rút đến môn này Tuyệt Thế Pháp. Bất quá kiếm nhị tam lại như thế nào? Chỉ cần thực lực đủ mạnh, như thường có thể phá vỡ. Đoạn Lãng nắm chặt hỏa lần kiếm trong lòng ý chí chiến đấu sục sôi, lòng tin tràn đầy. Lấy bộ kinh văn hiện tại tu vi, là thi triển không gia kiếm nhị thập tam, đoán chừng phía trước kiếm nhị thập nhị đều chưa hẳn có thể làm xong. Thanh thị phi, bộ kinh văn rút đến kiếm nhị thập tam, so với hắn nguyên bản tương lai ở bên trong lấy được kiếm nhị thập nhị, còn nhiều thêm một chiêu lợi hại nhất, phát cờ mở nở giờ. Mà Đoạn Lãng rút đến hỏa lân kiếm không biết rõ có phải hay không hắn ra chuyển chuyền này. Vân La cô chúa, nếu như là, kia trực tiếp ở giữa thật đúng là kế trực tiếp cầm kiếm là ban tử Dương Diễm đột nhiên phát hiện, Hỏa Lân cũng không hổ là thần thú. Máu của hắn sáng tạo ra cánh tay kỳ lân, nhiếp ra phong huyết, lần tiến khảm nạm tại trên thân kiếm liền thành thần binh Hỏa Lân Kiếm, đơn giản toàn thân là bảo. Nho nho thiếu niên dương quá, lần này sợ là có rất nhiều người muốn đi lăng vân quật giết Hỏa Kỳ Lân. Xương Bình công chúa Lý Thú Vũ, Hỏa Kỳ Lân, ô, ta thật sự là quá khó khăn. Vân La cô chúa, Đoạn Lãng rút được Hỏa Lân Kiếm, Bộ Kinh Vân rút đến kiếm nhị thập tam, Giang Phong Kaka lần này hẳn là cũng có thể rút đến đồ tốt. Thất Tinh Đường Dung Thu địch, đúng vậy à, Giang Phong Kaka đã nhiều lần không có rút đến tốt bảo vật, lần này khẳng định phải chuyển vận. Mộ Tiên, chớ mong Giang Phong Kaka Giang Phong rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: "Tao Tặc Chi Tâm, có trộm họ tạo tên sử dụng, chữ Mạch Đức, lũ danh Aman, không yêu thiếu nữ người yêu vợ, cho dù bỏ mình, lại tinh thần không diệt, vạn thế vĩnh tồn." Giang Phong, hắn thật không có muốn làm tạo tác. "Tao tháo, ta không phải tạo tác." "Siêu giải trí, vợ UFF không quá ỉ mạ, không vào học viện, không liếm gái, nhiều trường, đọc ba ok." Chương 232, linh hồn không diệt, thật giả độc cô nhất phương, đệ nhất tà hoàng ma đạo, cầu người phiếu. "Tao Tặc tri Tâm." Giang Phong không có trực tiếp, tiếp nhận bản thưởng. Tào Tặc Chi lòng đang hắn lòng bàn tay hóa thành một quả hư ảo màu vàng kim trái tim, kim quang sáng chói, lưu động vĩnh hàng bất hủ quan huy. Cho dù bỏ mình, lại tinh thần không diệt, vạn thế vĩnh tồn. Cái này vậy mà không phải biểu tượng ý tứ, mà là mặt chưa ý tứ. Giang Phong cầm Tào Tặc Chi tâm lập tức minh bạch Tào Tặc Chi tâm chân chính ý nghĩa cùng tác dụng, cái này lại là có thể làm cho người nục thân mặc dù hủy, vẫn như cũ có thể tinh thần vĩnh tồn, vạn thế bất hủ ban thượng. Chỉ cần dung hợp Tào Tặc Chi tâm, cho dù hắn nhục thân hủy, tinh thần của hắn hoặc là nói linh hồn vẫn như cũ có thể vĩnh tồn tại. Đây là một loại đặc thù tinh thần loại chí bảo bản mà lại dung hợp tạo tộc chi tâm, cũng không phải là nói hắn liền thật biến thành tạo tộc, vậy căn bản không có khả năng. Hung chi tạo tộc cũng không phải chỉ thích nhân thế. Hắn như trước vẫn là hắn, tính cách của hắn không có cái gì biến hóa lớn, nhiều nhất đối người vợ nhiều một chút điểm hào cả mà thôi, cũng sẽ không đối với hắn có ảnh hưởng gì. Hắn nên thích gì vẫn là thích gì. Nhân thế tuy tốt, thiếu nữ hơn rượu. Nghĩ tới đây, Giang Phong lựa chọn dung hợp tạo tộc chi tâm. Theo màu vàng kim trái tim dung nhập thể nội, Giang Phong cảm giác tinh thần đạt được cực lớn tăng trưởng, bất quá cái này tăng trưởng lớn nhất không phải lượng, mà là chất. Nếu như nói trước kia tinh thần của hắn là một khối sắt thép, trăm ngàn năm sau có thể sẽ mục nát, như vậy hiện tại tinh thần của hắn chính là một khối đá kim cương, trường tôn bất hủ. Đồng thời, Giang Phong cảm giác hắn kẹp bùn sổ cũ hạ kỳ lại bước vào một cái hoàn toàn mới giai đoạn. Cái này đợt đáng giá. Thành thị phi, Ngọa Tảo. Cái này ban thưởng lưu bức. Tứ thế tam công thiên hiệu, aman, có thể à, phát trực tiếp ở giữa có thể dự báo tương lai, nghĩ không ra ngươi tào tật danh hào vậy mà danh truyền thiên cổ, bội phục bội phục. Đại Hàn Tào Tháo nói vậy, ta mặc dù ưa thích nhân thế, nhưng ta thấy nhưng là người tốt, không phải Tào Tật Tứ thế tam công vi thuật, a man, ngươi cũng trộm lao bà của người ta, còn nói không phải trộm. Đại Hán tướng quốc Đồng Trác, mãnh đức à, người khác muốn lưu truyền thiên cổ, khó chi lại khó, mong mà không được, ngươi cái này thế nhưng là tự nhiên chui tới cửa, không uống công đời này. Ôn Hầu Lư Bố, nghĩa phụ lời nói rất đúng, ta mãnh đức coi như giờ phút này chết rồi, cũng đáng. Đại Hán Tào Tháo, các ngươi hai cái gian tặc, chưa trừ diệt các ngươi, ta Tào Tháo ha có thể tùy tiện chết đi. Huyết Đao lao tổ, à, Giang Phong vậy mà lại chủ động dung hợp Tào Tập chi tâm, theo ta thấy, cái này Tào Tập chi tâm tuyệt đối không đơn giản. Cùng hung cực ác trung hạ Có cái gì không đơn giản? Không phải liền là nhớ thương người khác người nhà vợ sao? Kỳ thật không chỉ vết đau lão tổ, rất nhiều có nhãn lực gặp cường giả cũng ẩn ẩn có thể nhìn ra Giang Phong Viên kia tạo tác chi tâm bất phàm. Tuyệt đối có lợi thật lớn. Bất quá lấy Giang Phong thực lực, đám người cũng không dám có ý khác. Cho dù có ý nghĩ, Giang Phong cũng dung hợp, cũng không có khả năng lại lấy ra. Thứ 8 để kết thúc, phát trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Lúc này phát trực tiếp ở giữa thênh nghiêm đám người cũng không còn quan tâm Giang Phong Viên kia tạo tác chi lòng có cái gì dụng. Dù sao cho dù có chỗ tốt, cũng không liên quan chuyện của bọn hắn, đám người ai vào chỗ đấy. Giang Phong dung hợp vào tạp tịch tâm, cũng không có cảm thấy có không chút nào vừa. Nguyên bản dừng lại hình ảnh tiếp tục phát ra. Tuyệt Tâm âm thầm trợn nhan doanh cứu Nhiếp Phong đi, xảo ngộ đệ Tam Trư Hoàng kịp thời đến giúp, đem Nhiếp Phong mang về đoạn tỉnh cư chữa thương, Nhiếp Phong khỏi bệnh, đám người thương nghị như thế nào đánh bại Tuyệt Vô Thần. Sợ sợ để tránh liên lụy đám người, quyết định trở về nhà thôn chờ sinh. hợp đầu, non hẹn khắc, Nhị, nhị đột nhiên xuất hiện. Đệ Nhị Đao Hoàng bởi vì tu luyện đoạn tình đao pháp, muốn nữ nhi đoạn lại nhìn nữ tư tình, chuyên tâm luyện đao, bất luận cái gì tiếp cận nữ nhi nam nhân đều phải chết. Đệ Nhị Mộng vì cứu Nhiếp Phong, dưới tình thế cấp bách đâm bị thương đệ Nhị Đao Hoàng, đệ Nhị Đao Hoàng giận dữ, cưỡng ép mang đi đệ Nhị Mộng. Về sau, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân cùng bản đối sách, như thế nào đối phó tuyệt vô thần, đệ Tam Chư Hoàng biểu thị đệ nhất Tà Hoàng Ma Đao có thể đối kháng tuyệt vô thần. Ma Đao là đệ nhất Hoàng sáng tạo, 10 điểm đáng sợ, nhưng sẽ để cho người sử dụng tâm tính mất chế, từng làm đệ nhất Hoàng Ngộ sát thân sinh nhi tử, đao đến không môn sống, từ đây phong đao Nhìn đến đây, đám người bừng tỉnh. Thành thị phi, Ngoa tảo, Nguyên Lai đệ nhất Tà hoàng, đệ nhị Dao hoàng, đệ tam chư hoàng, cái này ba người là nhận biết mà lại tựa hồ quan hệ không tầm thường a. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụ, đâu chỉ quan hệ không tầm thường a, đệ tam chư hoàng là dùng đao, đệ nhị Dao hoàng cũng là dùng đao, đệ nhất Tà hoàng cũng là dùng đao, mà lại lợi hại hơn, điều này nói do cái gì? Nói do bọn hắn tính là dựa theo thực lực phân chia. Nho nho thiếu niên dương quá, mà đạo như vậy tà dị, đây là muốn cùng tuyệt vô thần ngọc thạch phần rồi. Huyết đao lão tổ, đầu năm nay, vì tăng cường thực lực Luyện cùng loại ma đao loại đao pháp này nhiều người đi. Ma đao. Hộ Long Sơn Trang, đệ tử đệ nhất hảo đại nội mật tháng Quý Hải nhất đao không khỏi nắm chặt trong tay chi đao. Đối với đệ nhất Tả Hoàng ma đao có chút hiếu kỳ. Hắn thở nhỏ sư thừa tại bá đao môn dưới, hắn đao pháp chẳng những tận đến bá đao chân truyền, lại thanh suất Vu Lam đã ở bá đao phía trên. Quý Hải nhất đao nhìn qua phát trực tiếp. Đệ Tam Trư Hoàng mang nhất phong, Bộ Kinh Vân đi sinh tử môn tìm đệ nhất Tả qua đoạn cũng may bị đệ nhị mộng ngăn cản, đồng thời nói cho nàng chân tướng, chân chính độc cô nhất phương đã sống chết, mà nhất phong tại thành vô song phong huyết phát tác sau giết chết độc cô nhất phương chỉ là một cái đồ giả mạo mà thôi. Cái gì? Thành vô song độc cô nhất phương là giả? Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, ta đi. Thật đúng là càng ngày càng có ý tứ, thành vô song thành chủ độc cô nhất phương vậy mà không phải thật sự độc cô nhất phương, mà là cái đồ giả mạo. Thành vô song độc cô nhất phương, nói hiệu nói vượng. Buồn thành chủ chính là chân chính độc cô nhất phương, không thể giả được độc cô nhất phương. Thành vô song độc cô nhất phương tức mép, hắn đúng là giả. Nhưng thật độc cô nhất phương đã sống chết, hắn chính là độc cô nhất phương. Phát trực tiếp ở giữa trên danh tự cũng ngầm thừa nhận hắn chính là độc cô nhất phương. Mặc dù độc cô nhất phương mơ quang, bất quá đối với hắn ảnh hưởng kỳ thật cũng không lớn. Hắn vẫn như cũng là thành vô song thành chủ, cho dù độc cô minh cũng không để ý. Dù sao độc cô minh cũng còn muốn rượi vào cái này độc cô nhất phương đây. Có độc cô nhất phương cái này cha, hắn mới có chỗ dựa, mới có tại thành vô song địa vị. Nếu không bằng chính hắn võ công, có thể chống đỡ không dậy nổi thành vô song, tất nhiên sẽ bị người khác chiếm đoạt. Cho nên, trước đó thế nào, hiện tại vẫn là thế nào. Hắn tiếp tục nhìn xem phát trực tiếp, hình ảnh bên trong, đệ nhất tà hoàng cư truyền ma đao cho Nhiếp Phong, bộ kinh vân hai người. Phong Vân quy cầu 3 ngày, lại phải độc cô ngậm cầu tình, đệ nhất tà hoàng mẩm hóa, quyết định đem ma đao truyền cho Nhiếp Phong. Là đối phó tuyệt vô thần, Nhiếp Phong biết rõ tu luyện ma đao đem gánh vác mất đi tâm trí nguy hiểm, vẫn dứt khoát quyết định luyện thành ma đao, lấy đối phó tuyệt vô thần. Nhiếp Phong tiến vào nhập ma huyết trì bên trong, đợi đến bên cạnh ma chữ thời điểm, chính là công thành này. Ngay tại lúc ma chữ còn thiếu một chút lúc, đệ nhị hoàng đánh nhất, hoàng. nhất hoàng đó ngộ sát thân tử, Tự đoạn hai tay, lấy chân ngự lao cùng đệ nhị đao hoàng đại chiến, bị đánh bại. Đệ nhất ta hoàng nhường đệ tam chư hoàng xuất thủ, ngăn chặn đệ nhị đao hoàng một nét ngang, các loại nhiếp phong thành công nhập ba. Nhưng mà chẳng kịp chờ đệ tam chư hoàng xuất thủ, Độc Cô Ngộng gặp sư phụ thủ thường, nhấc lên nhiếp phong tuyết ẩm đao thẳng hướng đệ nhị lao hoàng. Hình ảnh dừng lại. Thứ 9 đệ, Độc Cô Ngộng kết quả như thế nào? Nhiếp phong, đệ nhị đao hoàng kết quả như thế nào? À, thường, quan, ma dùng ma đao đánh chết Đệ Nhị Dao Hoàng. Cở, Độc Cô Ngộng bị Đệ Nhị Dao Hoàng một đao trọng thương, Nhiếp Phong sớm xuất quan, dùng ma đao đánh bại Đệ Nhị Dao Hoàng, lại bởi vì Đệ Nhị Ngộng tiếng la, thu lại đánh xuống một đao, tha Đệ Nhị Dao Hoàng. Giờ, Độc Cô Ngộng bị Đệ Nhị Dao Hoàng một đao trầm huyết, Nhiếp Phong sớm xuất quan, dùng ma đao đánh bại Đệ Nhị Dao Hoàng, lại bởi vì Đệ Nhị Ngộng tiếng la, thu lại đánh xuống một đao, tha Đệ Nhị Dao Hoàng. Chương 233: Kiếm thần, ta làm cha. Đem bá đại song tiêu, chết vợ. Rất không có khả năng a. Nhìn thấy đạo này để, đám người một mảnh xôn xao. Thành thị phi, Nhiếp Phong không có khả năng một đao đánh chết cha vợ, cái này để khẳng định tại C cùng D hai cái đáp án chú tuyển. Huyết đao lao tổ, làm sao không có khả năng? Mà đao như vậy tà dị, đệ nhất tà hoàng cái này tự sáng tạo người cũng một đao đánh chết con trai mình, Nhiếp Phong cái này mới vừa nhập ma người thừa kế, lại nhận lấy độc cô ngộng tích tích, khẳng định ma tính đại phát, một đao đánh chết đệ nhị lão hoàng. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, Nhiếp Phong tự thân chắc chắn sẽ không giết đệ nhị lão hoàng, nhập ma sau liền nói không chừng, bốn cái đáp án kỳ thật cũng có thể. Kinh hồng tử Dương Diễm, Nhiếp Phong làm nhân vật chính, cảm giác cho dù tu luyện ma đạo cũng rất không có khả năng đánh chết cha vợ. Thành thị phi lại nói độc cô mộng sẽ không cứ như vậy treo a. Đám người nghị luận ầm ĩ. Thất ở sinh tử môn độc cô mộng trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Ta cứ như vậy chết rồi? Không thể nào. Đệ nhị đạo hoàng vẫn là như thế chấp nhất, cái này đệ nhất hư danh lại để làm gì? Đệ nhất Tả mang lắc đầu thở dài. Đoạn Tinh Cơ, cha hắn. Đệ nhị mộng trong lòng thở dài, muốn nói cái gì nhưng lại rất là bất đắc dĩ. Ai, đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là không có từ bỏ, ba người chúng ta vốn là thế giao, không nghĩ tới cuối cùng biến thành dạng này. Đệ tam Trư hoàng một mặt đau lòng. Trợ Già nói, "Đao Hoàng sẽ không thật một đao chém chết Độc Cô Ngộng chất nữ a." Phát trực tiếp ở giữa, Đoạn Lãng, Kiếm Thần, Minh Nguyệt, Bộ Kinh Vân cũng đang nhanh chóng phân tích. Bốn cái đáp án cũng có thể. Bất quá bởi vì Niếp Phong có nhân vật chính quan hoàn, bọn hắn hơn có khuynh hướng Niếp Phong không có giết đệ nhị Đao Hoàng. Bởi vậy đem đáp án khóa chặt tuyệt cùng Dế Tuyển Hạng bên trên. Mà hai cái này tuyển hạng khác biệt ngay tại ở Độc Cô Ngộng là trọng thương vẫn là tử vong. Theo Minh Nguyệt đến Khổng đến Nhược, giống như chỉ nữa thích Niếp đều đã chết, cảm giác Độc Cô Mộng cũng không được Phong cái này vợ mệnh. Mà lại cái này để bốn cái đáp án có hai cái đều là nhất phong giết đệ nhị Đao Hoàng, còn lại hai cái đều là kém chút giết đệ nhị Đao Hoàng, nếu như đệ nhị Đao Hoàng chỉ là trọng thương độc cô ngộng, nhất phong hẳn là sẽ không phản ứng lớn như vậy. Thế là tất cả mọi người lựa chọn D tuyển hạng. Bài thi thời gian kết thúc. Câu trả lời chính xác, tuyển dê. Đáp đúng. Nghe được đáp án, tất cả mọi người yên tâm lại, trong mắt hức chế không nổi vui sướng. Cái gặp hình ảnh bên trong, độc cô ngộng bị nhị một giết, xuống nhập ma bên trong. Theo lấy, độc cô ngộng phóng lên trời, trong mắt lóe ra Không nói một lời đem độc cô mộng giao cho Đệ Tam Chư Hoàng. Đệ Nhị Đao Hoàng nhìn thấy Nhiếp Phong, nâng đao đánh tới. Nhiếp Phong nắm lên Tuyết Tẩm Đao, sử xuất Ma Đao đại chiến Đệ Nhị Đao Hoàng. 40 mét đao khí tung hành, đánh bay Đệ Nhị Đao Hoàng đao. Sau đó, một chiêu lực phách hoa sơn, từ trên trời giáng xuống, muốn đem Đệ Nhị Đao Hoàng chém thành hai khúc. Đệ Nhị ngậm kinh hô. Tuyết Tẩm Đao đứng tại Đệ Nhị Đao Hoàng mi tâm. Đệ Nhất Tà Hoàng thấy thế, rất là nghi hoặc. Không biết do Nhất Phong đến cùng là cái gì tình huống. Nếu như nhập ma, không nên tuổi hạ lưu tình mới đúng. Nếu như không có, lại như thế nào phát huy ra Ma Đao uy lực? Vất quá nhiếp phong vẫn như cũ không nói một lời, một cước trọng thương đệ nhị Đao hoàng, vung xuống tuyết tầm đao, Ôm Độc Cô Ngộng nhanh chóng rời đi. Bộ Kinh Vân đuổi theo, kết quả nhiếp phong lại ôm Độc Cô Ngộng nhảy xuống vạn trưởng thâm nguyên. Một bên khác, đệ nhất Tà hoàng muốn cho đồ đệ Độc Cô Ngộng báo thủ, đệ nhị Ngộng cầu tỉnh, cuối cùng bị đệ tam chư hoàng kéo ra. Đệ nhị Đao hoàng tự đoạn cánh tay phải. Đệ nhất Tà hoàng cuối cùng nhường đệ nhị Đao hoàng rời đi. Hình ảnh dừng lại. Ta thật đã chết rồi. Đao hoàng vậy mà thật giết Độc Cô nữ. Đệ vậy mà ta. Độc mộng, tam chư hoàng, nhất hoàng biểu hiện trên mặt khác nhau. Trong lòng không hiểu. ta vậy mà tự đoạn cánh tay phải. Đệ nhị đao hoàng cũng có chút bỗng nhiên, đoạn mất cánh tay phải, mặc dù còn có thể tay trái cầm đao, nhưng thực lực tất nhiên đại giảm. Lần này bài thi, Đoạn Lãng, Kiếm Thần, Bộ Kinh Vân, Minh Nguyệt, Giang Phong trả lời. Thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên phương thức tự thượng. Tất cả mọi người lựa chọn tự mình rút ra, bắt đầu rút ra ngẫu nhiên bản thượng. Đoạn Lãng rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: Ta yêu một cái tuổi, người chúng độc sẽ đối với lấy điều trạng hay là côn hình dáng vật thể con mắt tỏa ánh sáng, càng không ngừng đuổi theo đến tát hôn, vô luận ngươi như thế nào phản kháng, thậm chí nhục nhã hoặc là đánh đập hắn nàng, hắn nàng như thường dũng cảm tiến tới, sẽ không bỏ rơi. Một đạo ánh sáng rơi xuống, đoạn lãng trong tay có thêm một bình thuốc. Thành thị phi, ngoại tảo. Đây là chuyên môn cho kiếm thần chuẩn bị sao? Huyết đau lao tổ, Bộ Kinh Vân lại muốn xem biết. Hung năm tử, ta xem đây là chuẩn bị cho Bộ Kinh Vân, hai người tương ái tương sát, vừa vạn. Nho nho thiếu niên dương quá, ngư bức. Trịch. Nhìn thấy cái này ban thượng, đám người lập tức nghĩ đến đoạn lãng cho kiếm thần dụng tất tình lục tán, khiến cho kiếm thần minh lấy được miếu hoang chiến thần xưng Vẫn được. Đoạn lãng phiêu khích nhìn Bộ Kinh Vân cùng kiếm thần một cái. Mặc dù nội tâm của hắn đối cái này ban thưởng cũng không hài lòng, nhưng cũng không cam chịu yếu thế. Bộ Kinh Vân không để ý Đoạn Lãng, Kiếm Thần thì chợt mắt nhìn nhau. Kiếm Thần rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau. Hạnh phúc một khắc, ngẫu nhiên rút ra người của ngươi sinh bên trong cao quan kích động hạnh phúc thời khắc, làm cho tất cả mọi người với ngươi cùng nhau chia sẻ ngươi hạnh phúc vui vẻ. Hạnh phúc một khắc. Kiếm Thần sắc mặt cứng đờ, không phải là hắn tại trong miếu hoang một màn a. Vậy hắn chẳng phải lá xá tự rồi. Xem phát trực tiếp người xem cũng nghĩ đến điều ấy, mưa đoạn cuộn cuộn, một mảnh sương sao. Rất nhanh. Trên màn hình lớn hình ảnh nhất truyện Nhưng đám người thất vọng là cũng không phải là miếu hang, mà là tại một cái thôn núi nhỏ trong nhà gỗ. Cái gặp Sở Sở, Bộ Kinh Vân cùng Kiếm Thần cũng tại. Trong đó còn có một cái cùng khổng từ dáng dấp đồng dạng tên là căn dặn nữ nhân. Sở Sở nằm ở trên giường, thống khổ không chịu nổi. Tựa hồ môn sinh, Kiếm Thần cùng Bộ Kinh Vân gấp xoay quanh, không biết nên làm sao bây giờ. Nhanh đi tìm bà đỡ a." Sở Sở thống khổ hô. "Ta đi, ta đi." Kiếm Thần cùng Bộ Kinh Vân tranh nhau chen lấn tranh lấy muốn đi tìm bà đỡ. Không còn kịp rồi, nhanh đi nấu nước nóng. Cân giận nhìn xem hai người không làm chính sự, còn ở nơi này tranh luận, đẩy bọn hắn ra ngoài lớn tiếng nói: "Tốt tốt tốt, nấu nước nóng." Bộ Kinh Vân cùng Kiếm Thần hùng hùng hổ hổ vọt tới phòng bếp, "Một cái thêm nước, một cái nhóm lửa, luôn cúi tay chân." Đại Minh hoàng đế Chu Hậu chiếu, "Ha ha ha, đây là muốn cười chết chấm, tốt kế thừa chấm hoàng vị sao?" Thiên Hạ hội Tuyết tối tiên, nghĩ không ra danh xưng bất khóc tử thần bộ Kinh Vân, lại còn có lần này luôn cúi tay chân, không biết làm sao bộ dáng. Hung nữ tử, hẳn là đây chính là có hai nhân tốt. Thiên hạ một mảnh xuân sao, cười lên bụng Tại tất cả mọi người trêu chọc ánh mắt hạ, Kiếm thần cùng Bộ Kinh Vân đốt tốt nước nóng, giữ ở ngoài cửa, như là trên lò lửa con kiến, đi tới đi lui. Rốt cục, ngay tại bọn hắn lo lắng vạn phần thời điểm, trong phòng truyền đến một tiếng hài nhi khóc nỉ non âm thanh. Bộ Kinh Vân cùng Kiếm thần vội vàng gõ tới cửa ra vào, nằm ở trên cửa, mừng rỡ như điên. "Ta làm cha, ta làm cha." Bộ Kinh Vân kích động khó mà tự mình, mừng rỡ như điên, cấp thiết muốn muốn tìm cái người thổ lộ hết trong lòng vui sướng. Hắn quay đầu, hương phấn hướng về phía Kiếm thần lớn tiếng nói, "Ta làm cha." Hắn lời còn chưa dứt, nhìn thấy Kiếm thần mặt, biểu lộ lập tức đọc lại. Mà Kiếm Thần so với hắn còn kích động hơn, hướng về phía hắn giống to. Ta làm cha, ta làm cha. Bộ Kinh Vân ngay vậy, nhìn xem so với hắn còn kích động Kiếm Thần, càng thêm xấu hổ. Kiếm Thần cũng rất nhanh ý thức được cái gì, hai người cũng khó xử tại nguyên chỗ. Cũng may lúc này căn dặn ôm đứa bé ra, Bộ Kinh Vân tiếp nhận đứa bé, đi lên chính là hưng phấn hôn một cái, rất là yêu thích. Kiếm Thần chỉ có thể ở bên cạnh trông mong nhìn qua. Bộ Kinh Vân thấy thế, đem đứa bé đưa cho Kiếm Thần, nói: "Ngươi có muốn hay không ôm một cái?" "Ta, có thể chứ?" Kiếm Thần có chút chần chừ. Đinh Minh Nạo, Bộ đại ca, không tốt ta Đến, Bộ Kinh Vân cười đối kiếm thần nói, kiếm thần mừng rỡ tiếp nhận, chính nhìn xem nữ nhi, một mặt vui sướng. Hình ảnh dừng lại. Thanh thị phi, ngươi có muốn hay không ôm một cái? Haha, ha, ha ngư bức. Đại tùy hoàng đế Dương Quảng, đây là muốn chết cười chấm sao? Hai cái cũng làm cha, cũng là lợi hại. Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm, xem ra Bộ Kinh Vân là thật coi như con đẻ a, cùng kiếm thần cái này cha ruột đồng dạng kích động hưng phấn. Nho nho thiếu niên dương quá, ngày sau đứa bé nhận cái nào cha. Vẫn là hai cái cũng làm cha. Huyết đau lao tổ, có hai cái cha không tốt sao? Còn nhiều một người đau thì thật sở sở cũng có thể có hai nam nhân nhà, hắc hắc. Tại sở sở, vô sĩ. Hắc hắc, ta cái này bà mối không thể đi. Đoạn Lãng nhìn qua Kiếm Thần, rêu rêu nói, "Đoạn Lãng, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Kiếm Thần cả giận nói, mặc dù hắn hôm nay là lần thứ nhất gặp Đoạn Lãng, nhưng giờ phút này đã ghi hận trên Đoạn Lãng. Như thế hướng, là muốn chọc giận ta, sau đó tốt làm ai cho ngươi sao?" Đoạn Lãng cười nói, nói hiệu nói vừa. Bộ Kinh Vân rút ra đến ngẫu nhiên bàn như sau. Như ý kiếm quải, siêu phàm thần binh có thể lớn có thể nhỏ, có thể mọc có thể ngắn, lớn nhỏ như ý. Minh Nguyệt rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau. Bích Hải Triều Sinh Quốc, đông tà hoàng dược sư sáng tạo, bắt trước biển lớn triều lãng thanh âm, bên trong giấu cực cao độ trí mạng võ công, âm thanh hưởng thú phiêu hốt, triền miên huyền chuyển, để cho người ta khó mà tự chế, tâm phiền ý loạn, xuân tâm dập dờn, thậm chí giết người vô hình. Hai đạo quang rơi xuống. Bộ kinh vân trong tay có thêm một cái như ý kiếm bài. Minh Nguyệt trong đầu thì có thêm một môn võ công, Bích Hải Triều Sinh Quốc. Nó mô phỏng sau Liệt, núi, mà thủy bên trong ngư dược tẩm trên mặt biển phong khiếu hải âu bay, lại thêm thủy yêu hải quái, quần ma lộng triều, đột nhiên băng sơn tung bay đến, bỗng nhiên biển như sôi, cực điểm biến ảo sở trưởng, mà triều lui ra phía sau trình độ như gương, đáy biển nhưng lại là mạch nước ngầm chảy xiết, tại y mắng cho ân phục hùng. Hiểm, thật là tinh diệu bài hát. Minh Nguyệt cũng tinh thông nhạc khúc, hướng về phía Bắc hải triều sinh khúc phi thường ưa thích, cùng nàng trước đó rút đến bạch ngọc kim sáo có thể xưng tuyệt phối. Giang Phong rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: Miễn trừ một tấm, có thể miễn một lần phạt. Một đạo ánh sáng rơi xuống, trong tay có thêm một cái thẻ. Tấm thẻ này trước đó xuất hiện qua có thể nói bảo mệnh át chủ bài, đám người trong mắt không khỏi hiện lên một vòng nóng bỏng cùng hâm mộ. Đáng tiếc không phải bọn hắn. Thứ 9 để kết thúc, phát trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Phát trực tiếp ở giữa thanh âm vang lên, đám người lấy lại tinh thần, ai vào chỗ nấy, tiếp tục bài thi. Vì ngăn cản Tuyệt Vô Thần âm mưu, Bộ Kinh Vân đệ tam sư hoàng bọn người đi cùng Tuyệt Vô Thần một trận chiến. Đáng tiếc bọn hắn vẫn như cũ không phải Tuyệt Vô Thần đối thủ. Huống chi còn ít nhất phong dạng này một cái trọng yếu chiến lực. Cứ may thời khắc nỗ chốt, Nhiếp Phong đột nhiên xuất hiện. Hình ảnh dừng lại. Đề thứ 10 Tuyệt vô thần kết quả cuối cùng như thế nào? A, bị nhất phong ma đau đánh chết. B, bị bộ kinh vân một kiếm đâm chết. C, bên trong nhan doanh hạ độc, bị độc chết. D, bên trong nhan doanh hạ độc, bị tuyệt tâm tự tay giết chết. Nhìn thấy cái này để, tất cả mọi người trong nháy mắt nghĩ đến trước đó tuyệt tâm lợi dụng nhất phong thân thế uy hiếp nhan doanh sự tình. Thanh thị phi, không cần nói, cái này để khẳng định tuyển C hoặc D. Quá tính, tuyệt tâm bất kể nói thế nào cũng là tuyệt vô thần nhi tử, tự tay giết chết tuyệt vô thần không khỏi quá mức đại nghịch đạo, hẳn là tuyển C đi. Huyết đao lao tổ, đã cũng hạ độc, đương nhiên là tự tay giết chết đệ nhân, như thế mới có cảm giác thành tựu, khẳng định tiền đề. Vô thần tuyệt cung tuyệt vô thần, Tuyệt Tâm, ngươi cái nghiệt tử, ta tất sát ngươi. Tuyệt Tâm, cha, ngươi cũng đừng trách ta, ngươi một lòng sủng ái nhang danh, chỉ đem Tuyệt Thiên làm con trai, coi ta là chó đồng dạng sai sử, còn khắp nơi phòng bị chèn ép ta, đây hết thể đều là ngươi bức ta. Vô thần tuyệt cung tuyệt vô thần, rất tốt. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái nghiệt tử có thể chạy trốn tới lâu đây. Sương Bình công chúa Lý Thú Vũ, đây chính là trong thuyết phụ tử tương tàn. Đám người nghị luận ầm ĩ, ăn dưa xem kịch. Phát trực tiếp ở giữa Đoạn lãng, Bộ Kinh Vân nhìn thấy cái này đề, cơ hội đều không cần làm sao cân nhắc, liền lựa chọn dê tuyển hạng. Minh Nguyệt cùng kiếm thần trước đó ăn tuyệt tâm thua thiệt, lần này, bọn hắn cũng lựa chọn vô cùng tàn nhẫn nhất đáp án kia, dê tuyển hạng. Đám người đáp xong đề, phát hiện Giang Phong cũng tuyển dê, xem ra là ổn. Bài thi thời gian kết thúc. Câu trả lời chính xác, tuyệt dê. Hình ảnh bên trong, Tuyệt vô thần đại chiến thần uy, đánh phong vân trọng thương náo cục, bất quá ngay tại hắn muốn đau nhức hạ sát thủ lúc, cảm thấy trái tim kịch liệt đau nhức, lai là bên trong nhan ba ngày đất dượn Hắn biết mình bị Tuyệt Tâm cho hố. Mà Tuyệt Tâm cũng tới đến chúng độc sau trọng thương ngã gục tuyệt vô thần trước mặt, tại tuyệt vô thần vẫn nộ không cam lòng dưới con mắt, đem tuyệt vô thần giết chết. Hình ảnh dừng lại. Vẫn La cô chúa, ai, mỗi một cái đều là ngoan nhân a. Thanh thị phi, Giang Hồ thật sự là thật là đáng sợ. Nho nho thiếu niên dương quá, tuyệt vô thần chết được thật đúng là biển của ta. Phi thiên biên bức kha trần ác, thiệt ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, tuyệt vô thần một cái đông doanh ra qua cũng dám đúng trảm ta trung thổ Giang Sơn, coi như hắn không có bị tuyệt tâm giết chết, sớm tối cũng có những cường giả khác ra hắn. Kinh Hồng tử Dương Diễm, hắn cũng liền chỉ dám tại Hùng Bá xẻ ra chuyện về sau. Thừa cơ cấp loại hùng bá địa bàn, cũng chính là chúng ta trung tổ đại lão cường giả tạm thời không hứng thú để ý tới hắn, nếu không đã sớm trụi chết hắn. Đối với Tuyệt Vô Thần bỏ mình, đám người không có gì đặc thù cảm giác. Tuyệt Vô Thần dám đến trung thổ khẽ gió nổi mưa, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phát trực tiếp bên trong Tuyệt Vô Thần có thể đắc ý như vậy, cũng chỉ là bởi vì hắn chiếm cứ là hùng bá địa bàn, mà hùng bá đã chết. Hắn cũng không có xâm phạm đến những người khác lợi ích. Thiên hạ rộn ràng rảng đều là lợi lai. Like. Thiên hạ hỗn đều là lợi hướng. Bởi vì Tuyệt Vô Thần tạm thời không có xâm phạm đến những người khác lợi ích, cho nên phần lớn đô sự không liên quan đến mình treo lên cao bất quá thời gian dài, luôn có không phen nhìn tuyệt vô thần cường giả đi ra thu thập hắn. Tuyệt vô thần kết cục đã được quyết định từ lâu. Lần này bài thi, Đoạn Lãng, Kiếm Thần, Bộ Kinh Vân, Minh Nguyệt, Giang Phong trả lời. Thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên phương thức tưởng thưởng. Tất cả mọi người lựa chọn tự mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên ban thưởng. Đoạn Lãng rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau. Đại Hoàn Đan một cái, có thể gia tăng 60 năm công lực. Kiếm Thần rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau. 50 năm thảo nguyên. Hai đạo quang rơi xuống. Đoạn Lãng trong tay có thêm một khỏa chứa ở trong bình ngọc Đại Hoàn Đan. Mà kiếm thần cảm giác hơn trẻ, cả người tràn ngập vô tận tinh thần phấn chấn. Đại Tống hoàng đế Triệu Các, ông trời ơi. Một cái gia tăng 50 năm thọ nguyên, không sai biệt lắm tương đương với người bình thường cả đời, hâm mộ genet. Nước Hàn hoàng đế Hàn An, hâm mộ genet. Nếu là cho chấm tốt bao nhiêu? Nho nho thiếu niên dương quá, kiếm thần cái này một đợt máu kiếm lời. Huyết đau lao tổ, bất quá không giải quyết sợ huyết chú vấn đề, hắn cũng chỉ có thể tìm địa phương sống tạm thôi. Bốn đầu phụ, rút đến một cái hoàn đan, cảm giác muốn quật khởi. Kinh Hồng tử Dương Diễm, cũng không biết rõ lấy Đoạn Lãng thực lực hôm nay, có thể hay không đi ra thiên hạ hội. Đoạn Màn Đan, thực lực của ta lại có thể tăng cường một đoạn, đáng tiếc không có quá nhiều thời gian luyện hóa. Đoạn lãng một ngụm nuốt đại hoàn đan. Hắn biết rõ đợi chút nữa mà phát trực tiếp ở giữa kết thúc, cùng Hùng Bá tất nhiên có một cuộc các chiến, giờ phút này có thể tăng cường một điểm là một điểm. Tại phát trực tiếp ở giữa điểm ấy thời gian, hắn khẳng định là không cách nào triệt để luyện hóa đại hoàn đan. Không biết rõ Bộ Kinh Vân sẽ rút đến cái gì. Nếu như hắn rút ra không đến cường đại bản thượng, sợ là rất khó đi ra Thiên Hạ hội. Đoạn mắt nhìn bên cạnh một mặt lênh khốc Bộ Kinh Vân, trong lòng nghĩ, Bộ Kinh Vân rút ra đến ngẫu nhiên bản thượng như sau. Đại tông sư thể nghiệm hệ Trong vòng nửa canh giờ, ngươi chính là vô địch đại tông sư. Một đạo ánh sáng rơi xuống, bộ kinh vân trong tay có thêm một tấm thể nghiệm thẻ. Hừ. Hắn lạnh lùng quét đoạn Lãng một cái, có cái này bản thượng, bộ kinh vân lo lắng lập tức đủ. Dù là chỉ có một cái chân, một cái cánh tay. Lần này, hắn cũng muốn giết Hùng Bá cùng Đoạn Lãng. Đại tông sư thể nghiệm thẻ. Hùng Bá híp mắt lại, hắn đoán chừng tự mình hẳn không phải là sử dụng đại tông sư thể nghiệm thẻ bộ kinh vân đối thủ. Bất quá nửa canh giờ mà thôi, hắn có thể dùng đông người. Các loại đã đến giờ. Hắn lại xuất thủ thu dọn bộ kinh vân. Hùng Bá lập tức cải biến trước đó bố trí lấy ngăn chặn bộ kinh vân làm chủ, trước tiêu hao hết bộ kinh vân đại tông sư thể nghiệp thể. Minh Nguyệt rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: "Thư phỉ, một dương nước đồng dạng mềm mại, như mặt trời ấm áp, thư phỉ thoải mái dễ chịu nội tâm của ngươi, ngươi đáng giá có được." Giang Phong rút ra ngẫu nhiên ban thưởng như sau: "Nộ đạo thẻ một tấm, có thể đốn ngộ nửa cái giờ." Hai đạo quang rơi xuống. Minh Nguyệt trước người có thêm một dương thư phỉ. Giang Phong thị có thêm một tấm nộ lạc thẻ. Hôm nay phát trực tiếp đến đây là kết thúc. Xếp hạng đứng đầu bạn có thưởng, xếp hạng cuối cùng đào thải. Hôm nay phát trực tiếp vấn đáp kết quả thống kê bắt đầu. Lúc này Phát trực tiếp ở giữa thanh âm vang lên bên thai mọi người. Cái này kết thúc. Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng bọn người là sử sợ, không nghĩ tới nhanh như vậy. Mới 10 đạo đề liền không có. Một thoáng thời gian, Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng trong lòng cũng khẩn trương bắt đầu. Bởi vì phát trực tiếp kết thúc, chính là bọn hắn đại chiến hùng bá thời điểm. Hùng bá đồng dạng khẩn trương bắt đầu. Hắn tự mình bắt không từ, tìm cái chỗ trốn bắt đầu. Chuẩn bị để cho thủ hạ tiêu hao Bộ Kinh Vân đại tông sư thể nghiệm hệ. Thống kê kết quả như sau. Bộ Kinh Vân, kiếm thần trà lời 5 đề, đáp sai 5 đề, xếp hạng cuối cùng. Đảo thải Còn lại ba người có thể lựa chọn có tham dự hay không lần sau phát trực tiếp vấn đáp. Giang Phong mời đề hoàn toàn đúng, đi tên đứng đầu bảng. Ban thưởng Bồ đề hạt giống một khóa, có thể trồng ra giúp người ngộ đạo Bồ đề thụ. Một đạo ánh sáng rơi xuống, Giang Phong trong tay có thêm một khóa ổ vàng Bồ đề hạt giống. Đại Minh hoàng đế Chu hậu chiếu, lại là một khóa hạt giống, cái này thế nhưng là tốt bảo bối, có thể trở thành một cái tông môn một cái gia tộc vạn thế truyền thừa bảo vật. Nho nho thiếu niên dương quá, Bồ đề hạt giống dù không thể trực tiếp nhìn thấy hiệu quả, nhưng tháng ở lâu dài, tác dụng phi phàm. Bất bại đồng cổ tam thông, ai, còn không có xem đủ liền kết thúc. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lão Ngoan Đồng Chu Ba Thông, đúng vậy a, lại phải đợi một tháng. Có người hâm mộ Giang Phong Bồ để hạt giống. Hạt giống mặc dù không thể lập tức sử dụng, nhưng lâu dài hữu hiệu. Đối với truyền thừa lâu đời đại thế lực tới nói, là rất ưa thích bảo vật. Cũng có rất nhiều người không thèm để ý, chỉ là thở dài phát trực tiếp nhanh như vậy liền kết thúc. Hôm nay phát trực tiếp đến đây là kết thúc, một tháng sau, phát trực tiếp vấn đáp tuyệt đại sòng tiêu được ngắn. Chương 234, chấn kinh. Bộ kinh vậy mà đối võ Lâm Thần Thoại vô danh làm ra sự tình này, cầu mọi phiếu. Thiên ra Thiên La địa vong trở bộ Kinh Vân. Bởi vì Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng không có tại cùng một cái vị trí, hung bá cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là lấy đối phó Bộ Kinh Vân làm chủ. Bởi vì thành cũng phong vân, bại cũng phong vân như là một cây gai thật sâu đâm vào trong lòng hắn. Đương nhiên, Đoạn Lãng bên kia, hắn cũng điều động không ít người tiến đến thăm dò. Nếu như Đoạn Lãng dễ đối phó, hắn liền trực tiếp xuất thủ giết Đoạn Lãng. Rất nhanh, Đoạn Lãng cùng Bộ Kinh Vân xuất hiện, thực nhập kiếm pháp. Đoạn Lãng vừa xuất hiện liền cảm nhận được phô thiên cái địa công kích nào đỉnh đầu mặt mà tới. Hắn không chút suy nghĩ liền sử xuất từ nhỏ khổ luyện ra truyền kiếm pháp. Nuốt Long Nguyên, Hoàn Đan về sau, Hắn mặc dù còn không có hoàn toàn luyện hóa, nhưng tu vi đã đi tới đại tông sư trung kỳ. Tăng thêm thần binh Hỏa Lân kiếm cùng mặt trời không diệt kiếm thể giá trị, Đoạn Lãng một chiêu này uy lực trước nay chưa từng có lớn. Kiếm quang giống như huy hoàng mặt trời chốt xuống. Trung bên mấy trăm tiên hạ hội cao thủ một nháy mắt bị xé nát, chân cột tay đứt bay loạn, huyết nhục đầy trời. Đoạn Lãng Hỏa Lân kiếm chỉ hướng bầu trời, vỏ kiếm vừa vặn rơi xuống, thu kiếm vào vỏ. Hắn hăng hái, vương, liền các ngươi ngư, hắn ra nhận lấy cái chết. cái này tiểu tử nuốt đan, gọn, kiếm Sợ là ta tự mình xuất thủ, thời gian ngắn bên trong cũng khó có thể cầm xuống. Mà lại trong cơ thể hắn Long Nguyên Cùng Đại Hoàn Đan không có hoàn toàn luyện hóa, tất nhiên càng đánh càng hăng, thậm chí Lâm trận đột phá cũng có thể, lần này liền tạm thời buông tha hắn. Hùng bá trốn ở chỗ cao vụng trộn quan sát, phân phó thủ hạ, nhường Đoạn Lãng rời đi, tập trung lực lượng đối phó bộ Kính Vân. Đoạn Lãng thấy trung quanh tiên hạ hội cường giả thối lui, cũng không có dây dưa. Hắn dù sao Long Nguyên Cùng Đại Hoàn Đan cũng không có hoàn toàn hóa, không muốn cùng Hùng bá chết. Chờ hắn triệt để tiêu hóa phát trực tiếp ở giữa đột được, đó mới là hắn chân chính báo thù rửa hận thời khắc. Đoạn Lãng không có lưu lại trực tiếp rời đi. Bất quá hắn mới vừa ly khai thiên Hạ hội, liền âm thầm trốn đi. Bởi vì, hắn muốn nhìn một chút Bộ Kinh Vân có thể hay không đào tẩu. Nếu như trốn tới, hắn chuẩn bị tìm cơ hội âm đối phương một cái. Một bên khác, Bộ Kinh Vân sau khi ra ngoài, đồng dạng lọt vào công kích mãnh liệt. Chỉ còn một tay một chân hắn, cầm trong tay như ý kiếm quải, một chiêu kỳ lần chân hướng trên mặt đất đập mạnh, trong nháy mắt đánh bay trùng quanh cường giả. Bộ Kinh Vân không có ở lâu, giết ra một đường máu, thẳng đến cổng từ trô ở mà đi. Nhưng mà, chờ hắn Tiên Tân vạn khổ giết tới cổng từ trô, nhưng không có tìm tới cổng từ Khổng tử đây. Bộ Kinh Vân như ý Kim Quải chỉ vào một cái thiên hạ hội bang Trung Nghĩa Hậu, như là một đầu nổi giận hùng sư, tức xùi vào mép. Bộ. Bộ đương chủ, lỗ. Khổng tử. Bị bang chủ mang đi. Bảnh. Lời còn chưa dứt, Bộ Kinh Vân rẽ ngang trượng đánh nổ hắn đầu. Hùng bá. Hùng bá, người quốc gia đây cho ta. Bộ Kinh Vân tức sủi vào mép, đại khai sát giới. Mặc dù vô dụng đại tông sư thể nghiệp thể hắn lại gãy một cánh tay một chân. Nhưng có như ý Kim Quải, kỳ lân chân chỉ lại có mùa xuân ngũ rồng cung cấp sinh mệnh lực, Bộ Kinh Vân càng đánh càng hăng, Thiên Hạ hội bằng chúng nhất thời cũng không làm gì được Bộ Kinh Vân. Hung bá cậu tắc kiên là muốn tiêu hao ta đại tông sư thể nghiệm hệ, tại ta không có tiêu hao trước, hắn sợ là sẽ không ra tới. Bộ Kinh Vân đại sát đặc sát một phen về sau, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trước ly khai, lại bàn bạc kỹ hơn. Chỉ cần ta sống, hắn chắc chắn sẽ không giết khổng tử, hắn còn muốn dùng khủng tử uy hiếp ta. Mà lại chỉ cần ta khai, hắn có lẽ sẽ ngồi không yên tự mình ra. Nghĩ tới đây, Bộ Kinh Vân bắt đầu phá vây ra ngoài. Tiên hạ hội cái khác cao thủ cơ bản cũng phân bố ở các nơi tọa trấn, cái này tổng đàn bên trong, cao thủ cũng không nhiều, một thời gian cũng ngăn không được Bộ Kinh Vân. Hùng Bá gặp Bộ Kinh Vân muốn chạy, lập tức ngồi không yên. Hắn bắt lấy Khổng Từ đi vào Bộ Kinh Vân trước người, uy hiếp nói: "Bộ Kinh Vân, giao ra đại tông sư thể nghiệm hệ. Ngươi cũng không muốn Khổng Từ có việc gì." "Oan." Bộ Kinh Vân tại Hùng Bá xuất hiện trong nháy mắt liền sử dụng đại tông sư thể nghiệm hệ, kinh khủng khí tức trong nháy mắt bay lên. Kiếu nhị tam. Bộ Kinh tức sủi bặm, một bộ cùng Hùng Bá liều bộ dáng. Hung bá còn không có theo bộ kinh văn trực tiếp dùng đại tông sư thể nghiệm trong thẻ lấy lại tinh thần, liền nghe đến bộ kinh văn phải dùng kiếm nhị thập tam. Trong chấp nhóm này, Hung bá lông mau dựng đứng, dùng mình sử dụng đại tông sư thể nghiệm thể, có vô địch đại tông sư tu vi bộ kinh vân thi triển kiếm nhị thập tam, hắn sợ là khó mà ngăn cản. Hùng bá không có thời gian suy nghĩ nhiều, bản năng một trường đem khủng từ đánh bay, hướng bộ kinh văn đập tới, mà hắn sử xuất bố giữa mẹ lực khí, lấy cuộc đời trước nay chưa từng có tốc độ lui nhanh. Kiếm nhị thập tam kiếm khí không gian là có hạn chế, chỉ cần thối lui ra khỏi cái kia cực hạn pháp bị, kiếm khí không gian liền không cách nào định trụ hắn. Khổng tử, Bộ Kinh Vân chỉ là giả thoáng một chiêu, cũng không có thi triển kiếm nhị thập tam. Hắn lập tức tiếp được Khổng tử, cảm thụ Khổng tử bị Hùng Bá trọng thương, Bộ Kinh Vân lên cơn giận dữ, nhưng vì cứu Khổng tử, hắn không dám cùng Hùng Bá dây dưa. Bộ Kinh Vân ôm lấy Khổng tử nhanh chóng rời đi, lấy hắn vô địch đại tông sư thực lực, cho dù Hùng Bá cũng ngăn không được hắn rời đi. Hùng Bá không có đuổi theo, mà là phân phó thủ hạ truy nã Bộ Kinh Vân. Không nghĩ tới vẫn là để hắn chạy, quả nhiên có nhân vật chính người không dễ giết, bất có Khổng cái này nhược điểm chí mạng, lần sau cũng sẽ không để ngươi chạy. Thùng Bá con mắt có chút nheo lại, vừa rồi một trường kia hắn mặc dù làm trọng thương Khổng Từ, nhưng cũng sẽ không muốn khổng tử mệnh, bởi vì hắn rõ ràng, con sống Khổng Từ so chết Khổng Từ hơn có giá trị. Mặt trời chiều ngã về tây, Anh tả dương đỏ quạt như máu. Thùng Bá còn không có xuất thủ, xem ra hai người tiêu hao ha. Trốn ở Thiên Hạ hội phía ngoài Đoạn Lãng một bên luyện hóa thể nội long nguyên cùng đại hoàn đan dược lực, vừa quan sát Thiên Hạ hội động tính. Đến rồi. Đương nhiên, Đoạn Lãng mừng rỡ, thấy Bộ Kinh Vân ôm không mà tới. Đây chính là nhân vật chính sao? Vậy mà thật theo Hùng Bá trong tay cứu gia Khổng Từ ra. Xem bộ dáng là sử dụng đại tông sư thể nghiệm thể, không biết rõ kiếm thần linh hồn, bộ kinh vân thân thể, cùng Khổng Từ sinh hạ đứa bé đến cùng thuộc về ai. Đoạn Lãng biết rõ hắn giờ phút này không phải bộ Kinh Vân đối thủ, nhưng hắn nghĩ đến một cái có ý tứ biện pháp. Giờ phút này mặt trời đã nhanh xuống núi, nhiều nhất không đến một khắp đồng hồ. Bộ Kinh Vân cùng kiếm thần liền sẽ trao đổi linh hồn, thực nhật kiếm pháp. Đoạn này thời gian đã tấn thăng đại tông sư hậu kỳ rút hướng bộ Kinh vân. Kỳ Chân. Bộ Kinh Vân liền thừa một cánh tay cùng một cái chân, tay ôm tử, chỉ có thể sử dụng Kỳ Lân Chân đối địch. Cho dù hắn có vô địch đại tông sư thực lực, Nhưng đối mặt đại tông sư hậu kỳ đoạn Lãng đột nhiên đánh lén, cũng lực có chưa đến, bị đẩy lui mấy bước. Mà đoạn Lãng cũng không phải muốn theo Bộ Kinh Vân liều mạng. Hắn thừa dịp Bộ Kinh Vân lui lại thời khắc, trực tiếp đem ta yêu một cái túi đền vào cổ tử bên trong miệng. Đoạn Lãng. Bộ Kinh Vân nhận ra bình thuốc này, con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Ha ha ha, Bộ Kinh Vân, ta biết rõ ngươi tiểu tử ngất ngã khỏi thân thể rất lâu, bất quá nhìn ngươi còn không có hành động a, lần này ta liền thành nhân chi đẹp, giúp một cái. Đoạn ngửa mặt lên trời to, lập tức vồ đầu một cái, áo nói: "Ai đù, không có ý tứ, ta quên lập tức trên chính là kiếm thần thời gian." Thật sự là thật xin lỗi a. Chết đi cho ta." Bộ Kinh Vân tức giận một cước đạp xuống, Đoạn Lãng bất ra vừa lui, nhanh nhẹn mà đi. Ầm ầm. Đại địa bị Bộ Kinh Vân một cước đạp tan, bất quá nghĩ đến nơi này là Thiên Hạ hội, mà lại Khổng Từ trên thân dược hiệu đã bắt đầu phát tác. Hắn đành phải ôm Khổng Từ nhanh chóng rời đi, chuẩn bị tìm an toàn địa phương lại nghĩ biện pháp. Bộ Kinh Vân không dám đi nhiều người phức tạp địa phương, cũng may hắn hiện tại có vô địch đại sư thực lực, đặng không mà đi, tốc độ rất nhanh. Hắn đi thẳng tới một tòa hùng vĩ bên trong dãy núi, tìm một cái vắng vẻ sơn động. "Vân thiếu gia, ta muốn ngươi." Khổng Từ dược hiệu đã phát tác, Theo bản năng ôm bộ Kinh Vân, bất an động tác. Bộ Kinh Vân nhìn thấy tự mình âu hiếm nữ thần, chỗ nào còn nhịn được. Ôm chặt lấy Khổng Tử, hôn. Thanh vật các. Thần nhi, người yên tâm ta nhất định sẽ giúp người giải quyết mọi rùa. Võ Lâm Thần thoại Vô Danh tiến đến kiếm thần trước người, an ủi đồng thời, muốn cẩn thận quan sát kiếm thần cùng bộ Kinh Vân linh hồn trao đổi là thế nào thực hiện. Sau một khắc, kiếm thần đột nhiên đưa tay dùng sức ôm lấy hắn, nhiệt liệt hôn. Ê. Vô Danh trong nháy mắt mở mắt. Chuyện gì xảy ra? Hắn lại bị đồ đệ mình kiếm thần cho cưỡng hôn rồi. Khổng tử, ta yêu ngươi. ta phải nghe ngươi gọi ta danh tự. Chương 235, Chiến Thần Kiếm Thần, Minh Nguyệt Khoát Hoàn Bảo, Tây Du Bản Đảo Lượng Cực Quý Nguyên, cầu một phiếu. Công tử, ta phải nghe ngươi gọi ta danh tự. Bên hai truyền đến kiếm thần say mê nhiệt liệt lại hèn bọn thanh âm, vô danh toàn thân một cái giật mình, nổi ra gà rơi một chỗ. Hắn thế nhưng là thẳng 5 a, bất quá hắn minh bạch, bây giờ kiếm thần đã không phải là kiếm thần. mà là bộ kinh vân linh hồn đến đây, chỉ là bộ kinh vân làm sao lại coi hắn là thành công tử? Chẳng lẽ là linh hồn trao đổi dị chứng? Vẫn là bộ kinh vân đang cùng khủng cái kia liền bị đổi đến đây, mà bộ kinh vân còn không có phản ứng. Nhưng không nên a. Bộ Kinh Vân rõ ràng biết rõ ban đêm là kiếm thần thời gian, hắn làm sao lại cùng không tử cái kia. Hưu. Vô Danh chỉ điểm một chút ở kiếm thần huyệt đạo. Kiếm thần trên mặt còn mang nụ cười bị uội. Lỗ. Vô Danh. Bộ Kinh Vân bị điểm ở huyệt đạo lập tức giật mình, khi thấy rõ Vô Danh mặt lúc, lập tức nổi bước. Theo sát lấy. Xấu hổ. Không cách nào nói nói xấu hổ. Hắn vậy mà ôm Vô Danh cái này lão nam nhân gặp. Theo sát lấy. To lớn sợ hãi cùng phẫn nộ sông lên đầu. A kiếm thần, ngươi dám động tử, ta liều mạng với ngươi. Thả ta ra. a. Bộ Kinh Vân điên cuồng. Đáng tiếc hắn bị điểm huyệt đạo, vô luận như thế nào phẫn nộ gào thét cũng không làm nên chuyện gì. "Bộ Kinh Vân, ngươi tỉnh táo một điểm, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Vô Danh nhíu mày hỏi. "Sự tình phát triển tựa hồ hướng không tốt phương hướng đi ha. Khổng tư bị đoạn lãng con chó kia đổ vật xuống ta yêu một cái tủ, ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo? Ngươi thả ta ra, ta muốn đi tìm Khổng tư." Bộ Kinh Vân gào thét liên tục. "Khổng tư bên trong ta yêu một cái tủ." Vô Danh nghe vậy, lập tức bình tĩnh. Chắc không được Bộ Kinh Vân trước đó sẽ là cái biểu tình kia. Nguyên lai like là bởi vì Khổng tư chúng độc. Cho nên Bộ Kinh Vân mới có thể tại sắp cùng kiếm thần linh hồn trao đổi thời gian cùng Khổng Tử cái kia. Khổng Tử ở đâu? Ta dẫn người đi. Việc quan hệ đồ đệ mình, Vô Danh cũng ngồi không yên. Hắn thở ra Bộ Kinh Vân huyền đạo, nắm lên Bộ Kinh Vân bả vai nói. Hắn có nửa bước tiên nhân tu vi, công lực hùng hậu, mặc dù không bằng thiên nhân cường giả tùy ý ngự không giao du, nhưng lấy thực lực của hắn cũng có thể bay rất xa. Thanh Vân các cự ly thiên hạ hội không tính quá xa. Bộ Kinh Vân mang theo Khổng Tử cũng không có khả năng ly khai thiên hạ hội quá xa. Khổng Tử tại. Bộ Kinh cùng Vô Danh lập tức chạy tới Khổng Tử chỗ số động. Đáng tiếc cho dù bọn hắn bất kể công lực tiêu hao lựa không mà đi, cũng bỏ ra trọn vẹn nửa canh giờ mới đổi tới. Nghe được trong sơn động vang lên thanh âm, Vô Danh bước chân dừng lại, an ủi, "Bộ Kinh Vân, ngươi tỉnh táo một cái, bên trong nhưng thật ra là thân thể của ngươi." Hắn tự nhiên không tốt đi theo vào. Dù sao khẳng tử khả năng không đến một kia. Bộ Kinh Vân chỗ nào nghe vào Vô Danh, tại Vô Danh còn chưa nói xong lúc liền đã vào vào. Chỉ là, khi thấy kia là thân thể của mình lúc, Bộ Kinh Vân vốn là muốn giết người xúc động trong nháy mắt chột bụi. Hắn giật hai, "Bộ Kinh Vân." Có được Bộ Kinh thân thể kiếm thần nhìn thấy Bộ Kinh hốt, toàn thân khẽ run dậy, vội vàng nói, Người nghe ta giải thích, ta cũng không muốn, nhưng ta cũng không có biện pháp. Kiếm thần không biết rõ làm như thế nào giải thích. Bộ kinh vân cổ thân thể này chỉ có một cái chân một cánh tay, hắn rất không thích đứng, mà lại khổng từ quá như tình. Hắn không phản kháng được. Phong thiếu ra, Khổng Từ bên trong miệng vô ý thức hô hào, tách tách tách. Bộ kinh vân đốt ngón tay vang lên ken két, tâm phảng phất cũng nát. Hắn hai mắt phảng phất có thể phun xuất hóa đến. Cuối cùng, hắn không nói một lời, yên lặng đi ra sân động. Hắn có thể làm sao? Sự tình đều như vậy, chỉ có chờ Khổng Từ độc giải lại nói, mà hắn hiện tại dùng chính là kiếm thần thân thể chính hẳn đi cho khổng tử giải độc, sợ là hơn cái cứng. Hùng chi đều đã dạng này, cũng không kém cuối cùng một một lát công phu. Chỉ là, hắn chẳng lẽ cùng kiếm thần nhất định là người trong đồng đạo. Đoạn Lãng, Bộ Kinh Vân nghiến răng nghiến lợi. Giờ khắc này, hắn chưa bao giờ có muốn đem Đoạn Lãng cho chém thành muôn mảnh. Đương nhiên, rất làm hắn tan nát cói lòng vẫn là khổng tử vậy mà tại cái này thời điểm Têu Nhiếp Phong. Nhiếp Phong, Vô Danh nhìn xem ra Bộ Kinh Vân, trong lòng thở phào. Còn tốt không có náo ra mạng người. Kỳ thật khả năng đã náo ra nhân mạng, bất quá cần một đoạn thời gian khả năng phát hiện manh quệ. Vô Danh cũng không biết rõ sao An ủi bộ kinh văn. Việc này thực sự là sao một cái loạn tự. Hai người cũng giữ im lặng, chỉ có Sơn Động thanh niên phá lệ chói tai. Thành vô xong. Minh Nguyệt, ngươi mỗ mỗ lâm trùng lớn nhất tâm nguyện chính là nhìn xem ngươi cùng mình nhị cuối cùng thành thân thuộc, luyện thành khinh thành chi liên kiếm pháp. Độc Cô Nhất Phương không muốn buông tha Minh Nguyệt cục thịt béo này, tiếp tục lừa dối nói: "Ta mô mỗ đều đã chết, ngươi còn muốn dùng ta mỗ mỗ làm văn trường, thật là đáng chết." Minh Nguyệt cả giận nói: "Bỉ bỉ hả?" "Ven." Bỉ ra một cái lớn, Độc Cô Nhất Phương không có lực phản kháng chút nào bị kẻ lấy sắc trên không chung. Sức mạnh đáng sợ đó cùng phong mang, nhường độc cô nhất phương cảm giác mình tùy thời sẽ bị cắt thành hai đoạn. Minh Nguyệt, chuyện gì cũng từ từ. Là ta không đúng, ta không nên bắt người mổ mổ nói sự tình, người thả qua ta đi. Tại tử vong trước mặt, độc cô nhất phương lập tức sợ. Về phần độc cô mình đã sớm dọa đến sủi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Quần cú đất. Hừ. Minh Nguyệt nhảy đến bị bị hạ trên lưng, hừ lạnh một tiếng, nói: "Bị bị hạ, chúng ta đi." Đem độc cô nhất phương ném trên mặt đất, bị bị hạ lệnh bước lục thân không nhận bộ pháp, nên ngang theo phụ thành chủ đi. Trung binh thị vệ một mặt kính sợ hâm mộ. Lê Thẩm, Độc Cô Nhất Phương xoa xoa khỏe miệng vết máu, trong lòng đại hận, nhưng lại không thể thế nhưng. Kia thế nhưng là một cái chiến lược siêu cường thiên nhân dị thú, 10 cái hắn buộc chung một chỗ cũng đánh không lại. Mà trải qua chuyện này, tăng thêm Độc Cô Nhất Phương vốn chính là giả, Độc Cô Nhất Phương hy vọng mất hết, nguyên bản Độc Cô Nhất Phương liền không được gỡ chuộng. Đem thành vô song cùng địa bàn quản lý thống trị cương vực làm cho dân chúng lầm than, vô số người lập tức có dị tâm, muốn lật đổ Độc Cô Nhất Phương tàn bạo thống trị. Bọn hắn mặc dù không có thực lực, nhưng bọn hắn có thể ủng hộ có thực lực lại hiện lãnh Minh Nguyệt. Rất nhanh, Thành vô song vô số người quý gối minh nguyệt trước mặt, cho minh nguyệt tới cái khoác hoàng bảo, ủng hộ minh nguyệt trở thành thành vô song thành chủ. Minh nguyệt đáng thương thành vô song con dân, trước kia nàng không có thực lực, chỉ có thể dựa vào mãi nghệ kiếm tiền, sau đó tiếp tế những cái kia ăn không no người. Bởi vậy, đối mặt đám người thỉnh cầu, minh nguyệt cũng đành phải đáp ứng. Độc cô nhất phương không thể thế nhưng, đành phải mang theo độc cô minh xám xịt rời đi. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Giang phủ. Giang Phong trở lại phủ đệ sau liền suy nghĩ phát trực tiếp ở báo trước sau phát trực tiếp sự tình. Tuyệt đại song kiêu. Cái này mẹ hắn không phải liền là trong nguyên tắc ta cùng Hoa Nguyệt nô sinh xong bảo thai nhi từ sao? Dự Hoãn. Lắc đầu, Giang Phong cũng không nghĩ nhiều nữa. Yêu Nguyệt đều đã bị hắn thuyết phục. Không phải cái đại sự gì, coi như Yêu Nguyệt không vui, cũng chính là hao chút thận sự tình, luôn có thể giải quyết. Xem trước một chút lần này thu hoạch như thế nào. Chúc mừng tốt chủ, lần này phát trực tiếp ảnh hưởng bất phàm, thu hoạch được hai lần hoàng kim rút thưởng, hai lần bạch ngân rút thưởng, 1 lần thanh đồng rút thưởng. Trước đó còn có 2 lần bạch ngân cùng 2 lần thanh đồng rút vô dụng. Giang Phong đem 3 lần thanh đồng rút thưởng dung hợp thành 1 lần bạch ngân Như thế, hắn liền có 2 lần hoàng kim rút thưởng cùng 5 lần bạch ngân rút thưởng, lại dung hợp một phen, chính là một lần kim cương rút thưởng cùng 2 lần bạch ngân rút thưởng. Đến kim cương rút thưởng, Giang Phong nói thẳng: "Chúc mừng tốt chủ, sử dụng kim cương rút thưởng, rút đến Tây Du thế giới 3059 bản đảo một khóa." Giang Phong trong lòng hơi động, Tây Du thế giới Vương Mẫu vườn bản đảo có bản đảo 3600 gốc, phía trước 1200 gốc, hoa hơi quả nhỏ, 3059, người ăn thành tiên nói, thể tập thể dục nhẹ. Ở giữa 1200 gốc, tần hoa thực, 6059, người ăn hạ nhân thăng, trưởng sinh bất lão đang sau 1200 gốc, Từ Văn Tương Hạch, 959, người ăn cùng tiên điệu tề tọ, Nhật Nguyệt cùng tuổi. Giang Phong lấy ra ban thượng, đánh giá trong tay quả này mê người bản đạo. Trực tiếp ăn có chút lãng phí, rước khoát vẫn là ủ thành bản đạo rượu, hiệu quả tốt nhất. Giang Phong lấy ra tự mình bắt lao tuyển, rượu ngon cùng các loại dược tài, lấy bản đạo làm chủ, một lần nữa ủ chế thành toàn mới bản đạo rượu. Bất quá còn cần mấy ngày thời gian lên men. Giang Phong lấy ra ngộ đạo thẻ. Lần này, muốn đem Như Lai Thần Trưởng Như cước, lịch, nhất, tới cực giới. Theo ngộ sử dụng Giang Phong lập tức lâm vào đốn nộ bên trong. Lượng Nghi Quy Nguyên cần trước tiên đem Như Lai Thần Trượng cùng Tiên Tàn Cước luyện đến cảnh giới tối cao, tức luyện được Như Lai độc tôn kình cùng Tiên Tàn nghịch tiên kình. Điểm này Giang Phong sớm đã đạt tới. Sau đó ngoại công chiêu thức cùng ý cảnh dung hội là một, toàn thân các nơi đều có thể phát ra Như Lai thần trượng cùng Tiên Tàn cước. Cả hai tùy tâm như ý lẫn nhau phối hợp. Điểm này Giang Phong cũng đã đạt tới. Cuối cùng nạp Như Lai thần trượng cùng Tiên Tàn cước là thể, cái gọi là chính ta đang hợp, Nguyên, chính Lượng cực quy nguyên cảnh luyện được độc tôn nghịch thiên quy nguyên kình so như lai độc tôn kình, thiên tàn nghịch thiên kình càng thêm tinh thuần bá đạo, hùng hồn, uy lực cường đại. Đồng thời độc tôn nghịch thiên quy nguyên kình dung hợp như lai thần trưởng chí cương chí dương chí phách, hạo nhiên cương chính, hoàng bá đến cực điểm, chiến ý vô song cùng thiên tàn cước chi âm chí tại chí cường, kỳ quỷ xảo trá, âm tà không gì sánh được, sát tính không gì sánh được. Lại phối hợp như lai thần trưởng cùng thiên tàn cước tu luyện, từ bên tinh, khí, tăng cường như sử dụng tu Dạng này từ bên ngoài đến bên trong, lại từ bên trong ra ngoài, cấu thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, đặt tới sinh sinh tạo hóa, tự nhiên lưu chuyển không thôi, lượng nghi quy nguyên, thái cực quy tông cảnh giới. Cảnh giới này quá mạnh. Nửa canh giờ đốn ngộ đều không thể nhường Giang Phong thành công. Giang Phong lấy ra lá trà ngộ đạo, tiếp tục tu luyện. Rốt cục, tại Giang Phong sử dụng ba mảnh lá trà ngộ đạo về sau, Giang Phong rốt cục dung hợp như lai độc tôn kình cùng thiên tàn nghịch tiên kình là độc tôn nghịch tiên chất, nhân quả, vận mệnh lực lượng là chưa từng có sang sinh chi lực cùng theo có đến không phá diệt chi lực. Giờ khắc này, Giang Phong cảm thấy trước nay chưa từng có cường đại, không gian ở trước mặt hắn cũng yếu ớt như tờ giấy, hắn muốn đánh vỡ, liền có thể nhẹ nhõm đánh vỡ. Giờ khắc này, Giang Phong tu vi không có tấn hăng, nhưng hắn có lòng tin tuyệt đối, nhẹ nhõm đánh bại phá thoái cấp cường giả. Bất quá Giang Phong không có lập tức xuất quan, hắn lại sử dụng một mảnh lá trà ngộ đạo, vững chắc cảnh giới đồng thời đem lập loè trái cây khai phát đến đến một cái siêu việt hải thế giới bất kỳ một cái nào cường giả, đồng thời đem vương kiếm bên trong kiếm lĩnh được không gì sánh được đáng sợ tình trạng. Giờ khắc này, Giang Phong cũng không biết mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn nhìn về phía hệ thống bảng. Chư Tiên phát trực tiếp vấn đáp hệ thống. Túc chủ: Giang Phong. Tu vi: Thiên nhân đỉnh phong, Lưu Ly li Kim thân 7 tầng. Công pháp: Bắc Minh Thiên công, Lưu Ly li Kim thân, Như Ý Thanh Linh Thể. Thần thông: Như Lai Thần Trưởng Thiên Tầng Cực, Lượng Cực Quy Nguyên, Ngự Kiếm Thuật, Nhất Nghiệm Hoa Khai, Quân Lâm Thiên Hạ. Kỹ năng: Kẹp buồn sổ củ Haki, Bá Vương Sắc Bá Khí, Vương Quyền ý, ngư ngư trái Cây, Trái Cây, Cánh lân, Đấu Đại trợ, quyết, Thế, Sư Cấp Ý Thuận, Linh Tế Nhất Chỉ. Hai ngón dò xét động, chuyển luân chi thuật, nghe hương biết nữ nhân. Thần binh, Sơn Hà phiến, Tiên khí phôi thai, Thất tinh bản long kiếm, Vương quyền kiếm, Tinh nguyệt thần kiếm, Thuần quân kiếm, Thiên ma cầm, Càn cốt cung, Xuyên vân tiễn, Thiên cương tử văn bảo, Tinh thần tử văn bảo, Băng ti bộ văn lý, Long hồn nào, Đệ Dịch ẻ ả lệ. Bảo vật, nữ hoa quan tường đồ, Tào Tặc chi tâm, Phỉ Thúy Long Lân, Siêu nhân tỷ gã siêu nhân điện quang biến thân khí, Kiếm nhất, Cẩu phu chú, chú, chú, Lá Trạng đạo, Băng kia tay, Vạn năng cầm máu băng gián, Miễn thể, màu xanh lá rau cải xôi. Sùng vật, quần quật Hồng Hoàng dị trùng tự thiết thú, vẽ leo gấu. Ngại nice sở. cảm thụ thể nội lực lượng cường đại, Giang Phong rất là hài lòng. Giời phòng, Giang Phong đem bổ đề hạt giống rễu xuống, lại dùng một chút sinh mệnh rượu đổ vào, cái gặp hạt giống bám dễ sinh trồi, nhanh chóng nảy mầm. Rất nhanh liền dài đến một người cao, từng mảnh từng mảnh xanh biếc lá cây tiên diễm mướt mát, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, làm cho tâm thần người yên tĩnh, tư duy không minh, có dũng khí ngộ đạo phi thăng cảm giác. Quả nhiên là tốt bà bối. Tại cây này phía dưới tu luyện, đơn giản làm ít công to. Giang Phong hài lòng đầu. Thật sự là thần kỳ, đảm mắt liền đã lớn như vậy. Bùi Nam Vi đi theo bên cạnh, ngạc nhiên nói: "Ta dẫn ngươi đi kiến thức chân chính bà bối." Giang Phong ôm lấy Bùi Nam Vi, ở người phía sau hởn rỗi ngượng ngùng ánh mắt phía dưới biến mất tại mơn trớ. Bóng đêm như nước, minh nguyệt sao thừa. Giang Phong mắt nhìn chìm vào hôn mê ngủ say giai nhân, tại nàng cái chán hôn một cái, thoát thân mà ra, đi vào phía trước cửa sổ. Lần sau phát trực tiếp tuyệt đại song tiêu bên trong hẳn là sẽ dính đến Giang Ngọc Kiến a. Nàng mặc dù là ma cải phim truyền hình bên trong mới tăng nhân vật, nhưng sao đã tồn tại. Đi xem một chút nàng thế nào. hóa thành một đạo ánh sáng, biến mất trong phòng. Lấy thực lực của hắn, đừng nói vị tượng Bùi Nam Vi đã không xuống giường được. Giang Việt Hạc phủ đệ, Giang Phong Cường đại kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt hóa chặt Giang Ngọc Kiến vị trí, tại một gian rơ giấy bẩn thịtu kém kho tuổi bên trong. Thùng thùng, Giang Phong nhẹ nhàng gõ cửa một cái, sau đó đẩy cửa đi vào. Giang Ngọc Kiến đột nhiên mở ra nhập nhèm con lơi, đôi mắt chỗ sâu mang theo một vòng hung quang. Giang công tử? La nàng nhìn thấy đạp trên ánh trăng, phản phất giống như thần nhân theo cửa ra vào đi tới ra phòng, cả người như bị giật, sững sờ tại chỗ. Mà nàng đấy mắt trố sâu hung quang cũng trong nháy mắt bị một vòng ôn nghĩa thay thế. Ta không phải nằm mơ a? ta nhất định là đang nằm mơ. Ta vậy mà mơ tới Giang công tử. Cái hy vọng cái này mộng vĩnh viễn không muốn tỉnh. Giang Ngọc Nghiên kích động đến toàn thân run dậy, nhưng nàng cũng không dám động, không dám nói lời nào, sợ mình mới mở miệng hoặc là khé động, mộng liền tỉnh. Thế nào? Không biết ta rồi. Giang Phong đi đến trước mặt nàng, cười nhạt một tiếng. Giang công tử. Theo Giang Phong mới mở miệng, Giang Ngọc Kiến lập tức phá phòng, một đầu đâm vào Giang Phong trong ngực. Đoạn này thời gian, nàng qua thời gian đơn giản không bằng heo chó. Có nỗi ngày ăn không đủ no, mỗi ngày bị đánh, ức hiếp. Mẹ nàng Linh vị cũng bị Giang Lưu Thị uy hiếp cho bủ. Duy nhất chịu được nàng ngoại trừ cừu hận chính là trước đây theo Thanh lâu cứu nàng, đưa nàng đến Giang phủ Giang Phong. Kia là trong lòng nàng duy nhất còn sót lại ánh sáng sáng. Giang Phong nhìn xem Giang Ngọc Yến, trong lòng có chút ấy nãy. Trước đây nếu là hắn trực tiếp đem Giang Ngọc Yến mang về nhà, nàng cũng sẽ không cần ăn những nỗi khổ. Bất quá, có lẽ những này khổ mới là tôi luyện nàng thiết truy, đưa nàng theo một khối sắt vụn rèn đúc thành tinh cương. Theo ta đi đi thôi. Giang Phong thương tiếc nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Không muốn đi. Giang Ngọc Yến nghe được đi cái chữ này, một cái kích lên. Nàng sợ vừa đi, mộng liền tỉnh. Nàng gắt gao ôm lấy Giang Phong, dùng miệng ngăn chặn Giang Phong. Có lẽ là nàng cho rằng trong động, có lẽ là nàng kiềm chế quá lâu. Bởi vì cái gọi là không đang trầm mặt bên trong bộ phát, ngay tại trong trầm mặc diệt vong, Giang Ngọc Kiến rất rõ ràng chính là cái trước. Nàng đối Giang Phong nhớ, đối Giang biệt hạ, Giang Lưu thị các loại ức hiếp nàng người cử hận, cùng đoạn này thời gian chịu tất cả ủy khuất cũng như là nóng nảy bộc phát dâng lên mà ra. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao. Phanh phanh phanh. Bên ngoài vang lên mãnh liệt tiếng phá cửa, một thanh âm hung hãn đàn bà đành đá giận dữ hét. "Tiểu cậu! Tiểu cậu! Phản Thiên, cùng cái gì thời điểm?" vẫn chưa chịu dậy trẻ tuổi cái nước, không muốn ăn cơm à? Tiểu cậu, nhanh cút ra đây cho ta." Kho tủ bên trong mang theo một mặt mỏi mệt cùng thỏa mãn ngủ say răng Ngọc Yến đột nhiên bừng tỉnh. "A." Giang Ngọc Yến nhìn qua ngoài cửa sổ truyền đến chói mắt ánh nắng, nghe bên ngoài Giang lưu thị tiếp thân nô bộ giận mắng, tối hôm qua từng màn trong đầu từng cái hiện lên. "Ta không phải nằm mơ. Giang công tử đến xem ta rồi. Còn cùng ta." Giang Ngọc Yến vừa mừng vừa sợ, cũng bắt chấp bên ngoài phá cửa giận mắng nô bộc. Nàng cảm thụ thân thể đau nhức cùng bên cạnh tuyển lừa, nàng rốt định tự mình không phải nằm mơ. Di Hoa tiếp một. Trong óc nàng còn có Giang Phong quán đỉnh cho nàng một môn công pháp cùng cái khác một chút chiêu thức võ công, đồng thời nàng còn nhớ rõ Giang Phong từng nói với nàng. Nàng nghĩ ly khai, liền đi Giang phụ tìm hắn. Kỳ thật Giang Phong còn tại trong cơ thể nàng lưu lại một đạo vương quyền kiếm ý. Đạo kiếm ý này sẽ ở Giang Ngọc Hiến gặp nguy hiểm thời điểm kích phát, đủ để chạm tiên người. Mà lại một khi kích phát, Giang Phong liền có thể cảm nhận được. Lấy Giang Phong tốc độ, cơ hội trong nháy mắt liền có thể đổi tới. Không được, ta không thể chợt vật như vậy đi tìm Giang công tử, ta nhất định phải biệt hạ cùng Giang lưu thị, báo thủ, dùng gia sản của bọn hắn nợ mày nợ mặt đi gặp Giang công tử. Giang Ngọc Yến trong lòng quyết tâm, nghĩ đến Giang biệt hạc trong tay còn có một cái bà bối, theo cái gì lục nhâm thần xúc sắc, vừa vặn lấy được đưa cho Giang Phong làm lễ làm mặt. "Tiểu cẩu, Người chết, cho ta đem cửa đạp ra." Bên ngoài truyền đến người hầu không nhịn được thanh âm, Giang Ngọc Yến đem kia tuyển đỏ khăn lụa xem trừng thu vào trong lực thiếp thân nấp kỹ. Sau đó dễ dàng lấy đau nhức thân thể đứng lên. Nhỏ yếu thân thể mệt mại, nhu nhược nhán thần, tựa như một đóa chịu đủ tàn phá hoa chấm nhỏ. Nhưng nàng đôi mắt trố sâu lại mang theo một cố làm cho người không rét mà run "Đến rồi, ta cái này mở cửa." Giang Ngọc Yến hướng về phía bên ngoài hô. Hừ, nhanh mở cửa ra cho ta. Dáng ngủ nướng, xem ta như thế nào thu thập ngươi chó đồ vật. Thật sự là tiện bị tử. Một ngày không đánh đều không được. Chương 236, Yêu Nguyệt tiến vào phát trực tiếp ở giữa, Thủy Mâu Âm Cơ cùng Yêu Nguyệt thành hảo hữu, cầu nguyện phiếu. Tiểu cậu, nhanh lên mở cửa, lễ mà lễ mễ làm gì? Tìm đánh a. Két. Giang Ngọc Tiễn chịu đựng thân thể như tê liệt đau đớn mở cửa, liền thấy một cái trung niên phụ nữ hung thần ác sát trừng mắt nàng. Người này là sau, hơn nữa còn là Giang Lưu thị của hội thị Tân mỗi ngày đuổi tiếp trà tấn nàng. Nhìn thấy Giang Ngọc Yến mở cửa, trung niên nữ nhân đưa tay đâm Giang Ngọc Yến cái trán, liền muốn hảo hảo giáo huấn Giang Ngọc Kiến. Nhưng Giang Ngọc Yến trong mắt đột nhiên lộ ra một vòng tằm nhẫn, đưa tay liền bóp lấy trung niên nữ nhân cổ, di hoa tiếp một thi triển mà ra. Làm Giang Lưu thị của hội môn nha hoàn, trung niên nữ nhân cũng biết một ít võ công, miễn cưỡng có hậu thiên cảnh tu vi. Nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới Giang Ngọc Yến sẽ phản kháng, càng không có nghĩ tới Giang Ngọc Yến biết võ công. Bất ngờ không đề phòng, nàng không có chút nào sức phản kháng liền bị chế phục, thể nội công lực trong nháy mắt giống như thủy triều đổ xuống mà ra, bị Giang Ngọc Yến thôn vẽ trống Giang Ngọc Kiến trên mặt lộ ra một vòng khoái ý, trực tiếp bóp nát đối phương vết hậu, đưa đối phương vãng sinh tử lạc. Đục. Trung niên nữ nhân thi thể mềm mềm ngã xuống đất, Giang Ngọc Kiến cũng không có bất luận cái gì sợ hãi cùng khó chịu, có chỉ là báo thủ hài lòng. Đạp đạp. Giang Ngọc Kiến nhìn thấy một cái khác đầu bếp nữ đi tới, vội vàng đi theo ngã trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Đầu bếp nữ nhìn thấy ngã trên mặt đất trung niên nữ tử, ăn nhiều giận mình, không bằng nàng lấy lại tinh thần, Giang Ngọc Yến lần nữa xuất thủ, hút công lực của nàng sau đó đưa nàng mất chết. Nay tiên toán là thu chút lợi tức. Giang Ngọc Yến nhìn xem hai người thi thể, một mặt ý Sau đó trở lại kho tủ nơi hiệu lãnh, đem tự mình quần áo làm cho lộn xộn nhiều, Hoàng sợ nói: "Cứu mạng a, người tới đây mau, cứu mạng." Theo Giang Ngọc Yến la lên, Giang Biệt Hạc, Giang Lưu Thị, Giang Ngọc Phượng cùng người hầu đều nhau nhau đến. "Tiểu cầu, chuyện gì xảy ra? Ai giết nàng nhóm Giang Lưu Thị nhìn thấy tâm phúc của mình tỷ nữ bị giết, lập tức giận dữ. "Ta cũng không biết rõ, ta nghe được thanh âm tỉnh lại, liền thấy nàng nhóm đã chết." Giang Ngọc Yến trong mắt mang theo nước mắt, nu nu nhục nhục, đáng yêu nói: "Giang Biệt Hạc cùng Giang Lưu Thị nhìn thấy Giang Ngọc Yến lần đầu tiên, liền đã phát hiện Giang Ngọc Yến đã thất thân, mà lại tựa hồ bị dạy vào đến không nhẹ. Hẳn là gặp hái hoa tật, bị bạo lực. Trong đầu của bọn họ trong nháy mắt não bổ ra đêm qua có hái hoa tật đến, bạo lực hái Giang Ngọc Yến đóa này hoa trắng nhỏ. Chỉ là buổi sáng hôm nay còn không có rời đi liền bị hai cái đầu bếp lự phát hiện ra. Bởi vậy giết người diệt khẩu, bỏ trốn mất dạng. Về phần là Giang Ngọc Yến giết hai người, bọn hắn căn bản không có nghĩ tới. Di hoa tiếp một cái này, môn công pháp là một môn chuyên môn hấp thụ người khác công lực công pháp, uy lực rất mạnh, có thể so sánh Di Hoa minh ngọc thần công, Tiên giá y thần công nó ngoại trừ hít người công lực cái này đặc tính bên ngoài, chân khí 10 điểm nổi liễm, ngoại nhân rất khó coi ra tu luyện dị hoa tiếp một người công lực. Bọn hắn không có nhìn ra Giang Ngọc Yến có võ công, tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi Giang Ngọc Yến có thể giết hai cái có võ công đầu bếp nữ. Từng, bọn hắn công lực bị hút khô rồi. Giang Việt Hạc xem xét về sau, kinh ngạc nói: "Người này vậy mà lại hít người công lực võ công? Hút người công lực võ công?" Giang Lưu Thị cũng là giật mình. Trong giang hồ võ công như vậy cũng không nhiều, trong đó chứ danh con nàng cha nuôi Lưu Hỉ hấp công chi pháp. Thế Đạm Thần Hầu Chu vô thị hấp công đại pháp cùng Nhật Nguyệt Thần giáo tiền nhiệm giáo chủ Nhậm Nga hành hấp tinh đại pháp, còn có đại tổng tiêu giao phái Bắc Minh thần công các loại. Nhưng những người này đều là một phương đại lão, làm sao có thể chạy đến nơi đây hái hoa Giang ngọc yến, còn hít hai cái miễn cưỡng đặt tới hậu thiên cảnh cận bạ công lực. Một phen điều tra về sau, Giang Biệt Hạc mấy người cũng không có tra ra cái gì hữu dụng tin tức, đành phải tăng cường đề phòng, không giải quyết được gì. Về phần Giang Ngọc Yến như thế nào, cũng không ai để ý. Chỉ có Giang Ngọc Phượng lưu lại. Ngọc Yến, ngươi không sao chứ? Ta xem ngươi tựa hồ là thụ thương rồi. Thu tổn chỗ nào rồi? Rang Ngọc Phượng là loại kia tùy tiện, không quá thông minh hào sảng nữ tử, hơn nữa còn là cái hoàng hoa đại khuê nữ. Nàng tự nhiên không có danh biệt hạt cùng Rang Lưu thị nhãn lực, một cái nhìn ra Rang Ngọc Kiến thân thân. Danh biệt hạt cùng Giang Lưu thị cũng không có tuyên dương. Cái trước không muốn có hại Rang Ngọc Yến thanh danh, dù sao Rang Ngọc Kiến tốt xấu là hắn nữ nhi. Cái sau mặc dù vui nghe vui mừng Rang Ngọc Kiến bị hái hoa tạc cư hiệp, nhưng nàng cũng không muốn tuyên dương có hái hoa tạc sự tình, miễn cho huyên náo số sao, trên mặt bọn họ không ánh sáng. Bởi vậy, mọi người khác cũng chỉ biết rõ hai cái đầu bếp nữ bị giết, tin tức khác một mực không hiểu rõ. Ta không sao. Giang Ngọc Yến khoát khoát tay, vừa mới động, kết quả kém chút ngã sắp xuống. Còn nói không có việc gì, ngươi đi đường cũng tốn sức mà. Ta cho ngươi nhìn xem tổn thương. Giang Ngọc Phượng đem Giang Ngọc Yến đưa đến gian phòng của mình, trải qua một phen kiểm tra về sau, Giang Ngọc Phượng rốt cục minh bạch Giang Ngọc Yến là chuyện gì xảy ra. Thì ra là thế, xem ra cha cùng nương chi trước đã đã nhìn ra. Giang Ngọc Phượng nghĩ đến trước đó Giang biệt Hạc cùng Giang Lưu Thị biểu lộ, bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ là nghĩ đến mẹ nàng thái độ, nàng cũng lạ bất đắc dĩ. Dâm Tặc Ngọc Yến, ngươi yên tâm, đêm nay ngươi liền ở ta chỗ này, nếu là kia dâm tặc còn dám tới, Nhìn ta thay ngươi giết hẳn báo thủ. Giang Ngọc Phượng vừa thẹn vừa giận. Không có chuyện gì, bây giờ bộ quang, chắc hẳn hắn cũng không dám tới, đợi chút nữa mà ta liền trở về, không phải vậy phu nhân sẽ không cao hứng. Giang Ngọc Kiến yếu ớt nói. Kỳ thật trong nội tâm nàng chờ mong cái kia dâm tặc lại đến. Dù là nàng biết rõ cái này chỉ là hy vọng xa vời, nhưng nàng vẫn như cũ nghĩ quay về cái kia kho củi. Vạn nhất cái kia dâm tặc lại trở về nữa nha. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ngọc kiến ngươi xinh đẹp như vậy, khó đảm bảo tặc kia trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, đêm nay lại tới. Giang Ngọc Phượng vỗ bộ ngực cam luôn nói, "Ngươi yên tâm đi, mẹ bên kia có ta treo lên." Giang Ngọc Hiến không có nhiều lời, dù sao ban đêm nàng vẫn là phải trở về. "Ngọc Hiến, ngươi bị cái kia dâm tặc ghê tởm như thế thô bạo đối đãi, tại sao ta cảm giác ngươi tựa hồ cũng không thèm để ý?" Giang Ngọc Phượng lôi kéo Giang Ngọc Hiến tay, nhịn không được hiếu kỳ hỏi, "Có phải hay không tên dâm tặc kia dáng dấp rất đẹp trai? Thậm chí làm trực giác của nữ nhân, nàng cảm giác Giang Ngọc Hiến không chỉ có không tâm, thậm chí rất vui vẻ." "Đương nhiên rất đẹp trai, hắn thế nhưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử." Giang Ngọc Yến trong lòng ngọt ngào hạnh phúc nghĩ đến, bên trong miệng lại ung dung thản nhiên yếu ớt nói, ta cũng không thấy rõ hình dạng của hắn, việc đã đến nước này, ta thương tâm lại có thể như thế nào? Giống ta loại này đê tiện hạ nhân, có thể còn sống đã là thiên đại may mắn, đâu còn có thể quan tâm càng nhiều. Mặc dù Giang Ngọc Phượng đối Giang Ngọc Kiến rất tốt, nhưng Giang Ngọc Kiến cũng không dám tin tưởng nàng, càng sẽ không nói với nàng lời nói thật. Giang Ngọc Phượng nghe vậy, lập tức một trận lòng chua xót cùng ấy nãy. Giang Ngọc Kiến bị dâm tặc dạng này đối đái. nàng lại còn cảm thấy Giang Ngọc Kiến sẽ cao hứng. Nàng thật không phải là người. Kỳ thật nàng trực giác của nữ nhân không sai. Giang Ngọc Kiến xác thực thật cao hứng, thậm chí trước nay chưa từng có thỏa mãn cùng vui vẻ. Những thứ này Giang Ngọc Phượng đương nhiên sẽ không biết rõ, mà tại Giang Ngọc Yến cùng Giang Biệt Hạc bọn người đấu trí đấu dũng báo to diễn kia lúc, Giang Phong đã tiến về Dĩ Hoa cung, làm xong Giang Ngọc Yến. còn lại còn có yêu nguyệt cái bệnh này tiểu, dạn đỡ rở là bệnh, cần trị tận gốc. Tú Ngọc cốc bên ngoài, có một cái to lớn hồ nước, tên Tú Ngọc hồ. Tú Ngọc Chu Vi hồ vây đã lở mở, vô số giang hồ nhân sĩ tụ tập, bởi vì bọn hắn cũng muốn nhìn một chút trong truyền thuyết Thần Thủy cung, cung chủ Thủy Mâu Âm Cơ cùng Dĩ Hoa cung đại cung chủ một trận chiến kinh thế. Mặc dù một trận chiến này khẳng định không cách nào cùng Giang Phong tại động đỉnh hồ đại chiến mấy vị cái thế thiên nhưng cũng là võ lâm bên trong hiếm thấy thực sự, phải biết Thủy Mâu Âm Cơ tuổi tác so Yêu Nguyệt lớn hơn một chút, thành danh sớm hơn, thực lực thâm bất khả trắc, mà Yêu Nguyệt đạt được Giang Phong trợ giúp, thực lực đồng dạng đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ hai người có thể nói là đại minh giang hồ nữ tính cường giả bên trong kiêng đỉnh nhân vật. Mặc dù hai người tại phát trực tiếp ở giữa nói là Di Hoa cung, nhưng đại tông sư cường giả có tiệt giang ngăn nước chi vĩ lực, Yêu Nguyệt cùng Thủy Mâu Âm Cơ chiến đấu, Di Hoa cung tất nhiên sẽ bị nghiêm trọng phá hư. Bởi vậy, mọi người để đo, chiến trường chắc chắn sẽ ở chỗ này. Nghe Thủy Mâu Âm Cơ tu luyện Thủy thần công, Võ công của nàng là từ thủy bên trong luyện ra được. Lực lượng của nàng cũng đang cùng thủy, xem ra mặc dù nhu hòa bình tĩnh, lại là không gì không phá, không gì có thể cản, giọt nước đã có thể mặc dai, hồng thủy hơn có thể núi cao di hình, thành thị hủy diệt, uy lực vô song. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng ngón tay cái vớt ve khẽ miệng một vòng sợi râu, nhiều hứng thú nói: "Yêu Nguyệt cung chủ tuyệt thế trưởng pháp di hoa tiếp ngọc, cũng uy lực tuyệt luân trưởng pháp, thật sự là chờ mong hai người giáo thủ." Sờ lưu hương trong tay quả xếp nhẹ lay động, đột nhiên lông lên, nói: "Đến rồi." Hắn vừa dứt lời, bình tú ngọc trên hồ, nhiên có một cái cột nước phóng lên trời dâng lên ba trượng về sau, mới bốn phía tràn ra. Ngay tại cột nước này đỉnh, lại quanh chân ngồi ngay thẳng cái người áo trắng. Mặt trời mới mọc rắn lạ, cột nước cũng loẻ loẻ phát ra ánh sáng. Xa xa xem ra, liên phượng Phật Bạch Tỷ Quan Âm từ đáy hồ phi thăng, ngồi ngay ngắn ở một tòa thất bảo liêu li trên đài sen, pháp tướng trang nghiêm, làm cho người không dám ngước mộ. Trung quanh tất cả ầm ĩ thanh âm cũng trong nháy mắt an tĩnh lại, mọi người cùng đánh đánh nhìn về phía Tú Ngọc hồ Trung tâm. Giữa thiên địa Phượng Phật chỉ còn lại có cái này như gương Tú Ngọc hồ, trên hồ tòa sen, chỗ ngồi pháp tướng. Lục Phụng, Sở Lưu Hương, Thượng Quan Hải Đường, Đoạn Thiên Ngai Vân La quận chúa bọn người, ngửa mặt mà trông, bọn hắn mặc dù đi nhiều thấy rộng, giờ phút này cũng không nhịn được vì đó nín hơi run chân, thần hồn bay qua. Đây chính là thủy mâu âm cơ a. Không có người nói chuyện, nhưng tất cả người náo hải bên trong đều không hẹn mà cùng hiện hiện cùng một cái ý niệm. Thủy mâu âm cơ rất là cao lớn. Cái này cao lớn không phải nam nhân lưng hùm vai gấu loại kia cao lớn, mà là nữ nhân đặc hữu cao lớn. Cao là cao gầy, cực kỳ vĩ đại. Nói ngắn gọn chính là như ma quỷ dáng vóc. Nàng có một đôi rất ánh mắt lớn, rất đậm mày, cái môi cứng chắc. Thất Mộng thận trọng đóng chặt lại, cho thấy nàng là cái rất có nghị lực cùng quyết tâm người. Mặt nàng không có ngọc nương tử, đôi nam vi khuynh thành tự thế, nhưng nhìn qua có một loại khiếp người uy nghiêm, ánh mắt của nàng càng hiện ra nàng luôn luôn là duy ngã độc tôn, cho tới bây giờ cũng không người nào dám phản kháng nàng. Anh, đúng lúc này, Tú Ngọc Cốc Di Hoa cung bên trong dâng lên một đạo chống lại cường đại khí tức. Trong chốc lát, một đạo tại thủy mâu âm cơ trước mặt có vẻ dáng vóc có chút nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng khí thế lại không gì sánh được vị thân ảnh xuất hiện tại thủy mâu đối diện. Yêu Nguyệt tay đặt tại bụng dưới, loan trang cao quý bên trong mang theo một cổ bệ nghệ thiên hạ cổ cao lãnh lão. Bốn mắt nhìn nhau. Hai người cũng có dũng khí gặp được đồng loại, hoặc là anh hùng tiếc anh hùng cảm giác. Yêu Nguyệt, ngươi rất không tệ, quả nhiên không có làm cho bạn cũng thất vọng. Thủy Mâu Âm Cơ nhìn thấy Yêu Nguyệt, con mắt tựa hồ có dũng khí dị sắc bốc lên. Người cũng không tệ. Yêu Nguyệt lạnh lùng nói, mặc dù bây giờ đại tông sư hậu kỳ Thủy Mâu Âm Cơ tại Yêu Nguyệt trước mặt không đáng giá nhất tới, nhưng Yêu Nguyệt biết rõ, nếu như không có gia phong, nàng nguyên bản thực lực không phải là đối thủ của Thủy Mâu Âm Cơ. Đương nhiên, nàng cũng không phải là không bằng Thủy Mâu Âm Cơ, mà là nàng tuyệt tác so Thủy Mâu Âm Cơ nhỏ không biết. Cho dù không có gia phong, Đối năng đến thủy mâu âm cơ ở độ tuổi này, Minh Ngọc thần công tất nhiên có thể đạt tới tầng thứ 9, nàng có lòng tin đánh bại thủy mâu âm cơ. Bởi vậy, đối với thủy mâu âm cơ thực lực, Yêu Nguyệt cũng là công nhận. Yêu Nguyệt, bản cung đối ngươi có thể nói mới quen đã thân, không bằng chúng ta kết làm kim lan tỉ muội, cùng một chỗ tiêu giao tự tại, không thể so với đi theo những nam nhân xấu kia tốt." Thủy Mâu Âm Cơ nhìn qua Yêu Nguyệt nói, nàng ưa thích nữ nhân, cứu hận nhân, hôm nay nhìn thấy Nguyệt, liền rất Đương nhiên, nàng không dám để cho người khác biết rõ nàng là cái biến thái nữ nhân, ưa nữ nhân. Bởi vậy dự định trước Yêu Nguyệt trở thành Nói nhảm nhiều quá. Yêu Nguyệt đưa tay một trường vô tới. Đây là tiện tay một trường, dùng không đến một thành lực. Tú Ngọc Hồ nhắc lên sóng to gió lớn. Thủy mầu âm cơ thủ trưởng vung lên, lực lượng như sóng chiều mới nổi lên, bành trướng không dứt. Hai cỗ tuyệt cường trưởng lực va chạm, tại Tú Ngọc Hồ trung tâm nổ tung, nhắc lên vạn trường bỏ nước. Vô số quần chúng vây xem chừng to mắt, ngừng thở, sợ bỏ lỡ một tơ một hảo. Cái gặp thử một chiêu xong xôi. Hai người tại Tú Ngọc trong hồ chiến đến cùng một chỗ. Nguyên bản coi như bình tĩnh hồ Lập tức lên mảnh liệt sóng lớn, liền phảng phất trời trong gió nhẹ bờ biển, đột khởi bạt phong, gió đang gào thét, biển cũng tại gào thét. Lại phảng phất tới hai đầu thượng cổ hồng hoang lúc giao long, ngay tại trong biển làm ngồi chết vật lộn. Yêu Nguyệt cung chủ cùng Thủy Mẫu âm cơ chiến đấu mặc dù không bằng Giang Phong cùng mấy vị cái thế thiên nhân chiến đấu như vậy kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Thủy Mậu âm cơ tiên tiên trưởng lực bành trướng như nước thủy triều thật sự là lợi hại. Sở Lưu Hương tan thản nói, năng loại này trưởng lực có thể làm đối phương không những không thể chống đỡ, cũng không thể lui, giống như là đã giấn thân vào hồng lưu bên trong người chỉ có ra sức đi ngược dòng nước, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, chỉ là nghĩ lui xuống đi trầm cậu khí, như vậy thì lập tức muốn bị hồng thủy cuốn đi, chết không có chỗ chôn. Đúng vậy a. Lục Tiểu Phụng gật gật đầu, thủy mâu âm cơ trưởng lực bành trướng như nước thủy triều, yêu nguyệt cung chủ di hoa tiếp ngọc cũng là cường mãnh vô song, đáng tiếc yêu nguyệt cung chủ quá mạnh, cho đến nay tựa hồ hoàn toàn không dùng lực. Yêu nguyệt cung chủ đã đạt đến đại tông sư đỉnh phong, mà lại đã tại đại tông sư đỉnh phong đi được rất xa, thể nội ẩn, ẩn, ẩn một cỗ làm người sợ hãi lực lượng đáng sợ, một khi phát, đem trời lở đất. Ngươi tại nhục nhã ta sao? Thủy Mẫu Âm Cơ tự nhiên cũng cảm nhận được Yêu Nguyệt cũng không dùng ra toàn lực, vừa thẹn vừa giận. Nàng có thể bại, có thể chết, nhưng không thể đủ. Bạn cung thành toàn ngươi. Yêu Nguyệt nhãn thần nุ่ง tụ, trắng nón hoàn mỹ ngọc thủ đột nhiên một chưởng đánh ra. Oanh! Tú Ngọc Hồ trong nháy mắt bị chia làm hai nửa, Thủy Mẫu Âm Cơ ngã vảy trời cao, thân hình cao lớn giống như diều bị đứt dây bị một cái đánh bay ra ngoài. Ùng ục cùng ục. Vũ Tạng Lục phủ đã hoàn toàn bỡ, ánh lộ ra một vòng nụ cười sở. Trên lệch quá xa, Nàng hoàn toàn không có chút nào ngăn cản lực. Oanh! Thủy Mẫu Âm Cơ nện vào một cái lồng ngực áp, Giang Phong bản năng đưa tay tiếp được. 36 thêm dế, vừa tới liền đã kết thúc. Ca. Hắn theo Giang Ngọc Yến nơi đó bước ra ly khai sau liền hướng Di Hoa cung mà đến, không nghĩ tới vừa tới liền thấy giao đấu kết thúc. Thủy Mậu Âm Cơ như là một cái phá bút bê vại bị yêu nguyệt một trường đánh bay tới. Làm người tốt Giang Phong, tự nhiên không còn né tránh, nhường Thủy Mẫu Âm Cơ nện vào trong nước. Một trường này thật đúng là hoác. Mắt nhìn Thủy Mẫu Âm Cơ, Giang Phong trong nháy mắt hiểu rõ thương thế của đối phương. Nếu như hắn không xuất thủ cứu giúp, cho dù lấy Thủy Mẫu Âm Cơ công lực, cũng không kiên trì được bao lâu liền sẽ một mệnh o hô. Giang Phong, Thủy Mẫu Âm Cơ bị Giang Phong ôm vào trong lực, nhìn qua đối phương kia tuyệt thế vô song khuôn mặt, chợt phát hiện nàng tựa hồ cũng không ghét cửu hận Giang Phong. Kỳ thật nàng ưa thích nữ nhân, cứu hận nam nhân, chỉ là tâm lý tác dụng thôi. Trong nguyên tắc hái hoa tạc hùng nương tử đến thần thủy cung, Thủy Mẫu Âm Cơ coi hùng nương tử là thành nữ nhân nhân tính, kết quả phát hiện đối phương là nam nhân, nhưng cuối cùng cũng không có giết ngược lại yêu tử, không thể tự kiềm liền nguyên tắc không lắm, bởi vì trưởng kỳ đợi tại không có nam nhân địa phương. Tâm lý tự nhiên sẽ vặm mèo có thiếu hay không? Giang Phong nhìn xem đi vào trước mặt Yêu Nguyệt, hỏi: "Người là Yêu Nguyệt Đả Thương, nếu như Yêu Nguyệt muốn giết thủy mâu âm cơ, Giang Phong cũng sẽ không vì thủy mâu âm cơ cùng Yêu Nguyệt đối địch. Công bằng là võ, chết sống có số giàu có nhỏ trời." Hắn cùng thủy mâu âm cơ lại không giao tình, huống chi hắn nếu là không có nhớ lầm, thủy mâu âm cơ tại phát trực tiếp ở giữa còn giống như phun qua hắn. "Cứu nàng đi." Yêu Nguyệt gật gật đầu. Nàng đối thủy mâu âm cơ ấn tượng rất tốt, thủy mâu âm cơ mới vừa rồi còn muốn theo nàng kết nghĩa kim đây. Đương nhiên Nếu như nàng biết rõ thủy mâu âm cơ, nhưng thật ra là coi trọng sắc đẹp của nàng, nàng có lẽ liền không nghĩ như vậy. Nàng vừa mới toàn lực một chưởng cơ hồ đánh chết thủy mâu âm cơ. Cũng là bởi vì nàng nhìn thấy Giang Phong tới, nàng biết rõ có Giang Phong tại. Thủy mâu âm cơ không chết được. Bởi vậy, nàng cũng thỏa mãn thủy mâu âm cơ nguyện vọng, toàn lực một chưởng. Giang Phong ôm thủy mâu âm cơ cùng yêu nguyệt đạp không mà đi, lưu lại còn chưa lấy lại tinh thần ăn dưa của chúng. Thật là lợi hại. Yêu Nguyệt Cung chủ toàn lực xuất thủ, thủy mâu âm cơ hoàn toàn không có sức phản kháng. Quá mạnh. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử gia tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Có thiên hạ vô địch Giang Phong tự mình chỉ điểm, yêu nguyệt cung chủ thực lực tự nhiên không thể coi thường. Ai nói Giang Phong thiên hạ vô địch, người đem chúng ta buổi nữ hiệp để ở nơi đâu rồi? Buổi nữ hiệp lại như thế nào? Giang Phong chuyển luân chi thuật thi triển, 10 cái buổi nữ hiệp cũng phải quỳ. Tin hay không Giang công tử một trưởng vỗ chết các ngươi? Xuyệt. Di Hoa cung. Ngọc Lang, tỷ tỷ, Liên Tinh tiến lên đón. Tinh nhi. Giang Phong cười, cười, mang theo thủy màu âm cơ đi trước hương. Vạn nhất thở, muốn lại cứu sống, độ khó kia liền lớn. Đến, mập miệp. Giang Phong lấy ra lấy thiên hương đậu khấu hữu chế sinh mệnh rượu cho Thủy Mẫu Âm Cơ uống một ngụm, sau đó vận công giúp Thủy Mẫu Âm Cơ lên hóa. Lại thi triển kim châm độ huyết chi thuật, giúp Thủy Mẫu Âm Cơ trấn vỡ ngũ tạng lục phủ khôi phục. Thủy Mẫu Âm Cơ toàn bộ hành trình chỉ là kinh ngạc nhìn qua Giang Phong, cũng không biết rõ là choáng váng, vẫn là đang suy nghĩ gì. Tùy ý Giang Phong giày vò. Các loại Giang Phong ly khai về sau, một mình nằm ở trên giường Thủy Mẫu Cơ dần dần lấy lại tinh thần, phát hiện thể nội thương thế đã không sai biệt lắm khôi phục. chỉ cần ăn dưỡng mấy ngày, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thật là lợi hại y thuật. Thủy Mẫu Âm Cơ sợ hãi phục. Chính nàng thương thế chính nàng rõ ràng, có thể nói một chân bước vào quỷ môn quan. Cho dù những cái kia danh chấn thiên hạ thần y muốn chữa khỏi hắn, sợ là cũng muốn tốn hao chín châu hai hổ chi lực. Mà Giang Phong chữa khỏi thủy mâu âm cơ tổn thương sau liền không tiếp tục để ý, Ô Diêu Nguyệt liên tinh cùng một chỗ giữa ban ngày tu luyện. Giang Phong đem tinh nguyệt thần kiếm tặng cho yêu nguyệt cùng liên tinh, làm cho hai người rất là vui sướng. Từ khi buổi năm vi câu kia chửi bậy bị hoàng dung truyền ra về sau, không cam lòng yếu thế yêu nguyệt mình, còn có chơi, phối hợp nàng diễn xuất. Nhưng lần này Giang Phong có cái khác mục đích, cũng sẽ không để cho nàng nhóm. Hai người liên thủ cũng hoàn toàn không phải Giang Phong đối thủ. Ngọc Lang, ngươi cảm thấy mượn nô, Hà Lộ nàng nhóm thế nào? Yêu Nguyệt rượi vào trong ngực Giang Phong, một đôi đôi mắt đẹp nhìn qua Giang Phong con mắt. Rất tốt a. Giang Phong không mặn không nhạt trả lời. Mai Lan chúc cục đây. Yêu Nguyệt đột nhiên mở miệng. Rất thuận. Anh cũng rất tốt a. Giang Phong nói lộ ra miệng, vội vàng che giấu nói. Xem ra Vu Hành Vân thật đúng là đem nàng nhõm cũng đưa ngươi à. Yêu Nguyệt nói, đối với Vu cùng Giang Phong sự tình, Phong cũng không có dấu giếm nàng. Ăn dấm rồi." Giang Phong méo méo yêu nguyệt tuyệt mỹ động lòng người hồng nhan gương mặt xinh đẹp, trêu chọc nói, "Dù sao yêu nguyệt hiện tại cũng không có lực khí đánh người, mà lại hỏa khí cũng bị làm hao mòn sạch sẽ. Bản cung thân phận gì? Sẽ cùng Vu Hành Vân mấy cái tỷ nữ ăn dấm." Yêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Không phải liền là mấy cái nữ tỷ sao? Ta đem Nguyệt Nô nàng nhỏ cũng đưa ngươi, cái này Di Hoa cung là của ta, cũng là ngươi, ngươi muốn cái nào đều được." Nàng cũng không thể yếu đi Vu Hành Vân kia yêu nữ, mà lại bởi vì Giang Phong không để cho các nàng, nàng nhỏ cảm giác không chịu được nổi. Bởi vậy Ưu Nguyệt mới chuẩn bị đem tự mình thiếp thân thị nữ đưa cho Giang Phong. Dù sao thời đại này, thiếp thân thị nữ chính là động phòng nha hoàn. Như thế, vừa đến, hiển lộ rõ ràng nàng không phải bụng dạ hẹp hỏi ghen tị người, không thể so với Vu Hành Vân chiến lệch. Thứ hai, Hoa Nông Nguyệt các loại di hoa cung đệ tử đều là nàng người, cùng hắn nhường Giang Phong đi bên ngoài khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, còn như Giang Phong tại di hoa cung chơi. Thứ ba, Giang Phong bên người nhiều một ít nàng người, nàng chính cung vị trí cũng ổn. Liên tinh An tính gối lên Giang Phong trong lực, cũng không nói chuyện. Kỳ thật tại Giang Phong thái độ khác thường xuất ra chân thực lực nàng nhón không thể chống đỡ được lúc Liên Tinh liền đoán được Giang Phong khả năng có cái khác dự định, mà lại hơn phân nửa nghĩ thu hắn nữ nhân hắn, Yêu Nguyệt cũng đoán được, cho nên mới chuẩn bị đem mình người kín đáo đưa cho Giang Phong. Yêu Nguyệt hỏi Mai Lan chút lúc, Giang Phong nhìn như nói lộ ra miệng, nhưng liên tinh minh mạch. lấy Giang Phong trí tuệ, căn bản không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này, hiển nhiên là phép kích tướng kích Yêu Nguyệt. Vũ Hành Vân cũng đưa tỉ nữ, người còn không mau đưa, không đưa liền ra vẻ mình không đủ lớn độ, yếu đi Vu Hành Vân một đầu. Ở thời đại này, chính cung cũng coi trọng rộng lượng, bình thường đều sẽ chủ động cho mình phu quân tu sếp tiểu thiếp cái gì. Nếu không liền sẽ bị người nói ghen tị cái gì. Nguyệt Nhi, ngươi thật tốt." Giang Phong ôm lấy Yêu Nguyệt, chuẩn bị cho nàng ức điểm điểm bát thượng. "Ngươi đi tìm Nguyệt Nô đi." "Nô, các ngươi đại cung chủ đây." Thủy Mâu âm cơ ngủ một, một lát, có chút ngồi không yên, hướng về phía phụ thị thị nữ hỏi. "Đại cung chủ đang bế quan tu luyện." "Nhị cung chủ đây." "Nhị cung chủ cũng đang bế quan tu luyện." "Giang Phong đây." "Giang công tử cũng đang bế quan tu luyện." Thủy Mâu cơ nhíu nhíu mày, có chút kỳ bái. "Đem nàng để ở chỗ này mà kệ. Tất cả đều bế quan tu luyện, không sợ tại nàng Di Hoa cung làm chuyện xấu." Nang mặc dù không phải yêu nguyệt một chiêu chi địch, nhưng cái này Di Hoa cung ngoại trừ yêu nguyệt liên tinh cùng Giang Phong, không có người chống đỡ được nàng một chiêu. Thủy Mâu Âm Cơ lại hỏi: "Kia bọn hắn cái gì thời điểm xuất quan?" Có lẽ rất nhanh, có lẽ ngày mai, nô tài cũng không rõ ràng. Người đi xuống đi. Thủy Mâu Âm Cơ đổi thị nữ lui ra, trong lòng âm thầm suy nghĩ: "Ngắn như vậy thời gian, cũng không giống Bế Quan tu luyện, mà lại bản cung còn ở nơi này, bọn hắn làm sao có thể toàn bộ Bế Quan tu luyện? Khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong." Đến ban đêm, Thủy Mâu Âm Cơ vẫn không có nhìn thấy yêu nguyệt liên tinh cùng Giang Phong, nhịn không được lặng lẽ ly khai chuẩn bị âm thầm xem xét, nhìn xem bọn hắn làm cái quỷ gì. Nàng thương thế cơ bản khỏi hẳn, có đại tông sư hậu kỳ tu vi nàng tự nhiên không phải di hoa cùng phổ thông đệ tử có thể phát hiện. Rất nhanh, Thủy Mẫu Âm Cơ liền ngầm trộm nghe đến yêu nguyệt thanh âm, chỉ là thanh âm kia có chút kỳ quái, làm cho trong lòng nàng càng thêm hiếu kỳ. Nàng gặp cửa ra vào có người, liền lặng lẽ bay lên nóc nhà. Thủy Mẫu Âm Cơ, cái này nữ nhân muốn làm gì? Giang Phong không giống Tinh đã không thừa chú ý xung Âm Cơ thăm dò nơi này thời điểm, hắn liền đã cảm ứng được. Bất quá hắn giờ phút này cũng không có rảnh để ý tới mà lại hắn cũng tò mò thủy mâu âm cơ muốn làm gì. A. Thủy mâu âm cơ nhìn thấy Giang phòng, yêu Nguyệt cùng Liên Tinh ba người tu luyện, lập tức sợ ngây người. Đây chính là bế quan tu luyện. Ai? Yêu Nguyệt mặc dù không có dư thừa tinh lực, nhưng dù sao cũng là đại tông sư đỉnh phòng cường giả tuyệt thế. Thủy mâu âm cơ bởi vì kinh ngạc, hô hấp dồn dập, trong chốc nhoáng này liền bị Ưu Nguyệt cho bắt được. Nàng đưa tay một chưởng. Thủy mâu âm cơ liền từ nóc nhà đập xuống, há mồm phun ra một ngụm huyết, lại bị bị thương nặng. Thủy mâu âm cơ. Ưu cùng Liên Tinh đã phủ thêm vấy rải. Nhìn qua trên mặt đất chật vật không chịu nổi thủy mâu âm cơ, cũng là không tính quá ngoài ý muốn. Xuất thủ thời điểm, nàng nhóm liền đã có chỗ suy đoán. Thật sự là muốn chết. Yêu Nguyệt vừa thẹn vừa giận, quắc, nói, "Ngươi tới đây có mục đích gì?" Chỉ là nghe nói các ngươi cũng đang bế quan, thiếu kỳ mà thôi. Muốn giết cứ giết. Thủy mâu âm cơ rất là kiên cường. Muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy. Yêu Nguyệt nghĩ đến tự mình mới vừa rồi bị thủy mâu âm cơ nhìn thấy, đơn giản quá mất mặt. Một trưởng vỗ chết thủy mâu âm cơ đơn giản lợi cho nàng quá rồi. Còn Lãng Phí Giang trước đó đem nàng cứu sống, nàng cũng phải để thủy mâu âm cơ so với nàng hơn mất mặt nghĩ đến thủy mâu âm cơ cừu hận nam nhân, yêu nguyệt đột nhiên hiện hiện một thật to gan ý nghĩ, ân tứ mạng, liền lấy thân báo đáp đi. Vừa vận nàng có chút gánh không được, mà lại nàng đối thủy mâu âm cơ cũng có dũng khí anh hùng cùng chung trí hướng cảm giác. Vừa vận đem nàng lấy được, ngày sau giúp nàng cùng một chỗ đối phó Đông Phương bất bại cùng Vu Hành Vân kia hai cái yêu nữ, Người muốn làm gì? Thủy mâu âm cơ như mày, bị yêu nguyệt ánh mắt nhìn đến dùng mình. Ngày sau người liền biết rõ, Giang Phong, vẫn là ngươi sẽ chơi. Thời gian dung dung, lại đến phát trực tiếp thời gian. Giang Phong đột nhiên phát hiện, hắn lại bị yêu nguyệt hãm tại Di Hoa cung đằng đẵng một tháng. Trước đó hắn còn đáp ứng Vu Hành Vân đi Thiên Sơn Phiếu Miểu Phong, kết quả cứ thế mà bị yêu nguyện cho làm thất tín. Cái này nữ nhân cùng ta chơi tâm cơ rồi. Giang Phong nuốt nước thẹn, có chút đoán không ra, là trùng hợp. Vẫn là yêu nguyện nguyệt đamưu túc trí, giết người vô hình, bất quá hắn có thể tưởng tượng. Thả Vũ Hành Vân bổ câu, lần sau đi sợ là không phế bỏ một cái thận cũng đi không được. Thiên Sơn Phiếu Miểu Phong, Linh Thú Cung. Sư tỷ, ngươi xem đi, ta liền nói nam nhân miệng gạt người quỷ. Lý Thu Thủy đứng tại Vu Hành Vân bên cạnh, cười nói: Nghe nói Giang công tử đi Di Hoa cung liền lại không có ra, giống như thủy mẫu âm cơ cũng tại Di Hoa cung không có ra. Cái này ghê tởm hỗn đản, khẳng định là bị yêu nguyện kia yêu nữ cho mê linh hồn nhỏ bé. Vũ Hành Vân nghiến răng nghiến lợi, trong lòng quyết tâm, các loại giang phong lần sau tới, nhất định phải hắn biết rõ lợi hại. Yêu nguyện. Lúc này, trên trời cao, hào quang vật trượng, trời quang mây tạnh, pháp trực tiếp ở giữa mở ra. Phúc Uy Tiêu cục Lâm Bình Chi gia nhập phát trực tiếp ở giữa. Giáo giáo chủ Đông Phương bất bại gia nhập pháp trực tiếp ở giữa. Tiêu Phong gia nhập pháp trực tiếp ở giữa. Trí Tôn Minh nhậm Thiên Hành gia nhập phát trực tiếp ở giữa. Hải Sa cung luyện Sích Tuyết gia nhập phát trực tiếp ở giữa. Tuyết Nguyệt thành lý Hàn Y gia nhập phát trực tiếp ở giữa. Theo phát trực tiếp mở ra, Cửu Châu đại lục sớm đã chờ đã lâu võ giả nhau nhau tràn vào phát trực tiếp ở giữa. Bất bại ngoan đồng cổ Tam Thông, ha ha ha, rốt cục lại đợi đến phát trực tiếp bắt đầu. Huyết Đao lão tổ, không biết rõ lần này tuyệt đại song tiêu là phát trực tiếp cái gì? Chẳng lẽ là hai cái tuyệt thế tiêu? Thất địch, trực tiếp, nhớ phi, chủ chết có phải thật vậy hay không? Vân La cô chúa, là thật, bất quá thủy mâu âm cơ cũng rất lợi hại, hắn trưởng lực bành trướng như nước thủy triều, phi thường cường đại, đáng tiếc yêu nguyệt cung chủ quá mạnh. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, nghe nói hùng bá tại thiên hạ hội bày ra thiên la địa vống vẫn là để bộ kinh vân mang theo khủng tử chạy trốn. Đoản Lãng, nói cho các ngươi biết một cái thú vị tin tức, coi như kia thiên lâm gần chạm vào tối, ta đưa khủng tử ta yêu một cái củi, ha ha. Bộ Kinh Vân, Đoản Lãng, chó trộm, ta muốn đem ngươi chém thành thần, Đoản Lãng, ta không đội trời với ngươi. Quyết tính, đây là cái gì tình huống? Đào Hoa đạo hoàng dung Ngươi nói kìa, kiếm thần cùng bộ kinh vân trời vừa tối, liền linh hồn trao đổi, mà khổng từ bên trong ta yêu một cái tủi, ngươi nói sẽ như thế nào? Huyết Đao lao tổ, ta đang nghĩ, khủng từ đêm đó có hay không theo nhiếp phong danh tự. Nếu là như vậy, thì càng có ý tứ. Bộ kinh vân, Huyết Đao lao tổ, ngươi một chết. Huyết Đao lao tổ, kích động như vậy. Xem ra khủng từ 89 phần 10 kêu nhiếp phong danh tự, ha ha ha, thú vị thú vị. Đoạn Lãng, Đoạn Lãng. Bộ kinh vân ngửa mặt lên trời khét, một người đứng tại thác nước phía dưới, điên cuồng cá. Đối Đoạn Lãng gọi là một cái khắc cốt minh tâm thần Sở so hùng bá còn có thể hận, hắn không giết Đoạn Lãng, thế không là người. Đoạn Lãng, một bên khác kiếm thần đồng dạng đối Đoạn Lãng hận đến nghi răng, làm cho hắn trong ngoài không phải người. Chết để sát tử, hắn hiện tại cũng không dám đi tìm sở sở. Hắn nuôi Đoạn Lãng hận ý giống như nước sông cuồn cuộn, giả dĩnh không dứt. Chư Thiên Phát trực tiếp vấn đáp trò chơi sắp bắt đầu. Xin tất cả bài thi người tiến vào phát trực tiếp ở giữa. Tại mọi người nhiệt nghị bên trong, phát trực tiếp ở giữa uy nghiêm lớn thanh vọng Cửu Châu, Giang mình trước hiện hiện một cái màn sáng. Phía trên có hai lựa chọn. Phải chăng tiếp tục tham dự phát trực tiếp Đoạn Lãng cùng Minh Nguyệt đều chiếm được chỗ tốt không nhỏ, không muốn tiếp tục bảo hiểm, cũng lựa chọn từ bỏ. Giang Phong tiến vào phát trực tiếp ở giữa, nhìn thấy chỉ có Giang Phong, đám người bây giờ cũng không ngoài ý liệu. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, không biết rõ lần này tuyệt đại song tiêu là ai, không phải là cùng loại Nhất Phong, Bộ Kinh Vân loại này. Nho nho thiếu niên dương quá, nghĩ không ra cũng phát trực tiếp bộ quăng, Bộ Kinh Vân cùng kiếm thần vẫn là không có đào thoát nguyên bản vận mệnh. Thành thị phi, cũng coi như không tệ, lần này không phải sợ sợ, mà là khổng tử, mà lại nếu như theo huyết mạch trên nói, Bộ Kinh Vân cũng không tính bị sinh a. Huyết đau lão tổ, Vấn đề này có chút phức tạp, cần xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Lão ngoan đồng Chu Ba Thông, không biết rõ lần này sẽ rút đến nào may mắn người xem. Lần này phát trực tiếp vấn đáp, Đoạn Lãng, Minh Nguyệt bảo quyển, đem mới tăng 4 vị may mắn người xem. Xin tất cả người xem chú ý, sắp rút ra mới tăng may mắn người xem. Di Hoa cung. Giang Phong đã tiến vào phát trực tiếp ở giữa. Tuyệt đại song kiêu, không biết rõ là như thế nào song kiêu. Thủy Mẫu Âm Cơ đứng tại yêu nguyệt bên cạnh, mặt mày tỏa sáng, một đôi uy nghiêm kiếp người đôi mắt đẹp mang theo một vòng hiếu kỳ. Trải qua đoạn này thời gian rèn luyện, nàng cùng Diêu Nguyệt Triệt để trở thành bằng hữu tốt, mà nàng cũng rốt cục minh bạch, nguyên lai nam nhân cũng không phải nàng tưởng tượng như vậy làm cho người chán ghét. Diêu Nguyệt xem như giúp nàng mở ra một mảnh toàn bộ thiên địa mới. Đương nhiên, một đạo quang rơi xuống, Yêu Nguyệt biến mất không thấy gì nữa. Yêu Nguyệt, Thủy Mâu Âm cơ dần mình, không nghĩ tới vậy mà trùng hợp như vậy vừa vận trọn chúng yêu Nguyệt. Độc lạ gì, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nhà bà. Chương 237, Ngụy Vô Nha dọa khóc hùng nhân, phiếu. Quy tiểu bạch Không phải liền là vận khí tốt tiến vào phát trực tiếp ở giữa sao? Nhìn qua phát trực tiếp trong phòng vang dội Cựu Châu Giang Phong, Ngụy Vô Nha vốn là mặt xấu xí bảng vô cùng sung mãn gan hét, nếu như ta có thể đi vào phát trực tiếp ở giữa, khẳng định so cái này tiểu bạch kiềm mạnh. Mặc dù Giang Phong đã là thiên nhân đại lão, có thiên hạ vô địch thanh danh tốt đẹp, nhưng Ngụy Vô Nha vẫn như cũ không phục, bởi vì Giang Phong đoạt hắn yêu mến nhất nữ thần, Yêu Nguyệt. Nếu như Giang Phong không phải tiến vào phát trực tiếp ở giữa, hắn đã sớm đem Giang Phong đầu cũng cho đánh nổ. Đột nhiên, một đạo quang rơi xuống, Ngụy Vô Nha biến mất tại Quy Sơn, Giang biệt học phủ đệ. Tuyệt đại song Kêu. Giang Việt Hạc nghĩ đến lần này phát trực tiếp nội dung, trong lòng chẳng biết tại sao có dũng khí không hiểu bất an. Đột nhiên, một đạo quang rơi xuống, Giang biệt Hạc biến mất tại phủ đệ. Đại Nguyên, phần lớn, không biết rõ lần này sẽ rút đến ai. Hoắc đô chuyển tay quả sát, nhiều hứng thú nói. Vừa dứt lời, một đạo quang rơi xuống, Kim Luân Pháp Vương biến mất tại nguyên chỗ. Sư phụ, Hoắc đô cùng Đạt Nhĩ Ba đều là giận mình, không nghĩ tới vậy mà rút được bọn hắn sư phụ. Yêu Nguyệt tiến vào phát trực tiếp ở giữa, Ngụy Vô Nha tiến vào phát trực tiếp ở giữa, Giang Việt Hạc tiến vào phát trực tiếp ở giữa. Kim Luân Pháp Vương tiến vào phát trực tiếp ở giữa. Theo thanh âm văng lên, phát trực tiếp ở giữa bên trong ngoại trừ giang phóng, lập tức lại nhiều một nữ ba nam. Nữ tử cao ngạo lãnh ngạo, phong hoa tuyệt đại. Ba nam nhân cũng là đều có đặc sắc. Một cái nhìn như bình thường trung niên nam tử. Một cái phiên tăng. Một cái xấu đến chân trời, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng xấu bức. Vẫn la con chúa, ông trời của ta, trên đời còn có xấu như vậy người. Doa đến bản con chúa bữa cơm đêm qua đều phun ra. Thành thị phi, đáng sợ Sương Bình công chúa Lý Thúy Vũ, nghĩ không ra thế gian còn có như thế xấu xí người, đơn giản có thể đem người sống sợ sợ hụ chết. Thất Tinh Đường mộ Dung Tu Địch, cái này thối con chuột, vậy mà so Cửu Thiên Sích còn xấu. Cũng là kỳ tích. Huyết Đao lao tổ, đây chính là yêu Nguyệt công chủ sao? Quả nhiên xinh đẹp thiên tiên, phong hoa tuyệt đại. Đa Tỉnh công tử Hầu Hi Bạch, thân cung yêu người sắc, Tú ngoại trương tam nương, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất bại ngoan đồng cổ Tam Thông, Giang Phong yêu chủ đồng thời tham dự bài thi, hồ rất có ý a. Hiệp khách đạo lý tứ, rất tốt. Rất tốt. Rất tốt a. Lần này mới tăng 4 cái may mắn người xem, Giang Việt Hạc cùng Kim Luân Pháp Vương cũng lấy thưởng thường không có gì lạ bị người xem nhẹ. Mà Ưng Nguyệt cùng Ngụy Vô Nha lấy đẹp nhất cùng xấu nhất dẫn tới vô số án dư quần chúng nghị luận ầm ĩ. Nông cạn. Nhìn xem đám người nghị luận, Ngụy Vô Nha trong lòng thầm hận. Xấu xí cũng không phải lỗi của hắn, nam nhân trọng yếu nhất chính là tiền vốn, mà không phải bề ngoài. Vậy mà xấu như vậy. Giang Phong nhìn thấy Ngụy Vô Nha cũng là trong lòng giận mình. Mặc dù biết rõ Ngụy Vô Nha rất xấu, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới xấu như vậy. Ngụy Vô Nha trời sinh dị dạng người lùn, nhìn thấy hắn bộ dáng hoặc là nhớ tới hình dạng của hắn, liền sẽ để người cảm thấy buồn nôn đến đáng sợ. Tựa như là Lao thiên dùng một cái con chuột, một cái hồ ly, một cái sói chẻ bỡ, lại dùng một bình độc dược, một bát tối nước vào cùng một chỗ tạo thành xuống quỷ. Mà thanh âm của hắn càng là trong thiên hạ khó nghe nhất thanh âm, làm cho người dùng mình. Yêu Nguyệt cung chủ. Ngụy Vô Nha nhìn thấy Yêu Nguyệt, lập tức con mắt tỏa ánh sáng, tựa như đoàn dự nhìn thấy thần tiên tỷ nhìn thấy á tử Đồng, Yêu lùng quét Ngụy Vô Nha một cái, nhìn thấy bộ dáng của hắn cũng nhanh buồn chết rồi. Xấu xí không phải lối của ngươi, nhưng chạy đến trước mặt nàng buồn nôn nàng thì ngươi sai rồi. Hừ hừ, mặc dù Giang Phong so ta soái, nhưng ta nhất định sẽ chứng minh ta mạnh hơn hắn. Ngụy Vô Nha hăng hái tiến vào phát trực tiếp ở giữa sau. Hắn cảm giác tự mình muốn bay lên, vượt qua Giang Phong ở trong tầm tay. Đây chính là hắn đối với mình tự tin. Thất Tinh Đường mộ dung thu địch, cái này thối con chuột đổ nước vào não sao? Bằng hắn còn muốn siêu việt Giang Phong ca ca, thật sự là mơ mộng háo huyền. Thành thị phi, người ta không chỉ có nghị siêu việt Giang Phong, còn muốn yêu nguyệt cung chủ đây. Vẫn la cô chúa, à, buồn nôn như vậy xấu xí thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nho nho thiếu niên dương quá, cũng không biết do hắn ở đâu ra dũng khí dám ngấp nghé yêu nguyệt cung chủ. Huyết đau lao tổ, thịt thiên nga ai không muốn ăn? Liền xem như con cóc cũng có mộng tưởng mà. Tuyết Sơn phái Bạch tự tại, một cái có mơ giấc con cóc. Thủ phiền quốc sư Cửu Ma Trí, chờ mộng Ngụy Vô Nha siêu việt giang phong. Buồn cười giở gở. Tuyết Sơn phái Hoa và Tử, chờ mộng Ngụy Vô Nha siêu việt giang phong. Vườn cười giở gở. Ngụy Vô Nha siêu việt giang phong. Vườn cười giở Các ngươi chờ đó cho ta. Ngụy Vô Nha trong lòng quyết tâm Hắn nhất định phải dùng sự thực hung hăng đánh mặt của bọn hắn, mắt cho coi thường người khác, gặp qua Giang công tử. Giang Biệt Hạc cùng Kim Luân Pháp Vương hướng về phía Giang Phong thi lễ. Mặc dù Giang Phong giết Giang Biệt Hạc con riêng Giang Cẩm, quyển sách thiết lập, Giang Biệt Hạc cùng Giang Cẩm chia làm hai người, trước đó viết qua, nhưng Giang Biệt Hạc trên mặt nhìn không ra mảy may tức giận. Không thể không nói Giang Biệt Hạc mặt ngoài công phu làm được thật tốt. Tất cả may mắn người xem vào chỗ. Phát trực tiếp vấn đáp trò chơi sắp bắt đầu. Xin tất cả may mắn người xem làm tốt chuẩn bị, nghiêm túc quan sát, phát trực tiếp hiện tại bắt đầu. Phát trực tiếp ở giữa nghiêm hùng vĩ lên, Giang Phong Yêu Nguyệt, Ngụy Vô Nha, Giang Việt Học cùng Kim Luân Pháp Vương nhau nhau bị kéo đến riêng phần mình vị trí đứng vững. Bọn hắn chỗ không gian cũng toàn bộ độc lập ra. Đến rồi đến rồi. Rốt cục bắt đầu. Không biết do Tuyệt Đại Song Kiêu đến cùng là chỉ ai, không phải là Giang công tử cùng Yêu Nguyệt cung chủ a. Tất cả mọi người kích động lên, trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phát trực tiếp. Lời buộc bạch thanh âm theo hình ảnh vang lên. Trong giang hồ có lỗ hai người, tuyệt không một người không có nghe thấy qua Ngọc Lang Giang Phong cùng Yến Nam Tiên hai người này danh tự. Trong giang có mắt người, cũng tuyệt không một người không muốn nhìn một cái Phong phong độ tuyệt thế cùng Yến Nam Thiên tuyệt đại thần kiếm. Chỉ vì bất luận kẻ nào cũng biết rõ, trên đời tuyệt không có một cái thiếu nữ có thể ngăn cản Giang Phong mỉm cười, cũng tuyệt không có một cái anh hùng có thể ngăn cản Yến Nam Thiên nhẹ nhàng một kiếm. Bất luận kẻ nào cũng tin tưởng, tiến nam thiên kiếm, không những có thể tại trong trăm vạn quân lấy chủ soái thủ cấp, cũng có thể đem một sợi tóc chia hai cây, mà Giang Phong cười, lại có thể khiến lòng của thiếu nữ vỡ nát. Nghe đến đó, tất cả mọi người trong lòng hơi động. Chẳng lẽ tuyệt đại song tiêu chính là chỉ Giang Phong cùng Yến Nam Thiên? Bốn đầu lông mày phụ, đại hiệp võ công mặc dù nói không lên thiên hạ vô địch, nhưng hắn hiệp khí phang pháng, xứng đáng tuyệt đại song kiêu danh xưng. Tiên hạ đệ nhất trang thượng quan hải đường, trong giang hồ võ công so hiến đại hiệp cao không ít người, nhưng luận hiệp can nghĩa đảm, hào khí bừng bây, trong giang hồ có bao nhiêu người có thể địch? Mà giang công tử Giang Hải Châu Ngọc Ngọc Lan chi danh, cho dù không vào phát trực tiếp ở giữa trước, đồng dạng xứng đáng tuyệt đại song tiêu danh sưng. Tất cả mọi người đem Giang Phong cùng Yến Nam tiên trở thành lần này phát trực tiếp nhân vật chính. Gây tầm tiểu bỉ kiếm. Quả nhiên có nhân vật chính qua hoàn. Ngụy Vô Nha trong lòng gọi là một cái hâm mộ ghen ghét. Nhìn lâu như vậy phát trực tiếp, có nhân vật chính qua hoàn, vậy đơn giản là đánh bất tử tiểu cường. Tùy thời tùy chỗ đều có thể gặp được mỹ nữ đưa nghi ngờ đượm, khắp nơi đều có thể nhặt được tuyệt thế thần công bí tịch. Mà xem phát trực tiếp người xem biết rõ nhân vật chính là Giang Phong về sau, hứng thú càng đậm. Cứ việc cái này phát trực tiếp tương lai, hơn phân nửa là không có phát trực tiếp ở giữa ảnh hưởng tương lai, nhưng cũng khó có thể ngăn cản nhiệt tình của bọn hắn cùng tò mò. Tất cả mọi người trừng to mắt, không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ một tơ một hào. Lúc này, hình ảnh nhất truyện. Phong lưu phóng khoáng Giang Phong toàn thân đẫm máu, chất vật không chịu nổi. Lại là thập nhị tinh tướng tứ linh đứng đầu lòng dẫn người truy sát Giang Phong, trong đó mạnh nhất Long cũng bất quá khó khăn lắm đạt tới tông sư sơ kỳ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người. Thiên hạ vô địch Ngọc Lang Giang Phong lại bị một cái tông sư sơ kỳ võ giả mang theo một đám tiên tiên cảnh cần bả truy sát. Ai dám tin? Bất quá thời kỳ này Giang Phong thực lực sát thực không cao, vẻn vẹn tiên tiên cảnh mà thôi. Bất quá ngay tại Giang Phong sắp bị giết thời điểm, Yêu Nguyệt cung chủ xuất hiện. Nàng tiện tay một chưởng liền đánh bay tất cả mọi người, bao quát long ở bên trong người đều nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Yêu Nguyệt đem trọng thương Giang trở về Hoa cùng, cho hắn thương, đủ kiệu chiếu cố. Yêu Nguyệt cùng hắn muội muội Nhị cung chủ Liên Tình cũng lưu luyến ra phòng, Liên Tình trở ngại tỉ tỉ cường thế lựa chọn đem yêu thương giấu tại đáy lòng. Đồng thời Triêu Cố Giang Phong còn có yêu nguyệt thiếp thân tỉ nữ Hoa Huyền Nô. Huyết Đao lão tổ, quả nhiên, nhân vật chính tại thụ thương muốn tử chi lúc, không phải có đại cơ duyên đưa tới cửa, chính là có mỹ nữ cứu giúp. Đa Tỉnh công tử Hầu Hi Bạch, hâm mộ ghen ghét. Chẳng những tới cái mỹ nữ cứu mỹ nhân nam, vẫn yêu lên mỹ nam. Bốn phụ, cho ta đã đủ soái, nhưng gặp được Giang Phong sau ta mới biết mình cũng chỉ là phổ thông đại chúng. Quả nhiên không có một cái nào thiếu nữ có thể ngăn trở Giang Phong mỉm cười, cho dù là yêu Nguyệt công chủ cùng Liên Tinh công chủ. Hung nữ tử, đột nhiên phát hiện, Di Hoa cung tỷ nữ cũng thật đẹp a, đặt ở trong giang hồ đều là số một số hai đại mỹ nhân. Nho nho thiếu niên dương quá, hâm mộ ghen ghét. Dương Châu song long cấu trọng, ngươi hâm mộ ghen ghét cái truy a, ngươi thế nhưng là nhân vật chính, gặp phải mỹ nữ còn ít sao? Vô số người tranh. Giang Phong gặp nạn thành tường thì cũng tôi đi, còn được đến yêu Nguyệt công chủ cứu giúp, đồng thời vẫn yêu lên hắn. Thậm chí không chỉ là Ưu còn có Liên Tinh, thậm chí phục thị hắn tỉ nữ. Quả nhiên Giáng dấp đẹp trai chính là có thể muốn làm gì thì làm. Đây là trước đó ta cứu Ngọc Lang một màn. Yêu Nguyệt nhìn xem phát trực tiếp, trong lòng thầm nghĩ, bất quá trong đó cũng có chút một chút khác nhau. Đó chính là phát trực tiếp hình ảnh bên trong chưa từng xuất hiện Giang Phong tiến vào phát trực tiếp ở giữa sự tình. Lúc này, phát trực tiếp hình ảnh dừng lại. Đề thứ nhất, Giang Phong lựa chọn ai? A, Yêu Nguyệt. B, Liên Tinh. C, Hoa Huyền Ô. D, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Hoa Huyền Ô. Độc lạ gì, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nhà bà. Chương 238 Hoa Nguyệt nô cho Giang Phong sinh song bạc hai, Giang Phong bị thập nhị tinh tướng hành hung, cầu nguyện phiếu. Giang Phong lựa chọn ai? Thanh thị phi, đây không phải tên chọc trên đầu tìm con giận, rõ ràng sao? Khẳng định tuyển Yêu người ta? Cô Tô Mộ Dung Ba bất đồng, không phải vậy. Nếu như tuyển Yêu Nguyệt, vậy cái này để cũng quá đơn giản, Giang Phong khẳng định tuyển Liên Tinh, liền cùng Thạch Thanh lựa chọn Lũ Lựu Mẫn Nu mà không phải cái gì cũng mạnh hơn Mẫn Nu Mai Phương cô đồng dạng. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, mặc dù là giang tinh, nhưng lời này chưa hẳn không có đạo lý không có tiến vào phát trực tiếp ở giữa Giang Phong thực lực cũng không mạnh, đối mặt cường thế yêu nguyệt sát thực rất có thể lựa chọn liên tinh. Huyết Đao lão tổ, các ngươi mỏ mẫm mấy cái nói lung tung. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân đương nhiên là muốn hết, yêu nguyệt liên tinh thêm Hoa Nguyệt nô không tâm sao? Quế Tĩnh, vì cái gì không ứng cử viên Hoa Nông người ta? Nho nho thiếu niên dương quá, Hoa Nông Nguyệt một cái tỷ nữ coi như ưa thích Giang Phong, cũng không dám có ý nghĩ xấu, nàng cũng không có tiến vào phát trực tiếp ở giữa Giang hẳn là không thể nào. Bất tử không cứu Âu Dương Minh Nhật, rất nhiều thời điểm, khó nhất mới là có khả năng nhất, này đề hơn Tây Hạ Thái Phi Lý Thu Thủy không có khả năng. Giang công tử nếu như tuyển Hoa Nguyên Ô, Yêu Nguyệt Liên Tinh còn không phải nổi điên a. Đại Minh hoàng đế Chu hậu chiếu khẳng định đến nổi điên a, Yêu Nguyệt đem Giang Phong cứu trở về, đủ kiểu chiếu cố, kết quả Giang Phong vậy mà lựa chọn thị nữ của nàng cũng không chọn nàng, đổi ai ai không được điên. Thiên hạ đệ nhất trang thượng quan Hải Đường, Yêu Nguyệt cung chủ nếu như nổi điên, cảm giác Giang công tử sợ là nếu không có, mà Giang công tử là nhân vật chính sẽ không chết, cho nên cái này để hơn phân nửa cũng có năng tuyển Hương, ta tuyển năng nhất, tuyển Yêu Nguyệt cái cũng quá đơn giản. Không, có gì ý nghĩa, Tuyển Hoa Nguyệt Nô cùng muốn hết cũng không thực tế, dù sao không có tiến vào phát trực tiếp ở giữa Giang Phong nhưng không có đối kháng yêu nguyệt cung chủ thực lực. Nhìn thấy cái này để, tất cả mọi người thảo luận sôi nổi lên. Cái này để mặt ngoài xem khẳng định Tuyển yêu nguyệt, nhưng mọi người lại cảm thấy quá đơn giản, rất không có khả năng, có cảm thấy Tuyển Liên Tinh, có lòng lớn tất cả đều muốn. Di Hoa cung, Ngọc Lang chẳng lẽ là Tuyệt ta? Liên Tinh một trái tim phanh phanh trực ngày. Mặc dù nàng cùng Giang Phong lẫn nhau đã hiểu rất rõ, đều là hiểu rõ người, nhưng nếu như phát trực tiếp tương lai bên trong Giang Phong tuyển nàng, chẳng phải là nói rõ tại giang Phong trong lòng địa vị của nàng cao hơn yêu nguyệt. Về phần cái cuối cùng tuyển hạng toàn bộ tuyển, Liê Tinh cảm thấy rất không có khả năng. Không có tiến vào phát trực tiếp ở giữa giang Phong chỉ là một cái yêu gà. Chú thích: Chương trước để một phía trên liền mặt bên viết phát trực tiếp hình ảnh không liên quan đến phát trực tiếp ở giữa, không thấy rõ ràng huynh đệ có thể trở về cân thận độc. Nghĩ muốn hết căn bản không có khả năng, tỷ tỷ nàng yêu nguyện sẽ không đáp ứng. Đừng nói chưa đi đến nhập phát trực tiếp ở giữa giang phòng không thuyết phục được yêu nguyệt, chính là nàng chỉ sợ cũng không thuyết phục được. Lại còn có tên của ta. Hoa Nguyệt nô trong lúc khiếp sợ có chút thất Chẳng lẽ Giang Phong sẽ chọn nàng? Sẽ không, tuyệt đối tuyệt không có khả năng. Có hai vị cung chủ mỹ ngọc phía trước, làm sao có thể tuyển nàng một cái nho nhỏ tí nữ? Nhiều nhất giống bây giờ, đem nàng thu làm cái động phòng nha hoàn, phát trực tiếp ở giữa. Đây là đưa điểm đề. cũng có lẽ có cái khác đáp án. Yêu Nguyệt trong lòng nghi hoặc chợt lóe lên, chẳng không chút do dự lựa chọn a tuyển hạng. Bởi vì nàng đối với mình tràn ngập tự tin. Vô luận hiện tại Giang Phong vẫn là phát trực tiếp bên trong chưa tiến vào phát trực tiếp ở giữa bài thi Giang Phong, khẳng định đều sẽ lựa chọn nàng. Bỏ nàng hắn hay? Đây chính là yêu Nguyệt tự tin đế tử mỹ mạo của nàng cũng có công, Giang Phong cái kia yếu gả tiểu bạch kiểm, há có thể cùng Yêu Nguyệt công chủ xứng đôi? Hắn cũng chỉ xứng cùng một cái tỷ nữ cùng một chỗ. Ngụy Vô Nha trong lòng hung dữ trỗi mắng, bất quá hắn mặc dù rất nhớ Giang Phong lựa chọn Hoa Huyền Nô, nhưng lý trí nói cho hắn biết, Giang Phong coi như tuyển liên tình, cũng không có khả năng chọn một tỷ nữ. Đạo này để thoạt nhìn là cái đưa điểm đề, bởi vì tất cả mọi người biết rõ Giang Phong cùng với Yêu Nguyệt, bởi vậy tất cả mọi người cảm thấy cái này để sẽ không như thế đơn giản, không có khả năng tuyển Yêu Nguyệt. Nhưng đạo này chính là lợi dụng người cái này tâm lý. Kỳ thật cái này để cũng không phức tạp như vậy chính là nhìn từ bề ngoài đưa điểm đáp án yêu nguyện. Ngụy Vô Nha rất tự tin lựa chọn A tuyển hạng yêu nguyện. Mặc dù hắn không ưa thích đáp án này, nhưng trải qua hắn thông minh đại não phân tích, lý trí nói cho hắn biết đáp án này mới là chính xác nhất. Hắn tin tưởng vững chắc, vững tin cùng 10 điểm khẳng định, không ai có thể ngăn cản yêu nguyện cung chủ mị lực. Hắn không được, Giang Phong càng không được. Yêu nguyện cung chủ trong lòng hắn thế nhưng là hoàn mỹ nhất, rất thánh khiết, cao quý nhất, rất không người có thể so sánh tiên tử thần. Hắn muốn siêu việt Giang Phong. Hắn muốn để yêu công chủ lau mắt mà nhìn, sau đó mỹ nhân về. Cho nên hắn sẽ không xử trí theo cảm tính, dù là cảm tính trên hắn rất muốn tuyển Hoa nguyệt nô, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn lý trí phân tích chính xác nhất yêu nguyệt. Cái này để mặt ngoài xem khẳng định là yêu nguyệt, nhưng phát trực tiếp ở giữa đề mục cũng không đơn giản, cũng không có khả năng đơn giản như vậy, khẳng định có cái khác thâm ý, đáp án là yêu nguyệt khả năng không lớn. Giang Việt Hạc cùng Kim Luân Pháp Vương đầu tiên loại bỏ A tuyển hạng yêu nguyệt. Hoa nguyệt nô cái này tỷ nữ khả năng cũng không lớn, muốn hết có khả xưng là Ngọc Lang, vật, so nguyệt, càng nghĩ cuối cùng lựa chọn B tuyển hạng liên tinh. Tuyển yêu nguyệt vẫn là tuyển nguyệt nô đây. Giang Phong ý niệm trong lòng nhanh chóng hiện lên. Hắn biết rõ đáp án khẳng định là hoa nguyên ô, bởi vì phát trực tiếp hình ảnh bên trong hắn cũng không có tiến vào phát trực tiếp ở giữa. Phải biết trong hiện thực, hắn bị yêu nguyệt cứu, sau khi tỉnh lại liền đã, đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, cũng bổ sung chư thiên phát trực tiếp vấn đáp hệ thống. Mà phát trực tiếp hình ảnh bên trong hắn cũng không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cũng không có hệ thống. Dù sao trước đó đã làm tốt làm nền, hiện tại cố ý đáp sai cũng không có ý gì, liền tuyển hoa nguyên ô. một cái, lựa chọn C tuyển hạng. Soạt. Nhìn thấy Giang Phong đáp án. Thiên hạ lập tức một mảnh xuân sao. Thanh Thị Phi, ông trời của ta, Giang Phong vậy mà tuyển Hoa Nguyệt Nô. Đây là muốn đánh yêu Nguyệt Cung Chủ mặt sao? Vẫn la của chúa, xem yêu Nguyệt Cung Chủ nhãn thần, tựa hồ muốn đao Giang Phong ca ca. Hác bạch song kiếm thạch thanh, kỳ thật vô luận bá đạo yêu Nguyệt, vẫn là hiền lành liên tinh. Hai vị Cung Chủ đối ngay lúc đó Giang Phong tới nói đều là Phi thường cường thế tồn tại, nàng nhóm quá mạnh quá lợi hại, cho nên Giang Phong lựa chọn Kỳ thật nếu luận mỗi về võ công, Hoa Nguyệt Nô tựa hồ cũng so Giang Phong lợi hại một chút, bất quá về mặt thân phận Giang Phong so Hoa Nguyệt Nô liền mạnh hơn nhiều. Thất Tinh Đường mộ dung thu địch, câu giờ phút này yêu nguyệt cung chủ bóng ma tâm lý diện tích. Đại Minh hoàng đế Chu hậu chiếu, ha ha ha, cảm giác phát trực tiếp kết thúc, liền có tu la chẳng trở lấy Giang Phong. Huyết Đao lão tổ, Giang Phong, nhìn ta chuyển luân chi thuật. Tất cả mọi người hưng phấn lên. Cái này thế nhưng là Giang Phong Dưa. Đơn giản quá đặc sắc. Giang công vậy mà ta. Hoa đơn giản tin vào hai mắt của mình, trong lòng lập tức dâng lên một nói lên lời ngọt ngào sướng. Nhưng mà sau một khắc, một đạo lạnh lùng ánh mắt hướng nàng quan tới, phảng phất dao găm sắc bén, cắt chém da thịt của nàng. Nhị cung chủ, Hoa Nguyệt Nô thân thể run lên, vãi cả linh hồn. Người rất tốt, rất tốt, rất tốt a." Liên Tinh nhìn qua Hoa Nguyệt Nô, gọi là một cái tranh, không nghĩ tới lại bị một cái tiểu nữ cho hái được đạo tử. Nô tài tội đáng chết vạn lần. Hoa Nguyệt Nô dọa đến Hoa Dung thất sắc, trong nháy mắt quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy. "Ngươi là nên chết, nhưng Ngọc Lang chỉ sợ sớm đã tới cái này một ngày." Liên Tinh cảm giác Phong trước đó thái độ khá thường đối nàng nhỏ. Cách yêu Nguyệt đem Hoa Nguyệt Nô bọn người đưa cho hắn, chính là đoán được một màn này. Liên Tinh mặc dù rất tức giận, nhưng Hoa Nguyệt Nô đã là Giang Phong nữ nhân, nàng giết Hoa Nguyệt Nô, Giang Phong sẽ không cao hứng. Huống chi Hoa Nguyệt Nô là tỷ tỷ nàng tiếp thân tí nữ, muốn giết cũng nên yêu Nguyệt đến giết. Bất quá sau một khắc, Liên Tinh trên mặt sắc mặt giận dữ biến mất, đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm phát trực tiếp ở giữa, lại là phát trực tiếp ở giữa bên trong. Giang Phong xuất hiện tại cạnh, tiêm tiêm nhỏ, nói, nhi, ta đối tự tự cảm, cho lựa Bây giờ đây hết thảy cũng không còn tồn tại, cũng không có khả năng phát sinh, chẳng lẽ ngươi cùng Tình Nhi còn chưa tin mị lực của mình. Yêu Nguyệt ngay vậy, trong mắt lành Ý dần dần đi. Hoa Nguyệt nô bất quá một cái tỉ nữ mà thôi. Bây giờ coi như trở thành Giang Phong nữ nhân, cũng chỉ là nàng đưa cho Giang Phong động phòng nha hoàn. Nàng là thân phận gì? Làm gì cùng nàng so đo? Nói thật, Giang Phong đối với đời trước cũng là tràn ngập khi mị. Yêu Nguyệt không thâm sao? Liên Tinh không thâm sao? Vậy mà đều không muốn ngược lại tuyển cái tỉ nữ, coi như muốn, cũng phải trước tiên đem Yêu Nguyệt giải quyết rồi nói sau. Đông gia Yêu Nguyệt cung chủ Ngụy Vô Nha nhìn thấy Giang Phong ôm yêu nguyệt ở trước mặt hắn tuấn hái, con mắt phảng phất có thể phun xuất hỏa đến, phẫn nộ quá. Cút. Giang Phong cùng yêu nguyệt châm miệng một lời phun ra một chữ, làm cho Ngụy Vô Nha giận quá, nhưng lại không thể thế nhưng, phát trực tiếp ở giữa không thể võ. Coi như ly khai phát trực tiếp ở giữa, hắn cũng đánh không lại yêu nguyện cùng Giang Phong. Bất quá trở phát trực tiếp kết thúc, hắn thu được ban thưởng tăng lên tự mình, siêu việt Giang Phong không đáng kể. Bài thi thời gian kết thúc. Câu trả lời chính xác, tuyển C. Vậy mà thật tuyển C. Ngụy Vô Nha nghe được phát trực tiếp ở giữa công bố đáp án, Sắc mặt phá lệ đặc sắc, không biết gió nên cao hứng hay là phân nộ